Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện xuyên đến thập niên 60 làm quả phụ tái giá. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 60, Kim Tú Châu là số 2 xuất phát đi phía trước đem lục lục thác cấp Phương Mẫn chiếu cố. Phương Mẫn nhưng thật ra rất vui lòng, lục lục ngoan ngoãn, một ngày chỉ cần cho nàng uy vài lần nãy đổi cái tã vải là được giữa chư hạ nhang cùng Yến Yến sẽ trở về đậu nàng chơi, hống nàng ngủ, buổi tối Giang Minh Xuyên liền sẽ đem hài từ tiếp về nhà. nàng không cần nhọc lòng mặt khác đi ngày đó giang minh xuyên buổi sáng thiên không lượng liền lên đưa kim tú châu đi thành phố ga tàu hỏa ở nơi đó cùng uông linh an bài hảo người hội hợp uông linh cho nàng an bài chính là hai cái trong xưởng lão công nhân một nam một nữ nam kêu lưu hồng sơn nữ kêu trương mi, tuổi đều ở bốn năm chục tuổi tả hữu đều là kiên định bổn phận tính tình lưu hồng sơn cùng trương my tới rồi ga tàu hỏa đều còn có chút khó có thể tin xưởng trưởng trong khoảng thời gian này cũng chưa tới trong xưởng giống như vội vàng sự tình gì nghe nói phải dệt triển lãm đại hội khả năng đi không được trong xưởng mấy cái lãnh đạo gần nhất đều nghĩ biện pháp hỏi thăm xưởng trường đi nơi nào tưởng liên hệ thượng nhân phái chính mình qua đi nếu là cuối cùng thượng báo chí gì đó đối về sau thăng chức là có rất lớn trợ giúp Mà Lưu Hồng Sơn cùng Trương mi hai cây, nói lên là trong xưởng lão công nhân, nhưng bởi vì đều không phải cái gì tích cực chủ động tính tình, ở trong xưởng làm hơn phân nửa đời cũng chỉ là một cái bình thường công nhân, bọn họ đã không nghĩ mặt khác, chỉ nghĩ trong xưởng hào hào, bọn họ có thể làm đến về hưu, về sau lấy cái tiền hưu gì đó về nhà dưỡng lão. không nghĩ tới liền ở hai ngày trước sưởng trưởng đột nhiên liên hệ bọn họ nói muốn bọn họ bồi trong sưởng vị kia vẫn luôn chưa bao giờ lộ quá mặt vẽ tranh sư phó đại biểu trong huyện sưởng diệt tham gia vài diệt triển lãm đại hội bọn họ hai cái chủ yếu nhiệm vụ chính là bồi nhân ra qua đi học tập thuận tiện chiếu cố chiếu cố nàng tới rồi bên kia sau nghe người ta an bài lưu hồng sơn cùng trương mi nghe được tin tức tức khắc kích động không thôi cả nhà cũng vì bọn họ cao hứng hai ngày này đều tự cấp bọn họ chuẩn bị ra cửa sự còn cố ý mua một thân quần áo mới Hai người dựa theo Uông Linh phân phó đính hảo ga tàu hỏa cầm thư giới thiệu những cái đó, số 2 sáng sớm liền ở thành phố ga tàu hỏa chờ. Hai người đợi trong chốc lát liền nhìn đến một nam một nữ chiều bọn họ đi tới, nam nhân ăn mặc quân trang, cao cao đại đại, trên tay nhẹ nhàng xách theo hai cái đại bao, nữ tử trên người nghiêng cõng một cái thập phần tinh mỹ bọc nhỏ, ăn mặc cũng thập phần thoải mái đẹp, thượng thân là bảy phần tay áo đoàn quái, hạ thân là màu lam rộng thùng thình quần dài, trên chân một đôi màu đen vải bông dày, đen nhánh tóc dài dùng một cây màu đen gậy gỗ châm, đến gần xem phát hiện hình như là chiếc đũa, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cực kỳ đẹp có ý nhị. Đặc biệt nữ nhân khuôn mặt kiểu Mỹ, mặt mày tinh xào. Chậm rãi đi tới sau chiều bọn họ cười cười ôn nhu hỏi là lưu Sư Phó cùng Trương Sư Phó đi. Ta là Kim Tú Châu thật cao hứng nhận thức các ngươi. lưu Hồng Sơn cùng Trương mi đều có chút kinh ngạc nhìn người, không nghĩ tới sườn trường trong miệng vẽ tranh Sư Phó như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Hai người phản ứng lại đây sau vội nói, ngươi hào ngươi hào. Cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Kim Tú Châu giơ tay nhìn nhìn trên cổ tay biểu thấy đã 8 giờ rưỡi, liền nói, "Mau đến thời gian, chúng ta có chuyện trên đường chậm rãi nói." Hai người gật đầu, Hào, Lưu Hồng Sơn lấy ra một trường phiếu cấp Kim Tú Châu, Kim Tú Châu tiếp nhận, đi theo bọn họ hướng bên trong đi đến. Giang Minh Xuyên vẫn luôn đem Kim Tú Châu đưa đến xe lửa trên chỗ ngồi, Lưu Hồng Sơn mua chính là ngồi phiếu, vừa vặn ba người ngồi một loạt, hai người thực khách khí làm Kim Tú Châu ngồi ở bên trong dựa cửa sổ vị trí. Kim Tú Châu cũng không cùng bọn họ khách khí, đi vào đi ngồi xuống, Giang Minh Xuyên đem hai cái đại bao phóng tới nàng bên chân tượng, sau đó đối nàng nói tới rồi sau cho ta gọi điện thoại. Kim Tú Châu nói tốt, Giang Minh Xuyên hạ xe lửa ở bên ngoài nhìn nàng. Kim Tú Châu ghé vào cửa sổ cùng hắn cáo biệt, trên đường Kim Tú Châu cùng hai người cho nhau giới thiệu một phen, Kim Tú Châu đầu tiên là khiêm tốn vài câu, sau đó nói chính mình từ nhỏ đi theo trong nhà trưởng bối học tập hội họa hiện tại ở báo xã công tác. Hai người nghe được lời này, cũng không dám coi khinh người, thậm chí cảm thấy xưởng trường có thể thỉnh đến lợi hại như vậy. Người cấp trong xưởng vẽ án cũng là thập phần ghê gớm, cũng khó trách trong xưởng hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt. Ba người tới trước cách vách tỉnh lị ga tàu hòa, sau đó đổi xe đi thành phố S. Kim Tú Châu không quá hiểu biết cái này cái gì vài vóc triển lãm đại hội, hỏi hai người tình huống như thế nào. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, nói câu thật sự lời nói, lần này là Trương Mi lần đầu tiên ra tỉnh, Lưu Hồng Sơn cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai người đều có chút khẩn trương cùng khiếp đảm, bọn họ đến bây giờ đều không nghĩ ra, xưởng trưởng như thế nào sẽ chọn chung bọn họ hai cái. Trương Mi nói, xưởng trưởng làm chúng ta tới rồi sau đều nghe ngươi an bài, còn làm chúng ta đem trong xưởng hiện tại bán tốt nhất phải dệt mang lên, ngài muốn hay không nhìn xem. Kim Tú Châu lắc đầu. Trước không nhìn tới rồi nhà khách lại xem, kia hành, trương mi gật đầu cảm thấy Kim Tú Châu suy xét tương đối chu đáo, xe lừa thượng nhân nhiều, vạn nhất bị trộm liền không hào. lưu Hồng Sơn nhưng thật ra tới phía trước hỏi thăm một chút chẳng qua trong huyện cũng chỉ là cái tiểu địa phương, hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến cái gì hữu dụng tin tức chỉ nói, giống như mỗi cái tham gia triển lãm xưởng dệt đều có thể lãnh đến một vị trí triển lãm vài dệt đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trong nghề lại đây xem tốt lời nói sẽ có người đương trường liền ký tên đơn đặt hàng. Như vậy a Kim Tú Châu gật gật đầu, kia rất có ý tứ. Đúng vậy, liền tính không có đơn đặt hàng, có thể tham gia như vậy triển lãm cũng coi như là rất lớn vinh hạnh. Kim Tú Châu nghe được lời này, trong lòng có một cái ý tưởng. Nàng kiếp trước tại hậu trạch giao tiếp hậu trạch nữ từ ngày thường đơn giản chính là so ăn mặc quần áo trang sức những cái đó rất lớn thể hiện một người địa vị. Kim Tú Châu ăn mặc chi phí tại hậu trạch nữ từ chung coi như người xuất sắc hầu ra sủng ái nàng. Đối nàng thập phần hào phóng, nàng chính mình cũng có tiền, lại không có hài tử cho nên nàng thập phần bỏ được cho chính mình tiêu tiền. Kinh Đô Thành đứng đầu chế y cửa hàng, vừa đến thời gian liền an bài tốt nhất các thợ thêu tới cửa cho nàng chọn lựa đúng mốt bộ dáng hòa hảo nguyên liệu, nhưng xem đến nhiều cuối cùng phát hiện tốt nhất nguyên liệu kỳ thật cũng liền như vậy, khác biệt không lớn, nhiều nhất chính là nhan sắc thượng có chút khác nhau. Mà những cái đó nguyên liệu cùng cửa hàng có thể nổi danh, rất lớn một nguyên nhân chính là có danh tiếng. Tựa như lần này tham gia triển lãm, nói đến nói đi cũng là vì danh khí. Buổi tối 6 giờ nhiều, ba người tới thành phố S. Vốn dĩ dựa theo Uông Linh cách nói, là làm Lưu Hồng Sơn cùng Trương Mi mang theo Kim Tú Châu, cuối cùng Kim Tú Châu phát hiện bọn họ hai người còn không có chính mình quen thuộc bên này. Kim Tú Châu bất đắc dĩ, mang theo bọn họ tìm được giao thông công cộng trạm đầy, hỏi rõ ràng lộ sau, liền cùng hai người ngồi trên 11 lộ xe buýt đi trước nhà khách. đến rồi nhà khách đã là buổi tối 7 giờ rưỡi, cũng may phục cận liền có tiệm cơm quốc doanh, buông đồ vật sau, lại đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn vốn đang không muốn đi ăn, cảm thấy tiệm cơm quốc doanh quá quý, nhà bọn họ đều là ăn Tết thời điểm mới đi tiệm cơm quốc doanh mua hai cái đồ ăn. Kim Tú Châu cười nói, lại không cho các ngươi tiêu tiền, quay đầu lại ta tìm xưởng trưởng chi trả. Nghe xong lời này, Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn mới tâm động. Hai người đi theo Kim Tú Châu đi ăn đốn tốt, buổi tối Kim Tú Châu cùng Trương Mi ngủ một phòng, Lưu Hồng Sơn ngủ một phòng. Kim Tú Châu làm Trương Mi đem tham gia thi đấu nguyên liệu lấy ra tới xem, trong xưởng lần đầu tiên tham gia như vậy triển lãm cũng không hiểu tuyển trong xưởng đẹp nhất 10 thất nguyên liệu, trong đó năm thất là bán tốt nhất, mặt khác một nửa là trong xưởng tân dệt ra tới còn không có đưa đến thương trường đi. Kim Tú Châu cầm lấy nguyên liệu nhìn nhìn, hỏi bọn hắn. Lần này triển lãm đại hội làm nhiều ít thiên. Trương Mi hồi nàng. tổng cộng 3 ngày, Kim Tú Châu ư một tiếng, nàng đem mấy con nguyên liệu cầm lấy tới nhìn nhìn, lại đối lập một phen, nguyên liệu đều là hảo nguyên liệu, hoa văn đều đặc biệt tinh mỹ, nhưng qua mấy ngày triển lãm đại hội thưởng khẳng định có rất nhiều hảo nguyên liệu, nếu muốn bắt mắt khẳng định là phải có chút nghĩ biện pháp hấp dẫn người trong mắt. Nàng liền lại hỏi, các ngươi xưởng trưởng tới phía trước có hay không nhắc tới muốn chúng ta như thế nào làm. Lưu Hồng Sơn cùng Trương Mi đồng thời lắc đầu, Lưu Hồng Sơn xem Kim Tú Châu nhíu mày, liền bổ sung một câu. Sưởng trưởng làm chúng ta xem người khác như thế nào làm nhiều học điểm. Ngài có phải hay không có cái gì kiến nghị? Kim Tú Châu liền đem ý nghĩ của chính mình nói. Ta nghe sưởng trưởng nói đến tham gia cái này triển lãm đại hội đều là đại nhà sưởng, nhân ra cơ hội nhiều tới nơi này chính là dệt hoa trên gấm sự. Nhưng với chúng ta nhà xưởng mà nói, cơ hội này quá khó được chúng ta nếu thông qua lần này đại hội đem thanh danh đánh ra đi, sẽ có cuồn cuộn không ngừng đơn đặt hàng lại đây, đến lúc đó chúng ta siêu việt thành phố xưởng dệt chỉ sợ đều là có khả năng, cho nên chúng ta không thể ôm gần lại đây tham gia tâm tư, chúng ta đến phải có làm nổi bật ý tưởng. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn nghe được lời này, trong lòng hơi hơi xúc động, ai không nghĩ chính mình nhà xưởng làm to làm lớn? Trong huyện Sưởng Diệt bình thường công nhân viên chức tiền lương là 28, thành phố chính là 35, càng đừng nói là các loại trợ cấp, mọi thứ đều so ra kém nhân gia, vẫn là năm trước hiệu quả và lợi ích hảo, tuy rằng tiền lương không chướng, nhưng trợ cấp nhiều ăn Tết xưởng trưởng còn cho mỗi cá nhân đã phát 2 cân thịt. Bọn họ tự nhiên nghĩ nhà xưởng càng ngày càng tốt Kim Tú Châu lại bổ sung nói, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên tham gia triển lãm, nhưng ta cá nhân cảm thấy ngày đầu tiên là quan trọng nhất, làm nổi bật liền phải nhân lúc còn sớm, bằng không mặt sau mấy ngày đã bị người học qua đi. Trương mì đầu óc linh hoạt chút nghe ra tới Kim Tú Châu là có ý tưởng, liền chạy nhanh hỏi, ngài là có cái gì ý tưởng sao? Chúng ta đều nghe ngài, ngài nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm? Kim Tú Châu trực tiếp đem chính mình nhìn chúng tam thất vải diệt lấy ra tới. Đem mỗi thất vài dệt tài một nửa ra tới, này tam thất trước tài ra tới, chúng ta lâm thời làm tam kiện quần áo, số năm cùng ngày mặc vào, mặt khác mấy con quần áo chúng ta cũng làm thành trang phục cùng ngày quải ra tới. Mặt khác chúng ta tốt nhất muốn quải cái thẻ bài, viết thượng chúng ta nhà xưởng tên, địa chỉ cùng liên hệ phương pháp, phương tiện nhân gia liên hệ chúng ta. trương mi cùng Lưu Hồng Sơn nghe được lời này. hai mặt nhìn nhau lưu hồng sơn tương đối cũ kỹ này đó phải dệt là trong xưởng cố ý chọn lựa ra tới cho bọn hắn triển lãm bọn họ hiện tại liền cấp tài còn làm thành y phục mặc ở trên người mình cảm thấy lãng phí nhưng thật ra trương mi lá gan đại điểm bất quá nàng cũng có chút do dự nàng do dự chính là kim tú châu ý thưởng quá lớn chúng ta đối nơi này không quen thuộc đi chỗ nào tìm người giúp chúng ta làm quần áo hơn nữa liền hai ngày thời gian sao có thể làm nhanh như vậy Kim Tú Châu cảm thấy chính mình cái này ý tưởng có thể thực thi, đại cảnh chiều mỗi năm đều có đua thuyền rồng, vừa đến khi đó, bờ sông hai bên các loại tiểu bán hàng rong, cao cao treo cửa hàng tên cùng chiêu bài đồ ăn, các quý nhân ăn đến thích sau này cũng sẽ phái người chuyên môn đi cửa hàng mua. Vài dệt cùng đồ ăn vẫn là có điều khác nhau, nhưng đều sấp xỉ, vẫn là đến mặc ở trên người mới có thể có vẻ không giống người thường. Kim Tú Châu cười nói. Không có việc gì ta sẽ làm quần áo, hai ngày qua đến cập ta sáng mai đem hình thức hỏa cho các ngươi, ngày mai các ngươi buổi sáng dựa theo hình thức tài hảo, dư lại giao cho ta. Trường mi cùng Lưu Hồng Sơn ở xưởng diệt làm có vài thập niên, may y phục nhưng thật ra có thể. Kim Tú Châu từ trong bao lấy ra kéo thước đo bút vẽ những cái đó công cụ làm cho bọn họ đi bận việc chính mình tắt lấy ra bút vẽ, bắt đầu hồi ức năm trước ở Bách Hóa đại lâu nhìn đến quần áo kiểu dáng, dù sao đều là trường tụ quần dài, có chút địa phương có thể hơi chút biến động một ít. Trương My nhìn về phía bên cạnh đã nghiêm túc vẽ tranh Kim Tú Châu, đối thượng Lưu Hồng Sơn dối rắm thần sắc quyết đoán nói, nghe tim sư phó, nàng so với chúng ta hiểu. Lưu Hồng Sơn đành phải gật đầu. ngày hôm sau buổi sáng kim tú châu liền đem phát thảo giao cho trương Mi sau đó cùng bọn họ chào hỏi liền đi ra ngoài kim tú châu đi trước tiệm cơm quốc doanh mua mấy cái bánh bao sau đó vừa ăn biên hướng phụ cận giao thông công cộng trạm đài đi đến ngồi xe tới rồi nội thành bách hóa đại lâu trọng điểm nhìn mỗi cái quầy đặc điểm sau đó liền phát hiện giống như không có gì đặc điểm tiếp theo nàng lại nghiêm túc quan sát tiệm quần áo nhớ kỹ mấy cái chưa thấy qua hình thức dạo xong nàng liền đi dưới lầu mua bút lông mực nước cùng giấy trắng sau đó đi trở về Trở lại nhà khách sau, Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn đang ở cắt quần áo, hai người động tác thuần thục linh hoạt đều không cần nhất nhất so đối trực tiếp dọc theo họa tuyến là có thể lưu sướng cắt hào vài dệt. Nhìn đến Kim Tú Châu trở về, hai người mới kinh ngạc phát hiện qua lâu như vậy. Kim Tú Châu vừa thấy liền biết hai người còn không có ăn, đem bánh bao màn thầu đưa cho hai người, chính mình cầm lấy vài dệt nhìn lên. Phi thường hảo các người tiếp tục ta vội ta. Sau đó đem giấy mở ra ở trên bàn, đem bút lông dùng thủy ướt nhẹp ném làm, lại chấm mực nước cầm bút do so dự một lát sau, liền không chút do so dự trên giấy huy bút viết xuống mấy cái chữ to. Viết xong, lại ở chữ to phía dưới viết ra một liệt chữ nhỏ, là sưởng diệt liên hệ phương pháp. Trường mi bất thời giờ liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc kinh ngạc, tuy rằng nàng không hiểu lắm này đó, nhưng vừa thấy liền cảm thấy rất lợi hại. lấy lại bình tĩnh nhanh hơn động tác cắt nguyên liệu cảm thấy kim tú châu là người có bản lĩnh lớn nghe nàng chuẩn không sai kim tú châu vội xong gót bọn họ nói các ngươi vội xong không sai biệt lắm hẳn là giữa trưa chính mình đi ra ngoài ăn đốn tốt đi không cần tỉnh tiền đến lúc đó trở về tìm xưởng trường chi trả nếu tiền không đủ nói cùng ta nói ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến buổi chiều trở về các ngươi không cần chờ ta kia giấy liền đặt ở nơi đó mực nước còn không có làm không cần thu hồi tới trương mi gật đầu Ngài đi vội đi, chúng ta trên người có tiền, kia hành ta buổi chiều khả năng trễ chút trở về. Hào, Kim Tú Châu sách lên trong một góc một cái đại bao ra cửa, lần này trực tiếp đi giao thông công cộng trạm đài, hỏi người sau ngồi trên 19 lộ xe buýt. Nàng tới rồi khi là 11h20, dựa theo cùng bạch cảnh chi ước hảo trực tiếp đi trường học thực đường cửa, lúc này hẳn là còn không có tan học thực đường ăn cơm người còn không nhiều lắm, nàng ở cửa đợi trong chốc lát đại khái qua 5-6 phút sau đó liền nghe được tiếng chuông, lại qua một lát liền có rất nhiều học sinh chạy tới. Thực mau Kim Tú Châu liền thấy được bạch cảnh chi. Kẹp ở trong đám người bạch cảnh chi thực thấy được nàng vóc dáng rất cao, lớn lên lại bạch lại đẹp cùng đoàn người chung quanh có chút không hợp nhau. bài cảnh chi nguyên bản ở khắp nơi nhìn xung quanh đột nhiên đối thượng kim tú châu tầm mắt đôi mắt nháy mắt chừng lớn sau đó cong lên nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt thực mau liền lộ ra sán lạn tươi cười nàng vội ôm thư chạy tới gần sau vui mừng cười nói tàu tử kim tú châu nhéo nhéo mặt nàng nhanh ăn cơm đi ta mau chết đói bài cảnh chi tiếp nhận nàng trong tay đại bao vui vẻ lên tiếng hào chúng ta thực đường đùi gà ăn rất ngon ngươi nhất định phải nếm thử xem Kim Tú Châu thuận tiện tiếp nhận nàng quyển sách trên tay còn tùy tay phiên phiên xem, mặt trên rậm rạp nhớ thật nhiều tự, nhìn liền cảm thấy choáng váng đầu. Bài cảnh chi mang theo nàng đi thực đường bên trong, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, nàng làm Kim Tú Châu ở chỗ này chờ, nàng đi trước mốc cơm. Kim Tú Châu hướng cửa sổ nơi đó ngắm liếc mắt một cái, người đã rất nhiều, đều là người tễ người, mỗi người trên tay đều cầm tiền cùng phiếu. bạch cảnh chi tìm cá nhân thiếu địa phương xếp hàng, đợi không sai biệt lắm mười tới phút bạch cảnh chi bưng hai chén đồ ăn trở về, rất lớn một con màu lam thô chén, mặt trên chất đầy đồ ăn, trong đó một cái đùi gà đặc biệt rõ ràng. bạch cảnh chi làm kim tú châu mau ăn, kim tú châu nếm một ngụm, phát hiện hương vị sắc thật không tồi. Hai người cơm nước xong cùng trở về bạch cảnh chi ký túc xá. Ký túc xá nữ ở khu dạy học mặt sau, đi rồi một khoảng cách mới đến tổng cộng 5 tầng, nàng ở tại lầu 2 ánh sáng mặt trời trong phòng. Trong ký túc xá đã có người đã trở lại, môn là khai, bài cảnh chi đẩy cửa ra thời điểm vừa lúc cùng một người nữ sinh đụng phải, nữ sinh nhìn đến là nàng, lập tức lãnh hạ mặt tới. Đi đường không có mắt a không thấy được phía sau cửa có người. Bài cảnh chi thật sự không thấy được có người, sừng sốt một chút sau trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc. Thực xin lỗi, ta không thấy được. nữ sinh nghe xong sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp trắng nàng liếc mắt một cái đứng ở lộ trung gian bất động bạch cảnh chi tránh ra nàng mới đi mới vừa đi hai bước liền phát hiện bạch cảnh chi phía sau còn có người theo bản năng ngẩng đầu chuẩn bị mắng chửi người sau đó liền trực tiếp đối thượng kim tú châu lạnh băng thần sắc Người như thế nào không nói ngươi chống đỡ nhà ta cảnh chi lộ đối phương nhíu nhíu mày há mồm liền hỏi ngươi ai a kim tú châu xin lỗi nữ sinh sắc mặt cũng khó coi lên ngươi nói cái gì Kim Tú Châu Thanh âm lạnh vài phần, ta làm ngươi xin lỗi, nữ sinh cũng tới tính tình, liền không xin lỗi thế nào, ngươi tính cái gì, trong phòng ngủ còn có hai người, nghe được động tĩnh đồng thời xoay đầu nhìn lại đây, bài cảnh chi không nghĩ tới tàu từ sẽ ở cửa cùng bạn cùng phòng cầm cự được trong lòng có chút sốt ruột muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghĩ tàu từ tự cấp chính mình hết giận lại sợ chính mình nói làm nàng khổ sở. Kim Tú Châu gật gật đầu, hành không xin lỗi đúng không có thể nha. Sau đó trực tiếp quay đầu đối bài cảnh chi nói, đi đem các ngươi lão sư kêu lên tới ta hôm nay coi như mặt hỏi một chút hắn là như thế nào quản học sinh. Bài cảnh chi do dự nhìn nàng, nhỏ giọng hô một câu. tẩu tử, kim tú châu không dung nàng cự tuyệt, đi ta nói đều không nghe xong. Bài cảnh chi nghĩ nghĩ, sau đó xoay người liền chiều cửa thang lầu chạy. Đứng ở Kim tú Châu đối diện nữ sinh lúc này mới luống cuống, nàng nhìn nhìn Kim tú Châu, lại nhìn nhìn chạy trốn không ảnh Bạch Cảnh Chi, không xác định trước mắt người này rốt cuộc cái gì thân phận. Vừa rồi nghe được Bạch Cảnh Chi kêu người này tàu tử, nàng mới đột nhiên nhớ tới Bạch Cảnh Chi giống như phía trước nói qua chính mình thân ca thân tàu tử tới tìm nàng, bất quá nàng cũng không có đương hồi sự thân ca thân tàu tử lại hảo còn có thể so đến quá thân sinh cha mẹ. Chỉ sợ cũng liền như vậy. Cho nên sau lại tuy rằng không như thế nào khi dễ người, nhưng cũng không có gì sắc mặt tốt. Nào biết hôm nay liền mặt đối mặt đụng phải người, lại xem Kim Tú Châu ăn mặc vừa thấy chính là trong thành điều kiện hảo nhân ra. Trong lòng tức khắc có chút hoảng. Kim Tú Châu cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh liền chờ lão sư lại đây, bất quá ngươi nếu là sợ hãi muốn chạy cũng đúng, dù sao cảnh chi nhận thức ngươi, chung quanh đồng học cũng nhận thức ngươi. Lúc này hành lang nhiều rất nhiều xem náo nhiệt đồng học. Nữ sinh nghe xong lời này mặt đỏ lên, sau đó ngạnh cổ lớn tiếng nói ai sợ. Ta mới không sợ có loại ngươi liền nói, điểm này việc nhỏ cũng phải tìm lão sư, nhà các ngươi bạch cảnh chi là tiểu hài tử sao. Kim Tú Châu, nhà của chúng ta cảnh chi có phải hay không tiểu hài tử không biết nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi liền tiểu hài tử đều không bằng tiểu hài tử ít nhất có gia trưởng giáo, ngươi là không gia trưởng sao. Liền cơ bản lễ phép đều không có, ngươi mắng ai đâu. Kim Tú Châu mặc kệ nàng, trực tiếp phòng qua người đi vào phòng ngủ, nhìn chung quanh một vòng, sau đó tìm được rồi bạch cảnh chi giường đệm, nàng giường đệm thực hảo nhận liền ở vào cửa hạ phô, giường đệm sửa sang lại thực sạch sẽ, đầu giường còn bầy rất nhiều thư, đáy giường hạ còn có tam hai mắt thuộc dày, đều là nàng cấp mua. Bất quá thực mau, nàng tầm mắt dừng lại ở đối diện một người nữ sinh trên người, cảm thấy trên người nàng quần áo có chút quen mắt, nếu nàng không nhìn lầm nói kia quần áo là nàng cấp cảnh chi làm. Nữ sinh đối thượng Kim Tú Châu tầm mắt, ánh mắt có chút trột dạ, chạy nhanh xoay đầu làm bộ không nhìn thấy. Kim Tú Châu nhíu nhíu mày, ở bệ cảnh chi giường đệm ngồi xuống dưới, trong lòng đã có tính toán. Một lát sau, bệ cảnh chi đã trở lại, lão sư là trung niên nam lão sư, nhìn đến cửa nữ sinh cùng ngồi ở bên trong giường đệm thượng Kim Tú Châu, dừng một chút, gót Kim Tú Châu chào hỏi. Ngươi hảo, ta là bọn họ lão sư, ta kêu quan diệp. Ngươi hảo, Quan lão sư, ta là Bạch Cảnh chi gia trưởng, ta kêu Kim Tú Châu, lần này lại đây là có việc đi công tác, đồng thời cũng là thường cố ý lại đây nhìn xem muội muội, vốn dĩ nghĩ xem xong muội muội lại đi tìm ngươi hảo hảo tán gẫu một chút, nhưng hiện tại còn không có vào cửa liền đã xảy ra sự, liền cảm thấy ta muội muội ngày thường sinh hoạt trạng huống khả năng so nàng chính mình nói còn nếu không hảo, cho nên liền đem ngươi kêu lên tới. Quan lão sư vốn dĩ muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nào biết kim tú châu căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp chất vấn nói, ngươi nếu phụ trách bọn học sinh hằng ngày sự vật ta tưởng phòng ngủ bất hòa ngươi hẳn là có quản lý quyền lợi đi. Đây cũng là ngươi chức vụ trong phạm vi đi, ta muội muội vào đại học cũng có đã nhiều năm, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không rõ ràng lắm nàng bị phòng ngủ người khi dễ sao. Ngươi này có tính không thất trách, quan lão sư vội nói, cái này ta có nghe nói qua, phía trước đã xử lý. xử lý sao vậy ngươi là xử lý như thế nào có thể nói cho ta nghe nghe sao quan lão sư tức khắc á khẩu không trả lời được hắn là trực tiếp ở trong buổi họp lớp mịt mờ nhắc nhở mấy người không cần khi dễ người kim tú châu cười lạnh một tiếng ta muội muội vừa rồi vào cửa thời điểm cùng một cái khác bạn cùng phòng mặt đối mặt đụng phải hai bên cũng chưa nhìn đến đối phương nhưng lại là ta muội muội trước nói khiểm, nàng vì cái gì phải xin lỗi Có thể thấy được ngày thường bị khi dễ quán, liền tính như thế đối phương cũng không có cái sắc mặt tốt lấy tiểu thấy đại ngày thường ta nhìn không tới địa phương, nàng có phải hay không thảm hại hơn. Còn có ta muội muội trước kia bị phòng ngủ những người khác cô lập bị nhốt ở ngoài cửa không cho đi vào sự người có biết hay không. Người nếu là biết vì cái gì mà kể, vì cái gì còn đem nàng đặt ở cái này trong phòng ngủ. Đối những người khác làm ra cái gì trừng phạt, này phòng ngủ là các nàng sao tưởng đóng cửa liền đóng cửa. chúng ta giao học phí dựa vào cái gì không cho ta muội muội chủ người muốn nói ngươi không biết ngươi quản chính là học sinh gian sự việc này ngươi không biết vậy ngươi là như thế nào đương lão sư đừng nói ngươi quản ngươi nếu là thật sự quản vì cái gì nàng phòng ngủ nữ sinh sẽ ăn mặc ta muội muội quần áo kia quần áo là ta thân thủ làm nàng chính mình đều luyến tiếc xuyên như thế nào còn sẽ mượn cho người khác Nghe được lời này, bạch cảnh chi phản ứng lại đây cái gì, lập tức chạy vào phòng xem, nhìn đến bạn cùng phòng trên người quần áo tức khắc tức giận đến đỏ mắt. Tần thật thật ngươi vì cái gì trộm xuyên ta quần áo. Tần thật thật thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình xem, sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch thẹn quá thành giận cười ra trên người quần áo, động tác thô lỗ, sau đó trực tiếp ném xuống đất. Ai hiếm lạ ngươi phá quần áo, còn cho ngươi. bạch cảnh chi đau lòng nhặt lên tới cả giận nói, ngươi thật quá đáng. Kim Tú Châu mặt lạnh nhìn về phía nam lão sư. Lão sư, ngươi không có gì lời muốn nói sao? Ngươi nếu là nói không nên lời kia ta đã có thể đi tìm các ngươi hiệu trưởng. Quan lão sư vừa nghe tức khắc nóng nảy, trong lòng biết vị này ra trường không dễ chọc chạy nhanh nói kim nữ sĩ, phòng ngủ gian ở trung sát thật có chút không quá dễ dàng, mỗi người tính tình đều không giống nhau. Như vậy, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng nói có thể cùng ta đề, nếu hợp lý nói ta tận lực thỏa mãn. kim tú châu trực tiếp đưa ra yêu cầu cũng đúng vì đền bù ta muội muội phía trước bị mấy người khi dễ trải qua ta hy vọng có thể cho cảnh chi đơn độc an bài một cái phòng ngủ mặt khác xử phạt này mấy cái học sinh kim tú châu hôm nay khiến cho các người biết cái gì kêu không dễ chọc giang minh xuyên lão bà uy vũ hạ nham mụ mụ thật là lợi hại phó yên yến học được chương sáu kim tú châu lập tức đưa ra hai cái yêu cầu còn một cái so một cái khó lão sư tức khắc có chút đau đầu Đứng ở cửa nữ sinh vừa nghe đến Kim Tú Châu yêu cầu lão sư xử phạt chính mình, khó thở nói, bao lớn điểm sự khiến cho lão sư xử phạt chúng ta. Người tâm nhãn như thế nào ác độc như vậy, khi chúng ta không có người nhà che chờ đúng không, người tin hay không ta hiện tại liền đem nhà ta trường kêu lên tới. Trong phòng ngủ hai nữ sinh cũng đi ra cùng Kim Tú Châu rằng co. Gần nhất liền nói chúng ta khi dễ liêu cảnh chi, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta khi dễ nàng. Chúng ta là đánh nàng vẫn là mắng nàng. Lão sư, không thể người khác nói cái gì ngươi liền nghe cái gì. Dựa vào cái gì cho chúng ta xử phạt. Rốt cuộc nàng là ngươi học sinh vẫn là chúng ta là ngươi học sinh. bài cảnh chi xem ba cái bạn cùng phòng nhất trí đối kháng tàu tử vốn đang lo lắng việc này nháo lớn khó coi lúc này tức giận đứng ở tàu tử bên cạnh đối với các nàng nói các ngươi đối ta đã làm cái gì các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng hướng ta trên giường đổ nước ở ta giày đổ nước trộm ta phích nước nóng thủy còn vu khống ta trộm các ngươi tiền Sau lại ca ca ta tầu tử tìm được ta, các ngươi xem ta có tiền ăn cơm, xem ta có hậu chăn cái có quần áo mới xuyên, tuy rằng không có lại giống như trước kia giống nhau khi dễ ta, nhưng các ngươi luôn là chiều ta mượn quần áo vay tiền, ta không muốn mượn các ngươi liền sấn ta không ở phòng ngủ trộm xuyên trộm lấy. Nói đến mặt sau đôi mắt trực tiếp đỏ lên, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi các ngươi, các ngươi muốn nơi trốn nhầm vào ta, sau đó lại nhìn về phía chính mình lão sư. Lão sư ta phía trước cùng ngươi phản ứng quá rất nhiều lần, nhưng ngươi mỗi lần đều nói sẽ quản, nhưng ngươi quản cũng chỉ là ngầm đem các nàng kêu lên đi nói một đốn, sau lại ta lại đi cùng ngươi nói, ngươi liền nói vì cái gì chỉ khi dễ ta không khi dễ người khác. Nói ta chính mình cũng có sai, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Thành âm nghẹn ngào, nước mắt đại viên đại viên lăn xuống cỏ má, bạch cảnh chi dơ tay trà lao. Những lời này nàng nguyên bản là không muốn nói ra tới tính tình cho phép nàng từ nhỏ chính là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu bởi vì mặc kệ nói cái gì dưỡng phụ dưỡng mẫu đều nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nhẫn nhẫn liền đi qua có hại là phúc nàng cảm thấy dưỡng phụ mẫu dưỡng nàng không dễ dàng cảm thấy ca ca tàu tàu đối nàng thật tốt quá không thể làm những việc này lại bọn họ làm lo lắng nếu không phải tàu từ vì nàng xuất đầu này đó hủy khuất bạch cảnh chi sẽ không nói ra tới Nàng so với ai khác đều rõ ràng, có người đứng ở nàng trước mặt vì nàng xuất đầu là cỡ nào khó được một sự kiện nàng không nghĩ cô phụ tàu từ hảo ý. Quan lão sư nghe xong những lời này trên mặt thần sắc mất tự nhiên. Kim tú châu nhíu mày nhìn về phía đối phương. Lão sư chính là như vậy xử lý. Quan lão sư muốn giải thích, cái này xác thật là ta không xử lý tốt. Kim tú châu, ngươi xác thật là không xử lý tốt ngươi nếu là ngay từ đầu liền xử lý tốt ta muội muội sẽ không chịu này đó ủy khuất nàng sau lại chịu tội tất cả đều là bởi vì ngươi bao che này mấy người dẫn tới ta cảm thấy nhất hẳn là đã chịu xử phạt chính là ngươi. A, quan lão sư đại khái là trước nay không gặp phải quá như vậy cường ngạnh ra trường dừng một chút sau đó ái náy nói Kim nữ sĩ ngươi xem như vậy. Ta cấp bạch đồng học phối hợp một chút cho nàng an bài một người thiếu phòng ngủ, bởi vì cho nàng an bài đơn độc một người trụ xác thật không quá hành, không có không ra tới phòng ngủ. Mặt khác ta làm này mấy cái đồng học viết xin lỗi tin ở lớp học đọc ra tới. Bài cảnh chi nghe xong không ra tiếng, nàng không nghĩ tới tàu tử tới sau chỉ đơn giản nói vài câu, lão sư là có thể làm ra như vậy an bài, ngược lại là chính mình, trước kia đi tìm lão sư rất nhiều lần cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Nàng thậm chí cảm thấy sau lại bạn cùng phòng không khi dễ chính mình đã là thực tốt thay đổi. Kim Tú Châu lắc đầu. Lão sư, ngươi làm ta để yêu cầu, nhưng ngươi lại giống nhau đều thỏa mãn không được còn ở bên trong ba phải, đã kinh sợ không được học sinh, lại bảo hộ không được đã chịu thương tổn đồng học nếu ta là ngươi nói ta thật hồ thẹn. Lão sư bị Kim Tú Châu lời này nói sắc mặt khó coi, lời này trực tiếp là chỉ vào chính mình mắng, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì nữa, sợ nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, rõ ràng Bạch Cảnh Chi đồng học ra trường cùng nàng không giống nhau, tính tình cực kỳ cường ngạnh. Kim Tú Châu đề tài vừa chuyển, "Ta cũng không vì khó ngươi, đệ nhất ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ta muội muội cần thiết một người chủ." Để nhị, nàng này mấy cái bạn cùng phòng cần thiết đã chịu xử phạt, đương nhiên, ta cũng có thể lui một bước, nếu thẳng đến tốt nghiệp sau các nàng đều không hề khi dễ người nói, xử phạt ngươi có thể giúp các nàng tiêu rớt, đó chính là ngươi sự chúng ta không hề truy cứu. Mấy cái bạn cùng phòng nghe được lời này, nhìn về phía chính mình lão sư. Quan lão sư xem như nghe ra tới, này hai cái yêu cầu nàng là một cái đều không cho. tra sát mặt, một người trụ cũng có thể, nhưng không phải ở tại ký thúc xá bên này, ta hỏi một chút giáo viên chỗ ở bên kia có thể hay không phòng ở, bất quá bên kia dừng chân phí muốn quý một ít. Nghe được lời này, Kim Tú Châu nhìn về phía bạch cảnh chi, bạch cảnh chi đôi mắt sáng lấp lánh, bên kia đều là lão sư ở ở, hoàn cảnh thực hào. Kim Tú Châu gật đầu, có thể, đến nỗi sự phạt sự kia ta trước cho các nàng ký danh, nếu về sau sửa lại nói, cho các nàng xóa tên. Kim Tú Châu ừ một tiếng. Đến lúc đó ta sẽ qua tới lại lần nữa hiểu biết tình huống. Mấy ngày nay ta đều ở thành phố S, phòng ở sự tốt nhất trước ngày mai liền tìm hảo, ta cũng hảo phương tiện dẫn người lại đây dọn. Nói xong đối lão sư lại nói, cảnh chi là ta cùng nàng ca ca phụng ở lòng bàn tay muội muội, về sau nàng nếu là lại có bất luận cái gì ủy khuất, phàm là đã biết ta sẽ không lại giống như lần này khách khí như vậy, ta người này xưa nay tâm nhãn tiểu ai khi dễ ta muội muội, ta nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Quan lão sư cảm thấy nàng đang nội hàm chính mình, bất quá hắn cũng coi như là đã nhìn ra trước mắt nữ nhân này nhìn xinh xinh đẹp đẹp đó là một chút đều không dễ chọc. Quả nhiên, liền nghe nàng lại đối mấy nữ hài từ nói các ngươi tùy thời có thể tìm các ngươi gia trưởng lại đây cho các ngươi chống lưng yên tâm, đến lúc đó không chỉ có riêng chính là sự phạt sự ta muội muội tồn thất hết thảy ta vừa lúc có thể cho gia trưởng của các ngươi lấy tiền tài tới bồi thường, liền tỉ như vừa rồi kia kiện quần áo, bách hóa đại lâu một kiện 78 nguyên. Nghe được lời này, vừa rồi cầm quần áo ném tới trên mặt đất nữ sinh sắc mặt trắng nhợt không nghĩ tới kia quần áo như vậy quý. Mấy nữ sinh sắc mặt đều không đẹp, trong đó một người nữ sinh âm dương quái khí nói cái gì quần áo 78. Nhà các ngươi là nhà tư bản sao? Kim Tú Châu cười lạnh, nhà của chúng ta thật đúng là trong sạch thực nhưng thật ra các ngươi này đó đủ loại diễn xuất có điểm giống như trước hại người Hán Gian. Đối phương nghe xong, sợ tới mức tức khắc không dám nói nữa. Nhưng thật ra đứng ở Kim Tú Châu bên cạnh bạch cảnh chi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, dĩ vãng nàng bị người ta nói này đó khó nghe nói, nàng đều nghĩ không ra lời nói tới phản bác chỉ có thể xong việc cùng chính mình sinh khí. Lão sư sợ này mấy nữ sinh lại có hại, vội nói ta hiện tại liền đi tìm phòng ở các ngươi chờ một chút ta lập tức liền trở về. Kim Tú Châu gật đầu. Hành! Lão sư thực mau liền đi rồi, Kim Tú Châu không đi, mà là lưu tại bạch cảnh chi trong ký thúc xá. Cái này ký thúc xá ở 8 người, mặt khác bốn cái vừa rồi tránh ở trong đám người trộm nhìn, thấy lão sư đi rồi, mặt khác xem náo nhiệt tan, mới dám trộm vào cửa. Trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ, Kim Tú Châu đã bắt đầu giúp đỡ bạch cảnh chi thu thập giường đệm. Bạch cảnh chi còn không quá xác định hỏi, hôm nay là có thể dọn đi sao? Kim Tú Châu thực khẳng định nói có thể các người lão sư không làm ta đi, hẳn là chính là trong lòng hiểu rõ. Bài cảnh chi trong lòng có chút chờ mong, quả nhiên chờ bọn họ đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm sau, bài cảnh chi lão sư đã trở lại, nói tìm được rồi phòng ở, hỏi nàng muốn hay không đi trước nhìn xem. Kim Tú Châu nói không cần trực tiếp đem đồ vật lấy qua đi đi, nàng tin tưởng hẳn ánh mắt chủ yếu là nàng cảm thấy lão sư phòng ở lại kém cũng so ký túc xá hào. Quan lão sư còn sở, Kim Tú Châu khó chơi, hỏi nhiều vài cách không nghĩ tới người như vậy thống khoái, trong lòng cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Thấy Kim Tú Châu các nàng đồ vật đều thu thập hảo, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp khiêng lên lớn nhất một cái bao vây, đây là khăn trải giường đem chăn bọc bên trong thà quần áo cùng bổn những cái đó. Kim Tú Châu cùng bài Cảnh Chi theo ở phía sau, hai người trên tay đều cầm không ít đồ vật. Chờ người đi rồi, trong ký túc xá vài người mới cho nhau nhìn đối phương, trong lòng có chút hụt hẫng người thế nhưng liền như vậy đi rồi. Cùng bài cảnh chi ở cửa đụng phải cái kia nữ sinh mạnh miệng nói, đi rồi càng tốt thấy nàng liền cảm thấy phiền nhân, rốt cuộc đi rồi. Ngày thường chỉ cần ở sau lưng nói trắng ra cảnh chi nói bậy, những người khác đều sẽ đi theo phụ họa, nhưng lần này không ai phản ứng nàng. Đặc biệt là phía trước không ở chàng bốn người, nhìn nàng ánh mắt đều có chút không cao hứng, cảm thấy nếu không phải nàng gây chuyện các nàng căn bản sẽ không bị xử phạt ký danh, lấy bài cảnh chi tính tình sẽ không chủ động cùng người trong nhà cáo chạc, nàng tẩu tử cũng không phải mỗi ngày tới, làm sao phát hiện cái gì. Nữ sinh cũng chú ý tới những người khác thái độ trong lòng hụt hẫng quay đầu đi làm cho phẳng khi chơi đến tốt nhất bạn cùng phòng nói chuyện, nào biết đối phương nhìn đến nàng lại đây, trực tiếp cầm lấy thư làm bộ làm tịch nhìn lên. còn có hai cái bạn cùng phòng ngồi ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ nữ sinh nghe không thấy nhưng tổng cảm giác các nàng đang nói chính mình nói bậy rõ ràng ngày thường khi dễ bạch cảnh chi lợi hại nhất chính là các nàng nàng nhiều nhất cũng liền miệng thượng mắng vài câu các nàng mới là trộm bạch cảnh chi ăn dùng người còn hướng bạch cảnh chi trên giường dày đảo rửa chân nước bẩn nàng đột nhiên cảm thấy bạch cảnh chi đi rồi chính mình giống như thành cái thứ hai bạch cảnh chi Kim Tú cho cùng Bạch cảnh chi đi theo lão sư đi giáo viên chỗ ở nơi đó, bên này là từng hàng thấp bé nhà triệt bất qua chỗ tốt chính là ly thực đường cùng thư viện gần, chung quanh trụ cũng đều là lão sư, không tồn tại bị khi dễ tình huống. Quan lão sư lấy ra chìa khóa mở ra một phen cũ khóa, giải thích nói, này nguyên bản là một cái vật lý lão sư trụ địa phương, hiện tại xuống nông thôn đi, hiện tại phòng ở không ra tới, bên trong rất nhiều đồ vật đều có thể dùng. Mồn kéo kẹt một tiếng đầy ra, bên trong hẳn là có một đoạn thời gian không trụ hơn người, cho bụi có điểm nhiều, bất quá nhìn thực chỉnh tề, đồ vật đều nhất nhất bày biện hào. Kim Tú Châu nhìn về phía Bạch cảnh chi, Bạch cảnh chi thực vừa lòng chiều nàng gật đầu, nàng thực thích nơi này. Đối nàng tôi nói, đây là từ nhỏ đến lớn nàng duy nhất một lần có được chính mình phòng. Kim Tú Châu cũng không hàm hồ chờ lão sư buông đồ vật sau liền hỏi, mỗi học kỳ dừng chân phí nhiều ít. Lão sư nói, học kỳ này liền tính, học kỳ sau nói muốn bổ giao 10 đồng tiền. Kim Tú Châu gật đầu. Kia hành, lão sư đi phía trước, Kim Tú Châu còn không quên nhắc nhở hắn cấp mấy cái học sinh xử phạt ký danh. Lão sư bất đắc dĩ huy xuống tay rời đi. Kim Tú Châu cùng Bạch Cảnh Chi ở trong phòng nhìn nhìn, cảm thấy thực không tồi, các nàng lại nhìn đến cách đó không xa còn có mấy cái hồ nước cùng vòi nước, cũng phương tiện ngày thường rửa mặt. Ngày mai các ngươi hẳn là không đi học đi. Buổi tối cùng ta đi nhà khách trụ đi. Bài cảnh chi cười gật đầu, vừa rồi ăn cơm thời điểm nghe được thầu tử nói lần này là lại đây tham gia cái gì triển lãm đại hội, liền hỏi có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Ta gần nhất chương trình học không nhiều lắm, có thể nha, người nếu là có rảnh liền tới đây nhìn xem. Bài cảnh chi lên tiếng hào. Hai người đem nhà ở đơn giản quét thức một chút liền đi rồi, Kim Tú Châu trực tiếp mang theo bạch cảnh chi đi nhà khách. Nhà khách Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn đã đem quần áo hình thức tài hảo, hai người mắt thấy đều mau trời tối Kim Tú Châu còn không có trở về, trong lòng đang có chút nôn nóng. Không nghĩ tới Kim Tú Châu liền đã trở lại còn mang về tới một cái thập phần xinh đẹp nữ hài từ. Kim Tú Châu cho bọn hắn giới thiệu, bạch cảnh chi nhất nhất kêu người, nhận thức sau Kim Tú Châu liền mang theo bọn họ đi xuống lầu ăn cơm. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn đã đã tê dần thế nhưng lại là ăn tiệm cơm quốc doanh. Bất quá lần này không có xào rau mà là mua 4 chén mì. Cơm nước xong, bốn người liền trở lại nhà khách bắt đầu bận việc lên. Kim Tú Châu đem Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn tài tốt phải diệt nhất nhất phùng thành y phục nguyên bản nhìn rất khó công tác, không nghĩ tới ở Kim Tú Châu trong tay lại dị thường đơn giản. Kim chỉ cùng vài diệt phẳng phất sống lại đây quả thực cùng xưởng may máy may không phân cao thấp, đầu trận tuyến kỹ càng đẹp, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Bạch cảnh chi đã sớm biết chính mình tàu tử kim chỉ hảo, nàng ngồi ở một bên trợ thủ, đem yêu cầu dùng đến nguyên liệu đều trình tề bày biện hảo, lại đem sợi tơ bổ ra tàu tử không thích dùng quá thô tuyến. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn tuổi lớn, buổi tối xem không được này đó, hai người vội một ngày, đều có chút mệt mỏi. Trương Mi dường ở bên kia, nằm xuống sau thực mau liền ngủ rồi. Bạch cảnh chi bồi ở Kim Tú Châu bên người, hai người đã lâu không gặp, có rất nhiều lời nói tưởng nói, hai người nhỏ giọng trò chuyện thiên. Đặc biệt là chiều nay sự hiện tại nhớ tới bạch cảnh chi đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Bất quá nàng cảm thấy kỳ quái chính là tàu tử ngày thường là rất bình tĩnh lý trí người, như thế nào hôm nay đột nhiên như vậy sinh khí, nghĩ đến đây, nàng liền hỏi ra tới. Kim Tú Châu Cười nói, ngươi nha thư đọc nhiều cũng không biết biến báo ta tuy rằng đã nói với ngươi, làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ một chút, không cần dễ dàng, tức giận, muốn giỏi về động cân não giải quyết sự tình. Nhưng ta cũng nói qua, nhân tâm là phức tạp, có bắt nạt kẻ yếu, có mặt ngoài thành thật bổn phận, kỳ thật tâm thư sâu nặng. Bài cảnh chi gật đầu tàu tử sát thật cùng nàng nói qua này đó cho nên nàng hiện tại cùng người ở chung đều thực chú ý đúng mực. Kim Tú Châu lại nói ta buổi chiều lúc ấy sinh khí ba phần thật bảy phần giả ngươi cùng yến yến tiểu nham giống nhau, là cả nhà bảo bối ta cùng ngươi ca ngày thường đều luyến tiếc hôn ngươi một chút, ngươi bạn cùng phòng dựa vào cái gì mắng ngươi. Loại này việc nhỏ đều dám như vậy cho ngươi sắc mặt xem, kia nếu là gặp được mặt khác sự, ngươi chẳng phải là càng đáng thương. Bài cảnh chi nghe được tàu tử nói chính mình cùng yến yến tiểu nham giống nhau, là cả nhà bảo bối, trong lòng ngọt ngào, lại nghe phía sau những lời này đó cũng không cảm thấy khổ sở. cảnh chi, mặc kệ làm chuyện gì đều phải có mục đích. Ta sinh khí là bởi vì ta cảm thấy hậu quả sẽ không càng kém tương phản còn có thể đủ mượn cơ hội này cho ngươi giành nhất định ích lợi, không duyên cớ sinh khí không đáng. Về phương diện khác ta cũng là tưởng giáo ngươi, không phải sợ sự, sự, ngươi cúi đầu xin lỗi cũng không thể giành được đối phương lý giải, ngươi nhường nhịn cũng không thể làm ngươi lão sư trợ giúp ngươi, có đôi khi tính tình đại điểm, nhân ra mới không dám coi khinh ngươi, bởi vì bọn họ sẽ sợ ngươi, so với làm cho bọn họ lương tâm phát hiện, làm cho bọn họ sợ hãi mới là bảo hộ chính mình tốt nhất thủ đoạn. Bài cảnh chi cái hiểu cái không gật đầu. Kim Tú Châu đột nhiên nghiêm túc thần sắc nói, mỗi người làm người xử sự quan niệm đều là bất đồng, người dưỡng phụ mẫu thuộc về cái loại này không có chủ kiến người thành thật tâm trí không kiên định cũng không có tầm mắt. Bọn họ thấy không rõ người với người chi gian phức tạp quan hệ cho nên chỉ biết giáo các ngươi tương đối dễ hiểu đạo lý, muốn các ngươi nhường nhịn thoái nhượng, muốn các ngươi có hại, làm người thành thật. bởi vì bọn họ chính là thông qua như vậy phương thức đạt được mẫu thân người yêu ái cùng tặng, cho nên mới sẽ cho rằng như vậy là chính xác, thế cho nên dưỡng thành ngươi cùng ngươi muội muội hoàn toàn bất đồng tính tình, ngươi nghe lời nhường nhịn hiểu chuyện, ngươi muội muội các loại véo tiêm muốn cường, nàng véo tiêm muốn cường là cảm thấy như vậy không đúng, nhưng lại không biết như thế nào làm, cho nên mới sẽ các loại làm trái lại. Kỳ thật chân chính tới nói, các ngươi hai cái tính tình khác nhau không lớn, đều là bọn họ sai lầm giáo dục dẫn tới. ngươi còn có một năm liền phải tốt nghiệp nghe người ca nói, đến lúc đó sẽ phân phối công tác khi đó ngươi sắp sửa cùng càng nhiều người giao tiếp ở chung, cùng người ở chung biện pháp ta rất sớm liền nói quá, không cần mềm lòng, đối bất luận kẻ nào đều không cần mềm lòng. Cũng muốn học được xem xét thời thế, muốn mình bạch chính mình có thể thử bọn họ trên người đạt được cái gì, lại dùng bất đồng phương pháp đối đãi bất đồng người, nhưng nói tóm lại, ngươi không thể sợ phiền phức. Bài cảnh tri an tĩnh nghe những lời này, nàng rất rõ ràng, tàu tử nói được này đó nàng từ lớp học đi học không đến, nếu tàu tử không cùng nàng nói, nàng một người chỉ sợ muốn sơ tác đã lâu đã lâu mới có thể hiểu được ra tới. Nàng cảm kích nhìn Kim Tú Châu, dùng sức gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, nguyên bản đã ngủ trương mi không biết khi nào tỉnh, nàng nghe được Kim Tú Châu lời nói, có chút cảm khái thở dài, nàng sống hơn phân nửa đời cũng chưa Kim Tú Châu người thanh niên này xem đến minh bạch. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lật người lại, đối bài cảnh chi nói, nghe ngươi tầu tử, nàng nói những lời này ngươi hiện tại khả năng không hiểu lắm, nhưng ngươi tới rồi ta cái này số tuổi sẽ biết mỗi một câu đều là đúng, về sau ngươi nếu là công tác, đừng mềm lòng, không phải tất cả mọi người là tốt. Tựa như ta tuổi trẻ thời điểm là trong sường đội quân danh dự vốn dĩ có cơ hội đi tỉnh tham gia huấn luyện, nhưng tham gia trước bị chính mình tốt nhất bằng hữu cử báo nam nữ quan hệ hỗn loạn bởi vì thời gian cấp bách mặt trên lãnh đạo không kịp điều tra, sợ xảy ra chuyện liền đem ta xoát xuống dưới, nàng thay thế ta đi tỉnh tham gia huấn luyện cuối cùng nàng lưu tại tỉnh nghe nói hiện tại ở tỉnh sường diệt đương cái gì lãnh đạo. Bài cảnh chi vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại sự có chút kinh ngạc nhìn người. Không ai mắng sao, Trương mi cười khổ Ai sẽ mắng đâu, hiện tại nhân ra hỗn như vậy Hảo trở về một chuyến, hận không thể đều phủng nàng. Trừ bỏ chính mình người nhà, không có sẽ ngóng trông người quá đến Hảo, người đều là ích kỷ, người quá đến người trong sạch ghen ghét, người quá đến không Hảo lại sẽ xem thường. Người thực may mắn, có như vậy tàu tử, về sau sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Không giống ta không ai giáo, trong nhà trưởng bối sẽ chỉ làm ta nhẫn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ta nếu là lúc trước làm ồn ào, có người nhà cho ta chống lưng, có lẽ cũng không giống nhau. Nghĩ vậy chút trương mi đôi mắt có chút hồng, đã từng chính mình cũng là cái thực muốn cường người, mọi chuyện đều làm tốt nhất. Nhưng trải qua lần đó sự tình sau, nàng cả người liền không có tinh khí thần, mơ màng hồ đồ. Bài cảnh chi đồng tình nhìn nàng, không biết như thế nào an ủi người. Kim Tú Châu Cười nói, có người nhiên thiếu nổi danh, có người có tài nhưng thành đạt muộn, khi nào bắt đầu đều không muộn. Người xem, lần này chính là một cơ hội, chúng ta đem lần này triển lãm đại hội chuẩn bị cho tốt cấp sưởng dệt nhiều kéo một ít đơn đặt hàng, về sau ai ngờ chúng ta sưởng dệt sẽ đi đến nào một bước. Nói không chừng còn có thể vượt qua tỉnh đâu, người hiện tại hơn 40 tuổi, còn có thể lại làm cái mười mấy hai mươi năm, cũng không nhất định liền so nàng kém. Trương Mi biết Kim tú Châu đang an ủi chính mình, nhưng không thể không nói những lời này vẫn là cho nàng một ít hy vọng. Chẳng sợ biết cái này hy vọng thực xa vời, nhưng tổng so được chăng hay chớ hào. Nàng suy nghĩ trong chốc lát yên lặng từ trên giường bỏ dậy cấp hai người hỗ trợ. Kim tú Châu động tác thực mau, cả đêm liền đem ba người quần áo phùng hào. Trương Mi cầm tam kiện quần áo nhìn kỹ, một bên xem, một bên kinh ngạc cảm thán đối Kim tú Châu nói: Ngươi này tay nghề thật là tuyệt quả thực so bách hóa đại lâu bán trang phục còn hảo, này mặc ở trên người đến thật đẹp a. Kim tú Châu cười cười, ngày mai lại làm mấy bộ đến lúc đó tìm mấy cây dây thường cùng gậy gộc đem này đó quần áo treo lên tới triển lãm. Trương Mi gật đầu, bất quá sắc mặt do dự, lần này là vài dịp triển lãm đại hội chúng ta quài quần áo có thể hay không không quá thích hợp. Sẽ không, vải dệt chúng ta cũng có quần áo chính là vải dệt làm có cái gì không thích hợp. Trương mi gật gật đầu. Ngày hôm sau Kim Tú Châu mấy người lại ở nhà khách làm mấy thân quần áo. Bài cảnh chi buổi chiều rời đi thời điểm Kim Tú Châu biết nàng ngày mai buổi sáng chỉ có hai tiết khóa, làm nàng lên lớp xong liền tới đây, đến lúc đó đảm đương nàng thắc đương trường ký xuống đơn đặt hàng gì đó. Bài cảnh chi nghe tàu tử giáo nàng nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút khẩn trương, nàng trước nay không trải qua loại sự tình này. Bất quá nếu là tàu tử yêu cầu, nàng khẳng định sẽ làm được. Nói lời này thời điểm, Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn liền ở bên cạnh, bọn họ loại này người thành thật vẫn là lần đầu tiên nghe được có loại này thao tác vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Kim Tú Châu. Trong lòng kinh ngạc, khó trách xưởng trưởng làm nàng lại đây, nàng nếu là lấy không được đơn đặt hàng, kia người khác liền càng lấy không được. Sáng sớm hôm sau, Kim Tú Châu ba người liền mang theo chuẩn bị đồ tốt sớm xuất phát đi triển lãm đại hội. Trương My cùng Lưu Hồng Sơn dựa theo Kim Tú Châu yêu cầu, đem quần áo mới mặc ở bên trong, bên ngoài bộ sưởng diệt thống nhất màu lam công nhân trang phục. Triển lãm đại hội ở địa phương chính phủ an bài một cái hội trường, rất lớn, Kim Tú Châu bọn họ tới rồi khi triển lãm đến sẽ đã tới rất nhiều người, đều thống nhất ăn mặc chính mình sưởng diệt công nhân trang phục, đều là màu lam, chỉ có kiểu dáng cùng nguyên liệu thưởng khác nhau. Kim Tú Châu bọn họ không biết triển lãm đại hội vị trí không phải đã sớm an bài tốt mà là ai tới đến sớm ai trước tuyển, rất nhiều người đều là ngày hôm qua nửa đêm liền tới đây xếp hàng. Cho nên Kim Tú Châu bọn họ tiến vào khi hảo vị trí đã bị người được chọn đi rồi, bọn họ ba người chỉ có thể chọn trong một góc vị trí. Kim Tú Châu thấy Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn trên mặt lo Âu, vội an ủi nói, không vội còn không có bắt đầu đâu chúng ta trước đêm sạc thu thập một chút. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn ừ một tiếng. Sạp chính là hai chương bàn dài song song đặt ở cùng nhau, cái bàn cũng không thế nào sạch sẽ, bên cạnh cũng có tới chậm chính cầm rẻ lau trà lau. Cũng may Kim Tú Châu ba người sớm có chuẩn bị Kim Tú Châu trước làm trương mi đem cái bàn lau khô chờ dùng rẻ lau lau hai lần sau, lưu hồng sơn từ trong bao nhảy ra đại bạch giấy, chính là mấy ngày hôm trước Kim Tú Châu mua tới viết chữ, nàng nói trắng ra sắc giấy đặt ở phía dưới lót, càng có thể phụ trợ ra nguyên liệu Mỹ, không nghĩ tới hiện tại liền dùng thưởng. Lưu Hồng Sơn cùng Kim Tú Châu đem giấy trắng chiết hảo đặt ở trên bàn, bên cạnh một cái sưởng diệt công nhân thấy được vội chạy tới hỏi các ngươi còn có giấy trắng sao. Lưu Hồng Sơn vốn định nói còn có, nào biết Kim Tú Châu liền vẻ mặt xin lỗi nói, thật sự ngượng ngùng, liền như vậy hai chương, hiện tại thời gian còn sớm, người nếu là yêu cầu nói, hiện tại chạy nhanh đi mua hẳn là còn kịp. Nói xong nhìn thoáng qua Lưu Hồng Sơn, Lưu Hồng Sơn lấy lại bình tĩnh, thiếu chút nữa quên đây là triển lãm đại hội, mọi người đều là cạnh tranh quan hệ. Đối phương nhìn nhìn hội trường trên tường đồng hồ, không xác định còn kịp không, còn có nửa giờ liền bắt đầu, nếu là nửa giờ sau không có vào, hắn liền vào không được. Hắn nhìn nhìn những người khác, những người khác cũng do dự. Nếu không ngươi đi thử thử, liền tính vào không được còn có chúng ta. Người nọ liền không làm ai ngờ buổi sáng có hay không phóng viên lại đây chụp ảnh, vạn và nhất vào không được có hại chính là chính mình, liền nói, ngày mai mua cũng giống nhau, ta đối bên này cũng không thân. Những người khác liền không nói cái gì. mươi 62, Kim Tú Châu làm Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn không cần đem vải diệt lập tức tất cả đều lấy ra tới, chỉ lấy ra năm thất nguyên liệu bãi ở trên bàn là được nếu là có người lại đây hỏi thăm tình huống, bọn họ cũng không cần cái gì đều ra bên ngoài nói, chỉ nói chính mình là công nhân, cái gì cũng không biết nếu yêu cầu nói có thể đi hỏi Phó Sưởng trưởng Không sai, Kim Tú Châu làm cho bọn họ đến lúc đó kêu chính mình sưởng trưởng nếu là làm người biết bọn họ ba cái đều là công nhân chỉ sợ sẽ bị coi thường, cần thiết sách ra một cái đại nhân vật tới tỏa chấn. Tới phía trước Uông Linh liền chào hỏi qua, muốn bọn họ nghe Kim Tú Châu, Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn mấy ngày nay cũng kiến thức tới rồi Kim Tú Châu năng lực hiện tại chỉ cần nàng lời nói đều cảm thấy có đạo lý. Kim Tú Châu nói chính mình nơi nơi đi dạo, thẻ bài cùng quần áo, cái gì đều tạm thời không cần lộng lên, chờ nàng trở lại lại lộng. hai người gật đầu dựa theo kim tú châu phân phó lấy ra năm thất nguyên liệu ra tới gấp hảo đặt ở trên bàn vừa rồi cách vách lại đây muốn giấy nam nhân thấy kim tú châu đi rồi liền lại lại đây hỏi các ngươi liền mang theo năm thất nguyên liệu a có thể hay không có điểm thiếu nói còn tưởng rỗi tay đi sờ bị trương mi tay mắt lanh lẹ vỗ rớt trương mi trực tiếp lạnh mặt người nếu là muốn nhìn liền xem nhưng thượng thủ sở không được người nếu là sở chúng ta chúng ta đây cần thiết muốn sở của các ngươi buổi sáng chúng ta ăn chính là bánh quẩy bánh bao nếu là nơi nào làm dơ đã có thể không liên quan chuyện của chúng ta nam nhân thấy trương mi một bộ không dễ chọc bộ dáng trên mặt ngượng ngùng vội giải thích nói hiểu lầm ngày thường nhìn đến hào nguyên liệu liền thích sờ sờ xem không sờ soạng không sờ soạng lưu hồng sơn đứng ở trương mi trước người ngăn trở người trên mặt thần sắc không tốt Nam nhân đành phải trở lại chính mình quầy hàng thượng, hắn quầy hàng thượng còn có ba người, nhìn đến hắn trở về nhỏ giọng hỏi thế nào. Nam nhân trong lòng bất mãn, loại này suốt đầu sự luôn là làm hắn đi làm. Bất quá vẫn là nói, không sờ đến, bất quá xem kia nguyên liệu là cực hảo, cảm giác không thể so kia mấy nhà đại xưởng kém, đặc biệt để sát vào xem hoa văn đồ án đặc biệt tinh mỹ. Mặt khác công nhân nghe xong lời này, nhịn không được chiều trương mi bên kia nhìn vài lần trong lòng phát trầm. Bọn họ vốn dĩ liền không cướp được hào vị trí, không nghĩ tới cách vách nguyên liệu một lấy ra tới liền đưa bọn họ so đi xuống. Đây là bọn họ lần thứ ba tham gia triển lãm đại hội, nếu là lần này hiệu quả còn không lý tưởng nói, lần sau liền không tham gia cơ hội, đối trong xưởng tới nói cũng không phải chuyện tốt. Một cái khác nam công nhân nói, chưa từng nghe qua cái này nhà xưởng tên, hẳn là không phải cái gì đại xưởng. Liền mang theo năm thất nguyên liệu tới, có thể thấy được uy hiếp không lớn. Tính nhìn nhìn lại đi, nói như vậy. Liền vội nổi lên chính mình sự. Kim Tú Châu lúc này cũng nhìn không ít quầy hàng, không thể không nói tuy rằng triển lãm đại hội tận lực công bằng công chính, nhưng bởi vì quầy hàng vị trí bất đồng khác nhau vẫn là rất lớn, đặc biệt là ở hội trường trung gian vị trí, rõ ràng đồng dạng quầy hàng cùng bố trí lại muốn bắt mắt nhiều. Bất quá Kim Tú Châu dạo qua một vòng sau phát hiện, vài dệt có hào có thứ, nhưng lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu tốt nguyên liệu nhưng thật ra nhiều đáp số không thắng số, có tơ lụa có lông dê có miên, đủ loại, bất quá những cái đó nguyên liệu tuy rằng hào, nhưng rõ ràng đồ án yếu lực kém một bậc đều là một ít khoa trương hoa văn. Kim Tú Châu trong lòng có số, giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn thấy đã tám giờ mươi liền chạy nhanh đi trở về. trương mi cùng Lưu Hồng Sơn nhìn đến Kim Tú Châu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy chung quanh quầy hàng thượng đều chất đầy vài dệt, chỉ có bọn họ thưa thớt bãi năm thất vài dệt có vẻ quá mức keo kiệt có nghĩ thầm đem mặt khác vài dệt lấy ra tới, nhưng Kim Tú Châu lại không trở về trong lúc nhất thời không có chủ ý. Kim Tú Châu sau khi trở về đối bọn họ nói, trước đêm chiêu bài treo lên tới. Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn gật đầu, xoay người đi phiên trong bao chiêu bài, chiêu bài chính là Kim Tú Châu viết chữ to, ngày hôm qua bọn họ cố ý hoa công phu đi ra ngoài tìm đầu gỗ cùng công cụ, lâm thời lắp ráp một cái cây giá ra tới, cây giá đã dựng hảo, chỉ cần đem khớp xương chỗ vặn vài cái là được. Lưu Hồng Sơn đem cây giá vặn hảo đứng lên tới, Trương mi đem giấy ở cây giá không thưởng. Cách vách vốn dĩ đang xem chê cười mặt khắc xưởng dệt nghĩ thầm này mấy người không nhiều lắm lấy một ít vải dệt ra tới, lăn lộn mấy thứ này làm cái gì. chờ nhìn đến trương mi cùng lưu hồng sơn đem viết chữ to chiêu bài đứng lên tới mới đôn giác thất sách bọn họ như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp đợi chút tham gia triển lãm người tiến vào chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn đến cái này quầy hàng chính là lúc này đã tới gần mở màn bọn họ liền tính có thể đi ra ngoài cũng không công phu lăn lộn Như vậy nghĩ kim tú châu bọn họ đã ở chiêu bài phía dưới lôi ra hai căn tuyến, lại từ trong bao nhảy ra vài món quần áo ra tới treo, phía dưới kia căn tuyến đem treo quần áo đường ngang tới, chỉ cần người lại đây, liếc mắt một cái là có thể rõ ràng nhìn đến trang phục hình thức đều không cần bắt lấy tới. Trang phục nguyên liệu cùng trên bàn bày biển không giống nhau, muốn càng vì tinh xảo xinh đẹp. Hình thức cũng thập phần thời thượng, có chút cùng bách hóa đại lâu hình thức giống nhau, có chút chưa thấy qua, nhưng không thể không nói, đều thập phần đẹp. Đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên, kim tú châu cùng Trương Mi hai người liếc nhau, cởi ra trên người công nhân trang phục lộ ra bên trong quần áo mới. Này đó thao tác xuống dưới, trực tiếp cùng chung quanh mấy cái quầy hàng không hợp nhau. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn rõ ràng cảm giác được có không ít người nhìn lại đây, hai người có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ hôm nay muốn làm nổi bật chỉ có thể căng ra đầu làm bộ không nhìn thấy. Đúng lúc này, hội trường nhập khẩu xuất hiện bóng người, vài người kết bạn tiến vào từ cái thứ nhất quầy hàng bắt đầu xem, phía trước truyền đến nói chuyện thanh âm. Lục tục lại có rất nhiều người tiến vào, những người này tuy rằng ăn mặc đều thực mộc mạc nhưng khó nén trên người địa vị cao khí chất. Có không ít người nhìn đến Kim Tú Châu bọn họ cái này quầy hàng, vô pháp bọn họ quá rõ ràng, liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy được thẻ bài. Bất quá bởi vì khoảng cách xa. Bọn họ nhưng thật ra không có trước tiên lại đây, mà là một bên xem một bên hướng trong đi. lưu Hồng Sơn cùng Trương My đứng ở quầy hàng mặt sau, Kim Tú Châu đứng ở phía trước, có người lại đây khi Kim Tú Châu liền cười giới thiệu. Một buổi sáng công phu cùng phía trước những cái đó quầy hàng so sánh với, tới xem người không tính thiếu, liên quan bọn họ quanh mình quầy hàng người đều đi theo nhiều lên, bất quá trực tiếp ký xuống đơn đặt hàng lại không có. Tới tham gia trận này triển lãm đại hội, đại bộ phận đều là xưởng may hoặc là mặt khác cùng vài dệt thương quan nhà xưởng ngày thường muốn tìm được tốt xưởng dệt rất khó, đều yêu cầu chính mình hỏi thăm hoặc là thông qua người khác giới thiệu tham gia vài dệt triển lãm đại hội là bọn họ thu hoạch tin tức nhất nhanh và tiện cũng là nhất có hiệu suất phương thức cho nên sẽ không dễ dàng ký xuống đơn đặt hàng. Bất quá hiện giờ xã hội đều tôn trọng đơn giản phong cách giống Kim Tú Châu bọn họ quầy hàng triển lãm ra tới hào nguyên liệu, cũng chỉ có thành phố lớn bách hóa đại lâu sẽ bán, mặt khác tiểu địa phương xưởng may sẽ không nhìn chúng. Bất quá có một cái trung niên nam nhân ở bọn họ quầy hàng trước nhìn thật lâu đều không có rời đi, còn hỏi Kim Tú Châu này đó đồ án là ai họa có thể hay không tài một chút cho hắn mang về. Tự hồ cũng cảm thấy như vậy yêu cầu có chút không hợp lý, liền cười giải thích nói ta coi nguyên liệu nhưng thật ra có chút không xứng với này đó đồ án kỹ thuật cũng không phải thực hảo. nếu là dùng càng tốt phải dệt cùng máy móc hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Ta muốn cùng các ngươi nhà xưởng hợp tác cũng không biết có hay không cơ hội. Nghe được lời này, Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn đều mày nhăn lại, cảm thấy là lại đây đào người, bọn họ nhìn về phía Kim Tú Châu. Nào biết Kim Tú Châu không chỉ có không tức giận, còn cười nói, tự nhiên có thể nha, bất quá hợp tác tiền đề là muốn nhìn các ngươi thành ý nga, tỷ như ký xuống 300 thất đơn đặt hàng. Đối phương nghe xong trực tiếp sừng sốt, ngay sau đó cười nói, thật đúng là không có hại, kia ta lại suy xét suy xét. Đương nhiên có thể, Kim Tú Châu đem người tiễn đi sau, lại đi tiếp đón những người khác. Tới rồi buổi sáng 10 điểm tà hữu, đã có vài cá nhân lại đây hỏi, nhưng đơn đặt hàng một đám cũng chưa bắt được. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn đều có chút cấp, chỉ có Kim Tú Châu thực bình tĩnh đứng ở sạp trước cùng người Lưu thân thiện. Phía trước đi ngang qua một cái phụ nữ trung niên cố ý vòng đã trở lại một chuyến, lại hỏi Kim Tú Châu một ít chi tiết vấn đề. Đúng lúc này, một cái ăn mặc thập phần mắt sáng tiểu cô nương cõng bao lại đây, nàng cầm lấy một khối nguyên liệu nhìn nhìn, hỏi chỉ có này vài loại nhan sắc sao? Kim Tú Châu cười nói, còn có thật nhiều đâu, người nghĩ muốn cái gì nhan sắc đều có. tiểu cô nương gật gật đầu tựa hồ mới nhìn đến kim tú châu trên người quần áo kinh ngạc hỏi này quần áo cũng là các ngươi nhà xưởng làm đúng vậy bất quá chúng ta nhà xưởng chủ yếu là làm nguyên liệu quần áo làm không nhiều lắm Tiểu cô nương lại nhìn nhìn, nói thẳng, ta ba là xưởng may xưởng trưởng, lần này không cơ hội lại đây, làm ta lại đây nhìn xem, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp nguyên liệu, này đó hoa văn thực tinh mỹ, ta chỉ ở thủ đô Bách Hóa đại lâu nhìn đến quá, nhưng ta phía trước hỏi quầy viên, quầy viên cũng không rõ lắm, ta tìm đã lâu cũng chưa tìm được quá tương đồng, thực đáng tiếc. Kim Tú Châu đôi mắt một loan. Kia thật là xảo, ngươi nói những cái đó nguyên liệu khả năng chính là chúng ta trong xưởng sinh sản, đó là chúng ta trong xưởng bán tốt nhất một đám nguyên liệu, đều cung cấp thủ đô Bách Hóa đại lâu. Nữ hài kinh hỷ nói, thật sự, khó trách ta liền nói như thế nào giống như ta muốn các ngươi như thế nào ký kết đơn. Ta trước muốn 500 thất nếu là hợp tác tốt lời nói, về sau nhất định sẽ tiếp tục tìm các ngươi lấy hóa. Kim Tú Châu vỗ tay cười tùm tìm nói, ngài yên tâm, hàng của bọn ta khẳng định sẽ làm ngài vừa lòng. Nói xong làm trương mi lấy ra vở ghi nhớ. Đứng ở nữ hài bên cạnh phụ nữ thấy thế, nhìn không được nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi nhanh như vậy liền ký. Không hề nhìn kỹ xem sao, còn có vài thiên đâu. Nữ hài tư cười sán lạn nói, không được thầm thầm ta còn là chạy nhanh ký xuống đi ta sợ đến lúc đó xếp hàng chờ thật lâu mới có thể bắt được hóa. Phụ nữ không tin, nào có như vậy khoa trương Nữ hài nghiêm túc nói thầm thầm, người là không biết những nguyên liệu này ở thủ đô bách hóa đại lâu bài đội mới có thể mua được một con liền phải hơn 10 đồng tiền đâu, còn đều không đủ đoạt, không nói nguyên liệu hảo, này đó đồ án thật đúng là tìm không thấy đệ nhị ra ta chạy thật nhiều cây bách hóa đại lâu đều tìm không thấy, đi hỏi quê viên nàng cũng không cùng ta nói, đại khái là sợ ta đoạt bọn họ muốn cung cấp ta lần này lại đây chính là chạm vào vận khí, không tưởng tượng thật sự gặp gỡ. Phụ nữ nghe nàng nói như vậy. Nguyên bản chỉ có 5-6 phân ý đồ lúc này cũng biến thành 7-8 phân, nhìn nữ hài trực tiếp ký xuống chính mình đại danh tâm tư vừa động đối Kim Tú Châu nói ta cũng muốn 200 thất. Kim Tú Châu hơi hơi mỉm cười. Tốt, nữ hài ký xuống tên gót Kim Tú Châu làm nũng nói, tì tì, ngươi xem ta ký nhiều như vậy đơn đặt hàng, có thể hay không đưa ta một kiện quần áo nha. Nói xong chỉ vào nàng phía sau so một kiện màu lam áo khoác nói kia kiện hào hào xem ta rất thích. Bên cạnh phụ nữ nhìn thẻ bài hạ quài quần áo, cũng tâm tư vừa động, như vậy xinh đẹp quần áo nàng tuy rằng xuyên không thượng nhưng có thể mang về cấp nữ nhi xuyên, liền ra mặt giày cũng nói, đúng rồi, ngươi xem chúng ta đều đính xuống mấy trăm đơn đặt hàng, dù sao cũng phải đưa điểm đồ vật đi. Ta xem kia quần áo liền khá tốt, kim tú châu trên mặt lộ ra khó xử thần sắc cuối cùng ở hai người năn nỉ ỉ ôi hạ nói, hành đi, vậy đưa các ngươi một người một kiện, bất quá không thể cùng người khác nói, bằng không chúng ta đã có thể tặng không nổi. hào hào hào tì tì thật tốt ngoài miệng là nói như vậy nhưng chung quanh không ít người thấy nói cùng chưa nói giống nhau đặc biệt là nữ hài trực tiếp đương trường mặc xong quần áo cõng bao tiếp tục đi dạo lên người khác hỏi liền nói là chính mình hạ cao đơn đặt hàng nhân ra đưa vì thế tới rồi giữa trưa lúc ấy kim tú châu bọn họ đã được đến năm cái đơn đặt hàng năm kiện quần áo cũng tất cả đều tặng đi ra ngoài giữa trưa 11 giờ rưỡi đến buổi chiều 2 điểm là nghỉ trưa thời gian. bất quá mỗi cái quầy hàng đều lưu lại một người nhìn. lưu hồng sơn chủ động đưa ra lưu lại. kim tú châu cảm thấy hắn một đại nam nhân lưu lại sát thật an toàn một ít liền cùng trương mi đi rồi. ra hội trường sau kim tú châu cùng trương mi đều kích động nắm chặt đối phương tay. trương mi cao hứng hỏi lập tức liền bắt được nhiều như vậy đơn đặt hàng chúng ta trong xưởng có thể hay không làm không được a. Kim Tú Châu cười nói, "Này liền muốn chúng ta sưởng trưởng nhọc lòng, chúng ta chỉ lo kéo đơn đặt hàng là được. Bất quá đợi chút vẫn là phải cho sưởng trưởng gọi điện thoại." Trương Mi dùng sức gật đầu. Hai người sau khi trở về, đi trước đối diện tiệm cơm quốc doanh ăn một chén mì, ăn xong cũng không có trực tiếp trở về, mà là trước tiên ở dưới lầu công cộng điện thoại trạm cấp Uông Linh gọi điện thoại. Uông Linh đã về nhà tĩnh dưỡng, cho nên đợi một hồi lâu, bên trong mới truyền đến Uông Linh suy yếu thanh âm. Kim Tú Châu đem hai ngày này phát sinh sự cùng nàng nói, sau đó lại nói buổi sáng kéo đến năm cái đơn đặt hàng sự. Trong điện thoại Uông Linh kích động nói, hào hào hào ta liền biết làm ngươi tới khẳng định sẽ không làm ta thất vọng, các ngươi cứ việc kéo đơn đặt hàng, càng nhiều càng tốt ta hiện tại liền thông chi trong xưởng tăng ca. Hành, hai ngày này ngươi làm trong xưởng tiếp tuyến viên không cần thả lỏng, hẳn là lục tục sẽ có điện thoại lại đây. Hào! cắt đứt điện thoại kim tú châu cùng trương mi trở lại nhà khách bạch cảnh chi liền cõng bao chờ ở cửa kim tú châu đau lòng nói như thế nào đứng ở chỗ này chờ có phải hay không còn không có ăn bạch cảnh chi cười quần áo mới treo ở trên cổ tay nhìn đến kim tú châu cười hì hì hô một tiếng tàu tử không có việc gì ta đợi chút hồi trong trường học ăn đúng rồi tàu tử ta buổi sáng biểu hiện thế nào Kim Tú Châu vỗ vỗ nàng bảo vai, khen nói, đặc biệt hảo, bởi vì ngươi chúng ta kéo đến 5 cái đơn đặt hàng, cấp trong xưởng lập hạ công lớn. Bài cảnh chi nghe xong đặc biệt cao hứng, thật tốt quá, nói nàng đem quần áo mới đưa cho Kim Tú Châu. Kim Tú Châu không muốn, nếu đưa ngươi liền cho ngươi, coi như là lần này khen thưởng, giữa trưa đừng hồi trường học ăn, đi đối diện ăn chén mì đi. Nói xong từ trong túi móc ra tiền cùng tiền giấy ra tới cho nàng, sợ nàng không cần, cố ý nói, trở về làm ngươi ôm tàu tử chi trả, ngươi hôm nay chính là lập hạ công lớn, quay đầu lại cần thiết làm nàng cho ngươi bao cái đại hồng bao. Bài cảnh chi cười tiếp thoải mái Hào phóng nói, vậy cảm ơn tàu tử. Kim Tú Châu làm nàng chạy nhanh đi ăn cơm, trên đường trở về chậm một chút chờ ta vội xong rồi liền đi tìm ngươi. Hào, buổi chiều Kim Tú Châu bọn họ lại đi khi liền phát hiện hội trường thượng nhiều vài cái thẻ bài. Lưu Hồng Sơn có chút cả giận nói, bọn họ đều ở học chúng ta. Tim tú Châu nhưng thật ra thực thong dong. Bình thường, chúng ta đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, chỉ làm tốt chính mình là được buổi sáng bắt được đơn đặt hàng đã vậy là đủ rồi kế tiếp xem vận khí. Hai người nghe được lời này, trong lòng hơi chút cảm thấy an ủi. Sắc thật như thế, bọn họ tới phía trước căn bản không nghĩ tới muốn bắt đến đơn đặt hàng, có đơn đặt hàng, sang năm là có thể lại đến, đến lúc đó bọn họ lấy được cái hảo vị trí. Kế tiếp hai ngày, bọn họ quầy hàng lại được đến tam bút đơn đặt hàng. Cuối cùng một ngày buổi chiều, Kim Tú Châu cùng Trương mi cùng Lưu Hồng Sơn nói một tiếng không đi, nàng cùng Bạch Cảnh Chi ước hảo ở Bách Hóa Đại Lâu cửa chạm mặt. Đi phía trước Kim Tú Châu chuẩn bị cấp trong nhà mua một ít lễ vật thuận tiện cũng cấp Bạch Cảnh Chi mua điểm, Bạch Cảnh Chi cái gì đều không cần, Kim Tú Châu rước khoát mua hai phân ăn. Bạch Cảnh Chi bất đắc dĩ, biết trong đó một phần là cho chính mình tiếp nhận sách theo. Kim Tú Châu lại cấp hai đứa nhỏ mua hai kiện ngắn tay quần đùi, cấp Lục Lục mua món đồ chơi, còn cấp Giang Minh Xuyên mua một đôi giày. Bạch Cảnh Chi nhìn đến Yến Yến cùng Tiểu Nham quần áo, nhịn không được hỏi, muốn hay không cấp anh Hùng cũng mua một kiện. Kim Tú Châu lắc đầu, hiện tại không được chờ hắn trưởng thành lại mua đi, hiện tại mua hắn ba sẽ đa tâm, đến lúc đó làm Tiểu Nham đa phần hắn một ít ăn. Bạch Cảnh Chi thở dài, hy vọng anh Hùng ba ba không cần lại kết hôn. Tim Tú Châu cũng không biết nói như thế nào, bài cảnh chi đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, phía trước ta giống như ở ga tàu hỏa nhìn đến quá triệu vận. Kim Tú Châu nhìn về phía nàng, bài cảnh chi nhíu mày, bất quá ta cũng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, người quá nhiều. Ngày đó ta dưỡng phụ mẫu mang theo muội muội về quê, bọn họ làm ta đi gặp bọn họ cuối cùng một mặt ta không có lộ diện tránh ở chạm đài cây cột mặt sau chờ bọn họ đi rồi sau ta chuẩn bị trở về, liền nhìn đến triệu vận ôm hài tử đi ở phía trước. Kim Tú Châu nghi hoặc triệu vận ở S tỉnh, bài cảnh chi lắc đầu, có thể là tạm thời trải qua bên này, Kim Tú Châu tính mặc kệ nhiều như vậy, bài cảnh chi Ừ một tiếng. Kim Tú Châu sáng sớm hôm sau liền đi trở về, nàng không làm bạch cảnh chi lại đây đưa, nhưng bạch cảnh chi vẫn là tới, đưa bọn họ đưa đến ga tàu hỏa. Kim Tú Châu ngồi trên vị trí sau chiều nàng phất tay, làm nàng chạy nhanh trở về. Ngồi một ngày xe lửa trên đường đổi xe đợi một ít thời gian, Kim Tú Châu bọn họ trở lại thành phố đã là buổi chiều 4-5 giờ. Bất quá làm Kim Tú Châu ngoài ý muốn chính là Giang Minh Xuyên cùng Hạ Nham ở bên ngoài chờ chính mình, Hạ Nham nhìn đến nàng, hưng phấn chạy tới. Mụ mụ, gần người sau liền đi lấy Kim tú Châu trong tay bao, bao với hắn mà nói quá nặng đi đường một quài một quài. Giang Minh Xuyên bước nhanh tiến lên, đem Kim Thú Châu trong tay đại bao cùng Nhi tử trong tay bọc nhỏ tất cả đều tiếp qua đi. Trương Mi cùng Lưu Hồng Sơn người nhà cũng tới, hai nhà người vui vẻ nói chuyện, trò chuyện thành phố Ad Phát sinh sự. Kim tú Châu một tay kéo Giang Minh Xuyên, một tay nắm Nhi tử cùng bọn họ nói chính mình mua cái gì thứ tốt. Đoàn người ngồi thuyền đi huyện thành, ở huyện thành bến tàu chia tay, một nhà ba người lại ngồi thuyền hồi bộ đội. Tới rồi bộ đội đã là hơn 8 giờ tối, thiên đã hoàn toàn đen, bất quá cách vách đèn là sáng lên, nghe được mở cửa động tĩnh, phương mẫn ôm lục lục ra tới, nữ nhi đi theo phía sau. Kim Tú Châu sờ sờ nữ nhi đầu, lại đi ôm lục lục lục lục nghiêm túc nhìn nàng, đột nhiên nhách môi cười, nhưng thực mau lại méo miệng ủy khuất khóc lên. Kim Tú Châu vội nhẹ giọng hống. Không khóc không khóc, mụ mụ đã trở lại, lục lục có phải hay không tưởng mụ mụ, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi nha. Vừa nói một bên thân nàng khuôn mặt nhỏ, giang minh xuyên đã đem cửa mở ra, một hồi về đến nhà, hạ nham cùng phỏ yên yến liền đi phiên bao, xem mụ mụ mang về tới cái gì thứ tốt tìm được quần áo mới sau, hai người đều vui vẻ hướng chính mình trên người bộ. Phương Mẫn cười theo lại đây, hỏi nàng mấy ngày nay thế nào? Kim Tú Châu liền đem mấy ngày nay phát sinh sự cùng nàng nói, lại từ trong bao nhảy ra chính mình cho nàng mang lễ vật phương mẫn có chút kinh hỉ, mở ra vừa thấy phát hiện là một con màu trắng bút máy thập phần xinh đẹp. Nàng ngẩn đầu cắn môi nhìn Kim Tú Châu, này cũng quá chân quý. Kim Tú Châu cười cười, đã sớm tưởng đưa ngươi một con bút máy, phía trước ở thành phố tìm không thấy đẹp, vừa vặn lần này ở thành phố S Bách Hóa đại lâu thấy được cái này, liền cảm thấy thích hợp ngươi. Phương Mẫn cũng không cùng nàng khách khí, vui vẻ nói cảm ơn. Kim Tú Châu ôm hài tử hống, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố lục lục. Phương Mẫn lắc đầu, lục lục ngoan thực, nói xong nàng còn nhìn thoáng qua cách đó không xa hạ nham thần sắc vi diệu. Hạ nham trột giả cúi đầu, làm bộ làm tịch lại bắt đầu phiên khởi bao. Lục lục đã không khóc ké vào Kim Tú Châu trước người, hai chỉ tay nhỏ túm nàng quần áo, một bộ rất khổ sở bộ dáng. Kim Tú Châu trong lòng mềm mục, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng. Nói không sai biệt lắm, Giang Minh Xuyên bưng một chén mì từ trong phòng bếp ra tới, Kim Tú Châu tưởng đem hài từ cấp Giang Minh Xuyên ôm trong chốc lát lục lục đều không làm, Kim Tú Châu đành phải ôm nàng ăn. Bất quá buổi tối, Kim Tú Châu vẫn là đã biết Hạ Nham đem Lục Lục trộm mang đi trường học sự. Hạ Nham đề phòng phương mẫn, đề phòng muội muội, nhưng thật ra không nghĩ tới ba ba miệng cũng không kín mít. Rõ ràng đáp ứng hắn không cùng mụ mụ nói Nào biết một cái sửa chén công phu, mụ mụ sẽ biết Kim tú Châu nhưng thật ra không có sinh khí Chính là dùng tay chọc một chút hắn chán Lần sau không được như vậy hồi nháo Nếu là lục lục ở lớp học thượng khóc làm sao bây giờ Hạ Nham còn thập phần kiêu ngạo nói Lục lục nhưng ngoan, một lần cũng chưa khóc Chính là ị phân quá xú Nếu không phải lão sư cùng các bạn học ghét bỏ quá xú Hắn đều không chuẩn bị đem muội muội đưa trở về Hắn còn tưởng cùng Dương Anh Hùng đệ đệ so một lần đâu, xem là ta muội muội thông minh vẫn là hắn đệ đệ thông minh. Kim Tú châu sụ mặt, không nghe lời có phải hay không? Hạ Nham ngoan ngoãn nói, đã biết, sờ sờ chán về phòng ngủ, trong lòng thực vui vẻ, mụ mụ không có mắng chính mình, còn cho hắn mua quần áo mới, ngày mai muốn cùng các bạn nhỏ nói. Bất quá nghĩ nghĩ sau, vẫn là quyết định không nói, ngụy Ninh Thanh ba ba mụ mụ không ở bên người, Dương Anh Hùng không có người cho hắn mua chính mình nói bọn họ sẽ khổ sở. Ngày hôm sau, Kim Tú Châu vốn dĩ tính toán buổi sáng đi uông linh ra, không nghĩ tới người sáng sớm liền chính mình lại đây. Nàng là một người lại đây, sắc mặt tuy rằng có chút bạch nhưng khí sắc so với phía trước khá hơn nhiều, phía trước sinh bệnh khi nàng sắc mặt vàng như nến tinh thần cũng không tốt. Trên tay nàng còn cầm từng cuốn tử, từ, vừa sát ngoài thượng kẹp một chi bút. Tới rồi sau trực tiếp ngồi xuống liền bắt đầu cùng Kim Tú Châu nói ta thường mở rộng xưởng dệt quy mô, nhiều mua một ít máy móc cùng tuyến còn tưởng nhận người. Sau đó ba lạp lạp bắt đầu cầm bút tính cái gì trong xưởng gần 2 năm tiền lời cùng chi ra, máy móc bao nhiêu tiền một đài tuyến phí tổn cùng vận chuyển phí. Duy nhất do dự chính là nhận người, hiện tại rất nhiều nhà xưởng đều là tài người ta không xác định sẽ vẫn luôn tốt như vậy đi xuống, vẫn là chỉ là tạm thời, máy móc đến lúc đó còn có thể bán đi, nhưng người nghỉ việc đó chính là toàn gia sinh kế đều sẽ có ảnh hưởng. Kim Tú Châu Kiến nghỉ, nhận người trước không nói, kế tiếp đơn đặt hàng nếu cùng thượng liền suy xét nhận người sự, tạm thời tiếp tục dùng trong xưởng công nhân, liền nói cho bọn họ, nếu nguyện ý tăng ca liền đề cao tiền lương. Máy móc nhất định phải lấy lòng, chẳng sợ chỉ có thể mua một đài, cũng muốn lấy lòng, lần này tham gia triển lãm, có một người liền nói chúng ta trong xưởng vài dệt không tính đặc biệt hảo, nếu có thể dùng tốt máy móc sẽ càng xuất sắc. Nguồn Linh gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau quyết đoán nói, vậy nghe người ta hiện tại liền đi liên hệ người mua tân máy móc tốt lời nói liền đem trong xưởng liền máy móc cùng nhau thay đổi. Nói xong nàng trực tiếp đứng dậy liền đi, một khắc đều chờ không được. Kim Tú Châu đưa nàng ra cửa. Chính ngươi chú ý điểm thân thể, đừng quá mệt nhọc. Nguồn linh không có quay đầu lại tiêu sái phất tay nói, ta biết trong lòng hiểu rõ. Trong lòng mãnh liệt mênh mông, nàng tổng loại dự cảm kim tú châu lần này từ thành phố S trở về cho nàng cùng nhà xưởng mang theo một cái thật lớn cơ hội, sẽ bởi vậy thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Không chỉ có ôm linh có như vậy cảm giác kim thú châu nhìn theo nàng rời đi bóng dáng, cũng mặc xanh có loại cảm giác giống như vô hình chung có một bàn tay đem các nàng lôi kéo đi đến cùng nhau, mỗi người đều ở cho nhau thành tựu đối phương. chương 63 Mấy ngày kế tiếp Kim tú Châu liền lưu tại trong nhà bồi hài tử, lục lục còn nhỏ, lần đầu tiên lâu như vậy không thấy được mụ mụ, hiện tại là một khắc đều dài không khai tay, Giang Minh Xuyên nói, vừa mới bắt đầu hai ngày nhìn đến không nàng, lục lục buổi tối ngủ sẽ vẫn luôn khóc, khóc đến mệt mỏi mới có thể ngủ, buổi sáng tỉnh lại lại khóc. Đem kim tú châu nghe được đau lòng không được bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy hài tử là cách ngoan cho nên muốn rời đi mấy ngày hẳn là không đáng ngại, không nghĩ tới hài tử so với chính mình tưởng muốn ỉ lại chính mình nhiều, lại thương tiếc lại áy náy, vì thế mấy ngày nay hài tử sự đều không giả cho người khác tay. Lục lục đại khái là ý thức được mụ mụ sẽ không lại đi qua hai ngày người lại trở nên rộng rãi lên cả ngày cười ha ha. Nhưng thật ra phồn phồn có chút không thói quen, mấy ngày nay muội muội đều ở chính mình ra. buổi sáng vừa mở mắt là có thể nhìn đến muội muội hiện tại không thấy được lại bắt đầu tưởng nghiệm, trong miệng a a kêu ngay từ đầu phương mẫn không phản ứng lại đây sau lại biết là muốn tìm muội muội giờ khóc giờ cười ôm hài từ lại đây cùng kim tú châu nói ghé vào cùng nhau thời điểm hai người lại sầu không thấy được mặt thời điểm lại nháo muốn người thật là lấy hắn không có biện pháp. Phồn Phồn nhìn đến muội muội A A O O kêu Kim Tú Châu trở về liền phát hiện trong phòng khách bị cách ra một khối tiểu địa phương, mặt trên phô đan bằng cỏ dệt chiếu cùng một khối phá thảm, hẳn là hai đứa nhỏ nghĩ ra được biện pháp chuyên môn cấp muội muội ghé vào mặt trên chơi dùng. Tuy rằng hiện tại thiên nhiệt một ít nhưng bỏ lâu rồi cũng dễ dàng cảm lạnh cho nên Kim Tú Châu sau khi trở về ở mặt trên lại thả hai giường tiểu chăn, phía trước cấp hài từ đánh tiểu chăn vẫn luôn vô dụng thượng, hài từ từ sinh ra khởi liền cùng chính mình ngủ. Tiểu chăn mềm mại thật dày. ghé vào mặt trên thực ấm áp. Phồn phồn cũng bỏ đi lên sau, hai người còn không có một hồi lâu, liền lại bắt đầu xảo lên, nha nha hoa hoa cũng không hiểu ở xảo cái gì, dù sao ai cũng không nhường ai. Phương mẫn nhìn buồn cười, làm như từ không cần khi dễ muội muội, phồn phồn cũng không biết có hay không nghe hiểu, bắt đầu ăn chính mình tiêu thủ thủ. Kim Tú Châu hỏi cái này mấy ngày bộ đội có hay không phát sinh cái gì? Tuy rằng chỉ có mấy ngày không có trở về, nàng tổng cảm giác biến hóa còn rất đại. Phương Mẫn lắc đầu, mỗi ngày ngốc tại trong nhà ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe báo cáo và quyết định sự việc ủy nói, năm nay có hai cái doanh trưởng muốn giải nghệ. Giải nghệ sao? Kim Tú Châu không hiểu lắm này đó. Có phải hay không về quê bên kia công tác? Đúng không? Ta cũng không hiểu lắm, bọn họ chức vị tương đối cao, đến lúc đó chuyển nghề cũng sẽ không kém. Kim Tú Châu gật gật đầu. Nhà của chúng ta Minh Xuyên khoảng cách giải nghệ còn có đã nhiều năm cũng không biết đến lúc đó tình huống như thế nào. Phương Mẫn An ủi nàng, ta nghe báo cáo và quyết định sự việc ủy nói, giang doanh trường thực xuất sắc đến lúc đó hẳn là sẽ lưu lại. Kim Tú Châu cười cười, ta đều không sao cả, người một nhà chỉ cần bình bình an an liền hào. Phương Mẫn nói đúng, nàng cũng là như vậy thường, từ có hài từ sau, nàng liền hy vọng người một nhà bình bình an an, mỗi ngày có thể ngốc tại cùng nhau, này so cái gì cũng tốt. Kim Tú Châu không nghĩ tới trong đó một cái giải nghệ doanh trưởng chính là ngô nhị trụ, ngô nhị trụ quê quán không ở bên này, theo lý thuyết truyền nghề nói phải về quê quán, bất quá quân nhân truyền nghề an chí muốn xem thức phụ hộ khẩu. Tiền Ngọc Phượng hộ khẩu nguyên bản là ở nông thôn, nhưng bởi vì Uông Linh đem nàng an bài đến thành phố sưởng Diệt đi làm, nàng hiện tại hộ khẩu ở huyện Thành, này trong đó còn có cái tiểu nhạc đềm. Nguồn linh phía trước cho nàng an bài công tác thời điểm liền nói cần thiết phải có cái huyện thành hộ khẩu, bằng không bị người điều tra ra dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá có thể châm chức một chút trước dùng ở tạm chứng thay thế một chút một năm về sau cần thiết bắt được huyện thành hộ khẩu. Đến nỗi cái này hộ khẩu như thế nào lấy, nàng kiến nghị nhà bọn họ có thể ở huyện thành vùng ngoại thành nơi đó mua một đống nhà cũ cái gì trong huyện không giống thành phố quản không nghiêm hơn nữa kia phòng ở cũng tiện nghi, mấy chục đồng tiền là có thể mua tới. Tiền Ngọc Phượng nguyên bản cho rằng nam nhân cùng bà bà sẽ không đồng ý, không nghĩ tới nàng bà bà lập tức liền nói này tiền nàng đào. Ngày hôm sau liền mang theo Tiền Ngọc Phượng đi huyện thành vùng ngoại thành, đầu tiên là nhìn phòng ở, sau đó nhìn chúng một cái nhất tiện nghi nhất phá đất đỏ ba phòng ở tiếp theo lại đi tổ dân phố hỏi tình huống, theo sau lại hỏi thăm như thế nào mua phòng ở, lấy lòng sau lại sửa lại Tiền Ngọc Phượng hộ khẩu, này một hồi thao tác xuống dưới cũng hoa vài tháng thời gian. Hiện giờ toàn gia thập phần may mắn phía trước quyết định tiền ngọc phượng không chỉ có có công tác ngô nhị trụ truyền nghề nói cũng có thể lưu tại trong huyện này so trở lại quê quán đội sản xuất hoặc là lưu tại tiền ngọc phượng nhà mẹ đẻ đội sản xuất khá hơn nhiều công tác cũng sẽ càng tốt. So sánh mà nói, một cái khác giải nghệ doanh trưởng liền không như vậy may mắn, nhân gia tức phụ không phải bản địa, hai vợ chồng đều là ở nông thôn, giải nghệ truyền nghề cũng chỉ có thể về quê đội sản xuất. Nghĩ vậy sự tiền Ngọc Phượng liền càng thêm cảm kích Kim Tú Châu, sách theo một rổ thứ tốt lại đây, nàng cùng Kim Tú Châu nói, nếu không phải ngươi lúc trước cho ta tìm cái hảo công tác ta hộ khẩu cũng không có biện pháp rời đến trong huyện đi, đến lúc đó chúng ta một nhà chỉ có thể hồi ta nhà mẹ đẻ đội sản xuất, ngươi cũng biết ta nhà mẹ đẻ là cái dạng gì người. Chỉ sợ còn có sao, hiện tại hảo ta bà bà nói muốn đem huyện thành vùng ngoại thành cái kia nhà cũ dỡ xuống, một lần nữa đáp cái đại, đến lúc đó chúng ta một nhà liền dọn qua đi trụ. Bởi vì nàng là người địa phương, lại ở trong thành tìm được rồi công tác cho nên mới có thể thuận lợi vậy ở huyện thành vùng ngoại thành mua phòng ở, đổi làm người khác liền không may mắn như vậy. Nói tới đây nàng đột nhiên hạ giọng nói, nàng nói cái kia tiền cũng là nàng bỏ ra trộm tích góp cả đời tiền, hiện tại không cần, về sau cũng không có gì cơ hội dùng. Ta dù sao không ra tiền, tiền của ta về sau muốn để lại cho hai đứa nhỏ, ai cũng không cho ai kêu nhị trụ trước kia tiền lương đều phải phân cho hắn đại bá một nhà dùng, nếu là chẳng phân biệt những cái đó tiền nào yêu cầu ta bà bà ra. Tiền Ngọc Phượng không cảm thấy nàng bà bà nhiều có tiền, chỉ sợ tất cả đều là chính mình quan tài bổn Nghĩ đến đây nàng liền có chút sinh khí. Năm này ăn tết thời điểm, hải từ đại bá nương còn mang theo hai đứa nhỏ lại đây cầm một ít chính mình trong nhà loại đồ ăn cùng trứng gà ta khi đó không ở nhà, là đại nha cùng ta nói, nói bá nương cùng hai cái đệ đệ đều thực đáng thương. Ai ta cũng không biết nói như thế nào, bọn họ là đáng thương, kia ta liền không đáng thương. Ta hai đứa nhỏ liền không đáng thương. Nguyên bản ta hai đứa nhỏ cũng có thể giống tiểu nham cùng yên yến như vậy ăn ngon uống tốt liền bởi vì muốn giúp nhà bọn họ, mỗi ngày chỉ có thể mắt thèm người khác. Kim Tú Châu An ủi nàng, hiện tại Hảo Nhật Từ càng ngày càng có hy vọng. Nhưng mà kệ nói như thế nào, một nhà có một nhà khó niệm kinh, ngươi hâm mộ người khác, khả năng ở người khác trong lòng cũng hâm mộ ngươi. Tiền Ngọc Phượng gật gật đầu, ta hiểu trước kia ta khả năng sẽ so đo này đó, hiện tại ta chính mình có thể kiếm tiền ta cũng lười đến quản. Gần nhất khá hơn nhiều trong nhà phải bỏ tiền dựng phòng ở cũng không có tiền cấp quê quán bên kia. Vậy là tốt rồi. Tiền Ngọc Phượng lại nói, ta cùng Uông Tầu Tử nói, có thể hay không hồi huyện thành, hai đứa nhỏ về sau muốn đi trong huyện đi học dậy sớm về trễ, người một nhà vẫn là ở một khối tương đối hảo. Kim Tú Châu Uông Tầu Tử nói như thế nào? Tiền Ngọc Phượng cười, nàng nói tốt quá đoạn thời gian liền cho ta an bài. Kim Tú Châu cũng vì nàng cao hứng, kia thật sự là quá tốt, đúng vậy, Tiền Ngọc Phượng đầy mặt cảm kích nhìn Kim Tú Châu. Nếu không phải ngươi lúc trước giúp ta tìm được công tác ta hiện tại chỉ sợ đều sầu đã chết mấy thứ này ngươi lưu chữ ăn, nhà ngươi giang doanh trưởng là cách có bản lĩnh, về sau khẳng định sẽ càng đi càng xa, cũng không biết chúng ta còn có thể ở chung bao lâu, cũng đừng cùng ta khách khí. Kia hành, kia ta liền phải chứ. Tiền Ngọc Phượng đem trong rổ thứ tốt lấy ra tới phóng tới trên bàn, có một túi trứng gà, hai chỉ rửa sạch sạch sẽ gà máy, một ít mới mẻ nấm cùng phơi khô lạp xưởng thịt khô. Buổi tối trước đem nấm xào. Gà cũng muốn mau chóng hầm thượng ăn, này đó đều là cho ngươi bổ thân thể dùng, nữ nhân sinh xong tính trẻ con huyết đều không đủ, canh gà lớn nhất bổ ta cố ý làm thực đường mua sắm công nhân cho ta mang, chính người uống nhiều điểm. Kim Tú Châu nghe xong trong lòng ấm áp, nàng đem người đưa đến cửa, đối nàng nói, khi nào đáp phòng ở nhà. Ta làm minh xuyên đi cho ngươi ra hỗ trợ, tiền ngọc phượng xua xua tay, không cần không cần, đã tìm người tốt, nói xong nàng nhỏ giọng bổ sung một câu. Đã tìm phụ cận trong thôn người, làm cho bọn họ buổi tối trộm giúp chúng ta gáy, lại cho bọn hắn phó tiền lương. Kim Tú Châu cười, kia khá tốt, đúng không? Tiền Ngọc Phượng cười ha hà mà đi rồi. Tháng 9 thời điểm, ngô nhị trụ giải nghệ, trừ bỏ hắn còn có người khác. Đại hội đường bên kia tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ Kim Tú Châu cố ý mang theo hài từ qua đi nhìn. Tiền Ngọc Phượng cũng ở, hôm nay cuối tuần, nàng không cần đi thực đường đi làm. Vui vẻ đưa tiễn sẽ sau khi kết thúc bọn họ toàn ra liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà kỳ thật trong nhà đồ vật đã dọn không sai biệt lắm, hôm nay chuẩn bị đem dư lại đồ vật đều mang đi. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên cũng qua đi hỗ trợ, đây là Kim Tú Châu lần đầu tiên tới Tiền Ngọc Phượng Tân gia căn cứ Tiền Ngọc Phượng miêu tả, phía trước nhà cũ là cái loại này đội sản xuất không ai trụ nhà tranh, đất đỏ ba vách tường đều nứt ra rồi, nguyên bản là một cái lão nhân trụ, sau lại lão nhân bị nhận được nhi từ bên người ở, này phá phòng ở liền không xuống dưới. Hiện tại tiền Ngọc Phượng bọn họ tìm người một lần nữa dựng tiền Ngọc Phượng cùng nàng nói, nàng bà bà nói trước chỉ đáp hai gian phòng ở ra tới, không cần quá lớn, lại vây một cái tiểu viện tử, người một nhà đủ trụ là được. Bọn họ mới đến bên này trụ phòng ở dựng thật tốt quá dễ dàng chọc người mắt. Dựa theo tiền Ngọc Phượng ý tưởng, nàng là tưởng đem phòng ở đáp đến đại đại tốt nhất mỗi người đều có một cái phòng lớn. Kim Tú Châu làm nàng nghe nàng bà bà các ngươi hai vợ chồng công tác đều thể diện lại đem phòng ở dựng đặc biệt hảo khẳng định dễ dàng nhận người đỏ mắt. Kim Tú Châu nói ở tiền ngọc phượng trong lòng phân lượng thực trọng cũng liền không hề nói thêm cái gì. Bất quá cùng chung quanh hộ gia đình so sánh với tiền ngọc phượng gia phòng ở vẫn là muốn hào rất nhiều, gạch xanh hắc ngói chính là phòng ở có điểm tiểu, một gian nhà ở chiều nam, một gian nhà ở nhắm hướng đông, chiều nam nhà ở lớn một chút hai bên trái phải là phòng, mặt sau là phòng bếp. Nhắm hướng đông nhà ở chỉ có hai gian phòng nhỏ ở ngô ba tử cùng đại nha Trong viện còn có một ngụm giếng nước có thể chính mình áp thủy ăn Này phòng ở cùng phía trước tiền ngọc phượng ở bộ đội trụ nhà cũ có điểm giống Lúc trước nàng vội vã muốn dọn đến nhà lầu đi Chờ ở nhà lầu lại mỗi ngày nói vẫn là phía trước nhà cũ hào Trong nhà gia cụ tất cả đều là cũ Liền thiếu một chân ghế đều dọn lại đây Kim Tú Châu đem lục lục dao cho yên yến Chính mình giúp đỡ tiền ngọc phượng thu thập lên Đại nha cầm thùng gỗ áp thủy, tiền ngọc phượng đem đồ vật bày biện chỉnh tề, một bên trà lao một bên cùng kim tú châu nói, phía trước có phụ cận tàu tử lại đây cùng ta nói chuyện phiếm, lời trong lời ngoài hỏi thăm nhà ta tình huống, ta liền cùng các nàng nói chính mình trong nhà nghèo, phía trước nam nhân kiếm được tiền tất cả đều cầm đi quê quán nuôi lớn bá một nhà, dựng này phòng ở tiền là ta nam nhân giải nghệ bộ đội trợ cấp hiện tại cũng tất cả đều hoa, sau lại những người đó liền không hỏi còn nói ta khờ như thế nào có thể lấy tiền đi dưỡng người khác. Nói nàng che miệng cười, ta bà bà nghe được sắc mặt không được tốt xem nhưng nàng không dám nói cái gì. Kim Tú Châu cũng nghe cười, như vậy cũng hảo tỉnh người khác ghen ghét các ngươi. Tiền Ngọc Phượng gật đầu, ta đã cùng cây cột thương lượng hảo, bên này liền tạm thời ở, về sau hảo hảo thích góp tiền, sau đó đi huyện thành bên trong mua phòng ở, hắn cũng nói về sau đem một nửa tiền lương đều cho ta, làm ta tất cả đều tồn lên. Kim Tú Châu cười chúc mừng nàng, thuận miệng nói một câu. Nói không chừng ngươi về sau liền chướng mắt huyện thành chạy đến thành phố mua phòng ở. Tiền Ngọc Phượng cũng đi theo cười. Kia còn thật có khả năng. Hiện tại hai người thuận miệng một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới nhiều năm về sau lại thật sự thực hiện chẳng qua khi đó bọn họ đã rất khó tái kiến thượng một mặt. Tiền Ngọc Phượng vẫn là ở mua phòng ở trà tiền thời điểm đột nhiên nghĩ tới lúc trước hai người nói dỡn cảnh tượng tức khắc tâm sinh cảm khái chứ cái này ra còn có một tia nhà nhà thương cảm có chút thời khắc là rốt cuộc trở về không được. năm năm sau, 1977 năm 9 nguyệt cả nước truyền ra khôi phục thi đại học tin tức. tin tức này một truyền ra tới cả nước đều đi theo anh động hạ nham tan học chạy về ra hứng thú hừng hực cùng kim tú châu nói mẹ mẹ thi đại học khôi phục về sau chúng ta đều có thể vào đại học. kim tú châu đang ở thu thập đồ vật nghe được tin tức tò mò hỏi cái gì khôi phục. Hạ Nham bưng lên trên bàn cái ly liền từng ngụm từng ngụm uống lên lên theo ở phía sau Phỏ Yên Yến nắm lục lục tay nhỏ tiến vào nói thi đại học khôi phục mọi người đều có thể thông qua thi đại học vào đại học. Kim Tú Châu kinh ngạc nói thật sự. Hạ Nham buông cái ly không ngừng gật đầu nhếch môi cười to. Ta về sau muốn khảo trường quân đội cùng ba ba giống nhau tham gia quân ngũ. Phỏ Yên Yến nghe được lời này nhìn hắn một cái chưa nói cái gì. Đứng ở nàng bên cạnh lục lục to mò hỏi tỷ tỷ về sau muốn làm gì? Phò Yên Yến lắc lắc đầu, còn không có tưởng hào. Lục lục vẻ mặt sùng bái nói kia lục lục cũng chưa nghĩ ra. Phò Yên Yến trong lòng mềm nhũn sơ sơ nàng đầu nhỏ. Hạ nham nghe được toàn ba ba nói, người trong mắt chỉ có tỷ tỷ ngươi. Cũng không biết vì sao từ. Rõ ràng khi còn nhỏ hắn mang càng nhiều, nhưng Lục Lục chính là thích muội muội, muội muội nói cái gì làm cái gì đều là đúng, chỉnh một cái tiểu trùng theo đuôi. Lục Lục lập tức nói, "Tì tì tốt nhất mụ mụ đệ nhị, ngươi cùng ba ba đệ tam." Hạ Nham vô ngữ, "Ta cảm ơn ngươi a." Lục Lục đắc ý hoảng trên đầu hai cái bím tóc, "Không khách khí." Kim Tú Châu xem cười, làm cho bọn họ chạy nhanh đi rửa tay, nàng hôm nay mua quả quýt Giang Minh xuyên khi trở về đã là hơn 9 giờ tối. Hôm nay là hắn chiến hữu giải nghệ vui vẻ đưa tiễn sẽ buổi tối liền không trở về ăn, mấy người ước đi huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn, còn đem ngô nhị trụ cũng kêu thưởng. Ngô nhị trụ hiện tại ở huyện thành đồn công an đi làm, hai vợ chồng đều ở đi làm, trong nhà điều kiện hảo rất nhiều, đại nha học tập khắc khổ bởi vì đi học vãn, nàng vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng, mặt sau liền nhảy vài cấp đều đem hạ nhang vượt qua, năm nay học lớp 11. Nhưng thật ra ngô tiểu quân, đọc xong sơ chung liền bỏ học hiện tại ở huyện Thành Xưởng dệt đương lâm thời công chuẩn bị lại quá 2 năm liền đi tham gia quân ngũ. Giang Minh Xuyên sau khi trở về, hắn đem ba cái hài tử đều hô ra tới, cùng bọn họ nói, ngày mai các ngươi sớm một chút lên, chúng ta buổi sáng 8 giờ đi. Vé xe hôm nay đã mua xong, liền không trở về thủ đô, đi trước nhìn xem các ngươi tiểu cô, sau đó trực tiếp đi gờ tỉnh. bài cảnh chi hộ tịch kiều thành phố s tốt nghiệp sau đã bị phân phối vào thành phố báo xã hiện tại phụ trách biên tập xuất bản công tác nàng tốt nghiệp sau giang minh xuyên liền đem mẫu thân lưu phòng ở cho nàng vừa vặn nơi đó ly nàng công tác địa phương gần giang minh xuyên còn cố ý cho nàng mua một chiếc xe đạp phương tiện nàng đi làm tan tầm ba cái hải tử nghe được sáng mai liền đi trong lòng đều thập phần luyến tiếc ở chỗ này bọn họ ở thật nhiều năm tựa như bọn họ ra giống nhau có thân nhân có bằng hữu đột nhiên rời đi thật sự khổ sở Hạ Nham trực tiếp đỏ đôi mắt, ta còn không có cùng Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng hào hào cáo biệt đâu. Kim Tú Châu sờ sờ hắn đầu, không khóc không khóc thực mau là có thể gặp lại ta nghe người ta nói, Ngụy Ninh Thanh ba ba mụ mụ liền phải đã trở lại, hắn khẳng định quá đoạn thời gian cũng muốn đi rồi còn có Dương Anh Hùng, hắn ba ba cũng là hôm nay giải nghệ cũng muốn về quê. Hạ Nham giơ tay lau hạ đôi mắt, trên mặt có chút ngượng ngùng, mạnh miệng nói ta mới không khóc đâu. hắn lại không phải tiểu hài tử, mới sẽ không khóc nhè đâu lục lục nhón mũi chân tiến đến tì tì bên tai nói tì tì không cần khổ sở ngươi còn có ta phó yên yến lắc đầu ta không khổ sở lại không phải về sau đều nhìn không tới phân biệt thực bình thường về sau chúng ta trưởng thành cũng sẽ tách ra lục lục cố lấy gương mặt mới không cần ta muốn cùng tì tì vẫn luôn ở bên nhau tì tì đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào Phò Yên Yến nghe xong buồn cười, nào có người sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Sáng sớm hôm sau, Kim Tú Châu bọn họ liền sách theo bao lớn bao nhỏ ra cực cách vách Phương Mẫn toàn ra ra tới đưa bọn họ. Phương Mẫn nắm Kim Tú Châu tay vẫn luôn luyến tiếc giải khai, hốc mắt hồng hồng. Chúc phồn vỗ vỗ lục lục đầu tiểu đại nhân dường như thở dài. Về sau ngươi liền nhìn không tới ca ca, nhớ rõ muốn nghe ba ba mụ mụ nói, nghe ca ca tỷ nói, nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta chạy tới cho ngươi làm chủ. Lục lục cũng thực luyến tiếc phồn phồn. Phồn phồn, ngươi về sau đừng lại bướng bỉnh ta không còn nữa, không ai cho ngươi gánh tội thay. Ngươi về sau cũng không thể lại ngủ nướng, bằng không liền phải đến muộn, không ai giúp ngươi xin nghỉ. Phồn phồn, ngươi về sau cũng không cần trở lên khóa ngủ. Hai người ông nói gà bà nói vịt các nói các. Trường Thu Lai còn ở phương mẫn ra hỗ trợ, sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, này hai cái tiểu nhân đều là nàng mang đại, mỗi ngày ăn nàng làm cơm, rời đi ai nàng đều luyến tiếc, hốc mắt hồng hồng. Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng đều lại đây đưa hạ nham. Ba cái thiếu niên cho nhau ôm bả vai đi cùng một chỗ, Ngụy Ninh Thanh Thanh Tuấn, hạ Nham ánh mặt trời, dương anh hùng nội liễm, ba người đã từng cùng nhau mê thơ kết bạn đi trước đội sản xuất thiểu học gian nan đi qua tuyết thiên bùn đất, cũng vui sướng chạy vội ở đồng ruộng, một năm một năm lớn lên, hiện tại lại không thể không tách ra. Bất quá chẳng sợ trong lòng lại khổ sở, ba người cũng không có khóc, mà là cười ước hảo hai năm sau cùng nhau tham gia thi đại học đến lúc đó ở đại học gặp mặt. chu lệ lệ cũng chạy tới đưa phò yên yến, nàng từ trong túi móc ra chính mình thích nhất một đôi kẹp tóc trân trọng đưa cho phò yên yến. Yên yến còn nhớ rõ cái này kẹp tóc sao, đây là ta tiểu gì tặng cho ta, ta nhưng thích hiện tại ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên ta. Phò yên yến nhớ rõ cái này kẹp tóc phía trước đi chu lệ lệ trong nhà chơi khi chu lệ lệ cho nàng xem qua, lúc ấy nàng còn cố ý đậu nàng, nói chính mình cũng thích. chu lệ lệ luyến tiếc nói đem chính mình để nhị thích khăn tay đưa cho nàng. Khi thật cái này kẹp tóc ở phỏ Yên Yến trong mắt cũng không cảm thấy cỡ nào đẹp chính là tế dây thép phong thành con bướm bộ dáng mặt trên xuyến rất nhiều không giống nhau nhan sắc tiểu hạt Châu nhưng chu lệ lệ thực thích mà nàng hiện tại muốn đem kẹp tóc đưa cho chính mình phỏ Yên Yến nhìn trong tay hai cái kẹp tóc nguyên bản không có bao lớn cảm xúc dao động nàng trong lòng đột nhiên kích động suốt trận trận chua xót sót Nàng xoay đầu nhìn về phía bên cạnh chu lệ lệ tiểu nha đầu đối thượng nàng tầm mắt trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười chỉ là đôi mắt hồng hồng vừa thấy chính là trộm đã khóc. Phỏ yên yến nhấp khẩn môi tầm mắt lướt qua chu lệ lệ khuôn mặt nhìn về phía phía sau quen thuộc kiến trúc nơi này đã từng là nàng hai đời ra đời trước kim tú châu mang theo nàng chật vật rời đi nàng đem nơi này làm như chính mình thống khổ nhất hồi ức Hiện giờ đồng dạng là rời đi nàng lại sinh ra không tha cùng lưu luyến. Nàng đột nhiên phát hiện nơi này mang cho nàng không chỉ là thống khổ còn có rất nhiều tốt đẹp hồi ức những cái đó tốt đẹp người cùng hồi ức dần dần đem đời trước bất kham một chút bao trùm trụ. Phò Yên Yến tiếp nhận trong tay kẹp tóc đột nhiên cười nói, ngươi hào hào học tập chờ chúng ta thi đại học xong ta còn muốn mang ngươi đi thủ đô chơi đâu. Chu Lệ lệ ánh mắt sáng lên, hào Nàng còn tưởng rằng Yến Yến đã sớm quên mất mụ mụ nói tiểu hài từ lời nói không coi là chuẩn chính là Yến Yến hiện tại lại nói thi đại học xong liền mang nàng đi thủ đô chơi kia khẳng định là thật sự. Phương mẫn bọn họ đem một nhà năm người đưa lên thuyền, phất tay cáo biệt chờ thuyền tới rồi huyện thành bến tàu khi tiền Ngọc Phượng toàn ra đã sớm chờ ở nơi đó tiền Ngọc Phượng cho bọn hắn chuẩn bị một rổ đồ vật làm cho bọn họ mang ở trên đường ăn. Tiền Ngọc Phượng nghẹn ngào đối Kim Tú Châu nói về sau nhưng thường phải cho ta viết tin a ta hiện tại nhận thức rất nhiều tự đại nha hôm nay cố ý xin nghỉ nàng cùng Phò Yên Yến cáo biệt trước khi đi nhỏ giọng tiến đến nàng bên tai nói Yên Yến muội muội cảm ơn ngươi là ngươi lúc trước làm ta tranh thủ đọc sách cơ hội ta vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu ngươi cũng muốn hào hào học tập về sau trường thành lại liên hệ nha. Phò Yên Yến có chút ngoài ý muốn, lại có chút cảm động, nàng lúc trước chỉ là thuận miệng một câu, không nghĩ tới nhưng vẫn bị đại nha tỷ tỷ ghi tạc trong lòng. Tuyền lại lần nữa rời đi sau, Phò Yên Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng nhìn đến đại nha tỷ tỷ dùng sức huy cánh tay tươi cười sán lạn nói tái kiến. Trong lòng nhìn không được tưởng, thật tốt như vậy đại nha tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Tới rồi thành phố ga tàu hỏa Uông Linh cũng lại đây đưa các nàng, nàng nhưng thật ra không có quá nhiều không bỏ được cười cùng Kim Tú Châu song song đi cùng một chỗ ước hảo tới rồi mà liền cho nàng gọi điện thoại. Ta không ở bên người nhìn chằm chằm, người cũng muốn cần mẫn một ít hiện tại trong xưởng đơn đặt hàng lượng đại, đồ án thiết kế cũng đến đổi kịp. Kim Tú Châu nghe xong đau đầu, hành hành hành ta biết, vậy là tốt rồi, yên tâm, ta có thời gian liền qua đi xem ngươi. Hành cho ta nhiều mang điểm bên này lạp xưởng cái kia xào rau ăn ngon. Người chỉ biết ăn, hai người nói nói cười cười. Chờ chờ Kim Tú Châu xe lửa dần dần rời xa uông linh vẫn là có chút khó chịu đỏ đôi mắt nàng phất phất tay. Tới rồi gọi điện thoại A. Hạ nham ghé vào cửa sổ xem, chờ nhìn không tới người mới xoay qua thân ngồi xong, đối Kim Tú Châu nói, mẹ vừa rồi uông thầm thầm khóc. Nói xong cảm thán nói. Hôm nay thật nhiều người đến tiễn ta nhóm tuy rằng thực luyến tiếp nhưng cũng hảo vui vẻ. Có loại bị rất nhiều người tưởng nhớ trong lòng cảm giác. Kim Tú Châu nhìn ngoài cửa sổ bay vọt qua đi phong cảnh trong lòng nói không xúc động là giả. Đã từng nàng vì sinh tồn, học xong đối mọi người giả tâm giả ý, bên người không có một cái thiệt tình người. Hiện tại nàng đồng dạng ngay từ đầu là vì sinh tồn, lại ở bất tri bất giác chung có rất nhiều hảo bằng hữu làm nàng cũng xa vào trong đó. Cẩn thận ngẫm lại, như vậy cảm giác cũng không giống như kém. chương 64, bài cảnh chi biết ca tàu hôm nay muốn lại đây cho nên buổi chiều vừa tan tầm liền chạy nhanh tới ga tàu hỏa chờ. Chờ đến buổi tối 8 giờ nhiều mới nhìn đến một nhà 5 người tế ở trong đám người xuống dưới, vội đẩy trên xe trước. Lục lục nhìn đến tiểu cô cô cao hứng xông lên đi. Cô cô kêu xong người liền nghịch ngợm bỏ xe đạp phía trước vạch ngang, bài cảnh chi chạy nhanh vươn một bàn tay đỡ nàng, sợ nàng không cẩn thận quăng ngã. Trừ bỏ lục lục cả nhà trên tay đều sách theo đồ vật. Bạch Cảnh Chi đem xe cấp ca ca, Giang Minh Xuyên đem nhẹ hành lý bao phóng tới xe đầu treo trọng cột vào xe trên ghế sau, một nhà năm người giải phóng đôi tay. Kim Tú Châu cùng Bạch Cảnh Chi song song đi ở phía trước, hai người vừa nói vừa cười. Kim Tú Châu hỏi nàng gần nhất công tác vội không vội. Bạch Cảnh Chi nhẹ nhàng đến, hiện tại thuần thục thì tốt rồi, mỗi ngày giữa chưa còn có thể ngủ một lát. Phía trước cái gì cũng đều không hiểu, giữa chưa cơm nước xong cũng không dám ngủ, tất cả đều bẩn rộn công tác thượng sự. Đại học khi học nội dung cùng hiện tại công tác không có bất luận cái gì quan hệ cũng may nàng khi đó xem đến thư rất nhiều, nhưng thật ra làm chủ biên xem trọng hai mắt. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được nói, tầu từ, hiện tại khôi phục thi đại học người muốn hay không cũng đi đi học sau đó tham gia thi đại học. Kim Tú Châu thật đúng là nghĩ tới vấn đề này, lắc đầu nói, không cần, tuy rằng ta thực thích đọc sách nhưng ta đối thi đại học không có như vậy mãnh liệt dục vọng cùng những cái đó muốn thông qua thi đại học thay đổi vận mệnh thanh niên trí thức học sinh so sánh với cùng tham gia thi đại học ta rất có thể khảo bất quá bọn họ. Với ta mà nói chính mình học tập cũng giống nhau, cũng không nhất định một hai phải đi đại học. Đặc biệt là ở trong lòng nàng, những cái đó trường học lão sư cũng không nhất định có thể giáo nàng cái gì tựa như sau lại nàng có thể hỏi phương mẫn vấn đề càng ngày càng ít có đôi khi phương mẫn còn cần nàng giải thích nghi hoặc. bài cảnh chi gật gật đầu cảm thấy vẫn là tàu từ suy xét chu đáo những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng học sinh đều biết thi đại học ý nghĩa có thể trở về thành ý nghĩa về sau có thể có hào công tác cùng nuôi sống chính mình bọn họ khẳng định sẽ liều mạng đi học tập tàu từ tuy rằng thích đọc sách nhưng nàng đã có hào công tác còn có ba cái hài tử luận khảo thí thật đúng là không nhất định có thể so sánh được với những người đó Nghĩ đến đây, nàng liền không hề nói cái gì, mà là liêu nổi lên ca ca tấn chức tình huống, phía trước tàu từ còn viết thư lại đây nói bọn họ khả năng phải về thủ đô, không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được tin tức nói ca ca thăng chức lập tức liền phải đi gờ tỉnh, vì thế đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Tiêm Tú Châu giải thích nói, người ca lúc ấy không cho ta tặng lễ, nói giống ngày thường giống nhau là được. Ta lúc ấy nghe người ta đều ở truyền thăng chức chính là một người khác nói nhân ra có bối cảnh, liền cho rằng ngươi ca không hy vọng, đã ở tính toán mang này đó đồ vật về thủ đô. Đối nàng tôi nói, về thủ đô còn rất không tồi, thủ đô có vài cái bách hóa đại lô cùng tiệm cơm quốc doanh, xe buýt cũng nhiều, đi chỗ nào đều phương tiện. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Giang Minh Xuyên là tưởng lưu tại bộ đội, hắn đối chính mình quân nhân thân phận có cảm tình. Sau lại nhân ra trong nhà xảy ra chuyện liền đến phiên ngươi ca. Có chút đồ vật kim tú châu cũng không dám nói quá sáng tỏ kỳ thật theo lý thuyết ngay từ đầu Giang Minh Xuyên thăng chức vẫn là rất có hy vọng, hắn là trường quân đội tốt nghiệp tham gia quân ngũ thời gian lại trường, đã từng còn lập được công, nhưng một cái đoàn danh ngạch chỉ có như vậy một cái, đại gia cạnh tranh lực đều rất mạnh, đặc biệt là cái kia văn quân trưởng phu càng là ở hai năm trước lập được nhất đẳng công, đem Giang Minh Xuyên so đi xuống. Lần này phải không phải văn quân tra kế xảy ra chuyện liên lụy văn quân hai vợ chồng, chỉ sợ bọn họ thật sự phải về quê quán. bạch cảnh chi còn nhớ rõ cách kia văn quân, phía trước tường giật dây nàng đệ đệ cùng chính mình, nhịn không được nhỏ giọng to mò hỏi là ra chuyện gì. Kim Tú Châu Hạ giọng nói cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như là phía trước cứ báo ai ai tham ô, sau lại nhân ra xử lại án xử sai, bọn họ toàn ra đi vào, nàng nam nhân lúc trước chịu nàng cha kế đề bạt cũng không tính vô tội. Nói xong bổ sung một câu, may mắn ta lúc trước cự tuyệt nghe nói lần này nàng đệ đệ cũng đã xảy ra chuyện, hẳn là cũng không phải cái gì trong sạch. kia đoạn thời điểm, văn quân mỗi ngày đi đổ uông linh tường chạy nhanh đem chính mình trưởng phu thăng chức sự định ra tới toàn bộ bộ đội đều ở truyền nàng trưởng phu lúc trước lập công sự, một bộ chắc chắn bộ dáng Uông Linh cũng không ngốc, nàng trượng phu đều như vậy có bản lĩnh, còn mỗi ngày tới đổ chính mình, làm chính mình cấp lão nghiêm thổi gió bên tay, hoài nghi có cái gì vấn đề Uông Linh còn cùng Kim tú Châu lộ ra, văn quân cho nàng tặng hai khối cá chiên bé, sợ tới mức nàng chạy nhanh từ chối người, nói chính mình công tác vội, đã vài thiên chưa thấy được chính mình nam nhân. Sau lại xảy ra chuyện, nàng thập phần may mắn chính mình phía trước để lại một cái tâm nhãn, cũng hối hận lúc trước phải cho nàng đệ đệ nói trắng ra cảnh chi tuy rằng không thành. Bài cảnh chi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới bên trong còn có những việc này, nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, Dương Anh Hùng hắn. Kim Tú Châu nhìn mắt đi ở phía trước hạ nham, hắn ba ba giải nghệ ta nghe người ca nói là về quê, hình như là an trí ở quê quán giày ra xưởng đi làm, đến lúc đó Dương Anh Hùng cùng hắn đệ đệ đều sẽ trở về. Kỳ thật đối Dương Anh Hùng tới nói còn hảo, hắn đã thượng cao một thực mau là có thể tham gia thi đại học rời đi, chỉ đáng thương cái kia tiểu nhân, chỉ sợ còn có ngao. bạch cảnh chi gật gật đầu hy vọng hắn khảo cái hào đại học kim tú châu mỉm cười sẽ một nhà năm người ngồi một ngày xe đều mệt đến không nhẹ cũng không đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái này điềm tiệm cơm quốc doanh đều đóng cửa cũng may bạch cảnh chi buổi sáng ra cửa mua đồ ăn hiện tại thời tiết còn có chút nhiệt thịt phóng không được nàng giữa chưa cố ý trở về đem thịt hầm thượng hiện tại trở về chỉ cần nhiệt một chút là được Buổi tối Giang Minh Xuyên cùng hạ nham hai cha con làm đồ ăn, bài cảnh chi bồi Kim Tú Châu ở phòng khách nói chuyện phiếm, Phỏ Yến Yến mang theo lục lục ở cửa chơi đùa. Kim Tú Châu hỏi nàng cùng cái kia ai là tình huống như thế nào? Việc này Giang Minh Xuyên cũng không biết vẫn là lục lục phía trước phát hiện. Bài cảnh chi vẫn luôn đều biết yến yến thông minh, nhưng nàng không biết lục lục cũng biết chữ sớm ở nhà cùng kỳ lăng viết thư thời điểm bị lục lục thấy được cũng không che lấp không nghĩ tới lục lục quỳ tinh quỳ tinh quay đầu liền cùng tỷ tỷ nói, sau đó yến yến lại cùng Kim Tú Châu nói. Kim Tú Châu cũng là tò mò, nhịn không được hỏi một hai câu, bài cảnh chi liền đỏ mặt nói tình huống kỳ thật cũng không có gì, hai người chính là thường xuyên thông tín còn làm Kim Tú Châu không cần nói cho ca ca. Nàng sở ca ca quan tâm sẽ bị loạn cùng cách vách trúc chính ủy nói gì đó. Nàng cũng là sau lại mới biết được kỳ lăng là chúc chính ủy cháu trai. Kỳ lăng lúc trước ra tay ngăn trở dưỡng mẫu túm nàng rời đi cũng là vì nhận ra chính mình. Hắn nói hắn ở bộ đội xem qua nàng, việc này bạch cảnh chi cũng chưa ấn tượng. Hiện tại còn ở thông tín hắn có hay không nói về sau cái gì tính toán. Đã xác định quan hệ, hắn còn tặng ta một khối ngọc bội, là hắn trước kia chiến hữu hỗ trợ ở bờ sông Nhật, hắn ngày thường bất thời giờ ma thành cây cột trảng. Nói bài cảnh chi còn từ cổ áo lấy ra một khối ngọc bội, kim tú châu trước mắt sáng ngời thế nhưng là dương chi ngọc, là cái hảo nguyên liệu chính là này hình dạng nàng có chút thưởng thức không tới. Bài cảnh chi cười đến ngọt ngào nói, hắn nói năm nay ăn Tết liền tới nhà của chúng ta, sang năm lại đi nhà hắn. Kim tú châu gật gật đầu, kia kết hôn sau đâu. Người là tùy quân vẫn là cái gì tính toán. Bài cảnh chi lắc lắc đầu, nghiêm túc thần sắc nói, không chuẩn bị tùy quân ta còn rất thích hiện tại sinh hoạt cùng công tác đến lúc đó có hài tử, khiến cho hắn mụ mụ lại đây hỗ trợ mang một chút không muốn cũng không có việc gì ta chính mình một người mệt điểm là được. Không có việc gì, nếu là hắn muội muội bên kia không rời đi tay, đến lúc đó ngươi học phương mẫn cũng tìm cá nhân chiếu cố hài tử. Bài cảnh chi ừ một tiếng, giang minh xuyên bưng đồ ăn ra tới, khó hiểu hỏi cái gì hài tử. bạch cảnh chi đỏ mặt cúi đầu giang minh xuyên nhíu mày lại nhìn về phía kim tú châu kim tú châu ta cố hữu xem chính là không xem hắn giang minh xuyên bất mãn có chuyện gì còn gạt ta cuối cùng không biện pháp ăn cơm thời điểm bạch cảnh chi đem chính mình cùng kỳ lăng sự nói nghe xong giang minh xuyên mới nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng chính mình muội muội bị người lừa Nếu là kỳ lăng nói kia còn có thể chúc chính ủy thường xuyên nhắc tới chính mình cái này cháu ngoại từ nhỏ liền thông minh, đáng tiếc lúc ấy ở nông thôn điều kiện không tốt tưởng đọc sách cũng chưa địa phương đọc trong nhà lại nghèo chỉ miễn cưỡng đọc xong sơ chung liền không nghiệm chờ hắn biết tình huống gửi tiền trở về khi người đã không muốn đọc mỗi ngày đều giúp nàng mẹ làm việc nhà nông. Sau lại vẫn là chúc chính ủy ngạnh đem người đưa đi đương binh. Nghĩ nghĩ hỏi, hắn hiện tại cái gì cái tình huống? Ở trường quân đội đi học. Giang Minh xuyên gật gật đầu, hành đi làm hắn ăn tết thời điểm tới trong nhà. Đến lúc đó hào hào tán gẫu một chút. Bài Cảnh chi nhấp môi cười ừ một tiếng. Từ nàng công tác sau báo xã thật nhiều tiền bối phải cho nàng giới thiệu đối tượng những người đó trong nhà điều kiện đều không kém. Phía trước tàu từ liền cùng nàng nói qua. Nếu là quyết định kết hôn, chọn lựa đối tượng muốn suy xét đối phương bản nhân phẩm hạnh năng lực cùng trong nhà tình huống, nhưng Tầu từ cũng nói, trên đời không có thập toàn thập mỹ người, khả năng trong nhà điều kiện hảo, đối phương người liền kém như vậy một chút, cũng có thể cá nhân điều kiện ưu tú, nhưng gia cảnh liền không phải như vậy hảo, làm nàng chính mình châm trước. Nàng tự hỏi thật lâu, quyết định liền nhận định kỳ lăng. Kỳ lăng thực tiến tới nỗ lực có trách nhiệm lòng có chủ kiến, làm người thiện lương chính trực còn có bao dung tâm, cùng hắn ở bên nhau nàng cảm thấy thực an tâm, giống như cái gì phiền não đều không có, có lẽ ở đồng sự trong mắt trong nhà hắn điều kiện khả năng không tốt lắm, nhưng nàng không đề bụng, nàng cảm thấy hảo là đủ rồi. Mà nàng cũng có thể cảm giác được kỳ lăng là thích chính mình, không biết cái gì nguyên nhân chính là vẫn luôn không mở miệng nói, bất quá tàu tử đã dạy nàng, nam nữ tri gian thông tín có thể, nhưng nàng không thể chủ động thông báo, liền tính là thường xác định quan hệ cũng nhất định phải nhà trai mở miệng. Cho nên nàng cố ý ở tin trung ám chỉ đối phương, luôn có người cho nàng giới thiệu đối tượng còn ước quá đoạn thời gian liền gặp mặt. Vốn dĩ muốn nhìn hắn có thể hay không làm rõ quan hệ, không nghĩ tới không chờ đến muốn tin, mà là trực tiếp chờ tới người. một nhà năm người ở bạch cảnh chi nhà kiều tây ở hai ngày hai ngày sau toàn gia liền bắt đầu khởi hành đi gờ tỉnh đi gờ tỉnh do so kim tú châu bọn họ tưởng phải tốn thời gian trường đặc biệt là từ tỉnh lỵ khai hướng bộ đội xe mặt sau tất cả đều là đường núi nơi này không giống phía trước yêu cầu ngồi thuyền chỉ có thể ngồi xe lung lay đi ngang qua một chỗ huyện thành khi liền phát hiện huyện thành kiến tạo ở giữa sườn núi thượng trên đường có rất nhiều người khiêng đòn gánh bán thổ sản vùng núi Cũng không biết là gần nhất hướng gió thay đổi, vẫn là bên này cách đến xa duyên cớ, bên này giống như không ít người ở làm buôn bán. Xe khách thượng không ngừng bọn họ toàn ra người bên ngoài, còn có mấy cách tới rồi huyện thành khi đều làm tài xế dừng lại nghỉ một chút lại ngồi xuống đi người thật sự muốn phun ra. Kim Tú Châu lãnh hải từ xuống dưới nhìn xem, hạ nham nắm muội muội tò mò rũi trường cổ khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn trong chốc lát sau xoay đầu đối Kim Tú Châu nói, mẹ ta nhìn đến thò con cùng rùa đen. Lục lục nghe được nhón mũi chân xem, thật nhiều nhan sắc nấm A, còn có chuối, mụ mụ ta muốn ăn chuối. Kim Tú Châu cũng thấy được quay đầu cùng Giang Minh Xuyên chào hỏi, sau đó mang theo ba cái hài tử đi bán trái cây tiểu sạp biên, sạp chính là trên mặt đất phô một chương phá bố, mặt trên phóng các loại trái cây, bên cạnh còn có một phen sưng. Kim Tú Châu mua một quả chuối cùng một ít quả nho, lục lục lại chỉ vào bên cạnh một cái tròn tròn đại đại đồ vật nói, mụ mụ ta còn muốn ăn cái này. võ yên yến nghe được nhịn không được nói, lần sau lại mua chúng ta đồ vật đủ nhiều. Lục lục phình phình mặt, hảo đi, kim tú châu cũng không ăn qua thứ này, nghĩ nghĩ vẫn là cầm một cái. Lục lục trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nghỉ ngơi trong chốc lát tài xế tiếp tục lên đường, sau đó trước khi trời tối tới bộ đội nơi nội thành. Nội thành khoảng cách bộ đội còn rất gần, buổi tối một nhà 5 người ở tại nhà khách phòng điều kiện còn hành, trên giường chăn đều là sạch sẽ, duy nhất làm người đau đầu chính là bên này thời tiết nhiệt nhiều, thành phố S bên kia đã mặc vào trường tụ, bên này còn cùng mùa hè giống nhau nhiệt, ở tại lầu ba còn có rất nhiều con muỗi mới vừa vào nhà không đãi trong chốc lát mấy cái hài từ trên người đã bị cắn thật nhiều bao. Kim Tú Châu làm Giang Minh Xuyên đi ra ngoài chuẩn bị thủy cấp hài từ rửa mặt hôm nay một ngày đều ở ngồi xe quá mệt mỏi người. Giang Minh Xuyên cầm bồn đi ra ngoài, trở về thời điểm thuận tiện còn cầm hai giường mùng. Buổi tối Kim Tú Châu mang theo hai cái nữ nhi ngủ một cái giường, Giang Minh Xuyên cùng Hạ Nham ngủ một cái giường, ngủ trước Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu thương lượng. Bên này khả năng không có phía trước nơi đó phát triển hảo ta nghĩ các người mẫu từ bốn cái về sau ở tại nội thành, như vậy cũng phương tiện hài từ đi học ta chủ nhật trở về trụ ngày thường có rảnh nói cũng có thể trở về. Kim Tú Châu nghĩ nghĩ. kia trong nhà mua chiếc xe đạp đi cũng phương tiện một ít. Giang Minh xuyên ừ một tiếng. Hạ nham nhịn không được nói kia chúng ta là chính mình mua phòng ở vẫn là thuê nha. Phó Yên Yến cắm một câu. Thuê đi, nhà chúng ta ở bên này cũng ngốc không bao nhiêu năm, mua phòng ở không có lời. Nếu là ở cách vách tỉnh mua nàng khẳng định duy trì, bên này nàng nhớ rõ đời sau phát triển không có như vậy nổi danh. Kim Tú Châu cảm thấy nữ nhi nói được có đạo lý. Chúng ta đến lúc đó thuê cái đại điểm phòng ở, một người một phòng. Lục lục vội nói ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ. Phò Yên Yến bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu nhỏ. Người một nhà lại bắt đầu thương lượng khởi muốn thuê cái cái dạng gì phòng ở. Ngày hôm sau, Giang Minh Xuyên đi bộ đội đưa tin. Kim Tú Châu mang theo ba cái hài tử xuống lầu, bên này có thể là vùng núi địa hình duyên cơ toàn bộ nội thành cũng không lớn, nhưng người rất nhiều, nhìn thực náo nhiệt. Mẫu từ bốn cây đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn, ăn xong bắt đầu đi dạo, vốn đang nghĩ hỏi thăm thuê nhà sự, bất quá bởi vì nghe không hiểu bên này phương ngôn, chỉ đi dạo một lát liền đi trở về. Trên đường trở về trải qua một chỗ đường phố, đường phố mặt đường đều là cầu thăng, nhưng hai bên đều ngồi không ít bán hàng rong, bán gì đó đều có, có trong núi mới mẻ nấm, con thỏ, có người nhà quê chính mình loại rau dưa còn có các loại kim tú châu chưa thấy qua hải sản. Không riêng gì ba cái hài tử đi không nổi, Kim Tú Châu cũng đi không đặng, đôi mắt tò mò chăm chú vào những cái đó hải sản thượng hỏi vài câu, nhân ra nghe không hiểu lắm, nàng cũng nghe không hiểu đối phương nói, ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, Kim Tú Châu mua một túi tôm trở về. Ba cái hài tử hưng phấn nói, nơi này thật tốt, có thể mua đồ vật ai? Địa phương khác đều không thể mua đâu. Kỳ thật phò yên yến cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền nghĩ thông suốt cách vách vùng duyên hải là trước hết mở ra địa phương, tuy rằng bên ngoài thượng còn không có thực thi, nhưng kỳ thật mở ra phong đã thổi đến bên này. Tựa như trước đoạn thời điểm ung thầm thầm cùng Kim Tú Châu trong huyện chợ đen không có gì người quản, nàng ở chợ đen thượng mua được đặc biệt tốt bố, sau lại phát hiện là người ta trong nhà chính mình dưỡng tầm dệt. Kim Tú Châu không biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ, nàng sách theo một túi tôm trở về nhà khách mượn nhà khách phòng bếp đem một túi tôm biển rửa sạch sẽ phóng tới trong nồi chưng thục. Tôm biển không cần phóng bất luận cái gì ra vị liêu chỉ cần thiết vài miếng lát gừng cùng nhau chưng là được chưng thục mẹ kế từ bốn cái trở lại phòng ăn tôm biển hương vị cực hào thịt chất tươi mới còn có một cổ nhà nhạt vị ngọt. Ba cái hải tử đều thực thích, lục lục ăn xong nhịn không được dơ lên tay, giữa trưa ta còn muốn ăn. Kim Tú Châu cho nàng xoa xoa khóe miệng, chờ người ba trở về làm hắn mua. Giang Minh Xuyên giữa trưa không đến liền đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ binh lính, nhìn đến Kim Tú Châu, dùng không quá chính thức tiếng phổ thông hô một câu. tẩu tử hào, Kim Tú Châu mỉm cười đáp lại. Giang Minh Xuyên giải thích, đứa nhỏ này là bản địa ta làm hắn mang chúng ta đi tìm tìm phòng ở tận lực buổi chiều liền đem phòng ở xem trọng. kim tú châu gật đầu nàng cũng hy vọng chạy nhanh định ra tới hải từ còn muốn đi học đâu đặc biệt là hạ nham hiện tại cao một buổi chiều cái này kêu mô đầu to binh lính liền mang theo giang minh xuyên cùng kim tú châu đi xem phòng ở ba cái hài từ liền không đi hai cái tiểu nhân ngủ rồi hạ nham không ngủ ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách kim tú châu cùng hạ nham nói một tiếng liền cùng giang minh xuyên đi ra ngoài Tổng cộng chạy vài cái địa phương, bên này hoàn cảnh vẫn là thực tốt, non xanh nước biếc, theo ngô đầu to nói, ra nội thành hướng bắc đi một đoạn đường, là có thể nhìn đến hải, nếu là kỵ xe đạp chỉ cần 10 phút rất gần. Ngô đầu to lại giới thiệu nói, bên này trái cây nhiều, bọn họ tới quá muộn, mùa hè bên này quả vải đặc biệt tiện nghi, có đôi khi đi ở trên đường đều có thể tùy tay chích. nghe được kim tú châu tâm tình càng thêm hào quả vải ở đại cảnh chiều chính là cái hiếm lạ vật chẳng sợ nàng đã từng như vậy được sùng ái mùa hạ thời điểm cũng chỉ có thể phân đến mấy viên quả vải này vẫn là hầu gia cố ý thường cho nàng trong phủ trừ bỏ phu nhân cùng chính mình ai cũng ăn không được vẫn là tới nơi này sau kim tú châu ăn không ít nhưng cũng quý mùa hè cũng chỉ mua quá hai ba hồi kim tú châu kéo kéo giang minh xuyên quần áo nhỏ giọng nói nơi này còn khá tốt giang minh xuyên cười nàng. Người tối hôm qua cũng không phải là nói như vậy. Nói nơi này là mũi hoa, từ một cái thâm sơn cùng cốc tới một cái khác thâm sơn cùng cốc. Kim tú Châu hừ hừ, mặc kệ hắn. Nhìn khắp nơi phòng ở cuối cùng Kim tú Châu tuyển cái cao trung đối diện phòng ở bên này tương đối an tĩnh, hơn nữa phòng ở không có như vậy cũ, mua đầu to nói này một cái phố trước kia đều là địa chủ ra, nơi này là địa chủ nhà cũ, sau lại địa chủ hậu đại chiêu thuốc Việt phòng ở đều cấp hủy đi thành từng cái bán. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên đi vào nhìn nhìn, Giang Minh Xuyên cảm thấy khá tốt, nho nhỏ tam gian nhà ở, có điểm giống thủ đô tứ hợp viện, trung gian còn có một ngụm giếng. Chỉ có Kim Tú Châu nhìn ra, này hẳn là trước kia địa chủ ra hạ nhân trụ phòng ở tiến sân, trong viện trên mặt đất phô đá xanh, không tính quá kém, hẳn là cùng loại quản sự linh tinh hạ nhân trụ. Nàng đảo cũng không chê, nhìn nhìn sau, liền cùng Giang Minh Xuyên nói muốn cái này. Ngô đầu to cũng cảm thấy cái này hào. Đoàn trưởng xem, bên này vách tường đều cấp soát đến bạch bạch trong phòng cũng sáng trưng nhìn liền thoải mái, đặc biệt là liền ở trường học đối diện, trung học cùng tiểu học ly đến cũng gần, nơi này thật sự khá tốt. Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, xác định hảo phòng ở sau, Giang Minh Xuyên liền cùng ngô đầu to đi tổ dân phố thuê nhà Kim Tú Châu Hồi chiêu đãi sở thu thập đồ vật hạ nham nghe được tìm được phòng ở cũng không làm bài tập giúp đỡ Kim Tú Châu thu thập. Lúc này là buổi chiều 3 giờ nhiều Kim Tú Châu mang theo ba cái hài từ đem đồ vật hướng bên kia dọn bên kia, Giang Minh Xuyên thuê hảo phòng ở sau liền tới tìm nàng, cùng nàng nói một tiếng liền đi rồi. Hắn phải về bộ đội đem phía trước gửi tới chăn vài thứ kia kéo qua tới, bằng không buổi tối không địa phương ngủ. Phía trước biết Giang Minh Xuyên tấn trước sau Kim Tú Châu liền đem trong nhà dư thừa chăn quần áo những cái đó trước gửi lại đây, nghĩ tới rồi địa phương là có thể ngủ. Buổi chiều Giang Minh Xuyên mượn thực đường mua đồ ăn xe ba bánh, đem phía trước gửi lại đây đồ vật phân tam tranh tất cả đều kéo lại đây. Cả người mệt đến thở hồng hộc lục lục thấy, đau lòng không được. Ba ba, nếu không ngươi nghỉ một lát đi. Giang Minh Xuyên nghe xong lời này trong lòng mềm mục. Không có việc gì, ba ba không mệt. Lục lục bĩu môi, trên người của ngươi đều xú đã chết còn nói không mệt. Giang Minh Xuyên giơ tay nghe nghe chính mình cánh tay, xác thật có điểm xú chủ yếu là bên này quá nhiệt. Đều đã lập thu thế nhưng so với phía trước bộ đội giữa hè còn nhiệt. Lục lục cũng nhiệt bất quá mụ mụ nói nàng tuổi còn nhỏ, không cho nàng làm việc cho nên nàng cầm một phen đại quạt hương bồ ở trong sân lắc lư cuối cùng ngồi ở cửa đá phiến bậc thang chống tiểu cầm xem ba ba từ trên xe lấy ra đồ vật ca ca tỷ tỷ hỗ trợ hướng trong phòng lấy. Đối diện cao trung vừa lúc tan học rất nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ cõng cặp sách ra tới, nhìn đến bọn họ một nhà, đều tò mò xoay đầu xem. cửa trường còn có bán kẹo bông gòn cùng tạc xuyến sạp ồn ào nhốn nháo lục lục nhìn nhịn không được cong lên xinh đẹp mắt to phó yên yến quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn đến muội muội nhàn nhã tự tại bộ dáng cũng nhìn không được cong cong đôi mắt nàng xách theo một túi giày đi ngang qua muội muội bên người khi nhịn không được nói đi đem ta cặp sách tiền lẻ lấy ra tới chúng ta cũng đi mua kẹo bông gòn ăn lục lục kinh hỉ mờ to hai mắt quá tốt rồi nói xong nhảy nhót liền hướng trong phòng chạy Buổi tối, Kim Tú Châu dùng cụ bếp lò xào ba đạo đồ ăn, cả nhà ăn miệng bóng nhảy. Cơm nước xong, toàn ra lại đi ra ngoài tàn bộ, bên này trời tối vãn, bọn họ còn dạo tới rồi buổi sáng mua tôm biển địa phương, mua một chuỗi quả nho, vừa ăn vừa đi, sau khi trở về xem bầu trời còn không có hắc mấy người còn đi đối diện cao trung nhìn nhìn. Kim Tú Châu đối Hạ Nham nói, ngày mai chúng ta đi trường học nhìn xem tận lực sớm một chút nhập học. Hạ Nham cũng tưởng sớm một chút đi học lên tiếng hào. đột nhiên lục lục chỉ vào bầu trời dáng màu nói tì tì mau xem là tiên nữ ở dẫm máy may ai cả nhà ngẩng đầu xem liền thấy dáng màu thượng có một cái cổ đại nữ từ dẫm máy may hình dạng kỳ thật nếu không phải lục lục nói những người khác sẽ không hướng phương diện này tưởng nhưng nàng như vậy vừa nói liền cảm thấy rất giống kim tú châu cùng giang minh xuyên hiểu ý cười cảm thấy tiểu hài từ trong đầu tất cả đều là kỳ thư diệu tưởng lục lục đột nhiên lại nói có điểm giống mụ mụ kim tú châu nghe xong sừng sốt Giang Minh Xuyên nhìn xem thiên, lại nhìn nhìn Kim Tú Châu, cười nói, thật là có chút giống. Kim Tú Châu nhìn trên bầu trời đám mây, chớp chớp mắt phát ra một tiếng cảm khái nói, khả năng liền thật là ta nga. Chỉ có lục lục đồng ngôn vô kỵ vui vẻ nói, Kim Mụ Mụ chính là tiên nữ lạc. Lại đối tỷ thì đắc ý nói, ta chính là tiểu tiên nữ. Phỏ Yên Yến nguyên bản trong đầu đột nhiên hiện ra linh quang, bị này một câu đột nhiên cắt đứt, nàng nghe cười, sủng nịch nói, là, ngươi là tiểu tiên nữ. Audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 65, ngày hôm sau thiên không lượng, Giang Minh Xuyên liền ra cửa. Kim Tú Châu còn ở ngủ, nàng từ trên giường ngồi dậy nhìn Giang Minh Xuyên mặc quần áo, Giang Minh Xuyên xoay đầu nhìn thoáng qua, hẳn là tối hôm qua nhiệt có vài sợi tóc ướt nhẹp dán ở trên má, Giang Minh Xuyên hỏi nàng tối hôm qua có hay không ngủ ngon. Kim Tú Châu ngáp một cái, còn hành. Hắn nói, hôm nay ngươi có rảnh nói, liền đi cung tiêu xã mua mấy cái mùng, bên này con mũi còn rất nhiều. Tim Tú Châu mơ mơ màng màng gật đầu. Giang Minh Xuyên nhìn cười, lại nói ta hôm nay nếu là không trở lại các ngươi liền ăn trước, không cần chờ ta ta cũng không biết có thể hay không trở về. Mấy ngày nay ta hỏi thăm một chút có thể hay không sớm một chút mua được xe đạp có xe liền phương tiện. Tim Tú Châu lại gật đầu. Giang Minh Xuyên mặc tốt y phục sau, đi đến cái bàn bên kia đổ một chén nước lại chết thân trở về đưa cho Kim Tú Châu. Kim Tú Châu mỗi ngày buổi sáng lên đều thích uống một ngụm ấm áp thủy. Kim Tú Châu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận uống lên. Giang Minh Xuyên nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, vất vả ngươi cùng hài tử, bồi ta chịu khổ. hắn vẫn luôn đều biết kim tú châu tưởng về thủ đô cảm thấy bên kia hảo thủ đô sắc thật hảo nhưng hắn vẫn là tưởng lưu tại bộ đội dọc theo đường đi lăn lộn nàng cùng hài từ cũng chưa nói qua một câu oán giận nói liền nhỏ nhất lục lục đều thực hiểu chuyện nàng đem hài tử giáo thực hảo kim tú châu nghe xong lời này vốn định lắc đầu nói không có gì hảo vất vả nhưng một miệng thốt ra nói một đốn ngược lại biến thành Người là của ta trượng phu, là hài tử ba ba chỉ cần người một nhà có thể ở bên nhau, đối chúng ta tới nói lại vất vả đều không quan trọng. Nói xong lại nói, người không cần trong lòng có gánh nặng ở nơi nào không phải sinh hoạt nơi này cũng khá tốt có rất nhiều ăn ngon, rất nhiều hào ngoạn cũng coi như là tăng trưởng kiến thức. Những lời này Kim Tú Châu nói thiệt tình thực lòng. Đời trước khốn thủ trong nhà hơn 20 năm tuy rằng hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cũng thường xuyên cảm thấy thật đáng buồn, đặc biệt là thư đọc càng nhiều trong lòng liền càng thêm khát vọng nam nhân thế giới. Nàng cũng muốn nhìn xem giang nam tú lệ cảnh xuân, cũng muốn nhìn xem biên tái mặt trời lặn ánh chiều tà trong đầu ảo tưởng chính mình cưỡi ở trên lưng ngựa du lịch rộn ràng nhốn nháo phố xá cảnh tượng. Bên ngoài phồn hoa cùng náo nhiệt trước nay đều không thuộc với các nàng nhà cao cửa rộng nữ tử. Không nghĩ tới, ở chỗ này nàng lấy một loại khác phương thức thực hiện. Nàng ngồi qua xe lừa cùng thuyền nhỏ, ở thực đường đương quá đầu bếp, chiếu qua tướng, đi ra ngoài tham gia triển lãm, giống nam nhân giống nhau công tác kiếm tiền dưỡng ra ở chỗ này, nàng cảm giác chính mình là tự do, cả người trong ngoài đều thuộc về chính mình. Cho dù có một ngày, nàng rời đi giang minh xuyên cùng hài tử, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể đủ sống được thực hào. Này ở trước kia, nàng thật sự không dám tưởng. Giang Minh Xuyên không hiểu Kim Tú Châu trong lòng cảm khái, chỉ cảm thấy những lời này nghe vào trong lòng thực làm hắn xúc động, hắn học Kim Tú Châu ngày thường bộ dáng, cũng duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Kim Tú Châu tức giận giận hắn, tóc đều bị ngươi sờ du. Giang Minh Xuyên trột dạ thu hồi tay, hắn tiếp nhận Kim Tú Châu trong tay cái ly, dừng một chút, đột nhiên nói, ngươi xem nơi đó là cái gì? Kim Tú Châu cũng không có nghĩ nhiều, nghe được lời này, theo bản năng theo hắn tầm mắt quay đầu đi nhìn thoáng qua, mới vừa đem đầu chuyển qua đi, bên môi liền cảm giác nóng lên, thô dâu còn đem má nàng chát một chút. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, chờ phản ứng lại đây xem qua đi khi, nam nhân đã đi nhanh ra phòng. Kim Tú Châu sờ sờ bị thân đến địa phương, sau đó ghét bỏ ở chăn thượng lau hai hạ tối hôm qua hắn cũng chưa đánh răng. Bất quá sát xong lại nhịn không được cười một cái, đều bao lớn người còn tới này một bộ thật không hiểu xấu hổ. Buổi sáng hài tử lên sau Kim Tú Châu liền mang theo bọn họ đi ra ngoài ăn, ngày hôm qua nàng thấy được ven đường có cái loại này chuyên môn bán mì sợi sủi cào tiểu bán hàng rong, cũng không ai quản. Buổi sáng Kim Tú Châu cùng lục lục ăn sủi cảo hạ nhang cùng yến yến ăn một loại kêu bún ốc mì sợi, lại cây lại xú. Kim Tú Châu nghe không quen cái kia hương vị, nhưng này hai đứa nhỏ giống như thực thích ăn còn nói hương. Ăn xong, Kim Tú Châu lại mua một đại túi tôm trở về, nàng còn mua một loại sắc ngạnh ngạnh hải sản phẩm, người nọ khoa tay múa chân nửa ngày, giống như nói đem bên ngoài sắc rửa sạch sạch sẽ, phóng điểm lát gừng cùng hành cùng nhau chưng thục là có thể ăn, nước chấm muốn chính mình điều. Kim Tú Châu không cần điều, đi thời điểm tiền Ngọc Phượng tặng nàng hai cái pha lê bình tương ớt ngày thường phía dưới quấy liền rất ăn ngon. Mẫu từ bốn cái cảm thấy mỹ mãn về nhà. Về đến nhà sau, Kim Tú Châu làm Yến Yến mang theo lục lục ở nhà chơi trong chốc lát nàng cùng Hạ Nham đi đối diện trường học nhìn xem. Vì thế, nàng còn cố ý thay đổi một thân hơi chút thể diện quần áo tóc cũng sơ đến sạch sẽ. Hạ Nham đeo lên cặp sách đi theo nàng mặt sau, hai cái tiểu nhân đưa bọn họ ra cửa chờ người đi rồi, lục lục quỳ tinh hỏi, tì tì. Ca ca đi đi học chúng ta có phải hay không cũng nhanh. Ta không nghĩ đi học. phó Yến Yến buồn cười hỏi, ngươi không nghĩ đi học ngươi muốn làm gì. Lục lục đúng lý hợp tình nói tưởng ở trong nhà chơi ăn các loại ăn ngon. Phỏ yên yến, không đi học liền không có ăn ngon ăn. Lục lục phản bác, mới không phải, mụ mụ liền không đi học mụ mụ là có thể ăn ngon. Kia mụ mụ cũng học tập nha, không học tập như thế nào có thể tránh như vậy tiền. Như thế nào cho ngươi mua đồ ăn ngon, người nếu có thể tránh như vậy nhiều tiền cũng không cần đi học. Lục lục bĩu môi không nói. Kim tú Châu mang theo Hạ Nham đi đối diện trường học sau, vừa vặn ở cửa đụng phải một cái lão sư, liền thuyết minh tình huống. kia nữ lão sư muốn đi lớp học đi học nghe xong lời này, làm cho bọn họ đi tìm chủ nhiệm giáo dục thuận tiện nói cho bọn họ chủ nhiệm văn phòng cùng diện mạo. Kim tú Châu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mang theo Hạ Nham đi tìm trường học chủ nhiệm. Chủ nhiệm là trung niên nam lão sư, người đã tới văn phòng môn là khai, vừa đi gần liền thấy được người, mang theo một bộ kính đen cúi đầu viết cái gì. Hạ Nham được đến Kim Tú Châu ý bảo, không nhẹ không nặng gõ môn. Bên trong truyền đến thanh âm, mời vào, Kim Tú Châu cùng Hạ Nham một chiếc một sau đi vào. Chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn đến bọn họ, nghi hoặc hỏi các ngươi là. Kim Tú Châu liền thái độ thành khẩn nói nguyên do, nghe được bọn họ là quân nhân người nhà chủ nhiệm vội đứng dậy. Ngồi ngồi ngồi, còn phải cho Kim Tú Châu pha trà uống. Kim Tú Châu cười nói, không cần khách khí, ngài mau ngồi. Chủ nhiệm vẫn là cấp Kim Tú Châu đổ một chén nước. Kim Tú Châu sợ người không tin, từ trong túi lấy ra cả nhà sổ hộ khẩu cùng kết hôn chứng minh, đưa cho chủ nhiệm xem. Ngài xem xem, ta nam nhân mới vừa tấn chức điều lại đây. Vì hài từ học tập chúng ta mẫu từ liền lưu tại thành phố, nghe được quý giáo dạy học hảo, chúng ta cố ý thuê đối diện phòng ở, vốn dĩ nghĩ chờ ổn định xuống dưới sau lại làm nhập học, nhưng ta lại sợ chậm trễ hài từ học tập, hắn năm nay đã cao một thời gian rất gấp gáp, cho nên muốn có thể hay không sớm một chút đi học, chẳng sợ chính là đi theo cùng nhau nghe một chút khóa cũng là tốt. Chủ nhiệm tiếp nhận Kim Tú Châu trên tay sổ hộ khẩu cùng kết hôn chứng minh kỳ thật liền tính không có, hắn cũng không sai biệt lắm tin. Kim Tú Châu nói được là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, làn da thập phần trắng nõn, vừa thấy chính là không như thế nào phơi quá, nhị từ tuy rằng có điểm hắc, nhưng người lớn lên cao cao đại đại, bối đĩnh đến thẳng tắp ánh mắt kiên định trên người cũng mang theo vài phần quân nhân khí chất. Bất quá hắn vẫn là mở ra nhìn nhìn, kết hôn chứng minh thượng ảnh chụp cùng Kim Tú Châu giống nhau như đúc người biến hóa không lớn, trên ảnh chụp bên cạnh nam tử ăn mặc quân trang, một thân chính khí. Kết hôn chứng minh còn có nam nhân quân hào, đều có thể tra được. Đến nỗi sổ hộ khẩu thượng, minh xác viết một nhà 5 người tin tức. Kim Tú Châu lại làm hạ Nam lấy ra chính mình phiếu điểm, hạ Nam cười hì hì từ trong bao móc ra chính mình phiếu điểm cùng bài thi. Lão Sư Chủ nhiệm tiếp nhận đi nhìn nhìn, ánh mắt sáng lên, mỗi môn thành tích đều đặc biệt hảo, đặc biệt là ngữ văn, viết văn viết đến thập phần ưu tú Hắn ngẩn đầu vừa lòng mà nhìn thoáng qua trước mắt đại nam hài, so với quân nhân người nhà, hắn càng thích thành tích tốt hài từ. Hiện tại buông ra thi đại học thêm một cái có thể thi đại học hài từ tự nhiên là chuyện tốt. Lập tức Liền nói, như vậy, hôm nay Liền bắt đầu đi học cũng không cần đi theo cùng nhau nghe giảng bài ta mang các ngươi qua đi trực tiếp đi học là được. Kim Tú Châu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nói kia thật sự là quá tốt, có ngài như vậy lão sư, khó trách quý giáo như vậy nổi danh, thật may mắn hôm nay mang theo hài từ lại đây. Chủ nhiệm nghe xong trong lòng cao hứng, nơi nào nơi nào, hiện tại học tập quá trọng yếu, không thể chậm trễ hài từ học tập. Kim Tú Châu quay đầu đối nhi tử nói có nghe hay không, hào hào học tập không thể cô phụ lão sư một mảnh hào tâm. Hạ nham lớn tiếng nói ta nhất định nhớ kỹ lão sư dụng tâm lương khổ. Chủ nhiệm nghe xong càng cao hứng, nói liền phải dẫn bọn hắn đi cao nhất ban. Vừa đi vừa cùng Kim Tú Châu nói, trước kia chúng ta trường học người rất nhiều, sau lại chỉ có hai cái ban, cao nhất nhất cái ban, cao nhị một cái ban, hiện tại hảo thi đại học khôi phục mấy ngày này thật nhiều hài tử chạy tới đi học còn có từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức học tập bầu không khí vẫn là thực không tồi. Kim Tú Châu phụ họa nói, đây là chuyện tốt, đúng vậy, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Chủ nhiệm mang theo bọn họ đi cao một vài ban, đem hạ nham giao cho đang ở đi học lão sư, lão sư cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lãnh hạ nham đi vào, xem hắn vóc dáng cao, làm hắn ở phía sau ngồi xuống. Hạ nham cũng chưa nói cái gì, lập tức đi hướng mặt sau đi, đi ngang qua trong ban đồng học khi thật nhiều người xoay đầu xem hắn. Hạ nham nhận thấy được bên ngoài Kim Tú Châu đang xem chính mình, trộm phất phất tay, Kim Tú Châu cười một cái, sau đó cùng chủ nhiệm rời đi. Hai người khách khí nói hai câu sau Kim Tú Châu liền đi rồi, đi phía trước cùng chủ nhiệm nói học phí làm hài từ ngày mai giao cho lão sư. Kim Tú Châu mới vừa vừa ra cổng trường, liền nhìn đến nhà mình cửa ngồi hai cái tiểu nhân, nhìn đến nàng ra tới, lục lục đăng đăng đăng chạy tới còn rũi đầu xem nàng phía sau, nếu mày hỏi ca ca không trở lại sao. Kim Tú Châu quát hạ nàng cái mũi, người ca đi học lạc buổi chiều lại đem các ngươi đưa đi trường học mụ mụ liền nhẹ nhàng la. Lục lục vừa nghe, lập tức túm nàng tay áo làm nũng. Không cần, ta còn không có chơi hảo, mụ mụ ta quá mấy ngày đi học được không? Kia hành đi, vậy ngươi một người ngốc tại trong nhà chơi, tỷ tỷ ngươi đi đi học. Lục lục cũng không nghĩ muốn tỷ tỷ đi học, tỷ tỷ có thể hay không không đi học. Không được nga tỷ tỷ ngươi đọc sơ chung, không đi học về sau liền thi không đậu đại học. Lục lục hừ hừ, nàng gần nhất đã biết thi đại học là rất quan trọng sự. Vậy được rồi, kia ta cũng đi đi học. Kim Tú Châu tức giận xoa xoa nàng đầu nhỏ, thật là tì tỷ, tỷ ngươi tiểu trùng theo đuôi, lục lục nghe xong vui tươi hớn hở cười, ta mới không phải trùng theo đuôi ta là tỷ tỷ tiểu áo bông. Kim Tú Châu, vậy ngươi tỷ tỷ cũng thật nhiệt, vì cái gì nha, ngươi như vậy ấm áp, nàng có thể không nhiệt sao? Lục lục còn ngây ngốc quay đầu lại hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi nhiệt không nhiệt, phỏ yên yến bị chọc cười, hỏi lại nàng, ngươi nói đi, lục lục nghiêm trang nói, mụ mụ tì nói không nhiệt. Kim tú châu cùng Phó Yên Yến đều nghe cười. Kim tú châu xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, thật là cái kẻ dở hơi. Lục Lục cũng vui vẻ cười, một tay nắm mụ mụ, một tay nắm tỉ tỉ, trong miệng vui vẻ sướng. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, trên đời chỉ có tỉ tỉ hảo. Phó Yến Yến nghe muội muội vui sướng thanh âm tâm tình cũng đi theo hảo lên. Lúc trước Kim tú châu mang thai thời điểm, nàng còn nghĩ cái này đệ đệ hoặc muội muội cùng nàng quan hệ không lớn. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy có cái muội muội thật tốt. Giữa trưa, hạ nham về nhà cơm nước xong liền phải hồi lớp học học tập. Ăn cơm thời điểm, hắn nhịn không được cùng Kim Tú Châu nói, từng cái đều quá liều mạng, tan học đều không thượng WC, liền nói chuyện thanh âm đều không có, tất cả đều ngồi ở lớp học học tập. Phía trước hắn còn cảm thấy Dương Anh Hùng khắc khổ, vì cùng hắn cùng ngụy Ninh Thanh cùng năm cấp còn cố ý nhảy một bậc ngày thường tan học liền đem tác nghiệp làm xong, buổi tối về nhà lại đọc sách chuẩn bị bài. Hiện tại một đối lập Dương Anh Hùng đều không tính cái gì, những người này mới là thật sự nỗ lực. phó Yên Yến tức giận nói, có thể không nỗ lực sao? Không nỗ lực liền thi không đậu đại học, đời trước Hạ Nham nguyên bản thành tích hỏng bét, sau lại vì khảo trường quân đội không biết trả giá quá nhiều ít mồ hôi. chi tiết cuối cùng hết thầy đều bị hủy hoại Lần này, Hạ Nham cùng đường doanh đều rời đi, hẳn là sẽ không lại phát sinh đời trước như vậy sự. Hạ Nham gật gật đầu, sau đó đối mụ mụ muội mụ muội vẻ mặt đau khổ nói, lão sư nói chuyện ta nghe không hiểu, ngữ tốc lại mau. Phò Yên Yến nghe xong nhấp môi cười. Hạ Nham xoay đầu nói, ngươi cũng vui vẻ không được bao lâu, ngươi lập tức cũng muốn đi học. Phò Yên Yến nhướng mày không nói lời nào, nghĩ thầm làm hắn thất vọng rồi, nàng thật đúng là nghe hiểu được. Đời trước nàng tùy kim tú châu tới phía nam, xác thật ngay từ đầu giao lưu khó khăn, sau lại liền dần dần có thể dung nhập. Nhiều nghe một chút đi, nghe một chút liền biết. Cái này Kim Tú Châu cũng không giúp được hắn, vẻ mặt đồng tình nói, chỉ có thể nhiều nghe một chút người như vậy thông minh, khẳng định qua không bao lâu liền học được. Hạ Nham hừ hừ, hắn đã trưởng thành, mụ mụ còn dùng khi còn nhỏ này bộ hống hắn. Cơm nước xong, Hạ Nham cầm chén đũa tẩy xong, liền hồi trường học. Tuy rằng ngày thường hi hi ha ha, nhưng trong xương cốt vẫn là tranh cường háo thắng, không nghĩ chính mình bị người so không bằng. Buổi chiều Kim Tú Châu liền mang theo hai cái tiểu nhân đi cách một cái phố sơ chung cùng tiểu học, hai trường học liền ở cách vách nhưng thật ra thực phương diện đón đưa. Tìm trường học lãnh đạo nói chuyện với nhau sau, ước hảo ngày mai liền đem hài tử đưa lại đây. Trở về thời điểm đã là bốn điểm nhiều, Kim Tú Châu dẫn theo hai đứa nhỏ lại đi đi dạo con phố kia, giữa trưa nàng đem trứng tôm cùng cái kia kêu hào sống đồ vật đều làm, hài tử đều nói tốt ăn. Kim Tú Châu quyết định lại mua điểm mặt khác hải sản phẩm, không ăn qua đều thưởng nếm thử. Còn lôi kéo hai đứa nhỏ tuyển, lục lục muốn ăn đại con cua, phỏ yên yến vốn dĩ không nghĩ chọn, chỉ là ánh mắt rừng ở con mực thượng khi do dự dưới đem ngón tay hướng nó. Kim Tú Châu không có nghĩ nhiều thuần thục khoa tay múa chân muốn mua con cua cùng con mực còn hỏi như thế nào làm. Lục lục ngồi xổm ở sạp trước tò mò nhìn mặt khác hải sản phẩm. Chỉ có phỏ yên yên ánh mắt dừng ở Kim Tú Châu phía sau lưng thưởng, nàng nhìn đến Kim Tú Châu trên mặt không có bất luận cái gì không tình nguyện, nàng đã sớm biết hiện tại Kim Tú Châu cùng đời trước người kia không giống nhau, bất quá vẫn là nhịn không được nhớ tới trước kia. Đời trước cũng là ở phía nam, có thứ nghỉ về nhà nàng bồi Kim Tú Châu đi mua đồ ăn, ở chợ bán thức ăn nhìn đến một cái tiểu nữ hài đi theo mụ mụ làm nũng nói muốn ăn con mực, nàng mụ mụ cho nàng mua. Khi đó nàng nhìn thực hâm mộ, lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào thế nhưng cũng học cách kia tiểu nữ hài bộ dáng chiều Kim Tú Châu làm đúng, nói chính mình muốn ăn con mực. Chính là nàng đã quên. Kim Tú Châu là Kim Tú Châu, người khác là người khác, nàng chỉ biết mắng chính mình vô dụng suốt ngày chỉ biết ăn. Không màng chợ bán thức ăn có bao nhiêu người nhìn, những người đỏ ánh mắt cho tới bây giờ phỏ yên yến đều còn quên không được. Kỳ thật rất nhiều thời điểm. Phò Yên Yến đều cảm thấy chính mình đã tiêu tan ít nhất tại đây một khắc Kim Tú Châu hỏi nàng muốn ăn cái gì khi nàng cuối cùng lựa chọn chỉ hướng con mực cũng là tưởng cấp đời trước cái kia bị rất nhiều người nhìn lại chỉ có thể đứng bị mắng nữ hài một cái viên mãn kết cục. Nàng tưởng đối nữ hài kia nói xem hôm nay mụ mụ ngươi cho ngươi mua con mực. Kim Tú Châu mua xong sau mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Buổi tối nàng trưng con cua, còn đem con mực xào, mua con mực thời điểm, bán hàng xong còn cho nàng chuẩn bị cho tốt, trở về chỉ cần rửa sạch sẽ trực tiếp xào là được. Con mực hương vị còn có thể ăn nhai rất ngon, lục lục thực thích ăn. Nhưng thật giả yên yên ăn đến không nhiều lắm, Kim Tú Châu thấy được cho nàng gấp một ít. Cố ý cho ngươi mua, ngươi ăn nhiều một chút. Phỏ yên yến gật gật đầu, nàng gắp một khối ăn, nghĩ thầm nguyên lai like con mực là cái này hương vị. Buổi tối, Giang Minh Xuyên không trở về. Toàn ra ăn cơm xong, Hạ Nam lại hồi trường học đọc sách đi phía trước cùng Kim Tú Châu nói, mẹ các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút không cần phải xen vào ta, sân môn quan hảo ta chính mình treo tường tiến vào là được. Kim Tú Châu không yên tâm hắn, vậy ngươi buổi tối cũng đừng học được quá muộn, thân thể quan trọng nhất người mới cao một đâu, đừng như vậy đua. Đã biết, Kim Tú Châu nhìn theo Hạ Nam ra cửa, nhìn hắn thực mau biến mất ở đối diện, nhìn không được lắc đầu, đối hai cái nữ nhìn nói các ngươi đại ca cũng quá rộng công. Phò Yên Yến nói toạc ra chân tướng. Hắn là sợ ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng trộm dụng công, đến lúc đó chính mình khảo bất quá bọn họ cảm thấy mất mặt đi. Kim Tú Châu nghe cười. Khó trách, mấy ngày kế tiếp ba cái hài từ đều đi đi học, buổi sáng Kim Tú Châu ở nhà vẽ tranh, buổi chiều đọc sách nhật từ quá đến vẫn là tương đối thanh nhàn, duy nhất không tốt địa phương chính là không ai có thể nói chuyện phiếm. Không giống phía trước ở bộ đội, nàng mỗi ngày cùng Phương Mẫn ngốc tại cùng nhau, liền tính Phương Mẫn lời nói không nhiều lắm kia cũng có người bồi. Thứ bảy buổi tối thời điểm, Giang Minh Xuyên đã trở lại cưỡi một chiếc mới tinh 28 đại giang, mặt sau cột lấy rất nhiều đồ vật là phía trước gửi lại đây không lấy xong, đều là tạm thời không dùng được quần áo cụ cũ giày. đem đồ vật buông sau, Hạ Nham hưng phấn muốn lái xe, nhưng hắn sẽ không kỵ, muốn hai cái muội muội theo ở phía sau đỡ, lục lục đỡ một lát liền không lớn vui, nàng cũng muốn chơi. Cuối cùng không biện pháp, Giang Minh Xuyên cho hắn đỡ. Hạ Nham lá gan đại cưỡi một lát liền không sai biệt lắm biết. Giang Minh Xuyên nhìn vui mừng, thối lui đến một bên cùng Kim Tú Châu nói, tiểu tử này có tham gia quân ngũ tiềm chất. Kim Tú Châu nghe xong buồn cười, này liền có tiềm chất. Giang Minh Xuyên cười nói, người không hiểu, hắn ba trước kia chính là học đồ vật mau, bộ đội xe tải lớn, lúc ấy đã dạy một lần rất nhiều người đều không biết liền hắn ba sẽ, hắn ba là ta đã thấy học đồ vật nhanh nhất một người. Hắn hiện tại nhớ tới đều rất hối hận, lúc trước nếu không phải hắn bị thương, đi tham gia nhiệm vụ chính là chính mình. Kim Tú Châu nghe xong thực ngoài ý muốn, nàng rất ít nghe Giang Minh Xuyên nói lên quá hạ nhang phụ thân. Kim Tú Châu nghe ra hắn lời nói thương cảm tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá vẫn là nói, hắn ba nếu là thấy được hẳn là sẽ thật cao hứng đi, người đem hắn giáo thực hào. Giang Minh xuyên cười, trong lòng có chút tự hào. Hắn cũng cảm thấy hạ nham như vậy thực hào. Phò Yên Yến liền đứng ở bậc thang, nghe được lời này, nàng quay đầu nhìn mắt Giang Ba Ba, lại nhìn xem trước đại môn lái xe Hạ Nham, đột nhiên nghĩ đến đời trước Hạ Nham có thứ cùng Giang Ba Ba vì cái gì khắc khẩu lên, Hạ Nham đột nhiên nói một câu, nếu không phải ngươi ta Ba Ba sẽ không chết. Khi đó Giang Ba Ba cả người đều trầm mặt xuống dưới, hắn nhìn trước mặt Hạ Nham cuối cùng gục đầu xuống xoay người rời đi. Mà nàng nhìn đến Hạ Nham cũng đỏ hốc mắt, đời trước cái kia ra, mỗi người đều không khoái hoạt. không biết có phải hay không đi tới phía nam duyên cỡ Phỏ yến yến mấy ngày nay luôn là nhớ tới quá khứ sự hạ nham mang theo lục lục cưỡi trong chốc lát buổi tối cơm nước xong hắn lại chạy tới đối diện trường học thượng tiết tự học buổi tối trong trường học không có đèn mỗi cái học sinh đều là mang ngọn nến kim tú châu muốn cho hắn lấy thượng trong nhà đèn pin tổng cảm thấy ngọn nến quang quá mở đôi mắt không tốt nhưng hạ nham không làm nói chính mình như vậy quá rêu dao sợ đồng học nhìn hâm mộ Hắn rất sớm liền ý thức được trong nhà ba ba mụ mụ đều có thể kiếm tiền cho nên cùng rất nhiều đồng học so sánh với, hắn cùng muội muội sinh hoạt thực dầu có ăn ngon xuyên hào, nhưng hắn không nghĩ ý vào này phân làm cho chính mình đối đồng học có cảm giác về sự ưu Việt làm các bạn học hâm mộ chính mình. Hắn cùng Kim Tú Châu nói, chính mình mỗi ngày đều có làm nàng giáo chính mình hộ mắt mát xa, buổi tối dùng ngọn nến xem trong chốc lát thư không có việc gì. Kim Tú Châu liền không nói cái gì. giang minh xuyên cảm thấy nhi tử làm đối làm kim tú châu không cần nhọc lòng kim tú châu phát sầu nhi tử như vậy thiện lương cũng không biết là tốt là xấu giang minh xuyên không hiểu đương nhiên là chuyện tốt kim tú châu mặc kệ hắn bối quá thân liền nói cho chính mình hai cái nữ nhi đừng học người ba ngươi ca phó yên yến cảm thấy nàng lo lắng vô ích ngốc người có ngốc phúc ba ba chính là hạ nham về sau chỉ sở cũng không nhường một tấc Kim Tú Châu gõ nàng đầu một chút buồn cười nói, không lớn không nhỏ. Phò Yên Yến hừ hừ. Ngày hôm sau, Giang Minh Xuyên lái xe mang theo toàn gia đi phụ cận bờ biển chơi. Kim Tú Châu ôm Yên Yến ngồi ở mặt sau, hạ nhang cùng lục lục ngồi ở phía trước phạch ngang thưởng. Một chiếc xe ngồi 5 người cũng mệt Giang Minh Xuyên sức lực đại bằng không chỉ sở còn kỵ bất động. bọn họ tới bờ biển tương đối sớm bởi vì yến yến nói muốn xem mặt trời mọc bất quá mặt trời mọc không thấy được nhưng thật ra thấy được rất nhiều nhặt đồ biển cư dân mỗi người trong tay đều cầm cái sẻng cùng cái sọt kim tú châu bọn họ tò mò đi qua đi xem trừ bỏ con cua sò biển những cái đó còn có thật dài thô thô đại trùng tử những cái đó bọn họ cũng ở sạp thượng nhìn đến quá bất quá bởi vì lớn lên quá khó coi bọn họ không dám mua trở về ăn Không nghĩ tới vừa hỏi sau, những người đó nói mấy thứ này đều đặc biệt ăn ngon, còn giáo kim tú châu như thế nào làm. Nghe xong một nhà năm người cho nhau liếc nhau, không cần suy nghĩ liền cũng bắt đầu nhặt lên kim tú châu ra cửa mang theo mũ, lúc này cũng không màng phơi không phơi, cầm mũ liền bắt đầu trang. Hạ nham càng là trực tiếp cởi ra trên người ngắn tay, đánh một cái kết dùng để đương cái sọt. Giang Minh Xuyên sợ chính mình tân mua xe đạp bị trộm, cẩn thận đẩy theo ở phía sau, một lát sau, có ra biển thuyền trở về Kim Tú Châu xem có người qua đi mua hải sản, cũng đi theo qua đi xem náo nhiệt, sau đó mua rất nhiều thứ tốt. Cuối cùng một nhà năm người thắng lợi trở về, trên đường Kim Tú Châu còn nói, nếu không phải khoảng cách quá xa ta thật muốn gửi một ít trở về cấp phương mẫn bọn họ. Giang Minh Xuyên đứng lên dẫm xe đạp nghe xong lời này, thờ hồng hộc nói, chờ mùa đông đi, mùa đông thiên lãnh hẳn là sẽ tốt một chút. lục lục cảm thấy có điểm phơi uể oải ngồi ở ca ca trong lòng ngực thúc giục ba ba kỵ mau một chút nàng muốn gió thổi chính mình giang minh xuyên cắn răng dùng sức rẫm lục lục huy tiểu cánh tay ba ba cố gắng một chút phó yên yến nhìn ba ba ướt đẫm phía sau lưng nhìn nhìn lại này đoạn dốc thoải lộ trong lòng có chút đồng tình ba ba nàng xoay đầu nhìn mắt phía sau kim tú châu phát hiện người chính quay đầu nhàn nhã xem nơi xa phong cảnh đối tượng nàng ánh mắt còn lặng lẽ chớp chớp mắt ân thực hảo Là nàng bạch nhọc lòng, chương 66, về đến nhà, Giang Minh Xuyên đem nhặt được đồ biển rửa sạch sẽ xào, con cua trứng tôm những cái đó hắn liền dùng trong nhà tương ớt xào, mặt khác không hiểu như thế nào làm, rớt khoát hấp. Hạ Nham ở làm bài tập Kim Tú Châu tìm tới một trường giấy viết thư, đem mấy ngày này trải qua viết xuống tới chuẩn bị gửi cấp phương mẫn. Kim Tú Châu biết phương mẫn ngày thường sáng tác yêu cầu linh cảm những cái đó, nàng rất nhiều đồ vật đều là từ thư chung nhìn đến, ra ngoài chơi rất ít cho nên mỗi lần nghe được cái gì hào ngoạn sự nàng đều thích viết tiến thư chung. Kim Tú Châu cảm thấy này đó liền rất có ý tứ, nàng đem đi ngang qua sơn, ăn qua hải sản, nghe được phương ngôn đều một năm một mười viết ra tới, sợ nàng thưởng tượng không ra còn vẽ rất nhiều xứng đồ. Lục lục nguyên bản ngồi xổm ở trong viện xem con kiến chơi, sau lại cảm thấy quá phơi, chạy đến cửa xem mụ mụ đại ca viết chữ, đại ca tự quá phức tạp nàng có chút nhận được nhưng không hiểu cho nên lại chạy đến mụ mụ bên người, xem mụ mụ vẽ rất nhiều họa tò mò cầm chơi. Còn cầm họa đi tìm thì tì chia sẻ, phò yên yến ở trong phòng bếp hỗ trợ cầm chậu rửa mặt vo gạo. Lục lục vui vẻ nói, thì, thì mau xem, đây là mụ mụ họa hào hào chơi nha. Trước kia kim thú châu họa họa, lục lục cũng nhìn đến quá, ngay từ đầu sẽ cảm thấy mới lạ, sau lại liền cảm thấy không thú vị, đều là các loại đồ án hoặc là mặt khác, không giống cái này, mặt trên có người có phong cảnh, còn có đơn giản đối thoại, hơn nữa đều là mấy ngày nay bọn họ trải qua quá, lục lục thực thích. Phò Yên Yến xoay đầu nhìn thoáng qua, nhìn không được sửng sốt. Lục lục đã xoay người cầm đi cấp ba ba nhìn, ba ba 3 mau xem, đây là mụ mụ họa. Giang Minh Xuyên bất thời giờ nhìn thoáng qua thực nề tình khen nói, họa thật tốt. Lục lục dùng sức gật đầu, ta rất thích ta muốn mụ mụ tặng cho ta. Nói người liền hướng phía ngoài chạy đi, một lát sau bên ngoài liền truyền đến hai mẹ con đối thoại, lục lục chiều Kim Tú Châu đòi lấy họa Kim Tú Châu nói cái này đưa cho Phương thầm thầm, muốn nói ngày mai lại cho nàng họa một chương. Lục lục nghĩ nghĩ, nói nàng cũng muốn cấp phồn phồn vẽ tranh. Chờ làm tốt cơm, Giang Minh Xuyên cùng Phỏ Yên Yến ra tới, liền nhìn đến lục lục trong tay cầm bút trên giấy loạn họa một bên họa một lần trong miệng nhắc mãi tiểu cầu tiểu miêu. Giang Minh Xuyên kêu bọn họ ăn cơm trước, ăn cơm thời điểm, Phỏ Yên Yến đột nhiên nói, mụ mụ không phải vẫn luôn tưởng viết thư sao. Ta cảm thấy mụ mụ có thể vẽ tranh suốt bản thư A. Tựa như đời sau những cái đó chuyện tranh thư, rất nhiều nhân ái xem còn có nhi đồng sách báo cấp hài tử vỡ lòng học tập. Kim Tú Châu không như thế nào nghe minh bạch, có ý thứ gì, nàng tự nhiên thường viết thư xuất bản, mỗi lần nhìn đến phương mẫn xuất bản đoạt giải những cái đó, nàng trong lòng liền thập phần hâm mộ. Chỉ là chính mình không có cái này thiên phú, viết ra tới văn chương cùng tác phẩm không có một nhà báo xã nhìn chúng, nói nàng khiển từ đặt câu quá mức phức tạp thích nói có sách máy có chứng, có bọn họ cũng chưa xem qua, như là vô căn cứ. Kim Tú Châu cũng giải thích không rõ, sửa lại lại sửa, nhưng Tổng cảm thấy không phải cái kia hương vị. Phò Yến Yến giải thích nói, mụ mụ có thể giống chiều nay cấp phương mẫn thẩm thẩm họa họa như vậy, đem chuyện sư họa ra tới, sau đó đầu cấp nhà xuất bản báo xã xem có thể hay không ra một quyển sách. Ta cảm thấy mụ mụ họa họa thực sinh động, còn có giải thích nếu lại nhiều một ít nhân vật đối thoại liền càng tốt chơi. Mụ mụ không nhất định liền phải viết cấp đại nhân xem, có thể viết cấp giống muội muội như vậy tiểu bằng hữu xem, giáo các nàng một ít cơ sở tri thức tựa như mụ mụ giáo muội muội Tam Tự Kinh như vậy vỡ lòng tiểu hài tử học tập. Kim Tú Châu lần này nghe hiểu, đại nữ nhị ý tứ là làm nàng lấy vẽ tranh phương thức viết thư. Bất quá nàng trong lòng có chút do dự cảm thấy cùng phương mẫn như vậy sáng tác so sánh với chính mình như vậy có chút bất nhập lưu. phó Yên Yến cúi đầu đột nhiên nói một câu, mụ mụ họa luôn là ở rất nhiều bình phàm lại lơ đãng chi tiết chỗ đả động người cũng luôn là chú ý đến chúng ta thường thường bỏ qua đồ vật này đó đối tiểu hài từ tới nói đều tràn ngập mới là. Kim Tú Châu vốn đang không cảm thấy cái gì, nghe được lời này, trong lòng hơi hơi vừa động. Khả năng bởi vì chính mình bản thân không phải cái này địa phương người, cho nên ở rất nhiều thời điểm, Kim Tú Châu đối bên người hết thảy đều ôm có cực đại tò mò cùng nhiệt tình. Nữ Nhi những lời này, đột nhiên làm nàng có một tia linh cảm, nếu thật sự phải dùng vẽ tranh phương thức ra thư, nàng nghĩ đến chính mình muốn họa cái gì. Hạ Nham nghe được muội muội những lời này, cũng đi theo Cổ Vũ nói. Mụ mụ họa đi, ngươi họa nhưng xinh đẹp, nếu là gia thư ta muốn tặng cho ta đồng học xem, làm cho bọn họ đều biết ngươi là tác gia cùng họa gia. Kim tú Châu nghe được trong lòng nóng lên, bất quá vẫn là nói ta lại ngẫm lại. Cơm nước xong, mấy cái hải tử ở nhà nghỉ ngơi, Kim tú Châu bồi giang minh xuyên đi một chuyến bộ đội. Mấy ngày nay Giang Minh Xuyên ngủ ở bộ đội trong ký túc xá Kim Tú Châu hỏi hắn thiếu cái gì, hắn do dự sau nói cái gì cũng không thiếu Kim Tú Châu xem hắn như vậy, trong lòng không yên tâm, quyết định qua đi nhìn xem. Giang Minh Xuyên bộ đội cũng là ở trong núi, lộ thật không tốt đi, có địa phương đến xuống dưới đẩy xe cưỡi hơn một giờ, hai người tới bộ đội. Bên ngoài nhìn phổ phổ thông thông, vào sau đại môn liền phát hiện bên trong rất đại, bất quá không giống phía trước bộ đội bên trong đều là đất bằng, phòng ốc đan sen có hứng thú, nơi này tựa vào núi mà kiến, rất nhiều phòng ở còn ở giữa sườn núi thượng Giang Minh xuyên ký thúc xá liền ở giữa sườn núi thượng gạch xanh hắc ngói nhà trệt chung quanh đều là thụ từ xa nhìn lại đều thấy không rõ. hai người đẩy xe đi hắn ký túc xá Giang Minh Xuyên đem xe ngừng ở cửa sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa hắn ký túc xá vừa vặn tới gần giao lộ đúng lúc này chờ một cái phụ nữ trung niên xách theo một thùng quần áo từ nhỏ trên đường trải qua nhìn đến Giang Minh Xuyên chủ động chào hỏi Giang Đoàn trưởng đã trở lại Giang Minh Xuyên xoay đầu cười cười đúng rồi vừa vặn mang ta tức phụ lại đây nhìn xem Kim tú Châu đứng ở bên cạnh mỉm cười tàu tự hào Nữ nhân chạy nhanh vẫy vẫy tay, khách khi nói cái gì tàu tử ta nam nhân ở giang đoàn trưởng thủ hạ làm việc đâu. Kim Tú Châu cười nói, nam nhân là nam nhân, chúng ta nữ nhân chi gian mặc kệ này đó. Nữ nhân nghe xong cười, vậy các ngươi vội ta liền về trước ra. Kim Tú Châu ôn nhu nói, lộ không dễ đi, chậm một chút. Ai, nói người liền đề đề thùng, bước nhanh hướng phía sau đi đến. Giang Minh Xuyên mở cửa Kim Tú Châu đi theo hắn đi vào xem, nhà ở không lớn, bất quá đồ vật đều đầy đủ hết một chiếc giường, một chương án thư, dựa tường giá sách cùng tụ quần áo. Kim Tú Châu dạo qua một vòng, sau đó sờ sờ chăn quả nhiên thực ẩm ướt. Giang Minh Xuyên đi đến án thư biên cấp Kim Tú Châu đổ một chén nước uống. Bên này không có trước kia bộ đội đại, người nhà lâu không nhiều lắm, đều là phía trước nhà cũ, cũng không có trường học những cái đó, bằng không ta liền đem ngươi cùng Hải từ tiếp nhận tới. Ngày thường hài tử ở nhà cảm thấy xảo, hiện tại không ai xảo hắn, lại cảm thấy quạnh quẽ. Đặc biệt là mấy ngày nay đều là một người ngủ, hắn đều không thói quen, luôn là mất ngủ. Nhưng hắn một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, lời này cũng không dám cùng người ta nói, nếu là làm người biết hắn không rời đi tức phụ cùng hài tử còn không biết như thế nào chê cười chính mình. Kim Tú Châu Phùng cái ly ngồi ở cái bàn trước uống, cái bàn trước bày biện một quyển sách bất quá không thấy vài tờ chiết trang ở thứ 6 mặt. giang minh xuyên từ giá sách lấy ra hạt mè đường cấp kim tú châu đây là trước hai ngày phía dưới binh cho ta nói hắn tức phụ gửi lại đây đưa điểm cho ta ăn vốn dĩ nghĩ mang về cho các ngươi ngày hôm qua quên mất kim tú châu cầm lấy một khối nếm nếm giang minh xuyên đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ đóng lại lại đem mảnh kéo lên trong phòng đột nhiên tối sẩm xuống dưới kim tú châu cảm thấy kỳ quái ngươi làm gì vậy Hạt mè đường rất thơm, ăn ở trong miệng ngọt ngào, hạt mè mùi hương nồng hậu còn có một cổ nhàn nhạt hoa quế vị. Giang Minh xuyên đem người từ trên ghế bế lên tới trực tiếp hướng mép giường đi đến, kim tú châu hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, mặt đỏ lên. Nàng liền nói người này như thế nào hào hào mà muốn cho chính mình lại đây, tuy rằng là nàng chủ động nói đến, nhưng cũng là hắn lầm đạo chính mình, còn tưởng rằng nơi này thiếu cái gì hắn không hảo nói thẳng. Giang Minh xuyên đem người đặt ở trên giường, chính mình cũng nằm đi xuống. Kim Tú Châu còn muốn ngăn lại người, nhỏ giọng nói, này ban ngày ban mặt người cũng không sợ bị người phát hiện. Giang Minh xuyên tay đã không thành thật lên, không có việc gì cách vách không ai. Nói hắn đem mặt trôn ở Kim Tú Châu trong cổ thật sâu hít một hơi, ở nàng bên tai phát ra nặng nề thanh âm. Người hiện tại trong lòng chỉ có hài từ chúng ta đã lâu không cách kia. Vốn đang có chút ngượng ngùng Kim Tú Châu, nghe được lời này trong lòng đi theo mềm nhũn. lục lục tiểu vẫn luôn đi theo bọn họ ngủ việc này thật đúng là khó mà nói bất quá kim tú châu vẫn là duỗi tay túm túm hắn lỗ tai thiếu cho ta trang còn không biết ngươi lời nói còn chưa nói xong miệng đã bị người ngăn chặn thực mau trong phòng liền truyền đến rất nhỏ thanh âm mãi cho đến trạng vạng giang minh xuyên mới lén lút mở cửa thấy bên ngoài không ai mới xoay người đi ôm trên giường kim tú châu dùng chính mình áo khoác đem người bao lấy Hắn một đụng tới người Kim Tú Châu liền luân cánh tay đánh hắn. Giang Minh Xuyên trên mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, đi về trước lại nói, lại không quay về hài tử nên lo lắng. Kim Tú Châu xuống một khuôn mặt, người cũng biết người còn có ba cái hài tử nha. Giang Minh Xuyên ở nàng trên chán hôn một cái, sau đó đem nàng ôm đến xe đạp ghế sau, đóng cửa lại, đẩy xe từ nhỏ trên đường đi xuống. Cũng không biết có phải hay không vận khí không tốt dọc theo đường đi gặp được không ít người, kim tú châu sợ người nhìn ra cái gì, dùng áo khoác che che mặt cùng cổ. Cũng may ra bộ đội đại môn thì tốt rồi, Giang Minh xuyên một đường nhanh chóng cưỡi, 7 giờ nhiều thời điểm về đến nhà. Ba cái hài từ vừa vặn cơm nước xong, Hạ Nham đã hồi trường học đọc sách Phò Yên Yến mang theo muội muội làm bài tập ngày mai liền phải đi học muội muội mới nói cho nàng lão sư bố trí tác nghiệp. Ngày hôm qua hỏi nàng thời điểm còn nói không có. Phò Yên yến vừa tức giận lại bất đắc dĩ, đành phải ấn muội muội ngoan ngoãn làm bài tập viết đến một nửa thời điểm, lục lục nhịn không được hỏi, tì tì. Mụ mụ ba ba như thế nào còn không trở lại. Phò Yên Yên yên lặng mắt trợn trắng, ai biết kia hai vợ chồng lại đi làm gì. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, khả năng có việc chậm trễ đi. Hảo đi, vừa dứt lời, sân bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa còn cùng với kim tú châu thanh âm. Yên yến lục lục mụ mụ đã trở lại, mau tới mở cửa. Lục lục ánh mắt sáng lên, ném rớt trong tay bút đang đang đang chạy đến cửa, bất quá không có lập tức mở cửa, mà là thập phần thông minh hỏi ta mụ mụ tên gọi là gì nha. Cửa Kim Tú Châu nghe cười, kêu Kim Tú Châu, người ba ba kêu Giang Minh Xuyên. Lục lục vui vẻ nói, đáp đúng, sau đó nhón mũi chân tướng môn mặt sau xuyên từ hướng bên phải kéo, bất quá nàng sức lực quá nhỏ, kéo nửa ngày cũng chưa kéo động, đành phải xoay đầu tìm tỷ tì tỷ. Tì. Tỷ tỷ, mau tới hỗ trợ. Phò yên yến chậm gì gì đi qua đi. Môn mở ra sau, liền nhìn đến đứng ở cửa Kim tú Châu cùng đẩy xe Giang Minh Xuyên. Lục lục thực vui vẻ, vây quanh Kim Thú Châu chuyển. Mụ mụ, lại đi kêu Giang Minh Xuyên. Ba ba, vây quanh chạy một vòng sau, nhìn đến mụ mụ trên đầu đắp ba ba áo khoác oai oai đầu thò lại gần hiếu kỳ nói, mụ mụ ngươi thực lạnh không? Kim tú Châu mặt đỏ lên, không có bên ngoài mũi quá nhiều chắn một chắn muỗi Lục lục nga nga. Giang Minh xuyên thanh thanh giọng nói, ăn sao, không ăn nói ba ba cho ngươi làm điểm cơm, phò yên yến, yến hồi hắn, đã ăn trong phòng bếp cho các ngươi để lại đồ ăn. Kim Tú Châu đã sớm đói bụng nghe được lời này, nhịn không được khen nói, vẫn là nữ nhi của ta hảo trả lại cho ta để lại cơm. Phò yên yến mặt vô biểu tình nói, đại ca làm. Kim Tú Châu ân ân một tiếng, ta nhi từ nữ nhi đều hảo. Phỏ yên yến xoay người đi phòng bếp lấy cơm, xoay người sang chỗ khác kia một sát, không nhịn xuống biểu môi. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy kim tú châu miệng đều sưng lên, cổ nơi đó thật nhiều vết đỏ. Nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu lục lục đời trước đọc tư lập trường học thời điểm. Trong trường học liền có rất nhiều đồng học yêu đương, còn có nháo ra hài từ tuy rằng nàng không có trải qua quá, bất quá xem nhiều cũng tự nhiên đã hiểu một ít việc. Này hai vợ chồng thật không đứng đắn còn tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài làm cái gì đại sự đâu. Giang Minh Xuyên ngày mai buổi sáng còn muốn mở họp hắn cơm nước xong liền đi rồi. Buổi tối lục lục xào muốn cùng mụ mụ tỷ thì, thì cùng nhau ngủ không biện pháp kim tú châu đành phải mang theo hai cái nữ nhi cùng nhau ngủ. Yến Yến ngủ thực ngoan nhưng lục lục liền không giống nhau cả đêm đều ở động trước kia Giang Minh Xuyên bụng đều bị đá đỏ. Cũng may, tối hôm qua lục lục ngủ còn tính ngoan, chỉ đạp hai hạ nàng cẳng chân, bất quá buổi sáng lên, Kim Tú Châu cẳng chân cũng đỏ. Buổi sáng, Kim Tú Châu có chút khởi không tới, trực tiếp đưa tiền cấp hạ nham, làm hắn đi cửa trường mua sớm một chút ăn. Cửa trường mấy ngày nay xuất hiện không ít bán bữa sáng sạp, ngay từ đầu chỉ có buổi tối tan học khi có, hơn nữa chỉ là bán kẹo bông gòn cùng tạp xuyến, sau lại đại khái là nhìn đến không có việc gì, sạp liền lục tục biến nhiều, buổi sáng còn xuất hiện bán sớm một chút, có bánh bao màn thầu, còn có cơm thắng cùng mì sợi. Hạ nhăm mỗi ngày buổi sáng đều là cơm nước xong đi trường học liền tính thấy được cũng sẽ không thèm ăn. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày cũng muốn ở bên ngoài mua bữa sáng ăn. Ngày thường mua bữa sáng, đều là trong nhà đặc biệt xa đồng học. Hạ nham mua một cái cơm thắng, hai cái trứng gà, hai cái bánh bao, hắn lượng cơm ăn đại cho nên mua đều là no bụng. Đến nỗi trứng gà, mụ mụ nói hắn hiện tại học tập mệt cần thiết muốn ăn chút tốt trứng gà cùng thịt không thể thiếu. Hạ nham một bên gặm cơm thắng một bên hướng trường học đi. Hắn tới rồi lớp học sau, liền phát hiện chính mình trước bàn nữ sinh đã tới, người chính cúi đầu yên lặng đọc sách. Hắn đã thói quen, cái này nữ sinh hắn biết kêu lâm chiêu đệ, mỗi ngày đều tới rất sớm. Hạ nham ở tại trường học đối diện cho nên chẳng sợ mỗi ngày 6 giờ rời giường, đến trường học tới cũng là rất sớm cái kia, không giống khác đồng học có 4-5 giờ chung lên, đến trường học cũng không có hắn sớm. Chính là hạ nham phát hiện, mặc kệ chính mình nhiều dậy sớm giường, cái này lâm chiêu đệ vĩnh viễn là cái thứ nhất tới trong ban. Bất quá trong nhà nàng điều kiện giống như không phải thực hảo Hắn tới bên này đi học đã là 9 tháng trung tuần, nhưng hắn giao học phí thời điểm, cái này nữ sinh cũng ở giao, giao vẫn là hơn một nửa, nàng cùng lão sư nói, dư lại nàng quá đoạn thời gian lại cấp. Lão sư không nói thêm gì, chỉ làm nàng hào hào học tập. Hai người một trước một sau ngồi ở cùng nhau có đoạn thời gian, hạ nhăm tính tình hoạt bát tuy rằng ngôn ngữ thượng còn có chút câu thông chướng ngại, nhưng đã cùng chung quanh đồng học hỗn chín, mọi người đều thích hắn. Chỉ có phía trước cái này lâm chiêu đệ không yêu phản ứng hắn tìm nàng nói chuyện nàng cũng không để ý tới người trừ phi là học tập thượng sự. Hắn cho rằng như vậy khắc khổ học tập người thành tích sẽ thực hào nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là đối phương thành tích cũng không có như vậy quá hảo thứ bảy khảo thí nàng thành tích toàn ban trung đẳng. Ngồi cùng bàn còn trộm hỏi hắn có phải hay không thích lâm chiêu đệ. Còn nói đừng nhìn lâm chiêu đệ thành tích chẳng ra gì tính tình cũng không thảo hỉ, nhưng nàng lớn lên lại rất đẹp chính là làn da có điểm hắc. Hắn ngồi cùng bàn là cái cao cao gầy gầy nam sinh, trong nhà cha mẹ đều là nhà xưởng công nhân viên chức cho nên không phải thực để ý thành tích liền tính thi không đậu đại học, hắn cũng có thể thay thế cha mẹ tiến vào nhà xưởng Hạ nham nghe xong lời này thực tức giận, hắn chỉ là từ lâm chiêu đệ trên người thấy được đại nha tỷ tỷ thân ảnh, đại nha tỷ tỷ trước kia cũng không dám cùng người ta nói lời nói. luôn là cúi đầu làm việc. Đại nha tỷ tỷ không có đại danh tên nàng liền kêu ngô đại nha, mà nàng đệ đệ thắc kêu ngô tiểu quân. Lâm chiêu đệ tên này vừa nghe, liền biết trong nhà nàng chỉ sợ cũng là trọng nam khinh nữ. Bất quá có thể là ngồi cùng bàn nói làm hắn không thoải mái kia lúc sau, hạ nham cũng không dám tìm lâm chiêu đệ nói chuyện sợ làm người hiểu lầm cái gì. Hắn ngồi xuống sau mở ra ngữ văn thư, một bên ăn trứng gà một bên đọc sách. Nhìn đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận lộc cộc thanh, ngay từ đầu tưởng chính mình nghe lầm, sau lại lại truyền đến một trận càng vang dội lộc cộc thanh. Hắn ngẩn đầu vừa thấy, phát hiện phía trước nữ sinh lỗ tai đỏ bừng, đối phương còn dùng tay trộm đè lại bụng. Hạ nham cũng không có cảm thấy buồn cười, hắn nhìn nữ sinh chật vật bóng dáng, nghĩ nghĩ sau, đột nhiên đứng dậy đem trên bàn sách hai cái bánh bao phóng tới phía trước nữ sinh trên bàn. Nữ sinh theo bản năng quay đầu lại xem hắn, đen nhánh mắt to mang theo cảm thấy thẹn cùng tự ti. Hạ nham đối nàng nghiêm túc nói, không ăn no bụng là học không đi vào ta đã ăn no, người ăn đi, sẽ không có người biết đến. Nói cầm lấy thư đi bên ngoài hành lang, lầm chiêu đệ nhìn hạ nham cao lớn bóng dáng biến mất ở cửa trên mặt nhiệt ý dần dần biến mất nàng lại nhìn nhìn trên bàn đại man thầu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đổi làm ngày thường, Lâm Chiêu Đệ khẳng định sẽ không ăn người khác cấp đồ vật bởi vì nàng rất nghèo, nàng căn bản còn không dậy nổi, nàng có thể tới nơi này đọc sách đã là nàng tranh thủ đến lớn nhất cơ hội, lớp học đồng học ai cũng không biết nàng mỗi ngày 3 giờ sáng liền từ trong nhà xuất phát muốn xuyên qua vài tòa sơn đầu mới có thể tới trong trường học. Cũng không biết là cô kia không ăn no bụng là học không đi vào lời nói đả động nàng, vẫn là bị hạ nham thiện lương cảm động, lâm chiêu đệ do dự mà cầm lấy trên bàn man thầu, biết rõ lớp học không có người khác nàng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Không thấy được người cũng không thấy được bên ngoài hạ nham, nàng trong lòng nhà ra khẩu khí, sau đó mở ra giấy dầu ăn lên. Man thầu ăn rất ngon, thực mềm, nhai nhai còn có cầu ngọt ngào hương vị. Đây là lâm chiêu đệ lần đầu tiên ăn màn thầu, nàng cảm thấy này so nàng ăn Tết khi ăn đến kia phiến thịt còn muốn mỹ vị. Nàng muốn ăn chậm một chút tinh tế phẩm vị, nhưng lại sợ bị sớm tới đồng học thấy được. Ăn ăn, nàng liền đỏ đôi mắt, nàng nói cho chính mình về sau nhất định phải đem hôm nay cái này màn thầu còn cấp hạ nham Buổi sáng, lâm chiêu đệ khó được không có ở đi học thời điểm phân thần, nàng ở trong lòng tưởng nguyên lai bụng no rồi thật sự đối học tập có trợ giúp. Không giống ngày thường, nàng một bên nghe giảng bài một bên lo lắng đã đói bụng kêu, có đôi khi đói quá mức lão sư lời nói nàng đều nghe không vào chỉ cảm thấy bên tai ong ong ong khó chịu. Mặt sau lâm chiêu đệ liền phát hiện, mỗi ngày buổi sáng hạ nham lại đây khi đều sẽ cho chính mình mang hai cây bánh bao, hắn cũng không nói nhiều cái gì, đem màn thầu đặt ở nàng trên bàn sau, liền cầm thư đi ra ngoài. Hai người cái gì giao lưu đều không có, rồi lại vô cùng ăn ý. Đối với hạ nham hành động, người trong nhà đều không có phát hiện. Kim tú Châu gần nhất dựa theo nữ nhi kiến nghị mỗi ngày tranh thủ thời gian rảnh vẽ tranh. Bên trong vai chính là một cái kêu đậu đậu bảy tuổi nữ hài, chát sừng dê biện, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, nguyên hình chính là lục lục. Kim tú Châu tư tâm muốn đem nữ nhi họa tiến trong sách. Đậu đậu vốn dĩ sinh ra ở nông thôn, đi theo nãi nãi sinh hoạt có sơn có thủy, có đồng ruộng cùng có ngưu nông thôn diện mạo đều dùng họa biểu hiện ra ngoài, sau đó nãi nãi qua đời thân thích không muốn dưỡng nàng, đậu đậu liền cầm nãi nãi lâm chung trước trộm đưa cho nàng tiền, cõng cặp sách đi ra ngoài tìm tham gia quân ngũ ba ba. Đậu đậu bị trên đường hảo tâm ra ra dùng xe bò kéo đi huyện thành, lại ở huyện thành gặp được hảo tâm tỷ tỷ bị tỷ tỷ đưa đi bến xe. Đậu đậu một cái nông thôn tiểu nữ hải trước nay chưa thấy qua bên ngoài thế giới, bên ngoài hết thảy đối nàng tới nói đều là xa lạ cùng mới lạ ô tô, xe lửa, bách hóa đại lâu. Nàng gặp được quá người hảo tâm, cũng gặp được quá người xấu, mạo hiểm từ những người đó trong tay chạy thoát còn thập phần thông minh đi tìm cảnh sát thúc thúc. Kim tú châu họa rất chậm, nàng cảm thấy nếu là họa cấp thiểu hài tử xem, vậy tận lực đem hiện thực thế giới hoàn nguyên đi lên. Nếu ở nông thôn hài tử có cơ hội nhìn đến, cũng có thể thông qua quyển sách này hiểu biết bên ngoài thế giới. đương nhiên, lúc này Kim tú châu còn không biết về sau quyển sách này ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nàng chỉ là ở trong lòng mặc sức tưởng tượng quyển sách này có thể ở báo xã xuất bản. Bất quá nàng trong lòng là không tự tin bởi vì nàng ở trên thị trường không thấy quá cùng loại thư cho nên liền tính vẽ mười mấy trang sau cũng không dám gửi cấp báo xã còn sợ tạp chính mình chiêu bày liền chính mình hiện tại hợp tác báo xã cũng không dám gửi nàng nghĩ nghĩ quyết định cấp bạch cảnh chi viết một phong thơ làm nàng hỗ trợ cho chính mình xuất bản tin gửi đi ra ngoài kim tú châu cũng thu được phương mẫn tin phương mẫn ở tin chung cùng nàng nói từ bọn họ đi rồi Phồn phồn ăn cơm cũng chưa kính nhi, cách vách một lần nữa chuyển đến một hộ nhà, tới ngày đó, phồn phồn còn che ở cửa không cho bọn họ đi vào, nói đây là lục lục cùng thầm thầm ra. Kéo hắn hắn đều không đi cuối cùng không biện pháp, phương mẫn đánh hắn mông hai bàn tay, xong việc lại hối hận, đứa nhỏ này chính là tính tình quá ngoan cố, cũng không biết là tốt là xấu. Kim Tú Châu xem đến trong lòng ê ẩm, cười đối đại nữ nhi nói, không bạch đau tiêu từ này. phò yến yến nhìn cách đó không xa vui vẻ phiên lễ vật lục lục lục lục vô tâm không phổi đi vào nơi này sau liền không gặp nàng nghĩ tới phồn phồn tìm tú châu tiếp tục xem phương mẫn còn ở tin viết ở bọn họ đi rồi ngụy ninh thanh cha mẹ liền đã trở lại bọn họ còn cố ý mang theo ngụy ninh thanh tới cửa một chuyến cảm kích trước kia đối ngụy ninh thanh chiếu cố trước kia ngụy ninh thanh đi theo hạ nham tới phương mẫn ra ăn qua vài bữa cơm còn có dương anh hùng Bọn họ đi vãn mấy ngày, quê quán người lại đây hỗ trợ thu thập đồ vật, Phương Mẫn còn thấy được Dương Anh Hùng nãi nãi, lão thay thái nhưng thật ra không có trước kia như vậy tinh thần, bất quá nhìn dáng vẻ thân thể còn tính khỏe mạnh. Nhà bọn họ đi phía trước, Dương Anh Hùng cũng mang theo đệ đệ tới cửa tới cảm tạ nàng cùng Trương Thu Lai, nói chờ hắn trưởng thành lại đến xem nàng. Phương Mẫn lúc ấy nghe được trong lòng ấm áp. Bất quá nhà bọn họ cũng ở chỗ này ngốc không được bao lâu chính ủy cùng nàng nói, không phải sang năm chính là năm sau, nhà bọn họ cũng muốn dọn đi rồi. Nhưng không quan trọng đến lúc đó các nàng tiếp tục dùng thư từ liên hệ là được. Kim Tú Châu nhìn cười, nhịn không được cầm lấy bút liền viết xuống hồi âm, nói cho nàng không quan hệ, liền tính ly đến lại xa, bọn họ hai nhà về sau quan hệ đều sẽ không đoạn bởi vì ăn tết thời điểm chính ủy cháu trai liền phải tới nhà bọn họ còn làm nàng đoán xem là cái gì nguyên nhân. Tiếp theo lại viết chính mình gần nhất tình hình gần đây, trong nhà phát sinh lớn lớn bé bé sự. Cuối cùng làm nàng nói cho phồn phồn, thầm thầm có thể tưởng tượng hắn. chương 67, tới rồi tháng 11 phân, thời tiết dần dần chuyển lạnh bất qua ban ngày vẫn là thực nhiệt, ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Cũng không biết có phải hay không ngày thường ở trường học chơi đến thật là vui, trên người gia hãn không chú ý, lục lục mấy ngày nay đột nhiên ho khan lên, kim tú châu cho nàng sơ sơ mạch, sau đó đi phụ cận trung y trong viện bắt một ít rực nấu thủy cho nàng uống, tuy rằng bên trong thà cam thảo, nhưng lục lục uống một ngụ liền phun ra, sau đó chết sống không muốn há mồm. Đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, hạ nham da dày thịt béo, yên yến ngoan ngoãn hiểu chuyện, hai người uống dược chưa bao giờ kháng cự, chỉ có lục lục không được mỗi lần uống dược cùng cho nàng hạ độc giống nhau, nhẹ nhàng chạm vào một chút môi liền nói uống xong rồi, lại uy liền khóc. Cũng không phải cái loại này chơi xấu khóc lớn đại náo, mà là hồng hốc mắt ủy khuất ba ba nhìn ngươi, chẳng sợ Kim Tú Châu có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, nàng ca ca tỉ tỉ lại luyến tiếc. Kim Tú Châu thật sự lấy nàng không biện pháp, hống nàng đi bệnh viện nhìn xem, nghĩ ăn chút bên này bệnh viện khai màu trắng thuốc viên cũng đúng. Nào biết đi mua trở về nàng cũng không ăn, nói khổ, nuốt không đi xuống. Cuối cùng Kim Tú Châu tức giận đến không biện pháp, trực tiếp cho nàng mông hai bàn tay. Trước kia luôn mồm muốn ôn nhu dưỡng hài từ Kim Tú Châu, khí tàn nhẫn cũng sẽ đánh người. lục lục khóc thật sự lớn tiếng phó yên yến nhìn không được ôm muội muội đi bên ngoài phơi nắng cũng không biết nàng dùng biện pháp gì hống muội muội ăn xong màu trắng thuốc viên không bao lâu trong viện liền truyền đến lục lục tiếng cười bất quá tiểu nha đầu hẳn là mang thù buổi tối ăn cơm thời điểm đều không cùng kim tú châu nói chuyện ăn cơm cũng chỉ ăn cơm tẻ không dùng bữa cái này chủ nhật giang minh xuyên không trở về nói là muốn đi ra ngoài mang binh huấn luyện Kim Tú Châu nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nhưng chính là cô ý không hống. Cuối cùng Hạ Nham không nhịn xuống, cấp muội muội gắp nàng thích ăn thịt thịt tiểu nha đầu thập phần có cốt khí, liền tùy ý thịt đặt ở trong chén, chỉ lay like cơm ăn. Hạ Nham cùng Yến Yến đều nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu ăn xong liền đi trước. Đợi chút các người ăn xong cầm chén tẩy một chút ta đem họa cấp họa xong. Hạ Nham lên tiếng, hào, chờ mụ mụ vừa đi. Hắn liền đem hảo đồ ăn tất cả đều hướng mụi mụi trong chén kẹp ngoài miệng còn nói, mụ mụ cũng là lo lắng ngươi, ngươi như thế nào có thể cùng mụ mụ sinh khí đâu. Phò Yên Yến cũng cấp mụi mụi gắp đồ ăn, không có gì hảo sinh khí, ca ca tỷ tỷ khi còn nhỏ đều bị mụ mụ đánh quá, ăn trước đi ăn no tái sinh khí cũng không chậm. Bị ca ca tỷ tỷ hống, lục lục cũng không tức giận kẹp lên thịt thịt ăn, trong lòng nghĩ ngày mai lại cùng mụ mụ hảo. Bất quá cũng không biết là ban đêm cảm lạnh, vẫn là bị hài từ lây bệnh, ngày hôm sau buổi sáng kim tú châu tỉnh lại khi, liền cảm thấy ít hầu sưng đau, đầu cũng hôn hôn trầm trầm sơ sờ đầu, phát hiện có điểm năng. Nàng cũng không quá đương hồi sự, nghĩ đợi chút cho chính mình ngao liều thuốc dược tán tán hãn thì tốt rồi. Buổi sáng lên cấp ba cái hài từ hạ một nồi mì sợi, hạ nham trường học ở đối diện, không cần nhọc lòng, hai cái tiểu nhân hiện tại cũng không cần nàng tặng yên yến đã quen thuộc bên này, nàng đi học sẽ vãn một chút ngày thường 7 giờ rưỡi ra cửa, hai tỷ muội nắm tay xuyên qua náo nhiệt đường phố trên đường ngẫu nhiên còn sẽ gặp được đồng học. Kim Tú Châu cùng nữ nhi cùng nhau ăn mì điều, phỏ yên yến tâm thư tỉ mì một ít, phát hiện Kim Tú Châu gương mặt giống như có điểm hồng, nhịn không được hỏi là sinh bệnh sao. Nghe được lời này. Lục lục nhăn lại tiểu mày, lo lắng nhìn Kim Tú Châu. Kim Tú Châu khụ hai tiếng, lắc lắc đầu. Không phải cái gì vấn đề lớn, quay đầu lại uống hai uống thuốc thì tốt rồi. Phỏ yên yến liền không nói nhiều cái gì, chỉ nói, chú ý nghỉ ngơi. Ân, hai tỷ muội ra cửa thời điểm, lục lục đột nhiên ném ra thịt tì, tì tay, quay người lại ôm một chút Kim Tú Châu. Còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, mụ mụ phải hào hào nghỉ ngơi, không được không uống thuốc. Kim Tú Châu trong lòng mềm nhũn tức giận quát hạ nàng cái mũi nhỏ Lúc này biết muốn uống thuốc đi. Lục lục dùng sức gật đầu. tì tì nói không uống thuốc liền sẽ vẫn luôn sinh bệnh, mụ mụ cũng muốn ăn. Hào, lục lục lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ nhìn không tới hai đứa nhỏ thân ảnh, Kim Tú Châu mới đóng cửa lại, đi trước phòng bếp cho chính mình ngao dược. Dược sát thật có điểm khó ăn, Kim Tú Châu chỉ uống lên một nửa liền không uống lên, sau đó về phòng nằm. Một giấc này trực tiếp ngủ đến buổi chiều 2 điểm, nàng nhìn thời gian sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới phải cho hài từ làm cơm trưa, bất quá chờ nàng lên đi bên ngoài, liền phát hiện phòng khách trên bàn đã mang lên đồ ăn, bên cạnh còn giữ một trương tờ giấy. Tờ giấy là hạ nham viết nói làm nàng tỉnh ngủ lên ăn, còn nói hắn cho nàng ngao dược cơm nước xong nhớ rõ đem dược cũng ăn. Kim Tú Châu xem đến trong lòng ấm áp, đem trên bàn đồ ăn ăn, buổi sáng nàng không đi mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại có một ít cải trắng cùng cụ cải, hạ nham tất cả đều cấp xào, còn chưng một chén canh trứng, canh trứng lưu lại một phần tư cho nàng. Cơm ăn đến một nửa, hạ nham từ bên ngoài trèo tường tiến vào, nhìn đến Kim Tú Châu đi lên, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim Tú Châu nghi hoặc, như thế nào đã trở lại? Hạ nham giải thích. Ta sợ ngươi còn ở ngủ, giữa chưa kêu ngươi kêu không tỉnh, lo lắng ngươi quá nghiêm trọng, nghĩ muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện. Kim Tú Châu cảm động, không có việc gì không có việc gì, không cần quá lo lắng, chính là lâu lắm không sinh bệnh, bệnh tới như núi đảo, lại uống mấy uống thuốc thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi ăn trước ta trở về đi học. Dược cũng nhớ rõ ăn, chén đũa không cần giặt sạch ta trở về tẩy. Hảo, mau trở về đi thôi. Hạ nham lại treo tường rời đi. Kim Tú châu cơm nước xong, lại đi phòng bếp đem dược uống lên, nghĩ dược là như Tử cho chính mình nấu, liền chịu đựng toan cay đắng tất cả đều uống xong rồi. Nàng không nghe hạ Nham nói, đem chén đũa rửa sạch sẽ sau, cầm rổ ra cửa mua đồ ăn, mua đậu hủ, khoai tây cùng ớt cay. Kim Tú châu tưởng lười biếng, lại chuyển đi tiệm cơm quốc doanh mua thịt kho tàu, gà con hầm nấm cùng mấy cái đại màn thầu bánh bao thịt. Bất quá tuy rằng không cần chính mình làm nhưng phải tốn thời gian chờ. Về đến nhà thời điểm, đối diện cao trung đều đã tan học Kim Tú Châu theo bản năng hướng đối diện liếc mắt một cái, không nghĩ tới vừa lúc nhìn thấy từ trường học đại môn ra tới nhi từ. Hạ Nham cùng một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ sinh song song đi ra, vừa đi vừa nói chuyện lời nói, hắn còn từ cặp sách lấy ra từng cuốn tử đưa cho nữ sinh, nữ sinh do dự mà rũi tay tiếp nhận. Kim Tú Châu thấy được cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi qua đi chào hỏi. Tiểu Nham sau đó lại đối nữ sinh cười nói đây là ngươi đồng học đi hạ nham cười giới thiệu nói đây là lâm chiêu đệ đồng học đây là ta mẹ nữ sinh khẩn trương nói ngài hảo a di kim tú châu cười người cũng hảo nếu không đêm nay ở nhà ta ăn cơm buổi tối ta mua không ít đồ ăn đâu cảm ơn a di không cần nhà ta có điểm xa trở về chậm thiên liền đen như vậy a kim tú châu từ trong rổ lấy ra hai cái bánh bao thịt cho nàng Khi hành, vậy ngươi sớm một chút trở về, đây là ta vừa rồi mua, ngươi cầm trên đường ăn, vẫn là nhiệt đâu. Không cần không cần, lầm chiêu đệ sốt ruột xua tay. Ngài lưu trữ chính mình ăn, thật sự là không dám muốn, hạ nham mỗi ngày buổi sáng cho chính mình mua màn thầu, hiện tại A-di lại cho nàng bánh bao ăn, cảm giác chiếm thật nhiều tiện nghi. Còn có đâu, hạ nham trực tiếp tiếp nhận nhét vào nàng trong tay, cầm đi ta mẹ liền thích tặng người ăn, đổi ai nàng đều cấp. Lâm chiêu đệ nhìn hạ nham liếc mắt một cái có chút ngượng ngùng mà mím môi thẹn thùng cười nói cảm ơn A-di. Sau đó đối bọn họ nói kia ta đi về trước A-di tái kiến, hạ đồng học tái kiến. Tái kiến có rảnh tới trong nhà chơi A. Ân ân, Lâm chiêu đệ cầm bánh bao chiều bên phải đường phố đi đến, đi xa còn có thể nghe được phía sau hạ nham cùng nàng mụ mụ nói chuyện thanh âm. Người như thế nào ra tới, không phải sinh bệnh sao, thật không cho người bớt lo. Ai nha, bao lớn điểm sự, lập tức thì tốt rồi. Ngày hôm qua còn đánh lục lục đâu ta xem ngươi cũng không hảo đi nơi nào, một chút đều không ngoan. Ngươi cái tiểu tử thúi, giáo huấn ta đi lên đúng không? Hừ, ai dám giáo huấn ngươi nha? Quay đầu lại ta liền cùng ba nói. Lầm chiêu đệ nghe càng ngày càng nhỏ thanh âm, nhịn không được nhẹ nhàng nhấp môi cười một cái, trong lòng nhịn không được hâm mộ hạ nham cùng hắn mụ mụ quan hệ thật tốt. Bất quá càng nhiều là vì hắn cảm thấy vui vẻ, khó trách người khác như vậy thiện lương rộng rãi, nguyên lai like là có tốt như vậy người nhà. Lầm chiêu để không bỏ được ăn hai cái bánh bao, nàng chịu đựng đói khát một đường về đến nhà, nhà nàng ở tại hẻo lánh trong núi, xuyên qua đường núi khi nàng tận lực phóng nhẹ tiếng bước chân, sợ gặp được người, nàng từ nhỏ liền biết buổi tối gặp được người so gặp được dã thú càng đáng sợ. về đến nhà lâm chiêu đề cũng không biết vài giờ nàng buông cặp sách đi trước trong phòng xem mẫu thân mẫu thân còn chưa ngủ nằm ở trên giường xem đệ đệ muội muội làm bài tập nhìn đến nàng tiến vào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tiêu thị vàng như nến khuôn mặt ở dầu hỏa đèn mờ nhạt ánh đèn hại nhìn càng vì già nua nữ nhân cười cười suy yếu hỏi đã trở lại lâm chiêu đệ một tiếng đệ đệ muội muội nhìn đến nàng trở về thật cao hứng tả hữu vây quanh nàng khuôn mặt nhỏ đen tuyền Lâm Chiêu Đệ gặp qua Hạ Nham hai cái muội muội, đều lớn lên thật xinh đẹp, làn da trắng nõn giống đậu hù trên người ăn mặc quần áo cũng rất đẹp. Nàng trong lòng ê ẩm, đem túi trông phóng bánh bao thịt lấy ra tới cho bọn hắn. Hai đứa nhỏ nhìn đến bánh bao thịt nghi hoặc hạ, bọn họ không ăn qua cái này. Lâm Chiêu Đệ mỉm cười nói ăn đi, đây là ăn ngon đồ vật. Đệ đệ muội muội vừa nghe là ăn ngon, đều ánh mắt sáng lên, tỉ tỉ gần nhất luôn là mang rất nhiều ăn ngon trở về. lấy qua đi liền gặm lên đệ đệ một ngụm cắn đại chút trực tiếp ăn tới rồi thịt hắn kinh hì kêu tì tì bên trong có thịt lâm chiêu đệ cười gật đầu muội muội càng hiểu chuyện đem cắn một ngụm bánh bao thịt đưa tới mụ mụ bên miệng làm nàng cũng ăn nữ nhân lắc lắc đầu mụ mụ không yêu ăn người ăn muội muội mới chính mình ăn đệ đệ thấy được cũng học theo giơ lên tay muốn nguy tì tì lâm chiêu đệ nói chính mình ăn qua chỉ có nữ nhân biết chính mình đại nữ nhi khẳng định không ăn nàng nhịn không được hỏi thứ này cũng là người cái kia đồng học cấp lâm chiêu đệ ừ một tiếng ở cửa trường đụng tới hắn mụ mụ hắn mụ mụ cho ta nữ nhân trên mặt lộ ra bất an cảm xúc như vậy không tốt luôn là cấp đồ vật cho ngươi ăn còn ở học tập thưởng trợ giúp ngươi chiêu đệ nhà chúng ta nghèo ngươi không cần luôn muốn người khác đồ vật chúng ta còn không dậy nổi lâm chiêu đệ nghe xong lời này cúi đầu cắn cắn môi nữ nhân thở dài Cũng không biết ngươi vì cái gì một hai phải đọc sách. Mỗi ngày dậy sớm về trễ, gà chồng thật tốt tổng sẽ không đói bụng. Ngươi ba vì ngươi, ban ngày muốn làm công, buổi tối muốn đi trên núi đánh giã vật. Lâm chiêu đệ nhịn không được đánh gãy nàng. Mẹ, nàng không muốn nghe những lời này. Mỗi nghe một lần, nàng đều cảm thấy chính mình lúc trước kiên trì là sai. Nhưng nàng thật sự rất thường rất thường đọc sách. Nàng không nghĩ cùng cha mẹ giống nhau. Cả đời đều bị vây ở cái này núi lớn, chỉ có thể làm ách ngồi đáy giếng. Nữ nhân lại thở dài một hơi, tính quản không được ngươi, đều do ta không biết cố gắng, hiện tại liên lụy các ngươi. Lâm chiêu đệ nhìn nàng bị phá chăn bông che đậy nửa người dưới, khi còn nhỏ còn có thể bị những lời này tra tấn thống khổ bất kham, hiện tại nghe được đã có thể làm được mặt vô biểu tình. Có đôi khi lâm chiêu đệ cảm thấy chính mình thực lạnh nhạt, có đôi khi lại cảm thấy mẫu thân thực đáng thương, vì sinh đệ đệ muội muội nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Nàng dùng bình tĩnh thanh âm nói ta đi trước làm bài tập. Nữ nhân nhìn nữ nhi trầm mặc mặt bên, hữu khí vô lực nói, đi thôi, trong nồi cho ngươi để lại cơm. Vân, lầm chiêu đệ đi phòng bếp cầm chưng thục khoai tây, sau đó về phòng một bên làm bài tập một bên ăn. Ngày hôm sau buổi sáng nàng ra cửa khi ba ba đã đã trở lại, nàng nghe được cách phát truyền đến nói chuyện thanh âm, bước chân một đốn. Như thế nào tối hôm qua chỉ đánh như vậy điểm, không hảo đánh, gần nhất rất nhiều người đều đánh giã vật bán. Ai, ngươi nói một chút ngươi, nếu không phải phía trước mềm lòng đáp ứng lão đại đọc cao trung, cũng không đến mức vất vả như vậy, về sau phúc phúc lan lan làm sao bây giờ nha. Lão đại cũng là chúng ta nữ nhi, về sau không cần nói như thế nữa. Ta chính là cảm thấy nàng không hiểu chuyện ta giống nàng như vậy đại, lão nhị đều đã sinh ra, ai tính, đều tùy các ngươi đi ta chỉ cũng chỉ có thể hạt nhọc lòng. Còn nói những thứ này để làm gì, kia hài từ đã tiễn đi, đừng nói, nghe được phiền. người đang trách ta, ta còn không phải tưởng cho ngươi sinh nhi tử ta hiện tại nằm liệt còn không phải là cho ngươi sinh nhi tử sinh. Hảo, đừng nói nữa. Lâm Chiêu đệ nâng lên cánh tay xoa xoa nước mắt, sau đó lặng lẽ ra cửa. uống lên hai uống thuốc đi xuống Kim tú Châu Thiêu đã lui, bất quá còn có chút ho khan. Lần này bệnh tới đột nhiên, còn có điểm nghiêm trọng, không dễ dàng như vậy. Hảo hoàn toàn. Giang Minh Xuyên là nửa tháng sau trở về, khi trở về nhìn đến Kim Tú Châu cùng lục lục đều có chút ho khan, nhịn không được nhíu mày. Hạ Nham thật đúng là cùng hắn cáo trạng nói mụ mụ không thành thật uống thuốc còn không có hảo liền đem dược ngừng, mỗi ngày còn đi ra ngoài chạy loạn. Kim Tú Châu trộm chừng hắn, Hạ Nham đem đầu vặn đến một bên, làm bộ không nhìn thấy. Giang Minh Xuyên trở về một chuyến gầy không ít kim tú châu móc ra tiền cấp nữ nhi, làm Yến Yến mang theo Muội Muội đi tiệm cơm quốc doanh mua hai cái món chính trở về. Lục lục dơ lên tay, mụ mụ ta muốn ăn bắp giang, dùng thừa tiền mua, hạ nham theo đi lên, ta cũng muốn ăn, lục lục lập tức cười nhào, Ngượng ngùng mặt đại ca còn ăn bắp giang, hạ nham hừ hừ trực tiếp đem lục lục ôm đến trên vai ngồi, sợ tới mức lục lục chi chi oa oa gọi bậy. Chờ không ai, Giang Minh Xuyên mới nhíu mày hỏi nàng. Sinh bệnh như thế nào không uống thuốc, Kim tú châu không thừa nhận, người nghe tiểu nham nói bậy, như thế nào không ăn. Dược ăn nhiều không tốt ta hiện tại cũng chỉ có một chút ho khan mà thôi, không nghiêm trọng. Nói còn nói sang chuyện khác nói ta còn nhìn đến hắn cùng nữ đồng học đi cùng một chỗ đâu, vừa nói vừa cười, rất nhiều lần ta liền chưa thấy qua hắn cùng nữ sinh chơi. có thể là từ nhỏ đến lớn bị muội muội khi dễ nhiều hạ nham đi học sau đều không cùng nữ sinh đến gần giang minh xuyên hơi hơi nhướng mày không hề nói nàng kim tú châu nhẹ nhàng thở ra thật đúng là đừng nói cũng không biết có phải hay không giang minh xuyên trước quan biến đại duyên cớ hiện tại hắn cho mày kim tú châu còn có chút sợ bất quá ăn cơm thời điểm giang minh xuyên ra vẻ lơ đãng bộ dáng hỏi như từ nghe nói ngươi thường xuyên cùng một cái nữ đồng học đi cùng một chỗ kim tú châu Cái nào người tốt là hỏi như vậy lời nói. Hạ nham theo bản năng nhìn về phía Kim Tú Châu. Kim Tú Châu làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng còn vẻ mặt thò mò nhìn trở về. Hạ nham cái này không xác định lại nhìn về phía hai cái muội muội đoán không được rốt cuộc là ai miệng rộng từ nói bậy. Không có chính là bình thường đồng học mới không phải. Lục lục vẻ mặt không tin nói ca ca còn đem đồ ăn vặt cấp thì thì ăn ta đều thấy được. Mấy ngày hôm trước sinh bệnh thời điểm, Kim Tú Châu cấp lục lục thỉnh hai ngày giả nàng không chịu ngồi yên, hảo một ít sau liền trộm chạy đến đối diện tìm Hạ Nham chơi, giữa chưa nhìn đến ca ca cấp tỷ tỷ đồ ăn vặt ăn. Hạ Nham tức giận nói, giống ngươi như vậy moi, ăn ngon đều luyến tiếc phân cho người khác. Lục lục bĩu bĩu môi, ta cấp tỷ tỷ lạc, kia ta đâu, ngươi so với ta sớm sinh ra như vậy nhiều năm, ăn đến còn chưa đủ sao. Lời này Hạ Nham thật đúng là phản bác không ra. Lục lục xem ca ca nói không nên lời lời nói, đắc ý nâng lên cằm hừ một tiếng. Cả nhà đều bị nàng này phó quỷ linh tinh bộ dáng chọc cười. Cơm nước xong, Giang Minh Xuyên đi phòng bếp sửa chén, Hạ Nham không đi, đi theo đi phòng bếp hỗ trợ, vốn dĩ, tưởng mở miệng giải thích hai câu. Ba thật là là bình thường đồng học quan hệ. Biết, Giang Minh Xuyên nói dỡn hỏi, như vậy khẩn trương làm cái gì? Hạ Nham nghiêm túc nói, nhân ra là hảo hài tử không thể bị các ngươi hiểu lầm. Giang Minh Xuyên vui mừng gật đầu. Hành là ta hiểu lầm, ba ba cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Có rảnh mang đồng học tới trong nhà ăn cơm tùy thời hoan nghênh. Hạ Nham lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười nói một tiếng hào. Giúp đỡ Giang Minh Xuyên thu thập sạch sẽ phòng bếp. Ngày hôm sau, Hạ Nham liền mời Lâm Chiêu Đệ tới trong nhà ăn cơm, bất quá Lâm Chiêu Đệ không muốn đi thực xin lỗi nói người trong nhà không đồng ý. Hạ Nham không rõ lắm Lâm Chiêu Để trong nhà tình huống, liền không hào miễn cưỡng cười nói không quan hệ. Lâm Chiêu Để trộm nhẹ nhàng thở ra trong lòng cảm kích Hạ Nham săn sóc. Nàng rất sợ Hạ Nham sẽ vẫn luôn mời chính mình, nàng thật sự không nghĩ đi, sợ ba mẹ đã biết trong lòng khó chịu cũng sợ chính mình thấy được Hạ Nham trong nhà hào tâm tự ti. Bởi vì Kim Tú Châu Cùng Nữ Nhi còn không có hào kế tiếp mấy ngày, Giang Minh Xuyên mỗi ngày buổi tối đô kỵ xe về nhà. kim tú châu khuyên hắn không cần như vậy mệt giang minh xuyên không nghe kim tú châu đành phải ngoan ngoãn uống rực bất quá chờ ho khan không có giang minh xuyên vẫn là mỗi đêm đều trở về còn nói coi như rèn luyện đi mỗi ngày trở về có thể nhìn đến các ngươi rất vui vẻ nếu hắn không sợ mệt kim tú châu cũng không dám nói cái gì đặc biệt là mỗi đêm đều có thể nhìn đến giang minh xuyên nàng cũng thực vui vẻ xa ở bên kia phương mẫn cũng thu được kim tú châu tin Vẫn là cách vách tàu từ giúp nàng lấy kia tàu tử vừa tới bên này, cùng trong nhà gửi thư thương đối thường xuyên, ở cửa nhìn đến Phương Mẫn thư tín, liền thuận tiện hỗ trợ cùng nhau mang theo. Chủ yếu cũng là tưởng cùng Phương Mẫn đánh hảo quan hệ, vừa tới bên này còn một người đều không quen biết. Phương Mẫn cùng Kim Tú Châu ở chung Lâu rồi, cũng đã hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, khách khí mời người tiến vào uống trà. Bất quá hai người đều không phải nói nhiều người, trò chuyện vài câu liền liêu không nổi nữa, Phương Mẫn rất khoát mở ra tin xem, nhìn đến bên trong Kim Tú Châu viết đến nội dung, nhịn không được trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất quá Kim Tú Châu câu kia kỳ lăng ăn Tết muốn đi nhà nàng, còn làm chính mình suy đoán là cái gì nguyên nhân. Nàng nhất thời đoán không ra tới. Đối diện tàu tử xem nàng trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày, liền tò mò hỏi sao lại thế này. Phương Mẫn vừa vặn không ai có thể hỏi, liền đem kim tú châu lời nói nội dung cùng nàng đại khái thuật lại một lần. Hỏi nàng có biết hay không là có ý thứ gì? Kia tàu từ hỏi nàng kỳ lăng là ai? Phương Mẫn giải thích nói là chúc chính ủy cháu trai. Đối phương trầm ngâm một chút sau nói tuổi trẻ chưa lập gia đình nam từ tới cửa, đặc biệt vẫn là ăn tết thời điểm, giống nhau đều là đi gặp nhà gái ra trường. Người cái này bằng hữu trong nhà có phải hay không có cái chưa lập gia đình nữ nhân trẻ tuổi A. phương mẫn vốn dĩ tưởng nói kim tú châu gia nào có cái gì chưa lập gia đình nữ nhân trẻ tuổi bất quá thực mau liền phản ứng lại đây bạch cảnh chi còn không có kết hôn là nàng tưởng cái kia ý tứ sao phương mẫn mở to hai mắt đối diện tàu tử vuông mẫn này phản ứng liền biết có tình huống liền cười trêu ghẹo nói nhìn dáng vẻ là muốn thân càng thêm thân phương mẫn có chút kinh hỷ lại có chút không thể tưởng tượng giữa chưa chúc chính ủy trở về liền nhịn không được hỏi hắn có biết hay không việc này Chúc chính ủy nào biết chuyện này, đột nhiên nghe được Phương Mẫn nói còn có chút phản ứng không kịp bất quá hắn từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Phương Mẫn cũng nhìn không ra hắn cái gì cảm xúc chỉ nói ta còn là trước hỏi hỏi Tú Châu, nếu là không đúng cũng không có việc gì, việc này ngươi cũng đừng cùng đại tỷ nói. Chúc chính ủy ừ một tiếng. Hắn xác thật không cùng chúc anh nói, bất quá buổi chiều trở lại văn phòng liền nhịn không được cấp cháu trai gọi điện thoại, điện thoại đã lâu mới truyền được đối diện kỳ lăng ngay từ đầu nghe được cữu cữu phải cho chính mình giới thiệu đối tượng bản năng liền mở miệng cự thuyệt đối mặt cữu cữu cụ thể hỏi tình huống, hắn lại mơ hồ nói tạm thời không nghĩ này đó, sở dĩ không nói, là sợ hắn cữu mẹ nó biết sau đi phiền cảnh chi người nhà. Không nghĩ tới hắn cữu cữu đột nhiên hỏi, người biết bạch cảnh chi sao? Vốn dĩ tưởng giới thiệu cho ngươi, bất quá nghe nói nhân ra nói đối tượng. Kỳ lăng ở trong lòng mắng một câu cáo già tức giận nói, đều đã biết còn tới thử ta. Trúc chính ủy cũng cười. Ngươi tên tiểu tử thúi này, chuyện gì đều giấu ở trong lòng, hiện tại đều mau thấy ra trường cũng không cùng chúng ta nói. Được rồi, hôm nay gọi điện thoại cùng mẹ ngươi cùng An An nói một tiếng, làm các nàng giúp ngươi chuẩn bị đồ vật. Đến lúc đó ta cùng ngươi mở cũng thêm một chút. Lần đầu tiên tới cửa, lễ vật không thể mang keo kiệt. Trong điện thoại kỳ lăng khẽ ừ một tiếng, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn cữu cữu. Cắt đứt điện thoại, chúc chính mình nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, cảm thán thời gian quá đến thật mau. Năm đó vẫn là cái đi theo hắn mông mặt sau sát nước mũi tiểu thí hài, hiện tại đều phải kết hôn, thật tốt. Bên này bận rộn, kim tú châu ở trong nhà cũng bận việc lên. Trước hai ngày nàng thu được bài cảnh chi tin tin chung bài cảnh chi nói nàng giúp chính mình tranh thủ xuất bản cơ hội còn nói nàng 26 hào trở về, đến lúc đó cùng kỳ lăng cùng nhau còn nói nếu không ngoài ý muốn nói kỳ lăng năm nay cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Nói cách khác năm nay ăn Tết trong nhà nhiều một người, vậy càng náo nhiệt. Kim Tú Châu rất ít nhìn thấy con nam hải từ tới nhà gái ra ăn Tết ít nhất kiếp trước ở đại cảnh chiều là không có khả năng có chuyện như vậy, trừ phi nhà trai ở rể. Nhưng làm nhà gái gia trưởng, Kim Tú Châu tự nhiên thấy vậy vui mừng như vậy sự, nàng vẫn luôn đem Bạch Cảnh Chi làm như thân muội muội tới yêu thương. Bạch Cảnh Chi đối nàng cũng hảo, đau đã nhiều năm muội muội đột nhiên gả chồng, nói thật trong lòng còn có chút luyến tiếc. Hơn nữa như vậy cũng hảo, về sau hai cái nữ nhi trưởng thành, nàng cũng có thể làm các nàng ăn Tết đem con rể mang về nhà ăn Tết, đến nỗi con rể không đồng ý, nàng cảm thấy nếu là nàng nữ nhi liền điểm này bàn lĩnh đều không có kia cũng là bạch mù nàng nhiều năm như vậy dạy dỗ. Kim Tú Châu ở bên này ở một đoạn thời gian, thành phố cũng không sai biệt lắm sờ chín, còn học không ít địa phương lời nói, tìm được xưởng ra cụ mua hai trương đại giường. Nàng chuẩn bị đến lúc đó làm kỳ lăng cùng hạ nham ngủ, bài cảnh chi cùng yến yến ngủ, hiện tại hài từ phòng giường quá nhỏ ngủ không dưới. Cũng là lộ quá xa, lúc trước ở bộ đội mua giường mang không đi tiện nghi bán cho người khác. Lần này Kim Tú Châu hấp thụ giáo huấn, không mua đặc biệt tốt nghĩ ở bên này cũng liền ngốc cái mấy năm, đến lúc đó cũng mang không đi. Đính hảo phía sau rừng nàng liền về nhà trên đường thuận đường mua gọi món ăn, trong lòng cân nhắc phải cho uông Linh gọi điện thoại chiều nàng mua một ít tân nguyên liệu chuẩn bị cấp bạch cảnh chi làm mấy thân quần áo mới cùng tân vỏ chăn. Gặp qua gia trưởng sau mặt sau hôn sự liền nhanh, này đó đều đến chuẩn bị lên. Bất quá làm kim tú châu ngoài ý muốn chính là vừa định phải cho uông Linh gọi điện thoại, nàng liền ở cửa nhà nhìn đến người. chương 68 Kim Tú Châu nhìn đến đứng ở nhà mình cửa Uông Linh kinh hỉ hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Nói xong chạy tiến lên đi tà nhìn xem lại nhìn xem tổng cảm thấy nàng không đúng chỗ nào như cuối cùng phát hiện nàng tóc có điểm tiểu cuốn. Ngươi đây là, Uông Linh có chút không được tự nhiên mà sờ sờ tóc. Thế nào, có phải hay không khó coi? Ai nha ta liền nói không làm, nhân ra phi lôi kéo ta làm còn nói là cái gì càng mà minh tinh lưu hành khoản ta cự tuyệt không được liền lộng như vậy cái kỳ kỳ quái quái tóc. Kim Tú Châu còn không biết nàng, khẩu thị tâm phi, muốn thật là không thích đó là cường ấn nàng đầu cũng sẽ không làm, cười khen nói, nơi nào khó coi. Ta cảm thấy đặc biệt đẹp, có vẻ ngươi tuổi trẻ lại thời thượng ở đâu làm ta cũng thường lộng một cái. Nguồn Linh nghe được trong lòng vui vẻ, cười ha hà nói, phải không? Ở ngươi cách vách tình lị thành thị làm, vừa vặn tới bên này đi công tác thuận đường lại đây nhìn xem ngươi, không nghĩ tới còn rất xa. Cũng không phải là, như thế nào cũng không trước tiên cho ta gọi điện thoại. Chính là lâm thời khởi hưng, muốn tới thì tới. Kim Tú Châu mời nàng vào nhà uông linh nhìn đại viện tử tâm sinh hâm mộ. Nơi này có thể so người nhà lâu khá hơn nhiều, người là không biết từ trụ nhà trên thuộc lâu ta thường xuyên tưởng niệm trước kia mang sân nhà trệt, vẫn là cái kia ở thoải mái. Cơm nước xong có thể đi ra ngoài xuyến xuyến môn, không giống ở nhà thuộc lâu cả ngày đóng lại môn, chỉ có thể oa ở trong nhà. Hơn nữa lầu trên lầu dưới cũng xảo một chút động tĩnh đều có thể nghe thấy. Kim Tú Châu nói, đúng không? Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên cô ý thuê cái này nhà ở trong nhà hài tử nhiều, mang cái sân có vẻ rộng mở. Kiên nhưng thật ra thật sự. Vào cửa sau Kim Tú Châu làm nàng ngồi, sau đó cấp uông linh pha trà uống, lại lấy ra ngày hôm qua mua cam quýt. Hai người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm kim tú châu cấp Uông Linh đơn độc viết thư số lần không cao, nàng biết đối phương không có thời gian cho chính mình hồi âm cho nên ngày thường có việc đều là trực tiếp gọi điện thoại, liền tính là gửi cho nàng tin, cũng đều là họa tốt bản vẽ, bên trong nhiều nhất cũng liền một hai câu vấn an. Không giống viết cấp phương mẫn thư tín, bên trong thượng vàng hạ cám viết rất nhiều sinh hoạt hàng ngày chung việc nhỏ cho dù là lục lục ăn nhiều thịt tiêu chảy nàng đều sẽ viết tiến tin chung, bởi vì nàng biết phương mẫn ái xem này đó cũng có thời gian xem này đó. Bất quá liền tính như thế, hai người quan hệ còn giống như trước đây, lâu như vậy không gặp cũng không cảm thấy xa lạ cùng xa cách hai người giống như trước giống nhau tự tại trò chuyện thiên. Lần này lại đây Uông Linh cũng là có phiền não tưởng cùng Kim Tú Châu nói. Mấy năm nay Uông Linh tuy rằng ở công tác thượng cũng nhận thức không ít bằng hữu, nhưng chân chính có thể liêu được đến thật đúng là không có, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ nghĩ cùng Kim Tú Châu tâm sự. Sự tình là cái dạng này, từ thi đại học khôi phục chính sách tuyên bố tới nay, rất nhiều người đều suy đoán về sau chỉ sợ thân thịt kinh doanh cũng sẽ hợp pháp hóa kia đến lúc đó chúng ta này đó nhà xưởng liền sẽ đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Người tưởng A, một khi thân thể kinh doanh hợp pháp hóa, đó chính là ai đều có thể đi sinh sản và diệt bán, trên thị trường đem xuất hiện rất nhiều xưởng diệt, không chỉ có cùng chúng ta đoạt nguyên liệu đoạt nguồn cung cấp còn sẽ cùng chúng ta đoạt người mua, một khi hiệu quả và lợi ích giảm xuống, nhà xưởng khẳng định muốn giảm biên chế thậm chí đóng cửa. Chỉ cần nghĩ vậy chút uông linh liền cảm thấy đau đầu. Kim Tú Châu nhíu mày, như vậy nghiêm trọng sao? đầu chỉ nghiêm trọng a ngươi đừng cảm thấy ta là nói chuyện giật gân hiện tại trong huyện đã xuất hiện nhà xưởng đóng cửa tình huống còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi nói xảy ra xưởng sao nhân ra liền đóng cửa kim tú châu kinh ngạc nhanh như vậy quang linh lắc lắc đầu. Khác xưởng hiệu quả và lợi ích cũng không tốt hiện tại trong huyện chỉ có chúng ta nhà xưởng còn ở lợi nhuận, bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu, cũng không biết có phải hay không chính sách thật sự muốn biến. Hiện tại trong huyện chợ đen đã không ai quản, chợ đen ta tự mình đi quá vài lần, bên trong mua nguyên liệu một chút đều không thể so chúng ta nhà xưởng kém, cũng không biết bọn họ từ chỗ nào tiến hóa. Giá cả giống nhau, đều không cần phiếu, chỉ cần có tiền liền có thể mua. Người biết hiện tại chợ đen quy mô có bao nhiêu đại sao? Trước kia chợ đen chỉ có thể mua điểm thịt trứng gà đồ ăn những cái đó, hoặc là một ít tay nghề người làm giày cái sọt hiện tại chợ đen còn có thể làm tới tay biểu tivi radio, xe đạp cùng máy may ở công tiêu xã Bách Hóa đại lâu yêu cầu xếp hàng đồ vật nơi này chỉ cần tiêu tiền là có thể mua được còn có thể cho người đưa đến ra, người nói dọa không dọa người. Kim Tú Châu nghe được trong lòng khiếp sợ, muốn nói mặt khác nàng còn có thể tiếp thu, nhưng máy may vài thứ kia, phía trước nàng cũng muốn, trong nhà tiền tích có đủ rồi, nhưng phiếu đổi không đến, khó nhất vẫn là không hảo mua, ở thành phố lớn đều phải xếp hàng chờ, càng đừng nói là tiểu huyện thành. Chỉ là nghe Uông Linh nói như vậy, Kim Tú Châu đều có loại muốn biến thiên cảm giác. Bất quá, nàng cũng không giống Uông Linh như vậy bi quan, nàng trải qua quá Uông Linh trong miệng thân thể kinh doanh tự do quốc gia kiếp trước đại cảnh triều chính là như vậy, tuy rằng triều đình chèn ép thương hộ nhưng cũng không ảnh hưởng các thương nhân kiếm đầy bồn đầy chén. Nàng thậm chí cảm thấy cái này địa phương sở dĩ nghèo như vậy, chính là cấm mọi người làm buôn bán dẫn tới. Uông Linh đi theo thờ dài. Ta lần này tới phía nam nhìn xem, là nghe được chợ đen thượng hóa giống như chính là từ phía nam tiến, cho nên liền nương đi công tác đến xem phía nam tình huống, ta cùng ngươi nói thật đi, ta cảm giác lại như vậy đi xuống, chúng ta nhà xưởng cũng muốn đóng cửa. Dĩ vãng gặp được vấn đề uông linh cảm thấy chính mình còn có thể nghĩ cách giải quyết nhưng loại này đại phương hướng chính sách hạ ảnh hưởng, nàng chỉ có thể sâu sắc cảm giác vô lực. nàng là thật sự thường đem xưởng diệt làm tốt xưởng diệt mấy năm nay khoách chiêu không ít người nếu là đóng cửa đó chính là thượng trăm cái gia đình sinh kế vấn đề nàng cảm thấy chính mình không đủ sức như vậy tội kim tú châu nghe ra nàng trong lòng phiền muộn cũng có thể lý giải tâm tình của nàng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn từ uông linh lên làm trong huyện xưởng diệt xưởng trưởng bắt đầu nàng liền cùng toàn bộ nhà xưởng cột vào cùng nhau cùng vinh hoa chung tổn hại Bất quá Kim Tú Châu lại cảm thấy nàng đem chính mình cực hạn ở một cái nho nhỏ xưởng diệt nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được nói, người có hay không nghĩ tới, nếu là thật sự có như vậy một ngày, mặt trên cho phép thân thể có thể làm buôn bán, người có thể lựa chọn làm một mình, đem toàn bộ nhà xưởng mua tới. Quồng linh nguyên bản chính đắm chìm ở chính mình phiền não chung, đột nhiên nghe được lời này, có chút phản ứng không kịp ngẩn đầu ngốc ngốc nhìn Kim Tú Châu. Có ý thứ gì? Kim Tú châu nhíu nhíu mày, tổ chức ngôn ngữ tưởng biểu đạt càng rõ ràng một ít. Ta ý tứ là, nếu nhà xưởng thật sự tới rồi muốn đóng cửa kia một khắc, chúng ta có thể đem nhà xưởng bàn xuống dưới, làm chúng ta muốn làm sinh ý. Ta xem rất nhiều nhà xưởng đóng cửa sau, hoặc là liền hoang phế, hoặc là chính là bị chính phủ hứng lấy đi làm khác tác dụng, chúng ta xưởng diệt phía trước liền có đóng cửa dấu hiệu, sau lại ở nơi dưới sự nỗ lực bị bàn sống. nói câu thật sự lời nói tàu tử ngươi năng lực thực xuất chúng nhưng trong xưởng những người khác qua kéo chân sau nếu toàn bộ nhà xưởng đều biến thành của ngươi ngươi liền có thể tuyển chọn ra có năng lực nhân vi nhà xưởng phục vụ mà không phải muốn xem cái này sắc mặt cái kia sắc mặt. Nhà sưởng sự kim tú châu không rõ lắm, rất nhiều đều là nghe Uông Linh chính mình nói, tuy rằng nàng đương sưởng trưởng có thực quyền, nhưng mặt khác lãnh đạo cũng không phải lý do thoái thác là có thể từ có chút lười biếng, có chút đục nước béo cò, còn có sau lưng có người, nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không nghe người lời nói, người có thể trực tiếp đem người sa thải, chiêu công nhân cũng là chiêu có năng lực người, mà không phải giống như bây giờ cha mẹ là công nhân, có thể đem công tác nhường cho chính mình hài tử. Không có áp lực nơi nào tới tiến bộ. Hơn nữa nhiều nhất hạn chế chính là chúng ta chỉ có thể dệt vải dệt chính là so với vải dệt ta cảm thấy trang phục tiền lời càng cao chúng ta hoàn toàn có thể chính mình sản vải dệt chính mình làm trang phục sau đó chính mình khai cửa hàng bán, đem cửa hàng chạy đến cả nước khắp nơi đi, mà không phải yêu cầu đem vải dệt phóng tới bách hóa đại lâu bán, làm nhân ra kiếm đầu to. uồng linh ngơ ngác nghe hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy đương nàng còn ở buồn dầu nhà xưởng khả năng sắp sửa gặp phải đóng cửa tình huống mà kim thú châu đã nghĩ đến nhà xưởng đóng cửa sau như thế nào ứng đối nàng thế nhưng nghĩ đem nhà xưởng mua tới Bất quá, những lời này nghe vào trong lòng, đặc biệt là nghe được đem cửa hàng chạy đến cả nước các nơi nói, trong lòng nhịn không được kích động một cổ tình cảm mãnh liệt này. Cổ tình cảm mãnh liệt so với lúc trước nàng lên làm xưởng trưởng còn muốn bành bái, nàng thậm chí đã thấy được tương lai chính mình đứng ở đỉnh bộ dáng. Trong nháy mắt, nàng thật giống như lại tìm được rồi mục tiêu. Chính là nhà xưởng như vậy đại chúng ta bàn xuống dưới nào có như vậy nhiều tiền. người ra đầu to ta ra một chút lại tìm phương mẫn ra một chút mặt khác tìm tới mặt lãnh đạo khoan dung một chút căng quá tiền tam tháng liền không sai biệt lắm chúng ta hai đều không yêu quản sự người như cũ là xưởng trưởng, chỉ là về sau nhà xưởng tiền lời dựa theo hai chúng ta ra tiền số định mức chia hoa hồng Nguồn Linh thật đúng là suy nghĩ cái này khả năng, sau đó nàng phát hiện xác thật có thể, nàng thường xuyên cùng trong huyện lãnh đạo đánh quan hệ thật tới rồi kia một ngày, không nói bằng vào tầng này quan hệ chính là trong huyện lãnh đạo chính mình, cũng không muốn nhà xưởng đóng cửa kia ý nghĩa một đoàn công nhân nghỉ việc cùng trong huyện chỉnh thể kinh tế số liệu giảm xuống. Nguồn Linh đột nhiên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kim Tú Châu. Không thể không nói, nghe xong Kim Tú Châu nói Uông Linh hiện tại một chút đều không sợ nhà xưởng đóng cửa thậm chí nàng trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong lên. Chỉ là cái này bánh quá lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết từ nơi nào bắt đầu ăn. Kia ta hiện tại nên làm này đó chuẩn bị. Trước chờ xem, chỉ có thể chờ chính sách xuống dưới, bất quá ta cảm thấy, phương Nam bên này so chúng ta nơi đó tự do chút. Nếu có thể nói, chúng ta về sau khai cửa hàng, có thể trước tiên ở phương Nam bên này khai. Uông Linh gật đầu. Đúng vậy, cách phách tỉnh nơi đó đã khai đi lên ta này tóc chính là ở nhân gia trong nhà làm thật nhiều người chờ đâu. Kim Tú Châu ư một tiếng, Uông Linh cũng không nói, trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều ý tưởng Giữa trưa Uông Linh lưu tại trong nhà ăn, ba cái hài tử trở về nhìn đến nàng, đều thập phần vui vẻ, vây quanh nàng díu dít nói cái không dứt Ăn cơm thời điểm, Kim Tú Châu hỏi nghiêm tinh tình huống Uông Linh thở dài một hơi. Hắn năm nay chuẩn bị thi đại học, a hạ nham kinh ngạc. Vì cái gì nha, Vuông linh bất đắc dĩ nói, hắn không thích cái kia trường học tưởng chính mình khảo cách tốt lão nghiêm ý tứ là tùy hắn tưởng khảo liền khảo trong nhà có thể gánh nặng khởi. Kim Tú Châu biết nghiêm tinh lúc trước có thể vào đại học là dùng sưởng dệt tiến cử danh ngạch bất quá trong huyện sưởng dệt tiến cử cũng không phải cái gì đặc biệt tốt đại học. từ khôi phục thi đại học truyền ra tới, ngôi sao liền nói trường học lão sư đối bọn họ thái độ liền kém rất nhiều, còn có không ít đồng học nháo sự nói muốn phản đối này hạng nhất chính sách, hắn cảm thấy về sau tiến cử vào đại học bằng cấp càng ngày càng chịu coi khinh, còn không bằng chính mình khảo cái thích trường học năm nay không được liền sang năm tổng có thể thi đậu. Kim tú châu gật đầu, ngôi sao nói cũng có đạo lý, hắn nếu làm ra như vậy quyết định cũng là đối chính mình có tin tưởng, Vuông Linh chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, hy vọng như thế đi. Cơm nước xong Uông Linh liền đi rồi Kim Tú Châu đem nàng đưa đến ga tàu hỏa. Lần trước Kim Tú Châu một nhà 5 người lại đây, không mua được cùng ngày vé xe lửa, đành phải sửa ngồi ô tô, một đường nhảy nhót lắc lắc cũng may hôm nay mua được Uông Linh mua chính là đi cách vách tỉnh lỵ, sau đó lại chuyển đi quê quán. Xuyên qua nội thành đường phố thời điểm, Kim Tú Châu mua rất nhiều cam quýt cây mía, làm Uông Linh mang ở trên đường ăn. Uông Linh cũng không cùng nàng khách khí cười cầm, còn làm nàng không cần chậm trễ, ngày thường nhiều vẽ. Kim Tú Châu cười phất tay. Giang Minh Xuyên buổi tối trở về liền phát hiện ba cái hài từ ăn mặc quần áo mới tò mò hỏi khi nào mua. Kim Tú Châu bất đắc dĩ nói, hôm nay Uông Linh lại đây cho bọn hắn mang, đương trường liền mặc vào, hiện tại đều còn luyến tiếc thoát đâu. Giang Minh Xuyên nghe xong buồn cười, khen một câu: "Khá xinh đẹp." Kim Tú Châu lại nói với hắn nghiêm tinh tham gia thi đại học sự, đến nỗi Uông Linh nhà sưởng sự liền chưa nói, nàng sợ Giang Minh Xuyên nghe được chính mình kiến nghị không tiếp thu được Giang Minh Xuyên ở có chút địa phương tương đối cứng nhắc nói cho hắn nghe chỉ sợ sẽ không lý giải. Nhưng thật ra nghiêm tinh loại này hành vi chỉ sợ hắn sẽ thực thưởng thức. Quả nhiên, Giang Minh Xuyên thực tán thường nói khá tốt dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu đại học eo đều đỉnh đến thẳng một ít. một tháng 26 mươi hào bạch cảnh chi mang theo kỳ lăng đã trở lại bởi vì trước tiên chào hỏi qua cho nên kim tú châu cố ý mang theo ba cái hài từ đi nhà ga tiếp người có thể là mau ăn tết duyên cớ ca tàu hòa có rất nhiều người vẫn là hạ nham vóc dáng xem trọng đến xa đột nhiên nói ta nhìn đến tiểu cô cô kim tú châu cùng hai cái nữ nhi duỗi trường cổ đi xem sau đó cái gì cũng chưa nhìn đến tất cả đều là người tễ người bài cảnh chi cũng là mơ hồ tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẫn là đi theo nàng phía sau cao lớn nam nhân thấy được Phất Tay Hạ Nam, nhịn không được nhắc nhở. Đó có phải hay không ngươi đại cháu trai? Kỳ Lăng phía trước gặp qua bài cảnh chi cùng ca tàu một nhà ảnh gia đình, bất quá kia bức ảnh thượng Hạ Nam chỉ có 10 tuổi tả Hữu, khuôn mặt còn thực non nớt, nhưng cách đó không xa Phất Tay đại nam hải ngũ quan hoàn toàn nảy nở thập phần tuấn tiếu, bất quá mơ hồ có thể nhìn ra vài phần tương tự, cũng là Kỳ Lăng tâm tư nhạy bén, mới có thể chú ý tới này đó. Bài cảnh chi theo hắn tay nhìn qua đi, nhìn kỹ thật đúng là hạ nham. kỳ thật nàng vừa rồi cũng nhìn đến hạ nham phất tay, bất quá không để trong lòng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, hạ nham lại trường cao. Nàng vội mang theo kỳ lăng đi qua đi, mới vừa đi gần, ba cái hài từ liền sông tới, một tiếng tiếp theo một tiếng tiểu cô cô ồn ào đến kỳ lăng đau đầu. hắn cũng có hai cái cháu ngoại nhưng mỗi lần gặp mặt hai cái tiểu gia hỏa đều sẽ tránh ở mụ mụ mặt sau trộm xem hắn liền tính là kêu người cũng là rất nhỏ thanh âm nhìn bạch cảnh chi nhất nhất ôn nhu cùng ba cái hài tử nói chuyện liền biết nàng cùng người nhà quan hệ thực hào Kim Tú Châu đi hỗ trợ lấy kỳ lăng trong tay đồ vật kỳ lăng cười nói tàu tử không nặng ta một người liền có thể bạch cảnh chi cũng nói tàu tử hắn sức lực đại ngươi làm hắn sách Kim Tú Châu đành phải cười cười thi hành đi Đi về trước người ca hắn đêm nay cho các ngươi nấu cơm ăn. Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kỳ lăng. Kỳ lăng bị xem ra đầu căng thẳng, cảm giác này cơm ăn đến không quá đơn giản. Bài cảnh chi còn ở bên cạnh cười ha hà nói với hắn ta ca nấu cơm tốt nhất ăn. chương 69, buổi tối Giang Minh Xuyên làm tám đồ ăn một canh trong phòng khách bàn tròn đều bãi đầy toàn ra ngồi xuống sau so vừa vặn tốt. Giang Minh Xuyên cũng không biết từ chỗ nào làm ra một lọ rượu hỏi có thể uống không. kỳ lăng câu thúc ngồi, nghe được lời này, vội vàng gật gật đầu. Sẽ uống một ít, vậy là tốt rồi. Giang Minh Xuyên cho hắn trong chén đổ suốt một chén, xem đến kỳ lăng sắc mặt căng thẳng. Hắn nói sẽ uống một chút là sợ lao Giang Minh Xuyên mặt mũi mới có thể ra mặt rời nói. Kỳ thật chưa từng có uống qua rượu. Bài cảnh chi do dự nhìn về phía Kim Tú Châu, không biết ca ca đây là có ý tứ gì. Nàng trước nay không thấy quá ca ca uống rượu. Kim Tú Châu chiều nàng cười cười an ủi nói. Không đáng ngại, ngươi ca trong lòng hiểu rõ. Bài cảnh chi nghe xong lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười cầm lấy chiếc đũa cấp lục lục gắp đồ ăn ăn. Lục lục là cái dính nhân tinh, bài cảnh chi vừa trở về liền muốn người ôm, ăn cơm cũng muốn ngồi ở cùng nhau. Xem tiểu cô cô cho chính mình gắp đồ ăn, còn kiều khí mở miệng ra chờ uy. Bài cảnh chi nhìn buồn cười, bất quá vẫn là uy nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Bên kia Giang Minh Xuyên đã cùng Kỳ Lăng uống thượng, Giang Minh Xuyên khởi nói đầu, hỏi hắn mấy năm nay tham gia quân ngũ trải qua. Kỳ Lăng liền nhất nhất nói với hắn, còn chủ động nói trong nhà tình huống, mẫu thân muội muội em dệt cùng với hai cái cháu trai, thậm chí liền phụ thân đều nói. phụ thân hắn chỉ là một cái bình thường nông dân, là trong nhà lão đại rất nghèo, lúc còn rất nhỏ qua kế cấp thân tích, sau lại thân tích đã chết lại về tới gia gia nãi nãi gia, gia gia nãi nãi bất công mấy cái thúc thúc phụ thân hắn thân thể không tốt còn ngu hiếu, ở hắn năm tuổi thời điểm liền qua đời, sau lại toàn bộ gia đều dựa vào mẫu thân cữu cữu chống đỡ. Nhưng cữu cữu ở bên ngoài tham gia quân ngũ căn bản quản không đến quê quán sự cho nên hắn từ nhỏ liền nhìn đến mẫu thân bị nãi nãi thúc thúc thầm thầm nhóm khi dễ cũng rất sớm liền hiểu chuyện nghĩ bảo hộ mẫu thân cùng muội muội Giang Minh xuyên lại hỏi hắn mấy năm nay cùng mấy nữ hài từ tương xem qua Kỳ lăng lắc đầu không có phía trước trong nhà thân thích nói phải cho ta giới thiệu đối tượng ta nói chính mình vội liền không đi trở về Hắn biết trong nhà thân thích cái gì đức hạnh, mẫu thân tâm nhãn thô chuyện quá khứ không muốn lại ghi hận, nhưng hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ phụ thân sau khi chết bọn họ mẫu từ ba cái bị bức đến không có cơm ăn, là mẫu thân quỳ một nhà một nhà cầu một ngụm mễ. Giang Minh Xuyên khuyên hắn uống rượu, sau đó lại hỏi hắn kế tiếp cái gì tính toán. Kỳ lăng bị khuyên uống lên hơn phân nửa chén rượu, vốn dĩ liền hắc mặt, nhìn hắc thấu hồng, nghe được lời này, ánh mắt có chút mơ hồ lên, bất quá hắn thực mau lắc lắc đầu, sau đó mở to hai mắt nỗ lực mồm miệng rõ ràng nói, sang năm xin nghỉ trở về cầu hôn, sau đó thương lượng hôn sự ta mấy năm nay cũng tích góp một ít tiền, đến lúc đó ở quê quán làm một hồi, ở bên này làm một hồi, ta hiện tại để làm tiền lương nhiều rất nhiều, về sau đều cấp cảnh chi, nghỉ liền trở về xem nàng. Nói đến mặt sau càng ngày càng hỗn loạn, lại là nói sinh cái hài tử, lại là nói cầu hôn muốn mang cái gì. Nghe được bạch cảnh chi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng trộm kéo kéo kỳ lăng quần áo, nào biết kỳ lăng trực tiếp làm cho mọi người mặt nắm lấy bạch cảnh chi tay nhỏ còn đem tay nhỏ rán rán chính mình nóng bỏng gò má. Giang Minh Xuyên trên mặt tươi cười cứng đờ, sau đó mặt vô biểu tình nhìn kỳ lăng chiều bạch cảnh chi làm nũng, nói chính mình nóng quá, rượu không hảo uống cay. Bạch cảnh chi cảm thấy có chút mất mặt chạy nhanh vươn một cái tay khác đi che hắn miệng kỳ lăng còn mê mang bĩu môi hôn nàng lòng bàn tay một chút. Sợ tới mức bạch cảnh chi vội lùi về chính mình tay theo bản năng xoay đầu xem những người khác thấy ca tàu cùng ba cái hài tử đều nhìn chính mình, mặt thức khắc hồng giống đít khỉ nhịn không được nói lắp giải thích. Hắn hắn uống say, kim tú châu tức giận nhìn mắt bên cạnh giang minh xuyên, sau đó làm hạ nham hỗ trợ đỡ người đi nghỉ ngơi. Bạch cảnh chi nhẹ nhàng thở ra, đi theo đứng lên đỡ người đi ra ngoài. Đi xa, lục lục còn xoắn đầu xem, sau đó nghịch ngợm nâng lên tay, học vừa rồi kỳ lăng thân bạch cảnh chi lòng bàn tay bộ dáng cũng chu lên miệng hôn chính mình lòng bàn tay, thân xong còn vui tươi hớn hở cười. Xem đến giang minh xuyên càng tới khí, tốt không học học này đó, không được học, lục lục mới không sợ hắn, cố ý dùng lòng bàn tay chụp chính mình miệng, liên tục hôn vài hạ Xem đến bên cạnh phỏ yên yến nhịn không được cười ra tiếng. Lục lục xem thì thì cười tức khắc càng hăng hái tiếp tục bay nhanh thân xuống tay tâm. Giang Minh Xuyên mặc kệ nàng, xoay đầu nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Kim Tú Châu biết hắn trong lòng nghẹn một hơi, kỳ lăng cũng giả đầu rồi cùng cảnh chi chỗ lâu như vậy mới tới cửa phía trước hai nhà trưởng bối cũng không biết việc này, nếu như bị người khác phát hiện kiên nhiều khó coi ít nhất muốn cùng trong nhà thông cái khí đi. Giang Minh xuyên nguyên bản tính toán trước cùng người hào hảo uống một chén, sau đó lại bày ra thái độ tới, nên cảnh cáo cảnh cáo, nên nhắc nhở nhắc nhở, nào biết tiêu từ này như vậy vô dụng mới uống hai khẩu đầu óc liền không thanh tình. Tức giận nói một câu, thật vô dụng ta lần đầu tiên uống rượu thời điểm uống lên bốn chén mới say. Kim Tú Châu cười, ai có ngươi lợi hại, bất quá lại bổ sung một câu, kỳ lăng liền cùng trước kia ngươi giống nhau. không có dựa vào cho nên chuyện gì đều giấu ở trong lòng, gặp được sự cũng thích chính mình làm chủ, đứa nhỏ này bề ngoài nhìn ổn trọng hiểu chuyện, xem như không tồi, nào có như vậy thập toàn thập mỹ người, muốn thật là có chỉ sợ không phải kẻ lừa đảo cũng là có cái gì thật xấu. Nghe được Kim Tú Châu nói như vậy, Giang Minh xuyên đành phải ừ một tiếng. Ăn cơm đi, bài cảnh chi cùng Hạ Nam đem Kỳ Lăng đỡ nằm xuống sau liền trở về ăn cơm, vừa vặn nghe được lời này, cảm kích nhìn thoáng qua Kim Tú Châu. Nàng cũng cảm thấy kỳ lăng không tồi, trong trường học không phải không có lợi hại nam học sinh, cũng có người đối nàng ám chỉ quá hào cảm, nhưng nàng tổng cảm thấy kia không phải nàng muốn đối tượng, nàng sâu trong nội tâm vẫn là cái kia ở dưỡng phụ mẫu bên người tự ti mẫn cảm chính mình, cho nên nàng muốn tìm một cái có thể cho chính mình dựa vào có thể ở thời điểm mấu chốt đứng ra che ở nàng trước mặt nam nhân. Điểm này kỳ lăng vừa lúc có thể làm được, bài cảnh chi đột nhiên nghiêm túc thần sắc đối giang minh xuyên nói ca ca kỳ lăng thực hảo ta đời này nhận định hắn. Nàng cũng biết ca tẩu làm như vậy là vì chính mình hảo cho nên lại nói ta về sau cùng kỳ lăng cùng nhau hảo hảo hiếu kính các ngươi. Giang Minh Xuyên, Kim Tú Châu nghe cười. Có cái này tâm là được không cần các ngươi hiếu kính các ngươi chỉ cần quá hảo chính mình nhật tử ta cùng ngươi ca liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Bài cảnh chi nhấp môi cười cũng cảm thấy như vậy quá khách khí xa lạ. Ngày hôm sau, Kỳ Lăng rất sớm liền dậy, tối hôm qua làm cái gì hắn đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cùng bạch cảnh chi ca ca uống lên mấy khẩu rượu, đến nỗi khi nào ngủ hà cũng chưa ấn tượng. Hắn vừa động, Hạ Nham cũng đi theo tỉnh, Kỳ Lăng nhìn đến Hạ Nham xoa đôi mắt ngồi dậy, liền khách khí nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát ta thói quen dậy sớm. Hạ Nham lắc đầu, ngủ không được ta cũng lên xem một lát thư, nói liền chồng lên đặt ở mép giường áo bông, đi đến phía trước cửa sổ điểm ngọn nến bắt đầu phiên thư. Kỳ lăng có chút bội phục hạ nham dụng công, hắn nghe cảnh chi nói lên quá, nàng cháu trai cháu gái đọc sách đều rất lợi hại, lại thông minh lại dụng công, về sau rất khó sẽ không trở nên nổi bật. Nghĩ đến đây, hắn liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng xem trong viện an tĩnh một mảnh, liền đi phòng bếp chuẩn bị hào hảo biểu hiện một chút. Vì thế chờ kim tú châu bọn họ lên khi, liền nhìn đến kỳ lăng bưng xào tốt đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, hắn xào khoai tây ti cụ cải cùng dưa muối. Kim Tú Châu đi qua đi nhìn thoáng qua, thực nề tình nói, thơm quá. Giang Minh Xuyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đao công còn còn chờ tăng mạnh. Kỳ lăng cười nói, cùng đại ca so vẫn là kém rất nhiều, tạm chấp nhận ăn, về sau sẽ nhiều làm làm. Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, Kim Tú Châu tức giận trộm chụp hắn một chút còn đắn đo thượng đúng không? Giang Minh Xuyên sờ sờ cái mũi, cả nhà đều như vậy nhiệt tình, dù sao cũng phải có người diễn mặt trắng đi. bằng không về sau hắn khi dễ muội muội cũng chưa người có thể áp chế hắn kim tú châu cũng không hiểu này đó trường tàu như mẹ nàng nghĩ đối em dễ khách khí chút em dễ nhớ kỹ bọn họ hào về sau đối muội muội tự nhiên cũng sẽ thực hào tại đây sự kiện thượng hai vợ chồng khó được ý kiến không thống nhất bất quá kỳ lăng tính tình vừa thấy liền rất hào mặc kệ người trong nhà cái gì thái độ cho dù là lục lục muốn hắn bồi chính mình chơi hắn cũng không có lừa gạt mà là nghiêm túc bồi nàng vẽ tranh chơi phiên hoa thằng Mấy ngày nay vừa vặn phóng nghỉ đông, trừ bỏ hạ nham tự giác chủ động ngốc tại trong nhà đọc sách mặt khác hai cái tiểu nhân đều nghĩ ra đi chơi. Kim Tú Châu vừa đến mùa đông liền biến lười, tuy rằng bên này mùa đông không thế nào lãnh, đến bây giờ cũng chỉ hạ một hồi thuyết còn ngày hôm sau liền hóa, nhưng nàng như cũ không thế nào tưởng động oa ở trong nhà nhàn nhã họa họa ăn ăn vặt. Hiện tại Hảo trong nhà nhiều tiểu cô cô cùng thúc thúc, hai cái tiểu nhân cuốn lấy bọn họ đi ra ngoài chơi, bài cảnh chi lần đầu tiên tới bên này, cũng có chút tò mò, liền kéo lên Kỳ Lăng cùng nhau đi ra ngoài. Hai đại hai tiểu đi dạo thành phố các sạp lại đi phụ cận bờ biển chơi hạt cát nhặt vỏ sò. Kỳ Lăng cũng là cái biết chơi, ngày hôm sau đi bờ biển khi liền tự chế một cây cần câu, sau đó ngồi ở nơi xa trên cục đá thả câu thật đúng là câu đi lên không ít thứ tốt có cá có tôm. Lục lục vui vẻ nhất vây quanh ở kỳ lăng bên người truyền. Chờ Giang Minh Xuyên buổi tối trở về liền phát hiện chính mình yêu thương tiểu nữ nhi hiện tại đã từ thúc thúc đổi giọng gọi tiểu dưỡng một ngụ một cái thân thiết. Có chút vô ngữ hỏi Kim Tú Châu sao lại thế này? Kim Tú Châu chừng hắn một cái. Còn không phải ngươi làm không tốt ngươi nhìn xem nhân gia kỳ lăng nhiều sẽ mang hài từ. Giang Minh Xuyên, hóa ra vẫn là hắn sai. Ngày thứ ba Kim Tú Châu họa xong năm nay cuối cùng một bức họa sau, liền mang theo bạch cảnh chi ra cửa làm hàng Tết kỳ thật hàng Tết trước đoạn thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị giống đường, bánh quy, điểm tâm những cái đó Kim Tú Châu mấy ngày nay vẫn luôn ở làm còn làm giang minh xuyên lấy một ít tặng người. Bởi vì bên này không quá lãnh Kim Tú Châu không dám ở trong nhà độn thịt cùng rau dưa những cái đó, sợ đến lúc đó hỏng rồi thẳng đến hôm nay mới nghĩ đi mua một ít hảo thịt đặt ở trong nhà. Kim Tú Châu không làm kỳ lăng đi, làm hắn ở trong nhà mang hài tử chơi. Chủ yếu cũng là kỳ lăng đi theo chỉ sợ muốn chủ động trả tiền, còn chưa tới kia một bước. Kim Tú Châu không nghĩ làm hắn tiêu pha. Bài cảnh chi thích nhất cùng Kim Tú Châu đi dạo phố, hai người tay kéo tay, bất quá kỳ lăng không ở. Bài cảnh chi lại cướp trả tiền, còn nói hiện tại chính mình có thể tránh rất nhiều tiền, không kém điểm này. Kim Tú Châu không biện pháp, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Đại niên 30 ngày này. Giang Minh Xuyên không cần đi bộ đội, sớm liền mang theo kỳ lăng, hạ nham đi phòng bếp bận việc cơm tất niên. Kim Tú Châu cùng Bạch Cảnh Chi phụ trách quét thức vệ sinh cùng dán câu đối, Bạch Cảnh Chi còn tò mò, nhỏ giọng hỏi như thế nào năm nay ca ca không cho chúng ta đi phòng bếp. Năm rồi ăn Tết thời điểm, nàng cùng tàu từ cũng ở phòng bếp hỗ trợ. Kim Tú Châu chỉ chỉ nàng đầu cười nói, nhà đầu ngốc người ca tự cấp kỳ lăng lập quy củ đâu, nói cho hắn về sau ở nhà, hắn cũng muốn như vậy cần mẫn sẽ làm việc. Kim Tú Châu như vậy vừa nói, bài cảnh chi liền phản ứng lại đây, há miệng thở dốc, sau đó có chút cảm động nhìn Kim Tú Châu cái mũi ê ẩm nói ca ca thật tốt. Cái gì đều thế nàng suy nghĩ, không đối với ngươi hảo đối ai hảo, ngươi là hắn thân muội muội liền tính gả chồng, nhà này đại môn vĩnh viễn đều vì ngươi rộng mở. Bài cảnh chi dùng sức gật đầu, hai người đem trong nhà lau sạch sẽ, lại đem câu đối gián chỉnh tề còn lấy ra đồ ăn vặt bãi ở trên bàn. Bài cảnh chi nhìn trống trải khoáng sân, nhịn không được nói, năm nay ăn Tết không có trước kia náo nhiệt. Trước kia ở bộ đội khi, mỗi năm đều cùng Phương Mẫn thì tỉ ra cùng nhau qua kia mới kêu một cái náo nhiệt, đặc biệt là mấy cái hài tử thích chạy đến dưới lầu điên chơi, không đi kêu cũng không biết về nhà ăn cơm. Bên này bài cảnh chi cảm thán, bên kia Phương Mẫn cũng ở thồn thức trong nhà quạnh quẽ, trương thu lai trước tiên làm tốt cơm tất niên về nhà đi, trong nhà chỉ có nàng, chính ủy cùng hài tử ba người. Phồn phồn lay đồ ăn ăn đến bay nhanh, muốn chạy nhanh ăn xong đi xem điện ảnh. Phương mẫn làm hắn ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Những lời này không biết chạm vào như từ kia căn gân, phồn phồn đột nhiên bĩu môi nói còn không bằng có người cùng ta đoạt đâu. Trước kia lục lục cùng hắn đoạt đồ ăn ăn, hắn đều cảm thấy ăn đến hương một ít. Phương mẫn nghe xong không nói lời nào chờ buổi tối ngủ thời điểm nhịn không được cùng chính ủy nói, nếu không hai ta tái sinh một cái hài tử đi. Tổng cảm thấy người trong nhà có chút thiếu, chính ủy nghe được ra đầu tê dần, lại đến một cái phồn phồn như vậy, thật sự là ăn không tiêu cứ như vậy khá tốt. Phương Mẫn cũng chỉ là thuận miệng nói nói, nghĩ đến phồn phồn khi còn nhỏ khóc nháo bộ dáng tức khắc cảm thấy chính mình là gần nhất ngày lành quá lâu rồi. Chờ mình nói tính, vẫn là ngủ đi, chính ủy cho nàng đè xuống chăn. Buổi tối Giang Minh Xuyên cùng Kỳ Lăng lại uống lên không ít rượu toàn ra vô cùng náo nhiệt cơm nước xong đồ ăn, Giang Minh Xuyên nói quân phân khu bên kia phóng điện ảnh, mấy người rước khoát chạy đến phân khu bên kia xem điện ảnh. Xem xong điện ảnh thiên đã hoàn toàn đen, mấy người lại xuyên qua đường phố trở về, đi ở trên đường, thường thường có thể nhìn đến pháo hoa ở trên bầu trời nổ tung, còn có pháo trúc thanh âm. Lục lục ngồi ở ba ba trên vai, nhìn đến pháo hoa hưng phấn phất tay. Mau xem mau xem, lại có pháo hoa, là màu lam Cái kia là màu tím, hảo hảo xem. Kim Tú Châu nắm yên yến tay đi ở bên cạnh, gửi cho người phương thầm thầm tiền thầm thầm cùng uông thầm thầm đồ vật cũng không biết tới rồi không có. Nếu là không tới, chỉ sợ đều hỏng rồi. Phỏ yên yến ngẩng đầu nhìn không trung thần sắc bình tĩnh nói, không có việc gì, lần sau lại gửi một chút. Chỉ có thể như vậy. hạ nham đi ở giang minh xuyên bên kia bướng bỉnh duỗi tay trộm túm lục lục bím tóc lục lục đã nhận ra tức giận đến một tay ấn ở ba ba trên đầu một tay vươn đi đánh hắn theo ở phía sau bạch cảnh chi cùng kỳ lăng thấy được nhịn không được buồn cười nhưng buồn cười rất nhiều càng có rất nhiều hâm mộ cùng chờ mong kỳ lăng trộm tiến đến bạch cảnh chi bên tai nói sang năm chúng ta cũng là một nhà ba người Nghe được bạch cảnh chi trong lòng ngứa, nàng trong đầu nhịn không được ảo tưởng ra tương lai một nhà ba người trường hợp, đến lúc đó hẳn là thực ấm áp đi. Nếu có một ngày nàng đương mụ mụ, nàng nhất định phải hào hào yêu thương hài tử, sẽ không làm nàng trải qua chính mình khi còn nhỏ trải qua quá. Kỳ lăng cũng chờ mong kia một ngày, bên ngoài tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, thẳng đến gặp phải bạch cảnh chi, hắn mới cảm thấy yên ổn xuống dưới. Bài cảnh chi cùng kỳ lăng đợi cho sơ tam liền đi rồi, bài cảnh chi còn muốn đi làm kỳ lăng kỳ nghỉ cũng mau tới rồi, hắn tưởng trước đem cảnh chi đưa trở về, nếu có thể nói, hắn còn tưởng về nhà một chuyến có một số việc đến cùng trong nhà sáp mặt nói. Giang Minh Xuyên đi bộ đội, không có biện pháp đưa bọn họ, là Kim Tú Châu mang theo mấy cái hài tử đưa đến ga tàu hỏa cấp mang lên không ít ăn đến, đều là mấy ngày nay Giang Minh Xuyên cùng nàng làm đồ ăn cùng điểm tâm. Bài cảnh chi ngày thường công tác vội lên liền không yêu ăn cơm, hiện tại thời tiết còn có chút lãnh, đồ ăn có thể phóng trụ, có thể cho nàng trở về ăn mấy ngày. Bài cảnh chi lên xe lửa sau đôi mắt còn có chút hồng, khi còn nhỏ không có được đến quá thiên vị, mấy năm nay ở ca ca tàu tàu trên người được đến, làm nàng có loại chính mình vẫn là tiểu hài từ ảo giác. kỳ lăng sách theo bao lớn bao nhỏ ngồi ở nàng bên cạnh hống nói, không có việc gì, nghỉ hè thời điểm liền đã trở lại. Bài cảnh chi ừ một tiếng. Hai người đổi xe đi cách vách tỉnh lỵ sau đó lại ngồi trên đi thành phố S xe lửa. Nửa đường, bạch cảnh chi ngủ đến mơ mơ màng màng, chẳng vạng tỉnh lại thời điểm kỳ lăng đỡ nàng ngồi dậy uống nước đột nhiên để sát vào hỏi đối diện thượng phô người kia ngươi nhận thức sao? Luôn là trộm xem ngươi. Không cần trực tiếp xem qua đi, đợi chút lại xem. bài cảnh chi nghe được lời này theo bản năng liền muốn nhìn qua đi, bất quá nghe được kỳ lăng mặt sau câu kia liền cưỡng chế trong lòng xúc động uống xong thủy nhịn một hồi lâu mới làm bộ lơ đãng bộ dáng nhìn thoáng qua, sau đó liền vừa lúc đối tượng nữ nhân đánh giá ánh mắt, nữ nhân khuôn mặt hơi có chút mượt mà, làn da bạch bạch tóc hơi cuốn rán ở bên tai. tuy rằng cùng trước kia so sánh với biến hóa rất lớn nhưng bạch cảnh chi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người là lúc trước ở tại người nhà lâu trên lầu triệu vận giống như lúc trước thiếu chút nữa gả cho nàng ca đối việc này sau lại tàu từ cũng không phủ nhận chỉ nói chính mình lúc trước cũng là bất đắc dĩ cử chỉ bất quá nàng sau lại công tác bị đối phương cử báo không có cũng coi như là hủy nhau bất quá bạch cảnh chi vẫn là đối người này ấn tượng không thế nào hảo không đề cập tới nàng cùng tàu từ sự quang nàng ném xuống đang ở ăn nãi nhi tử mang theo nữ nhi chạy nàng liền có chút xem không hiểu bạch cảnh chi trước kia gặp qua triệu vận rất nhiều lần đối nàng ký ức đều dừng lại ở đối phương mang thai thời điểm bộ dáng mập mạp trên mặt làn da vàng như nến tóc cũng du du không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp người biến đẹp rất nhiều triệu vận cũng biết bạch cảnh chi nhận ra chính mình há miệng thở dốc muốn hỏi một chút siêu anh hiện tại thế nào nhưng lại sợ nghe được không tốt tin tức do dự thật lâu cuối cùng vẫn là không có dũng khí hỏi ra tới bạch cảnh chi xoay đầu nhìn về phía kỳ lăng hai người liêu khởi khác đề tài trên đường xe lửa ngừng một chút đối diện hạ phô nguyên bản nằm nam nhân đứng lên lấy ra dưới giường hành lý bao sau đó lại kêu tới cửa ngủ triệu vận triệu vận đứng dậy xuống dưới đi theo nam nhân cùng nhau rời đi thân ảnh biến mất trước một giây nàng không nhịn xuống xoay đầu nhìn thoáng qua bạch cảnh chi bài cảnh chi cũng đang xem nàng người đi rồi kỳ lăng hỏi là ai bài cảnh chi liền nói triệu vận tình huống cuối cùng lắc đầu nói may mắn ca ca cưới chính là tàu tử nếu là đổi làm nàng tổng cảm giác ta sẽ không giống như bây giờ khả năng nàng còn ở dưỡng phụ mẫu bên người thậm chí cũng không biết chính mình thân phận kỳ lăng trầm ngâm một lát sau lý trí phân tích nói bọn họ giữa chưa đi lên hiện tại hạ xe lửa đính chính là giường nằm có thể thấy được nam nhân kia thân phận địa vị không thấp cũng tương đối có tiền Cái kia triệu vẫn xuống dưới thời điểm, nam nhân kia tay chạm vào một chút nàng eo tuyết minh bọn họ quan hệ thực thân cận nhưng lại mua hai cái giường ngủ tị hiểm, khả năng cái này quan hệ không thể bại lộ ra tới. Hắn cùng bài cảnh chi tiền lương cũng không thấp nhưng hai người lần này đi ra ngoài chỉ mua một cái giường đệm, nghĩ thời gian không tính quá dài, có ngủ hay không đều không sao cả. Đối phương so với bọn hắn ngồi xe thời gian càng đoàn, lại đính hai cái giường đệm quan hệ lại thân cận vẫn là nam nữ chi gian cái loại này ái mụi thân cận không thể không làm người nghĩ nhiều. Bài cảnh chi vốn đang không cảm thấy cái gì, nghe được kỳ lăng này một hồi phân tích mới cảm thấy hình như là có chuyện như vậy, nhịn không được nhíu mày. Hơn nữa triệu vận bên người cũng không thấy nàng nữ nhi. Nghĩ vậy chút nàng lắc lắc đầu. Tính, mặc kệ nàng, quay đầu lại tha cấp tàu từ viết một phong thơ nói nói, nàng tương đối cảm thấy hứng thú này đó. chương 70, Kim tú Châu Thu được bài cảnh chi tin đã là một tháng sau sự, nhìn đến nàng tin thượng nội dung xác thật có chút tò mò, bất quá đều đã qua lâu như vậy, Dương Diệu cũng mang theo hài tử về quê quá thượng an ổn nhật tử cho nhau không quấy giày mới là tốt nhất. Chỉ là có chút khổ Dương Anh Hùng đứa nhỏ này, khoảng thời gian trước Dương Anh Hùng còn viết thư lại đây cùng nàng nói. Hắn ba ba về nhà sau không bao lâu, trong xưởng công nhân liền cho hắn giới thiệu đối tượng, đối phương là cái 20 tuổi tiểu cô nương, phụ thân là đại đội trưởng, khả năng ở nông thôn điều kiện tương đối hảo, tìm đối tượng có chút chọn, vẫn luôn không kết hôn, đối dương diệu nhưng thật ra rất vừa lòng, hai người thực mau liền kết hôn. Dương Anh Hùng còn tốt một chút hiện tại ở tại địa phương cao trung, chỉ một tháng trở về một chuyến có đôi khi thậm chí không quay về, nhưng đệ đệ không được đến lưu tại trong nhà đi học cùng người ở trung không hợp còn có thứ hơn phân nửa đêm rời nhà trốn đi chạy đến trường học tới tìm hắn. Cuối cùng Dương Anh Hùng không có biện pháp làm dương diệu đem đệ đệ chuyển tới trong huyện học tiểu học ngày thường cùng hắn trụ túc xá, hai anh em lại mỗi ngày ngốc tại cùng nhau. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi, về sau không khảo trường quân đội, trường quân đội quản lý chế độ nghiêm khắc, không thể mang theo đệ đệ, bất quá hắn có thể cùng hạ nhang khảo cùng cái thành thị trường học. Đến lúc đó có thể thường xuyên gặp mặt, Kim Tú Châu rất đau lòng đứa nhỏ này, quá hiểu chuyện cũng quá thiện tâm, phụ thân còn ở lại làm hắn gánh vác nổi lên chiếu cố giáo dục đệ đệ trách nhiệm. đến nỗi Dương Diệu cách làm nàng cũng coi như là thấy nhiều không trách cũng may Dương Anh Hùng hiện tại trưởng thành Dương Diệu lại như thế nào bất công không đúng mực hắn cũng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn duy nhất không đủ chính là đứa nhỏ này về sau chỉ sở cái gì đều phải chính mình dốc sức làm dựa vào không được cha mẹ thậm chí về sau tiền đồ còn phải bị phụ thân đòi lấy. Như vậy sự kim tú châu đã từng liền trải qua quá kiếp trước nàng bị cha mẹ bán, sau lại bọn họ cũng không biết nghe ai nói nàng thành hầu phủ sùng tiếp còn cố ý mang theo cả gia đình lại đây nhận thân, kim tú châu nơi nào là như vậy hào tính tình, làm hạ nhân khách khách khí khí đem toàn ra mời vào môn ăn ngon uống tốt chiêu đãi, đi thời điểm còn cố ý làm người tặng không ít tài vật thập phần gây chú ý. Quả nhiên cả gia đình ở nửa đường thượng gặp được cường đạo, đến nỗi kết quả như thế nào, có lẽ là chết, có lẽ là may mắn trốn thoát. Kim Tú Châu một chút đều không đề bụng, nàng chỉ biết nàng đã từng xuất thân, không thể trở thành bất luận kẻ nào đắn đo chính mình nhược điểm, càng không thể ảnh hưởng chính mình về sau vinh hoa phú quý. Đến nỗi thân nhân, sớm tại nàng cùng nhị tỷ bị bán kia một khắc liền đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, ở nàng tận mắt nhìn thấy bệnh chết nhị tỷ bị mẹ mình ném ở ven đường liền không có một tia lưu luyến. Chỉ hy vọng Dương Anh Hùng có thể sớm một chút nhận rõ này đó. Kỳ thật nàng đối Dương Anh Hùng hảo, cũng là từ trên người hắn thấy được lúc trước chính mình. Dương Anh Hùng gửi tới phong thư còn kẹp một chương chữ viết non nớt giấy, là Dương Siêu Anh viết cấp lục lục tin, lục lục phồn phồn cùng Dương Siêu Anh không sai biệt lắm đại, ba người chơi đến tương đối nhiều, lục lục nhất sủng bái chính là tỷ tỷ, trong miệng vĩnh viễn đều là tỷ tỷ đệ nhất hảo. Siêu anh tắc nhất sùng bái chính mình ca ca, nói hắn ca ca nhất hảo, hai người luôn bởi vì cái này xảo lên, cũng may phồn phồn tính tình bá đạo là ba người chung lão đại, mỗi lần đều phải hắn ra mặt hai người mới có thể bắt tay giảng hòa. Bất quá chơi lên thời điểm, ba người lại là thực tốt tiểu đồng bọn. Kim Tú Châu xem xong tin sau, cũng cấp bài cảnh chi trở về một phong thơ, cùng bài cảnh chi tin cùng gửi lại đây còn có bài thi cùng bài tập, là thành phố S địa phương lão sư tự mình ra, các nàng đơn vị có cái đại tỷ người nhà là cao trung lão sư, nghe nói trước kia dạy học rất lợi hại, này đó đây là bọn họ trường học lãnh đạo tổ chức mặt khác mấy cái cao trung trường học cùng nhau biên, hiện tại chỉ ở mấy sở cao trung bên trong dùng nàng nhìn đến có người hỏi đại tỷ muốn, cũng đi theo muốn một phần cấp hạ nham. Kim Tú Châu nhìn cảm thấy khá tốt chuẩn bị chờ hạ nham trở về cho hắn. Trạng vạng hạ nham tan học trở về nhìn đến tiểu cô cô cho hắn lễ vật quả nhiên thực thích hắn kích động mà phiên phiên. Nửa năm đi qua, hắn cũng đại khái có thể nghe hiểu địa phương ngôn ngữ chính mình cũng sẽ nói một ít bất quá hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được trường học lão sư dạy học không tốt lắm. Này đó lão sư đại bộ phận đều là cao trung bằng cấp có chút đề mục thâm ảo, bọn họ cũng sẽ không làm. Bất quá này cũng thực bình thường, nhiều năm như vậy đi qua có chút lão sư đã sớm quên mất trước khi học quá tri thức có chút là trường học lâm thời tìm tới. Cho nên ngày thường học tập chỉ có thể dựa bọn họ chính mình. Này đó bài thi cùng luyện tập đề còn có đáp án cũng phụ thượng rõ ràng giải đáp quá trình có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp. Hạ Nham có chút kích động nói quay đầu lại ta cấp dương anh hùng cùng ngụy Ninh Thanh Sao một phần. Ba cái hài từ từ nhỏ chơi đến đại, đã cùng thân huynh đệ không có gì khác nhau, cái gì tốt đều nghĩ đối phương. Tựa như ngụy Ninh Thanh, đi theo cha mẹ về đến nhà sau chuyện thứ nhất chính là cấp hạ nham viết thư nói chính mình ra địa chỉ còn gửi tới một đại bao đồ ăn vặt. Chuyện này kim tú châu tùy hắn đi, chỉ nói, vở không đủ dùng cùng ta nói. Hào, ngày hôm sau hạ nham liền đem này đó đề mục chia sẻ đến lớp học hắn thành tích thực hảo năm trước cuối kỳ khảo thí toàn giáo đệ nhất. Trước kia có ngụy Ninh Thanh ở, hắn rất ít khảo đệ nhất tới bên này sau, trừ bỏ lần đầu tiên Nguyệt khảo là đệ tam danh, sau lại đều là đệ nhất. Hắn phân tích một chút nguyên nhân, cảm thấy rất lớn bộ phận là bởi vì chính mình từ nhỏ thư ở Kim Tú Châu ảnh hưởng hại nhìn rất nhiều thư, Kim Tú Châu ái đọc sách chỉ cần có không liền cầm thư phiên một phen, cách vách phương thầm thầm cũng là trong nhà mua rất nhiều rất nhiều thư, còn có ngụy Ninh Thanh nãi nãi ra có một cái rất lớn thư phòng cho nên bọn họ ba cái từ nhỏ liền có xem không xong thư. những cái đó thư ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ thật sâu ảnh hưởng bọn họ viết văn phương diện chưa từng có áp lực để cao bọn họ tư duy cùng lý giải lực hạ nham cũng không có cất giấu bởi vì hắn không có đem các bạn học đương thành chính mình đối thủ cạnh tranh hắn biết lớp học đại bộ phận đồng học trong nhà điều kiện đều không phải thực hảo hắn cũng là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể thi đậu một cái hảo đại học Lâm Chiêu đệ thập phần cảm kích hạ nham chia sẻ, nàng dùng hạ nham cho nàng vừa nghiêm túc sau đề mục hạ nham cùng nàng nói, làm nàng hỗ trợ sao một phần, hắn có hai cái hảo huynh đệ, hắn một người sao quá mệt mỏi còn đưa cho nàng mấy quyền hậu vở, nói là cảm kích lễ vật. Lâm Chiêu đệ biết hắn là muốn dùng như vậy phương thức đưa chính mình, bất quá nàng vẫn là cầm, bởi vì nàng xác thật yêu cầu cho nên thực nghiêm túc nói, hạ nham cảm ơn ngươi, này đó ta về sau đều sẽ còn cho ngươi. Hạ Nham không có cự tuyệt cười nói hảo còn nói, đến lúc đó ngươi nhưng đến nhiều còn điểm, ta thích ăn sô-cô-la, ngươi cho ta mua sô-cô-la ăn. Lầm Chiêu để không biết sô-cô-la là cái gì, bất quá nghe được là hắn thích ăn, không cần suy nghĩ liền gật đầu. Vân, về sau ta kiếm tiền, cho ngươi mua rất nhiều rất nhiều sô-cô-la. Hạ Nham cười đến càng vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng. lầm chiêu đệ đối tượng hắn sáng lấp lánh đôi mắt tim đập đến có điểm mau nàng cũng thẹn thùng cười một cái sau đó chạy nhanh cúi đầu đọc sách hai người hiện tại không ngồi ở mặt sau bị lão sư điều đến dựa cửa sổ trung gian song song ngồi Lâm chiêu đệ lại cầm lấy cái ly uống lên nước miếng áp xuống trên mặt năng ý ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình có chút người không phải nàng có thể tưởng nàng hiện tại có thể làm chính là hào hào học tập về sau tranh thủ khảo cái hảo đại học Có thể nhận thức hạ nham, đã là thực may mắn sự. Này cuối tuần, Giang Minh Xuyên trở về nói, hắn sắp sửa dẫn người đi cách vách tỉnh tham gia thi đấu. Kim Tú Châu nghe thấy cái này, tin tức vốn đang không cảm thấy có cái gì, liền nghe hắn lại nói, người muốn hay không cùng ta cùng đi. Cảm thấy nàng mỗi ngày ngốc tại trong nhà khả năng sẽ buồn hỏng rồi, trước kia còn có cách mẫn bồi, nơi này một người đều không quen biết. Kim Tú Châu có chút ngoài ý muốn, ta có thể đi sao? Có thể chúng ta không ở bộ đội, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi trụ nhà khách ban ngày thời điểm có thể đi nhìn xem thi đấu, cũng có thể đi dạo phố. Kim Tú Châu nghe được tâm động, lục lục cũng nghe tới rồi, không cần suy nghĩ liền nói ta cũng phải đi. Giang Minh Xuyên nói thẳng, ngươi còn muốn đi học đâu? Nói nữa, ngươi đi tỉ tỉ làm sao bây giờ? Phò Yên Yến, không nghĩ mang lên lục lục liền nói thẳng sao còn kéo lên chính mình đương lấy cớ. Lục lục cắn chiếc đũa, nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem mụ mụ, sau đó bĩu môi nói ta có thể xin nghỉ nha, lại nói tỷ tỷ cũng sẽ không chạy chơi hào, ta liền trở về. Cái này đổi Giang Minh Xuyên nói không nên lời lời nói, kỳ thật cũng không phải không thể, bất quá vẫn là nói, vậy ngươi đi ca ca tỷ tỷ cũng muốn đi. Phò Yên Yến nghe được lời này, lập tức nói ta không nghĩ đi. Nơi đó nàng đời trước đãi rất nhiều năm, đối nàng tới nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Hạ nham nhưng thật ra muốn đi, nhưng qua lại một chuyến muốn rất nhiều thiên, sẽ chậm trễ học tập nghĩ nghĩ vẫn là nói ta cũng không nghĩ đi ta về sau chuẩn bị khảo nơi đó trường quân đội, sớm muộn gì đều có thể đi chơi. Giang Minh Xuyên, lục lục cao hứng nói, bọn họ đều không muốn đi, ba ba ta nguyện ý. Kim Tú Châu nhìn buồn cười, khiến cho nàng đi theo đi, nàng còn nhỏ thỉnh mấy ngày giả không có gì. Không nghĩ muốn đem hài từ câu ở trong nhà, nơi này lại không phải đại cảnh chiều, nào có như vậy nhiều quý củ. Lục lục nghe được mụ mụ nói như vậy, liền biết có thể đi ra ngoài chơi, quỳ tinh linh giống nhau nhảy lên ôm chặt Kim Thú Châu. Liền biết mụ mụ tốt nhất, giang minh xuyên bất đắc dĩ, hắn còn cũng chưa nói chuyện đâu. Kim Thú Châu cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, ăn cơm, đến lúc đó bồi mụ mụ đi dạo phố. Hảo ta thích nhất cùng mụ mụ đi dạo phố. giang minh xuyên là thứ tư xuất phát trước khi đi kim tú châu đem trong nhà an bài hảo độn cũng đủ lương thực cùng đồ ăn vặt trả lại cho hai đứa nhỏ không ít tiền nói nếu là không muốn làm cơm liền ở bên ngoài ăn dù sao thành phố phương tiện có tiệm cơm quốc doanh cùng rất nhiều tiểu sạp mỗi ngày đi học trước nhớ rõ giữ cửa cửa sổ khóa kỹ chìa khóa một người lấy một phen còn có sớm một chút trở về đặc biệt là yến yến tan học sau liền chạy nhanh về nhà không được ở trên đường chơi Tiểu Nham cũng là buổi tối cũng đừng đi lớp học thượng tự học cùng muội muội ở trong nhà có việc cho chúng ta gọi điện thoại tới rồi bên kia chúng ta liền cùng các ngươi nói nói rất nhiều hai đứa nhỏ đều kiên nhẫn nghe không ngừng gật đầu đồng ý lục lục vui vẻ nhất hoàng mụ mụ tay trên người cõng mụ mụ cho chính mình làm vịt con cặp sách trong bao phình phình trang nàng thích ăn đồ ăn vặt cùng tác nghiệp. tiểu nhà đầu chát hai cái sừng dê biển tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng đều là mỉm cười ngọt ngào vừa thấy chính là từng nhỏ ở trong vại mật phao đài. hạ nham cùng phó yên yến đứng ở cửa đưa bọn họ rời đi phó yên yến nhìn muội muội tung tăng nhảy nhót thân ảnh dần dần cùng trong trí nhớ cái kia gầy yếu bóng người trùng hợp nghĩ thầm không có trải qua quá không xong thơ ấu muội muội thật may mắn chờ nàng về sau trưởng thành chỉ sợ hồi ức đều là ngọt đi nhưng phó yên yến một chút đều ghen ghét không đứng dậy nàng cũng là muội muội tốt đẹp thơ ấu trong trí nhớ người thật giống như chính mình đã từng cũng quá thật sự hạnh phúc hạ nham chờ ba ba mụ mụ đều không thấy mới nói trở về đi phó yên yến thu hồi ánh mắt xoay người vào cửa mới vừa đi tới cửa hạ nham đột nhiên trộm cùng muội muội nói giữa trưa ta mang đồng học trở về ăn cơm chờ ba ba mụ mụ trở về ngươi đừng cùng bọn họ nói phó yên yến bình tĩnh xoay đầu xem hắn Chính là cái kia hắc hắc xinh đẹp tì tì Hạ nham không cần suy nghĩ liền không lớn cao hứng phản bác nói cái gì hắc hắc. Nhân gia chính là phơi, ngươi không cần kỳ thị nhân gia Phỏ yên yên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái từ thăm dò hỏi, ngươi thích nàng. Hạ nham sắc mặt căng thẳng, lập tức lớn tiếng phủ nhận nói cái gì thích. Ngươi không cần nói bậy ta ai đều không thích ta chỉ thích đọc sách ngươi thật là, mới bao lớn liền nói thích không thích ngươi mỗi ngày không niệm thư suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Phò yên yến mặt vô biểu tình nhìn hắn la tám sách phủ nhận trực tiếp cắt một tiếng. Như vậy khẩn trương làm gì? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút không thích liền không thích bái yên tâm quay đầu lại ta liền cùng nhân ra nói ngươi không thích nàng, làm nàng không cần nghĩ nhiều. Hạ Nham vừa nghe lời này, tức khắc lại khẩn trương lên. Hắn nhìn Muội Muội đeo lên cặp sách chuẩn bị ra cửa bộ dáng, muốn nói gì nhưng lại không dám mở miệng thừa nhận. Cuối cùng mắt thấy người phải đi đến sân cửa, mới chạy nhanh đuổi theo, ngựa ngùng xoắn xít nói: Ta cho ngươi làm bài tập, ngươi đừng nói những lời này đó được chưa? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn biết Muội Muội có thể làm ra như vậy sự. Phỏ Yên Yến trộm Dương Hạ khóe miệng, nhưng thực mau áp xuống đi, xoay đầu vẻ mặt nghi hoặc hỏi câu nào lời nói. Hạ Nham ăn nói khép nép, tính ta cầu ngươi, mấy ngày nay ta đều cho ngươi làm bài tập được rồi đi. Này còn kém không nhiều lắm, phò yên yến vừa lòng gật đầu, bất quá vẫn là nhịn không được tổn hại hắn một câu. Liền ngươi này mạnh miệng bộ dáng, cũng không sợ nhân ra về sau chạy theo người khác. Hạ Nham mặt đỏ lên, nhỏ giọng thẹn thùng nói, nàng thực đơn thuần, hiện tại chỉ nghĩ hào hào học tập ta tưởng chờ về sau thi đậu đại học lại nói này đó. phó yên yến trước nay chưa thấy qua hạ nham như vậy ngượng ngùng làm ra vẻ bộ dáng chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên người vui vẻ liền hào hạ nham nhìn nàng đi ra ngoài dặn dò một tiếng đừng cùng ba mẹ nói a phó yên yến cũng không quay đầu lại phất phất tay giữa trưa hạ nham đem lâm chiêu đệ mang về tới chỉ nói mấy ngày nay ba mẹ đều không ở nhà trong nhà chỉ có hắn cùng muội muội giữa trưa đến trở về sau bài tập cùng bài thi Hắn còn nói chính mình không quá sẽ nấu cơm, muốn cùng nàng thỉnh giáo. Lâm chiêu đề cũng không có nghĩ nhiều, đi theo hạ nham đã trở lại, sau đó đi phòng bếp sau liền phát hiện hạ nham chỉ là làm nàng rửa rau sắt rau, dư lại tất cả đều là hắn tới làm, hơn nữa động tác so nàng thuần thục nhiều. Trong lòng có chút ngoài ý muốn lại có chút ngượng ngùng. Hạ nham còn cười ha hà cùng nàng nói, đều là cùng ta ba học, nhà của chúng ta đều là nam nhân nấu cơm, bất quá ta không khéo tay, người tạm chấp nhận ăn. Nói còn kẹp lên một khối làm nàng nếm thử chín không có lâm chiêu để cúi đầu ăn, sau đó gật gật đầu Hạ nham ở nàng ăn xong sau, cũng dùng chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng nếm thử Nghiêm trang nói có thể thịnh đi lên lâm chiêu để thấy thế, mặt đằng đỏ lên, vừa rồi nàng môi đụng tới chiếc đũa Hạ nham lỗ tai cũng có chút hồng, hắn trên mặt giường như không có việc gì cầm mâm trang đồ ăn Chỉ có phỏ yên yến vẻ mặt ghét bỏ đứng ở phòng bếp cửa nhìn hắn không biết xấu hổ hành động, hạ nham lịch cửa gần, tựa hồ đã nhận ra cái gì, xoay đầu đối tượng muội muội ánh mắt hoảng sợ, sau đó chạy nhanh ý bảo nàng đi mau. Phỏ yên yến biểu môi, xoay người đi phòng khách đi phía trước cho hắn dơ ngón tay giữa lên. Nàng cũng không hiểu đây là có ý tứ gì, vẫn là đời trước ở bệnh viện nhìn đến có tiểu hài tử như vậy chơi, hình như là không tốt ý tứ. Hạ nham cũng đoán được uy hiếp vẫy vẫy cái sẻng. Hai người chi gian hòa tinh tử, lâm chiêu đề cũng chưa nhìn đến, chờ cơm nấu hảo sau, nàng bưng đồ ăn ra tới, nhìn đến phò yên yến ngồi ở cái bàn trước làm bài tập khẩn trương chào hỏi nói, người hảo ta là ca ca ngươi đồng học kêu lâm chiêu đề. Phò yên yến cũng ngoan ngoãn chào hỏi, người hảo, lâm tỷ tỷ, ngươi kêu ta yên yến là được. Hảo, giữa chưa hạ nham làm hai đồ ăn một canh, hương vị rất là không tồi. Phò Yên Yến ngày thường không quá yêu nói chuyện, bất quá hôm nay khó được cùng người thuộc lạc trò chuyện thiên, vốn đang có chút không được tự nhiên lâm chiêu đệ trò chuyện trò chuyện liền thả lỏng lại còn rất nhiều lần bị chọc cười. Hạ nham kẹp ở bên trong đều cắm không thượng lời nói, chỉ có thể cấp hai người gắp đồ ăn. Cơm nước xong, Phò Yên Yến liền trực tiếp đem chén đẩy, nói chính mình muốn đi đi học còn cùng lâm chiêu đệ nói ca ca ta có phải hay không thực hào. hắn ngày thường ở nhà nhưng cần mẫn thích nấu cơm thích rửa chén loại này nam nhân a cũng không biết về sau tiện nghi ai nói xong liền cầm cặp sách chạy lưu lại một câu tì tì tái kiến lầm chiêu để cúi đầu không nói lời nào cảm giác hạ nham muội muội lời nói như là có khác ý tứ nhưng nàng không dám hướng kia phương diện tưởng hạ nham thanh thanh giọng nói người trước ngồi trong chốc lát ta đi rửa chén trong lòng miến răng miến lợi cái này tiểu nha đầu chính là tưởng lười biếng không rửa chén Ta đến đây đi, không cần, ngươi đi xem một lát thư. Hạ nham nói xong liền nhanh nhẹn bưng chén đũa đi phòng bếp bóng dáng cao lớn thon dài. Lầm chiêu đệ xem đến mặt đỏ hồng, cầm rẻ lau xoa xoa cái bàn, sau đó thở hát ra. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình, nàng nhất định, nhất định phải thi đậu hảo đại học. Phò Yến yến một đường chạy hướng trường học trên đường đụng tới ngồi cùng bàn, bị ngồi cùng bàn túm chặt hỏi, ngươi làm gì chạy nhanh như vậy nha? Cũng sẽ không đến trễ. Phó Yên Yến thở hồn hển mấy hơi thở, lại vui vẻ nở nụ cười. Ngồi cùng bàn vẻ mặt kỳ quái, Ngươi như thế nào lạc, kỳ kỳ quái quái. Phó Yên Yến cười, không có gì, chính là thực vui vẻ, mấy ngày nay ta ba mẹ không ở nhà, chỉ có ta cùng ca ca ở nhà. Thật sự, kia cũng thật tốt quá đi, đúng không, ta mẹ trả lại cho ta để lại rất nhiều tiền mua đồ ăn ngon. Ngồi cùng bàn hâm mộ không thôi, mụ mụ ngươi đối với ngươi thật tốt, Phó Yên Yến, đúng vậy, nhưng hào. Mọi người đều hảo, hạ nham cũng hảo, hắn không bao giờ sẽ giống đời trước như vậy què một chân cùng trường quân đội lỡ mất dịp tốt, hắn bây giờ còn có thích nữ hài thật cẩn thận che chở nhân ra. Phó Yên Yến, Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh tâm tình càng tốt. Bên kia kim tú châu bọn họ đã tới rồi cách vách tỉnh lỵ. Cơm nước xong, Giang Minh Xuyên mang theo nàng cùng lục lục đi nhà khách. Các người hào hào ngủ một giấc buổi chiều có thể chính mình đi ra ngoài đi dạo, đói bụng liền đi tiệm cơm quốc xoanh ăn, ta khả năng muốn vãn một chút mới trở về. Kim Tú Châu lên tiếng hào, lục lục vui vẻ phất tay, ba ba tái kiến, Giang Minh Xuyên cũng cười phất phất tay, xoay người đi ra ngoài. Kim Tú Châu nhìn thời gian, còn sớm, mới 12 giờ, liền buông đồ vật nhìn nhìn phòng cùng phía trước trụ nhà khách khác nhau không lớn. Ngồi một buổi sáng xe lửa, hai mẹ con đều có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường thực mau ngủ, một giấc ngủ đến buổi chiều 2 điểm, cọ sát trong chốc lát sau mới rời giường ra cửa. Bên này khoảng cách trung tâm thành phố còn rất gần, hỏi lộ bay thẳng đến đại lộ đi phía trước đi là được Kim Tú Châu nắm hài từ tay, phát hiện khả năng tổ chức thi đấu duyên cớ trên đường nhiều rất nhiều quân dụng chiếc xe. Lục lục còn tò mò hỏi, ba ba cũng ở mặt trên sao? Khả năng đi. Kim Tú Châu cũng nhịn không được nhìn về phía những cái đó màu xanh lục xe, trong đầu nhịn không được ảo tưởng hiện tại Giang Minh Xuyên đang làm gì. Trước kia nàng chưa bao giờ sẽ tưởng này đó, nàng chỉ biết tưởng như thế nào cố sủng, như thế nào chèn ép mặt khác tưởng bỏ lên tới thị thiếp. Đối nam nhân, nàng trong lòng chỉ có sợ hãi cùng lợi dụng. Nhưng thật ra Giang Minh Xuyên, hoàn toàn không có lớn lên ở nàng hứng thú thượng lại làm nàng càng ngày càng đề bụng. Kim Tú Châu cảm thấy có chút buồn cười, cảm giác chính mình hiện tại tâm tư có điểm giống sơ tâm này mầm thiếu nữ. Lắc lắc đầu, đối nữ nhi nói, đi trước Bách Hóa Đại Lâu nhìn xem. Hào, hai mẹ con hướng trung tâm thành phố Bách Hóa Đại Lâu đi đến, phát hiện bên trong người không có chính mình nghĩ đến nhiều trước kia dạo thành phố S cùng thủ đô Bách Hóa Đại Lâu, cho dù là thời gian làm việc bên trong cũng là người tễ người, nơi này nhưng thật ra không có loại tình huống này. Bất quá hai người vẫn là đi dạo một vòng, quầy thượng nhân viên cửa hàng thái độ đều thực hảo, chẳng sợ chỉ là nhìn xem, cũng không tức giận còn cười nói tùy tiện xem. Kim Tú Châu có chút ngoài ý muốn quầy viên hào tính tình, nhịn không được hỏi một chút. Chúng ta là lại đây chơi, như thế nào cảm giác các ngươi bên này bách hóa đại lâu sinh ý không thế nào hào. Thành phố S bên kia người nhưng nhiều, phía trước thường mua TV, đều bài không thượng đội. Nghe được Kim Tú Châu nói như vậy, quầy viên cho rằng Kim Tú Châu hai mẹ con là từ thành phố S lại đây, lại nghe nàng phía trước còn tưởng mua TV, lại nhìn thấu cho rằng người này là không thiếu tiền, liền khách khi nói trước kia chúng ta nơi này sinh ý cũng thực tốt, này đó đồng hồ nhân gia đều cướp lại đây mua, hiện tại cũng không biết sao lại thế này, chợ đen cũng chưa người quản, ban ngày đều có người ở bán, nơi đó đồ vật tiện nghi, còn không cần cái gì phiếu, rất nhiều người đều hướng bên kia đi. Nói xong quầy viên nhíu mày buồn rầu nói, cũng không biết mặt trên là nghĩ như thế nào, còn như vậy đi xuống, cảm giác bách hóa đại lâu đều khai không nổi nữa, chúng ta đây cũng đi theo muốn nghỉ việc, thật vất vả tìm được cái này công tác trong nhà hoa không ít tiền đâu. Kim Tú Châu An ủi nói, như vậy A ta liền nói sao, đừng lo lắng, người như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, có thể ở chỗ này đi làm, vừa thấy chính là cái có bản lĩnh, còn sợ không có công tác. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ về sau còn có khác hảo công tác. Quẩy viên nghe được lời này, cười một cái. Vậy mượn ngươi cát ngôn. Cũng không biết có phải hay không trong lòng thoải mái, hạ giọng nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này đi dạo, nơi này đồ vật xác thật quý, muốn mua đồ vật ngươi cũng đi chợ đen đi tiện nghi còn nhiều. Kim Tú Châu Ngăn chặn cười, nhỏ giọng hỏi, chợ đen ở đâu a? Ra cửa quẹo trái thẳng đi, ngồi năm lộ giao thông công cộng đến liễu gia ngõ nhỏ đình, ngươi hỏi lại một chút người sẽ biết. Hào! Kim Tú Châu tỏ về cảm tạ sau quyết đoán mang theo nữ nhi đi rồi. Dựa theo quầy viên nói, ngồi trên 5 lộ xe buýt ở Liễu Gia ngõ nhỏ đình, sau đó ở giao thông công cộng chạm đài hỏi người tìm được chợ đen. Nàng nắm lục lục tay đứng ở chợ đen lối vào, nhìn trước mắt phồn hoa đường phố trực tiếp khiếp sợ ở. Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 71, nơi này cùng với nói là đường phố còn không bằng nói là một cái hơi chút khoan một chút ngõ nhỏ. Lướt mắt một cái xem qua đi, ngõ nhỏ không thấy được đầu, hai bên đều là đủ loại bán hàng rong, có trực tiếp đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, có đầy cái xe đạp, xe ghế sau có khung hoặc là cái giá, mặt trên bày rất nhiều đồ vật. Trong ngõ nhỏ gian người đến người đi tất cả đều là lại đây mua đồ vật có ăn mặc màu lam quần áo công nhân, cũng có ăn mặc hắc bạch áo xám phục người thường. Lối vào là rau dưa trái cây này đó, hướng trong đi liền thấy được bán mặt khác có đồng hồ quần áo, vải diệt trang sức, đồ dùng sinh hoạt. Xem người hoa cả mắt lục lục nắm mụ mụ tay, đầu nhỏ xoắn đến xoắn đi căn bản xem bất qua tới. Hai mẹ con một cái sạp một cái sạp xem Kim tú Châu cầm lấy một khối quen mắt đồng hồ hỏi giá cả. Tiểu bán hàng rong nói một ngụm dưới 78, không cho còn. Kim tú Châu vẫn là ngây ngần cả người, vừa rồi ở Bách Hóa đại lâu nhìn đến giống nhau như đúc cái kia nữ quầy viên nói là 128, xuất thiếu 50 đồng tiền. Kim Tú Châu gật gật đầu, nắm lục lục tay rời đi, lại đi nhìn bán vài dệt có quý có tiện nghi, quý muốn mấy chục tiện nghi liền mấy khối. Quý nguyên liệu cùng bách hóa đại lâu bán không sai biệt lắm, nhưng giá cả thượng muốn lợi ích thực tế rất nhiều, so suốt sưởng giới cơ hồ cao không bao nhiêu. Kim Tú Châu càng hỏi càng kinh ngạc, cũng khó trách phía trước Uông Linh lại đây cùng nàng nói đúng nhà sưởng không tin tưởng, ở như vậy đi xuống. Bọn họ nhà xưởng xác thật muốn biến kinh tế đình trệ lên, hào nguyên liệu thị trường vốn dĩ liền không lớn, nếu là mỗi cái địa phương đều xuất hiện chợ đen tình huống như vậy còn có ai mua bọn họ nhà xưởng hóa. Vài dệt sạp bên cạnh chính là bán trang phục, trang phục hình thức so bách hóa đại lâu bán phong phú nhiều, có đủ loại áo khoác quần váy, còn có cái loại này hai căn tế dây lưng tiểu váy, vài dệt thập phần thiếu, cảm giác mặc ở trên người liền cùng không có mặc giống nhau. Kim Tú Châu ánh mắt đầu tiên nhìn nhớ mày, lại xem nhướng mày. Người bán rong từ giới thiệu nói này đó đều là cảng mà lưu hành, còn nói bên kia đại minh tinh đều xuyên này đó. Kim Tú Châu Vốt nguyên liệu nhìn nhìn, không tính thật tốt nhưng thật ra hình thức rất độc đáo, đều là nàng chưa thấy qua. Hai mẹ con lại đi dạo trong chốc lát mắt thấy sắp trời tối liền đi rồi, hai người chỉ đi dạo một nửa trở về theo tới khi giống nhau, ngồi 5 lộ giao thông công cộng tới rồi trung tâm thành phố tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh, mua một chén mì một chén hoành thánh. ăn xong kim tú châu nắm nữ nhi tay hồi chiêu đãi sở giang minh xuyên còn không có trở về lục lục tiến phòng liền tìm gương đem ở chợ đen thượng mua dây buộc tóc cùng cái kẹp hướng trên đầu mang xú mỹ không được còn xoay đầu hỏi mụ mụ đẹp hay không đẹp kim tú châu xem nàng đeo một đầu hoa nhịn cười ý khen đẹp lục lục nghe xong vui vẻ cực kỳ kim tú châu cầm bồn đi ra ngoài đánh nước ấm chuẩn bị trở về rửa mặt đi phía trước làm lục lục ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng nàng lập tức quay lại Lục Lục Thúy Thanh vừa nói hào. Hơn 9 giờ tối Giang Minh Xuyên khi trở về, Lục Lục đã ngủ rồi, Giang Minh Xuyên tay chân nhẹ nhàng vào cửa sau, thấy Kim Tú Châu còn đang xem thư, liền đi qua đi từ túi chung lấy ra hai bao đồ vật ra tới. Kim Tú Châu kinh ngạc nhìn hắn. Giang Minh Xuyên mở ra giấy dầu bao, một bao là hai chỉ đại đùi gà, một bao là có chút nát bánh có nhân, hắn hạ giọng nói, sợ các người buổi tối không ăn no, cố ý mang, người nếm thử, hương vị không tồi. Kim Tú Châu đã đánh răng rồi, bất quá đối thượng Giang Minh Xuyên chờ mong ánh mắt, trong lòng vẫn là mềm nhũn, duỗi tay chuẩn bị đi lấy đùi gà, bất quá xem đùi gà mặt trên con du, động tác một đốn, ngược lại đi lấy bánh con nhân. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, bên trong là thịt rất thơm, bên ngoài ra là tô, Giang Minh Xuyên biết nàng tính tình, không ăn đùi gà là sợ ô uế chính mình tay, cho nên hắn cầm lấy một cái đùi gà đưa tới Kim Tú Châu bên miệng. Kim Tú Châu nhấp môi cười, cúi đầu cắn một ngụm, sau đó nói ăn rất ngon. Giang Minh Xuyên nhỏ giọng nói ăn ngon liền ăn nhiều một chút lục lục ngủ rồi, không cho nàng lưu, ngươi toàn ăn. Kia sao có thể nuốt trôi, nàng lại không phải heo. Bất quá kim tú châu vẫn là nghe ra hắn đối chính mình bất công, trong lòng ngọt ngào, nàng chưa thấy qua Giang Minh Xuyên người như vậy, đem chính mình xem đến so hài từ còn quan trọng. Nghĩ đến đây, nàng dương mắt đối hắn cười nói, người đối ta thật tốt ta trước kia cũng không dám tưởng chính mình sẽ có tốt như vậy trưởng phu. lời này nghe vào giang minh xuyên trong tai cả người trong lòng đều ướt thiếp lên hắn cảm thấy chính mình làm này đó cũng không có cái gì không nghĩ tới kim tú châu sẽ như vậy cảm động hắn đối kim tú châu nói này có cái gì ta về sau sẽ đối với ngươi càng tốt kim tú châu cười cười đã đặc biệt hào giang minh xuyên cũng cười lại uy nàng ăn một ngụm hai người một cái ăn một cái uy cho nhau nhìn đối phương không khí ấm áp đúng lúc này một con đầu nhỏ từ trong ổ chăn giò xét ra tới tùng tùng cái mũi sau đó giơ tay xoa xoa mơ hồ đôi mắt thấy rõ ràng tình huống như thế nào sau tức giận đến khóc lớn mụ mụ ăn vụng oa wow, này một tiếng kinh thiên động địa tiếng khóc đem giang minh xuyên cùng kim tú châu sợ tới mức không nhẹ mặt sau hai vợ chồng hống một hồi lâu mới đem hài tử hống hảo không khóc lục lục một tay đùi gà một tay bánh có nhân một bên ăn một bên khụt khịt Giang Minh xuyên trột giả, nỗ lực giải thích nói, ba ba là xem ngươi ngủ rồi mới không kêu ngươi, chuẩn bị để lại cho ngươi ngày mai buổi sáng tỉnh lại ăn. Lục lục nghe được lời này, đem đầu vặn đến một bên không xem hắn, thịt đô đô trên má còn treo một viên lão đại nước mắt. Kim Tú châu cười tùm tìm xem cha con hai có kỉnh tâm tình thập phần vui sướng. Vừa rồi đối giang minh xuyên nói câu kia lời ngon tiếng ngọt kỳ thật cũng là thiệt tình lời nói, đã từng nàng ảo tưởng quá rất nhiều lần chính mình có hài tử tình hình, nhưng nhiều nhất chính là không cần lo lắng thất sủng hậu quả ít nhất nàng có hài tử lại kém cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu. Trước nay không nghĩ tới phu quân sẽ ái nàng vượt qua hài tử, sẽ đem hài tử cùng chính mình sủng đến đầu quả tim thưởng. Ăn xong sau, Kim Tú Châu xúc miệng xong một lần nữa nằm xuống, Giang Minh Xuyên đi ra ngoài tắm rửa một cái trở về, chờ hắn nằm xuống khi, lục lục lại ngủ rồi. Bởi vì sinh ba ba khí tiểu gia hỏa đều không cần ngủ hai người trung gian. Cũng may nơi này có hai chương giường, cũng ở bên nhau rất lớn, lục lục ngủ ở dựa tường kia một mặt cũng không lo lắng nửa đêm ngã xuống. Giang Minh Xuyên còn rất thích như vậy, từ phía sau ôm lấy Kim Tú Châu, hai người nhỏ giọng trò chuyện thiên. Kim Tú Châu nói lên buổi chiều đi chợ đen nhìn đến cảnh tưởng. Cũng khó trách hôm tàu tử lo lắng, nói thật ta cảm giác bên này bầu không khí so thành phố S bên kia đều phải thả lỏng người nói có phải hay không có cái gì chính sách muốn ra tới. Giang Minh Xuyên trầm mặc trong chốc lát sau nói ta nghe người ta nói, mặt trên lãnh đạo đã khai rất nhiều biết, sau đó không lâu bên này liền phải buông ra thị trường, bất qua cụ thể kế hoạch còn cần chậm rãi chế định cùng thảo luận tạm thời còn không biết sao lại thế này. Khó trách. Kim Tú Châu lại nói, có phải hay không buông ra thị trường sau bên này liền có thể cá nhân làm buôn bán kiếm tiền. Kia khá tốt, ở bách hóa đại lâu mua đồ vật luôn là dễ dàng bị khinh bỉ, nhưng không mua lại không đến lựa chọn. Giang Minh xuyên sờ sờ nàng bụng, Kim Tú Châu thử thăm dò nói, ta nghe hạ nham ý tứ, là chuẩn bị về sau khảo bên này trường quân đội, ta nghĩ chúng ta ở bên này còn muốn đãi mấy năm, đến lúc đó nhưng thật ra có thể nhiều đến xem, hoặc là cũng có thể tìm điểm sự tình làm. chủ yếu là thực tâm động bên này từ thương hoàn cảnh Kim Tú Châu so với ai khác đều rõ ràng làm buôn bán có bao nhiêu kiếm tiền, kiếp trước nàng ở kinh đô thành khai tam gia mở cửa hàng, mỗi ngày nước chảy thiên kim. Nàng có ba cái tiểu hài tử, dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại một bút gia sản. Kim Tú Châu trong xương cốt vẫn là đại cảnh chiều cái kia chính mình, đối hài tử, nàng luôn muốn cho bọn hắn lưu có hậu lộ cùng bảo đảm. Giang Minh Xuyên không hiểu Kim Tú Châu ý tứ, muốn làm cái gì? Kim Tú Châu không có nhiều lời. Ta cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, chủ yếu là mỗi ngày ngốc tại trong nhà quá nhàm chán. Giang Minh Xuyên nghe được lời này liền mềm lòng. Đều nghe ngươi, Kim tú châu vừa lòng ừ một tiếng. Trong lòng nghĩ đến càng nhiều, về sau bên này nếu là giống Giang Minh Xuyên trong miệng nói buông ra thị trường, chỉ sợ sẽ trở nên thực phồn hoa. Nàng liền nhớ rõ, đại cảnh chiều vùng duyên hải mấy cái thành phố lớn thập phần giàu có thương nhân rất nhiều, đến lúc đó nàng có thể đặt mua vài tòa tòa nhà cùng cửa hàng, thật sự không được còn có thể thuê. Giang Minh xuyên mẫu thân lưu lại những cái đó tiền tổng không thể bạch bạch đặt ở nơi đó mốc meo quá lãng phí. Nghĩ đến đây, Kim Tú Châu trong lòng có chút kích động duy nhất tiếp núi chính là không thể đem kiếp trước mỡ cửa hàng chạy đến nơi này tới kiếp trước nàng cửa hàng liền mấy chục loại hương cao cùng son phấn, nhưng nàng chỉ phụ trách quản lý cùng kiểm toán, dư lại đều là giao cho phía dưới người đi làm, nàng tuy trí nhớ hảo, nhưng cũng chỉ nhớ vài loại dùng tốt phương thuốc mặt khác cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tựa như nàng chính mình nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng hội có khác đường ra. Như vậy nghĩ, người cũng đi theo ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Giang Minh Xuyên liền rời giường đi ra ngoài, kim tú châu vốn dĩ cùng hắn ước hảo ngày mai cùng nhau ra cửa ăn cơm sáng, nhưng Giang Minh Xuyên hô hai tiếng sau, hai mẹ con phản ứng nhất trí lật qua thân đi, hoàn toàn không để ý tới hắn, kêu phiền trong miệng còn phát ra dầm gì bất mãn thanh. Giang Minh Xuyên bất đắc dĩ, đành phải một người yên lặng đi ra ngoài. Buổi sáng hai mẹ con tỉnh ngủ lên ăn xong cơm sáng liền thẳng đến chợ đen, sau đó mua rất nhiều đồ vật ăn chơi xuyên cả nhà mỗi người đều có lễ vật còn có cấp bạch cảnh chi cùng phương mẫn các nàng mua thứ tốt. Giang Minh xuyên ở bên này đãi một vòng, Kim tú Châu liền mang theo nữ nhi ở bên này đi dạo một vòng. Đi thời điểm, Lục Lục còn có chút luyến tiếp hỏi mụ mụ khi nào còn có thể lại đến. Kim tú Châu nói kia hẳn là chỉ có thể chờ đại ca ngươi thi đậu đại học. Lục Lục phình phình mặt, hảo đi. Đi phía trước Giang Minh Xuyên nói hắn chiến hữu ở bên này mời khách ăn cơm, hỏi nàng có đi hay không. Kim Tú Châu tự nhiên nói tốt còn cố ý hỏi một chút là cái nào chiến hữu. Muốn hay không mang lễ vật, Giang Minh Xuyên nghĩ nghĩ nói, hẳn là không cần đi. Lần này thi đấu vài cái chiến hữu gom lại cùng nhau, chúng ta mấy cái quan hệ vẫn luôn đều không tồi, chuẩn bị đi phía trước ăn một bữa cơm. Vậy ngươi mặt khác mấy cái tới ăn cơm chiến hữu đều mang theo người nhà sao? Không có, bọn họ đều ly bên này khá xa. Kim Tú Châu gật gật đầu. Kia buổi tối chỉ có ta một cái người nhà qua đi ăn sao. Sẽ không ta cùng Lão Trương nói, hắn sẽ đem hắn thức phụ cùng hài tử mang lên. Kim Tú Châu giận hắn liếc mắt một cái. Kia không phải được, lại hỏi hắn cái kia mời khách ăn cơm chiến hữu trong nhà mấy cái hài tử. Thê tử là làm gì đó, nghe được đối phương trong nhà hai đứa nhỏ. Một nhi một nữ, lớn nhất nữ nhi năm nay 9 tuổi tiểu nhân 4 tuổi, thê tử là bao tay xưởng công nhân. Kim Tú Châu trong lòng liền có số, buổi tối đi ăn cơm thời điểm, mang theo một ít ban ngày mua bánh quy cùng kẹo, dùng đẹp hộp trang. tới rồi tiệm cơm quốc doanh khi, Giang Minh Xuyên mang theo nàng cùng lục lục đi trên lầu, cái này tiệm cơm quốc doanh rất lớn, mặt trên còn có ghế lô. người phục vụ lãnh bọn họ đi trong đó một gian, vừa vào cửa liền nhìn đến bên trong đã có người, một đám ăn mặc quân trang nam nhân vây quanh ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm uống trà. Nhìn đến Giang Minh Xuyên lại đây, tất cả đều đứng lên, vài cái còn kêu hắn lớp trường. Giang Minh Xuyên cười cười, sau đó thuận thế ôm bên cạnh Kim Tú Châu eo cho nhau giới thiệu. Thật nhiều so Kim Tú Châu tuổi đại, thấy thế đều kêu nàng tàu tử. Kim Tú Châu cười ứng đối, cho nhau giới thiệu xong, mời khách ăn cơm Lão Trương hai vợ chồng từ bên ngoài tiến vào, Lão Trương vừa rồi đi ra ngoài đính đồ ăn, hắn tức phụ là vừa tan tầm đi tiếp hai đứa nhỏ, sau đó trực tiếp lại đây bên này. Nàng hẳn là nhận thức giang minh xuyên, nhiệt tình chào hỏi. Ai nha thật là một chút biến hóa đều không có đâu, nhìn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Nhìn đến Kim Tú Châu sau càng là kích động cười. Này cũng quá xinh đẹp ta liền nói sao, giang đoàn trưởng vẫn luôn kéo không kết hôn, nguyên lai like là đang đợi đệ muội nha, thật là đẹp mắt, sinh ra tới hài tử cũng xinh đẹp. Kim Tú Châu khách khí nói tàu từ thật sẽ khen người, nói lòng ta ngọt tư tư. Ngược lại làm lục lục kêu người, lục lục ngoan ngoãn kêu thầm thầm, hứa mộng cũng làm hai đứa nhỏ lại đây kêu người. Kim Tú Châu đem mang đến hộp đưa cho hứa mộng, hai người lôi lôi kéo kéo một phen sau ngồi xuống nói chuyện phiếm, làm ba cái hài tử chính mình đi một bên chơi. Hứa mộng biết Kim Tú Châu ở báo xã công tác thái độ càng thêm khách khí, Kim Tú Châu đảo cũng không có khiêm tốn làm thấp đi chính mình, chỉ nói chính mình vận khí tốt, sau đó lại hỏi nàng công tác. Hứa mộng đảo cũng không có dấu diếm chỉ nói chính mình nơi tay bộ xưởng công tác này, công tác vẫn là bộ đội cho nàng an bài, xem như quân nhân người nhà phúc lợi tiền lương không cao cũng còn tính nhẹ nhàng. Bất quá, mấy năm nay trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt gần nhất trong xưởng còn có mười mấy người nghỉ việc cũng không biết còn có thể làm bao lâu ta đều nghĩ, nếu là nghỉ việc liền nghỉ việc đi ta cũng đi chợ đen bãi cái quán bán đồ vật ta có cái nghỉ việc bằng hữu nàng cũng là quân tàu hiện tại ở chợ đen bán chính mình làm giày cũng có thể tránh một chút tiền trinh. Nói tới đây nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Kim Thú Châu. Hai ngày này chợ đen đi sao? Nơi đó đĩnh hảo ngoạn Đi thật náo nhiệt địa phương khác đều không có như vậy náo nhiệt. Đúng không, ta hiện tại mua đồ vật đều không đi bách hóa đại lâu quá quý, vẫn là chợ đen có lời. Kim Tú Châu gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi. Các ngươi bao tay xưởng bao lớn nha. Ta bằng hữu là cái xưởng dệt xưởng trường, nàng cũng là quân tàu. Trước đoạn thời điểm còn viết thư cùng ta nói các nàng nhà xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, sắp chịu đựng không nổi. Hứa mộng nghe được lời này lắc đầu. Hiện tại nhà xưởng đều kinh tế đình trệ chúng ta nhà xưởng nguyên bản có tám chục người, hiện tại chỉ còn lại có 3-40 cách thật nhiều địa phương đều không xuống dưới. Kim Tú Châu gật đầu, sau đó an ủi nàng vài câu. Cơm nước xong đi thời điểm, Kim Tú Châu còn cố ý muốn người liên hệ phương thức chỉ nói, nhìn thấy tàu tử liền cảm thấy hợp ý, một nói chuyện phiếm liền càng thích cảm ơn tàu từ cùng trương doanh trưởng đêm nay khoản đãi chờ ta đi trở về cho ngươi gửi điểm chúng ta bên kia đặc sản. ai nha kiên như thế nào không biết xấu hổ hứa mộng cũng thích cùng kim tú châu nói chuyện phiếm nói cái gì đối phương đều có thể tiếp được trụ hơn nữa đều là nàng thích nghe nói đám người đi xa còn cùng trưởng phu nói giang minh xuyên cái này tức phụ thật không sai tới ăn cơm còn mang đồ vật nói chuyện cũng dễ nghe trương lợi nghe được vô ngữ một bữa cơm xuống dưới người đế đều bị người bái thấu còn giúp người ta nói lời hay hứa mộng chừng hắn người biết cái gì Chúng ta nữ nhân nói chuyện phiếm không đều là như thế này sao? Nàng cũng cùng ta nói rất nhiều. Trường lợi lắc đầu, nghĩ Giang Minh Xuyên làm người cảm thấy hắn lão bà lại khôn khéo cũng sẽ không hư đi nơi nào. Quả nhiên thông minh đều xứng ngốc, hắn như vậy thông minh một người tức phụ một chút tâm cơ đều không có. Giang Minh Xuyên cũng là như vậy thành thật phúc hậu một người cưới một cái khôn khéo có thể làm cũng coi như là bổ sung cho nhau. Trên đường Giang Minh Xuyên ôm ngủ lục lục cùng Kim Tú Châu nhỏ giọng nói chuyện. Người giống như thực thích tàu tử, Kim Tú Châu gật gật đầu, hứa tàu tử người khá tốt, chủ yếu là nàng nghe được hứa mộng nói bọn họ nhà xưởng kinh tế đình trệ quy mô cũng không phải rất lớn, trong lòng liền nhịn không được có cái ý tưởng, chẳng qua cái này ý tưởng còn không thành thục trở về nàng đến cùng Uông Linh hào hào thông tín nói một tiếng. Kim Tú Châu nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi cùng trương lợi quan hệ thế nào? Giang Minh Xuyên nói, khá tốt trước kia ngủ trên dưới phô, hắn luôn thích Xuyên ta dày. Nói đến trước kia, Giang Minh Xuyên trên mặt lộ ra một tia hoài niệm ý cười. Kim Tú Châu An tĩnh nghe quang từ hắn miêu tả chung cũng có thể cảm nhận được hắn ở bộ đội có rất nhiều vui sướng hồi ức. Không giống nàng, một chút đều không có niệm kiếp trước kiếp trước để lại cho nàng ký ức đều là nghi kỵ cùng tranh sủng, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Giang Minh xuyên nói đến một nửa, phát hiện bên người Kim Tú Châu giống như đột nhiên an tĩnh lại, tuy rằng không rõ làm sao vậy, bất quá vẫn là chủ động vươn một bàn tay nắm lấy nàng. Kim Tú Châu cúi đầu, nhìn chính mình tay bị một con ấm áp bàn tay to ba bọc lấy, hơi hơi ngây người. Này chỉ tay thực thô giáp cũng rất có sức lực nắm đến nàng tay hơi hơi có chút đau, nhưng một chút đều không nghĩ tránh thoát khai. Nàng hơi hơi ngẩn đầu, nhìn Giang Minh xuyên dưới ánh trăng hình dáng rõ ràng sườn mặt trong lòng dần dần bình tĩnh yên ổn xuống dưới, như bây giờ liền khá tốt. Sẽ có một người thiệt tình đãi chính mình, nàng không bao giờ sợ chính mình có một ngày sẽ thất sủng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bọn họ là ngày hôm sau buổi sáng trở về, buổi chiều một chút nhiều đến ga tàu hỏa Giang Minh Xuyên muốn mang binh hồi bộ đội, chỉ có Kim tú Châu mang theo lục lục về nhà, hai mẹ con bao lớn bao nhỏ về đến nhà khi Hạ Nham còn chưa có đi trường học. Trừ bỏ hắn, trong nhà còn có cái quen mắt nữ sinh, hai người ngồi ở phòng khách trên bàn cơm làm bài tập ngồi rất gần. Hạ Nham đại khái cũng không nghĩ tới Kim tú Châu nhanh như vậy liền đã trở lại, người cũng sừng sốt một chút bất quá thực mau liền chạy tới tiếp trên tay nàng đồ vật. Lâm chiêu đề có chút vô thố đứng ở tại chỗ, hô một tiếng a di. Tim Tú Châu cười gật đầu, ăn cơm không có, lầm chiêu đệ nhìn thoáng qua hạ nham, ngoan ngoãn nói ăn. Hạ nham giải thích nói, mấy ngày nay nàng hỗ trợ sao tiểu cô gửi tới bài thi những cái đó, giữa chưa cùng nhau ở trong nhà ăn. Sau đó nói sang chuyện khác nói, mẹ có hay không cho ta mang lễ vật người mấy ngày nay không ở nhà, ăn cơm đều không thơm. Tim Tú Châu nghe cười, có, đều có ta cho ngươi mua giày cùng quần áo. Cảm ơn mẹ, lục lục nhịn không được xen mồm. Quần áo là ta tuyển. Hạ Nham sơ sờ, sờ muội muội đầu. Kia cũng cảm ơn ngươi. Lâm Chiêu đệ nhìn mẫu từ ba người náo nhiệt nói chuyện tức khắc có loại không hợp nhau cảm giác cắn cắn môi cùng Hạ Nham nói một tiếng. Ta về trước lớp học này đó ta mang đi lớp học sao? Sau đó lại đối kim tú châu nói a di tái kiến. Nói xong người liền chạy. Hạ Nham còn không có phản ứng lại đây. Lâm Chiêu đệ liền ôm vở chạy. Ai? Hắn đi theo đuổi theo hai bước xem người chạy về trường học đành phải xoay người lại đi theo mụ mụ muội muội nói chuyện. Nào biết quay người lại liền đối tượng Kim Tú Châu hài hước ánh mắt hạ nham sắc mặt căng thẳng. Sao làm sao vậy? Kim Tú Châu cười trêu ghẹo nói, không có gì chính là cảm thấy ta hảo đại nhi từ trưởng thành. Hạ nham cảm thấy lời này quái quái, bất quá vẫn là nói ta đã sớm không phải tiểu hài từ. ân còn có thích tiểu cô nương. Hạ Nham vừa nghe, đỏ mặt vội la lên, mẹ, ngươi nói bậy cái gì? Tim Tú Châu giơ giơ lên mi. Không có việc gì ta không chê cười ngươi, bất quá ta cần phải cùng ngươi nói rõ ràng, trước mặt quan trọng nhất chính là học tập ngươi không thể chậm trễ chính mình, càng không thể ảnh hưởng người khác. Hạ Nham nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Ta biết, Tim Tú Châu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hạ Nham xem Kim Tú Châu cái gì đều không hỏi, cũng không hề nói chút khác mà là nhàn nhã đem hành lý bao mở ra, đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới phóng hào. Nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi. Mẹ, ngươi không tức giận sao? Kim Tú Châu nghi hoặc, ta sinh khí cái gì? Hạ Nham không biết nói như thế nào. Chính là cái kia... Lớp bên cạnh có hai cái đồng học chỗ đối tượng bị nhà trai cha mẹ biết sau nháo tới rồi trường học nữ sinh trực tiếp bị ra trường mang về nhà đi, vẫn luôn cũng chưa tới đi học nam sinh nhưng thật ra tới, bất quá thành tích giảm xuống rất nhiều. Kim Tú Châu Minh bạch hắn ý tứ, bất quá không rõ chính mình vì cái gì muốn sinh khí. Hạ nham này tuổi ở đại cảnh chiều vừa vặn là cưới vợ sinh con thời điểm, có yêu thích người hết sức bình thường. Chịu cái này địa phương ảnh hưởng, Kim Tú Châu cảm thấy không cần thiết quá nhìn chúng môn đăng hộ đối, chỉ cần hài từ thích chỉ cần đối phương phẩm hạnh hảo, nàng đều có thể tiếp thu. liền nói, ngươi cũng không nhỏ thích nữ hài từ thực bình thường, bất quá mụ mụ càng tin tưởng ngươi có thể thực tốt xử lý tốt chuyện này. Nữ hài kia ta đã thấy vài lần cũng cảm thấy thực hảo ta hy vọng các ngươi về sau có thể cùng nhau thi đậu hảo đại học, sau đó mới quyết định muốn hay không cộng độ cả đời, nếu các ngươi thật sự đi đến cuối cùng, mụ mụ chỉ biết chúc phúc các ngươi. Hạ nham nghe được lời này, trong lòng tức khắc toan toan chướng chướng, hắn vẫn luôn đều biết chính mình mụ mụ cùng người khác không giống nhau, từ nhỏ sẽ dạy hắn rất nhiều rất nhiều đạo lý, trước kia còn không cảm thấy có cái gì, sau lại cùng đồng học ở chung, mới dần dần cảm thấy chính mình so đồng học tâm trí càng thành thục. Lúc này lại nghe những lời này, hắn càng cảm động, hắn mụ mụ luôn là tốt như vậy, luôn là đứng ở hắn góc độ nhìn vấn đề. Hắn hơi hơi có chút đỏ mắt, hào, tim tú châu buồn cười. Đây là làm sao vậy? Hạ Nham lắc đầu, không có gì, chính là cảm thấy có ngươi như vậy mụ mụ thật tốt. chương 72, giữa trưa Hạ Nham giúp Kim Tú Châu thu thập thứ tốt sau mới đi trường học. Lớp học đã tới hơn phân nửa người, ngồi ở ngoại sườn lâm chiêu để chính cúi đầu nghiêm túc sao chép bài thi, nhìn đến hắn lại đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hạ Nham từ nàng phía sau đi vào, ngồi xuống sau trộm đem bánh quy kẹo nhét vào nàng ngăn kéo chung. Lâm chiêu để thấy được nhịn không được hơi nghiêng đầu xem hắn, mím môi. Hạ nham cười khẽ một chút chưa nói cái gì, chỉ là mở ra tác nghiệp viết. Lâm chiêu để đành phải thu hồi tầm mắt trong lòng có chút khó chịu. Nàng không hiểu hạ nham có ý tứ gì, hắn giống như đối ai đều thực hào, nhưng lại giống như đối nàng càng tốt. Loại này hảo không biết là đồng tình vẫn là mặt khác cái gì, làm nàng càng thêm cảm giác bất an. Đặc biệt là đã nhiều ngày mỗi ngày đi hạ nham trong nhà ăn cơm, hắn cho chính mình làm thật nhiều ăn ngon, đều là nàng không ăn qua ăn đến thịt so nàng từ nhỏ đến lớn thêm lên ăn còn nhiều. Hôm nay cũng là, nàng nhìn đến hắn mẫu thân ăn mặc thật xinh đẹp hào tuổi trẻ, muội muội cũng hảo đáng yêu, mua rất nhiều đồ vật trở về. Bọn họ hai chi gian thật sự tranh lệch quá lớn. Nàng nhịn không được ở trong lòng tưởng, nếu hạ nhang không có bởi vì phụ thân hắn công tác duyên cơ tới bên này đọc sách bọn họ hẳn là cả đời đều sẽ không nhận thức đi. Liền ở lâm chiêu đệ miên man suy nghĩ khoảnh khắc trước mắt đột nhiên nhiều một chương tờ giấy. Nàng biết là bên cạnh người viết bất quá vẫn là rũi tay cầm xem, sau đó liền nhìn đến tờ giấy thượng viết ta mẹ làm chúng ta cùng nhau khảo cái hảo đại học. Lâm chiêu đệ đôi mắt trợn to, ngay sau đó ngực bang bang thẳng nhảy trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại như là cái gì cũng chưa tưởng. Nàng không rõ hạ nham viết lời này rốt cuộc là có ý thứ gì. Vẫn luôn ngữ văn thành tích thực tốt Lâm chiêu đệ, khó được có chút không xác định lên. Nàng cầm tờ giấy nhìn đã lâu, sau đó yên lặng đem tờ giấy thu lên. Trong đầu hồi tưởng câu nói kia tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, có lẽ thi đậu hảo đại học bọn họ chi gian còn có khả năng. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ tất cả đều ném tại sao đầu, cảm thấy hiện tại thường cái gì đều là dư thừa, việc cấp bách vẫn là hào hào học tập, tranh thủ khảo cái hào đại học. Vì thế kế tiếp nhật từ, Hạ Nham liền phát hiện Lâm Chiêu Đệ càng thêm nỗ lực tác nghiệp đề mục đều mau sát lạn, viết xong liền sát, sát xong lại viết, lặp đi lặp lại, tan học cũng một khắc không ngừng, liền ăn cơm thời điểm đều cầm một quyển sách đang xem. Hạ Nham thấy thế cũng càng thêm nỗ lực học tập, không hy vọng là chính mình đến lúc đó không khảo hào. Buổi tối Phó yên yến trở về, liền phát hiện mụ mụ cùng muội muội đều đã trở lại. Thử mụ mụ cho chính mình mua quần áo mới ăn muội muội đề cử đồ ăn vặt tâm tình thập phần vui sướng làm bài tập. Ngủ thời điểm, hai tỷ muội còn có nói không xong nói chủ yếu là lục lục đang nói, nàng giảng kim tú châu mang nàng ăn cái gì thứ tốt còn nói hai người đi đi dạo bách hóa đại lâu cùng chợ đen, đặc biệt là chợ đen, siêu cấp hảo chơi, bên trong có đủ loại đồ vật. Ở lục lục trong mắt liền không có không hào ngoạn Nhưng kỳ thật lục lục trong miệng nói này đó, Phò Yên Yến đã từng đều trải qua quá, đặc biệt là cách phát tỉnh lị thành phố chợ đen, đời trước Kim Tú Châu Ngay từ đầu chính là ở nơi đó bầy quán, nàng bán quá rất nhiều đồ vật có mì sợi, quần áo, giày, thậm chí văn phòng phẩm những cái đó, nhưng đều không giải quyết được gì, sau lại nàng tìm được rồi quan hệ, nhận một cái tiệm cơm lão đại ca kinh người giới thiệu cho đối phương biểu đệ cây tivi xem cửa hàng, lại mặt sau chính mình khai một nhà tiệm cơm nhật từ mới hảo lên. Đối cái kia chợ đen, Phỏ Yên Yến lại quen thuộc bất quá, nơi đó chịu tài nàng rất nhiều ký ức nhắm mắt lại đều có thể đi ra ngoài. Đời trước, Kim tú Châu vội thời điểm, đều là nàng ở nơi đó hỗ trợ nhìn sạc. Lục lục nói nói, đột nhiên lại nói, tỷ tỷ, ngươi biết không? Ca ca có yêu thích nữ sinh lạc. Phỏ Yên Yến vốn đang ở hồi ức đời trước kia đoạn cũng không tính tốt đẹp trải qua, lại đột nhiên nghe được lời này trong lúc nhất thời có chút truyền bất qua tới. sau đó chậm nửa nhịp xoay đầu xem nàng hỏi ngươi nghe ai nói lục lục thấy thì tì để ý tới chính mình trên mặt có chút cao hứng cười hì hì nói mụ mụ hỏi nha ca ca thừa nhận phó yên yến nhướng mày ngươi biết cái gì là thích sao lục lục vẻ mặt đương nhiên nói đương nhiên biết nha tựa như chúng ta vương lão sư cùng trương lão sư trương lão sư thích vương lão sư mỗi ngày buổi sáng cấp vương lão sư đánh nước ấm còn cho nàng mua đường ăn Nhưng vương lão sư không thích trương lão sư, nàng thích chiêm lão sư, mỗi lần cùng chiêm lão sư nói chuyện cười đến nhưng vui vẻ. Phò Yên Yến nghe được choáng váng đầu, vậy ngươi hiểu được còn rất nhiều, lục lục đắc ý, kia đương nhiên, ca ca liền thích cái kia tỷ tỷ, mỗi lần cùng cái kia tỷ tỷ nói chuyện cũng cười đến đặc biệt vui vẻ, nhưng cùng chúng ta nói chuyện liền không giống nhau, luôn là một bộ bị khí bộ dáng Phò Yên Yến nghe cười. Cảm thấy muội muội hình dung còn rất chuẩn xác, nhưng còn không phải là sao, hạ nham mỗi lần cùng các nàng nói chuyện chính là một bộ bị khí bộ dáng, nhìn thập phần thiếu tấu. Bất quá cười xong càng có rất nhiều cảm khái, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đời này tùy Giang ba ba tới bên này đi học, hạ nham thế nhưng gặp được chính mình thích nữ hài. Cũng không biết đời trước cái kia thì tỉ là cái dạng gì kết cục. Xa ở mặt khác hai bên Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng, lục tục thu được hạ Nham gửi tới sách bài tập đều thập phần cảm động cùng cao hứng. Đặc biệt là Dương Anh Hùng, trong huyện điều kiện so ra kém phía trước bộ đội, phía trước ở bộ đội, mặt trên lãnh đạo rất coi trọng học sinh học tập những cái đó lão sư đều là từng học đại học quân tàu còn đều là cạnh tranh thượng cương, dạy học trình độ rất cao trong huyện lão sư cùng các nàng so sánh với tranh lệch có điểm đại, rất nhiều đều yêu cầu chính hắn gặp sách vở. Hạ Nham gửi lại đây bài thi cùng tác nghiệp đối hắn trợ giúp rất lớn. Bất quá Dương Anh Hùng cũng phát hiện chữ viết rõ ràng là hai người viết Hạ Nham tự hắn nhận thức rất là đại khí sơ lãng, nhìn thực thoải mái. Một cái khác chỉ có thể nói là chữ viết tinh tế. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều tưởng Hạ Nham bằng hữu hỗ trợ sao trong lòng thập phần cảm kích nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải hào hào cảm kích nhân ra. Cùng lúc đó Kim Tú Châu cũng thu được Uông Linh tin tin chung nói nghiêm tinh thi đậu thành phố S đại học cũng chính là bạch cảnh chi trường học cũ. Kim Tú Châu nghe thấy cái này tin tức thật cao hứng. Bất quá ở tin trung Uông Linh còn nhắc tới Tiền Ngọc Phượng toàn ra, nói là liền ở phía trước mấy ngày, ngô bà từ người không có chủ yếu là nàng xem Kim Tú Châu cùng Tiền Ngọc Phượng quan hệ khá tốt nghĩ nghĩ vẫn là cùng nàng nói một tiếng Tiền Ngọc Phượng kỳ thật là không cho nàng nói. Huồng Linh nói ngô bà tử hình như là cảm lạnh, nửa đêm phát sốt người xuống giường uống nước, một đầu khái ở cái bàn chỗ ngoặt thưởng. Bởi vì trong phòng không có người khác, mọi người đều không biết. Đại Nha ngày thường vì tiết kiệm thời gian học tập đều trọ ở trường, ngô tiểu quân cũng là trực tiếp ở tại nhà xưởng trong ký túc xá, nghĩ mỗi ngày có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Chờ tiền ngọc phượng hai vợ chồng ngày hôm sau buổi sáng lên gọi người ăn cơm khi phát hiện đã lâu cũng chưa người đáp lại, chờ mở cửa vừa thấy, liền gặp người đã lạnh. Ngô nhị trụ là cái hiếu thuận cố ý tiêu tiền tìm người đại làm một hồi, đem người táng ở phụ cận trên núi. Hạ táng kia một ngày, Uông Linh cũng đi, người còn rất nhiều, đều là ngô nhị trụ cùng tiền ngọc phượng đồng sự. Bất quá làm nhân tâm hàn chính là, ngô nhị trụ quê quán không ai tới, Uông Linh cũng biết tiền ngọc phượng ra cái gì, cái tình huống, nàng cũng là lắm miệng, hỏi quê quán người đâu. Sau đó Tiền Ngọc Phượng trộm cùng nàng nói, một cái không có tới, phát hiện bà bà đi rồi sau, cùng ngày liền cấp đại bá một nhà gọi điện thoại, nào biết nhân ra luôn miệng nói lại đây, quay đầu qua hai ngày liền nói mua không được vé xe tới không được. Lời này lừa lừa người khác liền tính kia lừa Tiền Ngọc Phượng không có khả năng, nàng cùng Uông Linh đi được gần, Uông Linh thường xuyên đi công tắc ngồi xe lửa, rất nhiều vé xe đều là cùng ngày mua, lại không phải ăn Tết lúc ấy, như thế nào liền mua không được. Còn không phải không nghĩ tới. Đòi tiền thời điểm nhất thích cực người không có nhưng thật ra cái gì phản ứng đều không có quá lạnh nhạt. Khả năng cũng là nhìn ra đại bá một nhà máu lạnh, ngô nhị trụ ngầm hứa hẹn về sau tiền lương đều đưa tiền ngọc phượng quản, làm nàng tích cóp để lại cho hai đứa nhỏ dùng. Theo lý thuyết tiền ngọc phượng hẳn là rất vui vẻ, nhưng tiền ngọc phượng nói chính mình một chút đều vui vẻ không đứng dậy, nhiều năm như vậy mới nhận rõ đối phương, bạch cho như vậy nhiều tiền, những cái đó tiền nguyên bản đều là nàng hai đứa nhỏ. Còn có nàng bà bà, nói tóm lại người vẫn là không tuổi đối đại bá một nhà như vậy hảo, đã chết đều không tới xem một cái. Nàng không cảm thấy có cái gì hả giận, chỉ cảm thấy khó chịu còn không phải là sợ lại đây một chuyến muốn ra tiền xuất lực sao. Uồng Linh cũng đồng tình tiền ngọc phượng, việc này ai gặp phải đều cảm thấy sốt ruột. Tin còn viết rất nhiều, có sưởng dệt tình hình gần đây, còn có quân tàu gian sự, giống phía trước cái kia văn quân hai vợ chồng, người đã bị điều đi rồi, cụ thể tình huống như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm, đi rất đột nhiên, mặt sau một lần nữa tới người. Kim Tú Châu xem xong tin, trong lòng cảm khái rất nhiều tuy nói nhìn quen sinh từ, nhưng đầu vừa nghe đến mô bà từ người không có, vẫn là có chút khổ sở, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước cũng đều là hàng xóm, quan hệ chỗ đến cũng còn xem như không tồi. Nghĩ đến đây, Kim Tú Châu đưa Thiền Ngọc Phượng viết một phong thơ qua đi, ngay sau đó lại cấp Uông Linh cùng Bạch Cảnh Chi đều viết một phong, viết cấp Bạch Cảnh Chi tin, là cùng nàng nói một tiếng nghiêm tinh đi nàng trường học cũ đọc sách sự có rảnh liền qua đi xem hạ. Uông Linh viết này phong thư lại đây, nói vậy cũng là có ý tứ này. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Kim Tú Châu đem hôm nay Uông Linh gửi tới tin cùng mấy cái hài từ nói, ba cái hài từ nghe được mô bà từ qua đời, đều ngừng tay chung chiếc đũa. Lục lục còn không có quá lớn cảm thụ, nàng sinh ra ở nhà thuộc trong lâu thân cận nhất người chính là cách vách phương mẫn một nhà, đối với ngô bà Từ ký ức không thâm, nhưng thật ra hạ nhang cùng phỏ yên yến, hai người đều có chút sừng sốt. Ở bọn họ trong ấn tượng ngô bà Từ là cái thực khỏe mạnh lão nhân, tới bên này phía trước bọn họ còn đi tiền thầm thầm ra thấy được ngô nãi nãi, nói chuyện rõ ràng, đi đường nhanh nhẹn lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến người đột nhiên liền như vậy không có. Đặc biệt là đối hạ nham tới nói ở mụ mụ không gả cho ba ba trước, hắn cơ hồ liền ở tại tiền thầm thầm ra, ngô nãi nãi đối hắn rất là chiếu cố, nghĩ đến ngô nãi nãi bị chết như vậy thảm trong lòng có chút khó chịu. Nhìn không được hỏi Kim Tú Châu, mụ mụ chúng ta muốn hay không trở về một chuyến. Kim Tú Châu biết như tử là cái trọng cảm tình, bất quá vẫn là nói, hiện tại trở về cùng về sau trở về đều khác nhau không lớn, người ngô nãi nãi cũng sẽ không so đo cái gì, người vẫn là hảo hảo đi học chờ thi đại học xong rồi chúng ta cùng nhau trở về được không? Hạ Nham biết mụ mụ là vì chính mình hảo, nghe lời ừ một tiếng. Kim Tú Châu lại bồi thêm một câu, ta đã cho người tiền thầm thầm viết thư đi qua, bao năm mươi đồng tiền bao lì xì. 50 đồng tiền, ở chỗ này xem như rất nhiều, ngày thường bao bao lì xì đều là năm khối sáu khối, đã thực thể diện. Hạ nham gật gật đầu, nhịn không được nói, mua tiểu quân đại bá một nhà cũng quá xấu rồi. Kim Tú Châu nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, nhân tính chính là như vậy, thân huynh đệ minh tính sổ càng đừng nói vẫn là như vậy, cách một cái nương cái bụng. Hạ nham phình phình mặt, xoay đầu đối phò yên yến nói, chúng ta không cần minh tính toán sổ sách ta khẳng định sẽ không như vậy đối với ngươi. phó yên yến ta cảm ơn ngươi a lục lục ta cũng không cần cùng tỷ tỷ minh tính toán sổ sách ta đều cấp tỷ tỷ. phó yên yến nghe xong mặt mày một nhu hạ nham nhịn không được hỏi kia ta đâu lục lục ánh mắt trột dạ di di ba phải cái nào cũng được nói cũng đúng không hạ nham vô ngữ ngay cả giả vờ cũng không biết bất công tiểu nha đầu lục lục hừ hừ đem kim tú châu cùng phó yên yến đều chọc cười tháng năm phân thời điểm chúc anh mang theo nữ nhi cùng hai cái cháu ngoại lại đây Vì chính là kỳ lăng cùng bạch cảnh chi hai người hôn sự chương 73, tháng 5 phân thời điểm, chúc anh mang theo nữ nhi cùng hai cái cháu ngoại lại đây Vì chính là kỳ lăng cùng bạch cảnh chi hai người hôn sự Vốn dĩ dựa theo kỳ lăng cùng bạch cảnh chi thương lượng là chuẩn bị nghỉ hè thời điểm trở về một chuyến cuối năm liền đem hôn sự cấp làm Nhưng kỳ lăng gần nhất thỉnh không được giả, bạch cảnh chi cũng vội, hơn nữa kỳ lăng trong nhà đã biết bọn họ sự, chúc anh liền nghĩ chính mình mang theo đồ vật lại đây, vốn dĩ việc này tốt nhất chính là hai bên gia trưởng ra mặt. Kỳ An sợ mẫu thân một người đi không tốt nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hai đứa nhỏ đều mang lên cùng nhau lại đây. Kỳ An kết hôn sớm, đại nhi tử đã 11 tuổi, cố ý xin nghỉ lại đây, tiểu nữ nhi 7 tuổi, 6 tháng cuối năm vừa vặn nhập học. Hai mẹ con bao lớn bao nhỏ sách rất nhiều đồ vật đều là quê quán bên kia đặc sản, có nhà mình làm thịt khô lạp xưởng cũng có ở Bách Hóa Đại Lâu mua dinh dưỡng phẩm kẹo bánh quy. Kim Tú Châu cùng chúc Anh cũng coi như là rất quen thuộc, thân thiện chiêu đãi bọn họ vào nhà ngồi. Chúc Anh nhìn đến Kim Tú Châu, nhiệt tình lôi kéo tay nàng khen. Thật là một chút biến hóa đều không có trước kia liền cảm thấy tuổi trẻ, hiện tại vẫn là như vậy, cũng không biết người ăn cái gì tốt cùng hài tử đi ra ngoài chỉ sợ bị người hiểu lầm là tỷ tỷ đi. Kim Tú Châu nghe cười, nào có như vậy khoa trương, chủ yếu vẫn là không nhọc lòng. Trúc Anh gật gật đầu, cười nói kia nhưng thật ra thật sự, người cùng mẫn mẫn giống nhau, đều là cái có phúc khí. Lời này nàng nói thiệt tình thực lòng, Giang doanh trường có thể làm, hài từ lại hiểu chuyện Kim Tú Châu chính mình còn có thể kiếm tiền, cũng không phải là có phúc khí. Không giống nàng khuê nữ tuy rằng cũng thoải mái, nhưng vẫn là so ra kém Kim Tú Châu. Kim Tú Châu cười cùng nàng bên cạnh Kỳ An chào hỏi. Đây là An An đi cùng kỳ lăng lớn lên thật giống, đều tiến vào ngồi, bên ngoài nhiệt. Kỳ An tính tình hoạt bát chút sang sàng cười cùng Kim Tú Châu chào hỏi, hô một tiếng tì tì. Sau đó lại làm hai đứa nhỏ gọi người. Hai đứa nhỏ đều có chút sợ người, hướng mụ mụ phía sau né tránh, đại nhi tử hơi chút lá gan đại chút nhỏ giọng hô một câu thầm thầm. Kỳ An có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Kim Tú Châu. Hai tử đều có chút nhát gan. Kim Tú Châu cười nói, đều giống nhau, nhà ta Hải từ cũng không yêu kêu người quen thuộc thì tốt rồi. Kỳ An nghe xong lời này thực thoải mái, nghĩ thầm khó trách lúc trước mụ mụ trở về tổng nói mở cách vách hàng xóm người hảo nói chuyện dễ nghe. Xác thật dễ nghe, phía trước mang Hải từ đi nam nhân bộ đội ăn tết, gặp được quân tàu Hải từ không kêu người, nhân ra giáp mặt nói nàng hai đứa nhỏ như vậy không tốt, nhìn không giáo dưỡng, đem nàng tức giận đến không nhẹ. Kim Tú Châu tiếp đón người vào nhà, sau đó lại là cho bọn hắn pha trà lại là lấy trái cây ăn. Bên này trái cây tiện nghi, đặc biệt là quả vải, trước khi mua quả vải đều là ấn viên mua, hiện tại còn lại là một quài một quả mua, hơn nữa mới mẻ, không quý. Kim Tú Châu lấy quả vải, dương mai cùng quả xoài ra tới, sợ bọn họ sẽ không ăn quả xoài, cố ý xé xuống ra đưa cho hai đứa nhỏ, dạy bọn họ ăn mặt trên hoàng hoàng thịt bên trong bẹp bẹp ngạnh ngạnh hạch không cần ăn. Hai đứa nhỏ nhìn mắt mụ mụ thấy mụ mụ đồng ý mới nhận lấy, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Kim Tú Châu khen nói thực sự có lễ phép, chúc anh nghe xong cười, nàng cũng không cùng Kim Tú Châu khách khí cầm quả vải lột xác ăn, một bên ăn một bên cảm thán. Vẫn là bên này hảo trái cây tiện nghi lại ăn ngon, chúng ta bên kia quả vải còn không có bán đâu, năm trước mùa hè mua mấy viên ăn, một viên liền phải năm mao tiền. Kim Tú Châu bất đắc dĩ. Nơi này hảo là hảo chính là trời xa đất lạ cũng không có người quen có thể xuyến môn nói chuyện phiếm, mỗi ngày chỉ có thể ngốc tại trong nhà vẽ tranh đọc sách lâu rồi liền nhàm chán. Chúc Anh ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, kia xác thật rất gian nan, phía trước đi theo An An đi bộ đội cùng con rể ăn tết ai ra, đãi 20 ngày liền cùng 20 năm giống nhau, không có gì người ta nói lời nói quá nhàm chán, hiện tại muốn ta đi ta đều không đi. Kỳ An nghe xong cười, Kim Tú Châu hỏi nàng. Như thế nào không đi theo tùy quân đi? Kỳ An giải thích nói, chức vị còn chưa đủ, chờ hắn lần sau tấn chức là được, đến lúc đó không ngoài ý muốn nói, là chuẩn bị đi tùy quân, hải tử không có ba ba vẫn là không được. Kim Tú Châu quan tâm hỏi, nói như thế nào? Kỳ An, nông thôn hải tử không có ba ba dễ dàng bị khi dễ, hai đứa nhỏ tính tình quá nhát gan, nghĩ vẫn là tùy quân đi, người một nhà ở bên nhau tương đối hảo, nghe nói rất nhiều bộ đội đều có trường học cũng phương tiện chút. kia nhưng thật ra, rất nhiều lão sư dạy học trình độ rất cao, nhà ta hài tử vừa tới bên này liền có chút không thói quen, nói nơi này lão sư không có phía trước lão sư hào. Nghe được lời này, kỳ an trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc tự hồ càng thêm nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này. trạng vãng, Trúc Anh giúp Kim Tú Châu làm cơm chiều, ba cái hài tử sau khi trở về nhìn đến Trúc Anh đều có chút kinh hỉ hạ nham cùng Phó Yên Yến còn nhớ rõ Trúc Anh vui vẻ vây quanh người truyền. Lục lục đứng ở bên cạnh nghiêng đầu xem nàng, một chút đều không quen biết. Chúc Anh cười sờ nàng đầu, lớn lên thật mau, lúc trước còn ôm vào trong ngực đâu. Kim Tú Châu cũng cười, cũng không nhìn xem qua đã bao nhiêu năm. Lục lục không thích người khác sờ nàng đầu trực tiếp chạy, chạy đến bên ngoài đi tìm hai cái mới tới tiểu bằng hữu chơi. Bọn họ đều so lục lục đại, nhưng lục lục ra mặt dày, nói nơi này là nhà nàng, hiện tại nàng tạm thời là bọn họ thủ trưởng, như vậy mới có thể dẫn bọn hắn chơi. Kỳ an đại nhi tử không nói chuyện, nhưng thật ra tiểu nữ nhi ngoan ngoan ngoãn ngoãn hô một tiếng thủ trưởng Lục lục nghe được thực vui vẻ cánh tay vung lên. Vậy theo ta đi đi. Đi phía trước đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy đến trong phòng bếp hỏi Kim Tú Châu đòi tiền, nói phải cho hai cái tiểu binh mua đồ ăn ngon. Kim Tú Châu giờ khóc giờ cười. Chính ngươi không có tiền tiêu vặt sao? Lục lục quỷ linh tinh nói, ta hiện tại là thế ngươi chiêu đãi bọn họ, đương nhiên ngươi ra tiền lạc. Kim Tú Châu nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, liền ngươi có thể làm. sau đó từ túi chung móc ra 5 đồng tiền cho nàng. Lục lục vui vẻ cầm tiền chạy đi ra ngoài, hô to một tiếng. Cho ta hướng, chúc anh nhìn buồn cười, Nha đầu này cũng thật hoạt bát, ngươi nhưng đừng hâm mộ, làm ẩm ý lên là thật làm người đau đầu. Kim Tú Châu làm phỏ yên yến đi nhìn muội muội người khác nàng chơi điên rồi không biết trở về, bên ngoài ngồi ở cái bàn bên ăn quả vải phỏ yên yến nghe được xoa xoa tay đuổi theo. kỳ an khen vẫn là hoạt bát điểm hảo nhà ta chính là quá an tĩnh ở bên ngoài bị ủy khuất cũng không dám nói kim tú châu cười nói tính tình đều là trời sinh không có gì được không ta còn muốn cai an tĩnh đâu từng ngày nhưng xảo người kỳ an nghe xong cười chúc anh thấy không khí hảo nhịn không được hỏi bạch cảnh chi cùng kỳ lăng chi gian sự đầu tiên là tức giận mắng nhi từ Đứa nhỏ này từ nhỏ liền có chú ý, nói cái gì đều không yêu cùng chúng ta nói, nếu không phải hắn cữu cữu nói, chúng ta đến bây giờ chỉ sợ còn bị gạt tính tình này thật là sầu người. Bất quá có một chút hảo, đó chính là có thể khiêng sự thích quản đông quản tây cảnh chi nếu là gả cho ta nhi từ, không nói cái khác về sau khẳng định là không cần nhọc lòng, hắn đều sẽ giúp nàng suy xét hảo. Kim Tú Châu gật đầu, như vậy cũng khá tốt, đúng không? Nhà ta kỳ lăng vẫn là thực có thể làm phía trước đi đọc trường quân đội, về sau còn sẽ hướng lên trên tấn trước đâu tiền lương cũng cao. Mấy năm nay hắn tiền lương ta đều cấp tồn, chờ bọn họ một kết hôn, ta liền đem này tiền cấp cảnh chi, làm nàng tùy tiện hoa. Kim Tú Châu mỉm cười, người có cái này tâm là tốt, nhà ta cảnh chi tiền lương cũng không thấp, đến lúc đó vợ chồng son nhật tử hào quá. Chúc anh cười. Cũng không phải là, đến lúc đó tái sinh hai đứa nhỏ, thừa dịp ta hiện tại còn có thể động, có thể qua đi cho nàng giúp đỡ. Kỳ an mắt thấy thân mụ càng nói càng thiên, vội bổ sung nói, ta ca có thể cưới được cảnh chi thì thì cũng coi như là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, nghe nói cảnh chi thì thì là sinh viên đâu, còn ở thành phố S báo xã công tác cũng thật thể diện. Kim Tú Châu trên mặt tươi cười gia tăng. Cảnh chi là thực yêu tú, lúc trước đọc sách thời điểm những cái đó lão sư liền rất thích nàng, làm nàng hỗ trợ phiên dịch, chỉ tìm nàng, khác đồng học đều không được. Chúc anh không nghe ra tới, chỉ vui mừng nói, ta phía trước liền muốn đem cảnh chi nói cho nhà ta kỳ lăng, nhưng sợ cho các ngươi khó xử, liền không mặt mũi đề việc này, không nghĩ tới bọn họ như vậy có duyên phận. Tưởng tượng đến Bạch cảnh chi về sau sẽ trở thành chính mình con dâu, chúc anh liền cảm thấy cao hứng, có mặt mũi. Kỳ An nghe được đau đầu, nàng cũng biết chính mình thân mụ không có ý khác chính là chỉ do cao hứng. Nhưng là đi, nói cái gì từ miệng nàng nói ra thật giống như nhiều một khác tầng ý tứ. Tựa như lời này, nghe giống như đã sớm ở đánh bạch cảnh chi chủ ý. Nàng vội bồ cứu, ta mẹ là thật sự thích cảnh chi tỷ tỷ, sau khi trở về vẫn luôn nhắc mãi đâu, nói cũng không biết nhà ai vận khí tốt như vậy, về sau có thể cưới được cảnh chi tỷ tỷ, không nghĩ tới này vận khí tốt thế nhưng dừng ở nhà của chúng ta. Kim Tú Châu tự nhiên biết Trúc Anh tính tình, chỉ là hiện tại đứng ở bạch cảnh chi nhà mẹ đẻ người lập trường, tâm thái tự nhiên liền không giống nhau. Đối kỳ an giải thích xem như tiếp nhận rồi. Buổi tối minh xuyên cũng sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta hào hào thương lượng một chút kết hôn dù sao cũng là đại sự, đặc biệt bọn họ hai cái đều là người bận rộn, nhưng không được làm chúng ta này đó làm trưởng bối nhiều nhọc lòng nhọc lòng. Trúc Anh không ngừng gật đầu, là đạo lý này. thì An nhìn hoàn toàn bị nắm cái mũi đi thân mụ cũng không hảo lại nói chút cái gì. Dù sao tới phía trước cậu mở đánh qua điện thoại cùng các nàng nói, nói trắng ra cảnh chi ca ca tàu tẩu đều là phúc hậu nhân ra, chân thành là được. Giang Minh Xuyên là hơn 8 giờ tối trở về, hắn ngày thường cũng không sai biệt lắm là cái này điểm trở về, nhưng ngày thường mọi người đều sẽ ăn trước xong đồ ăn cho hắn ở trong nồi lưu một phần. Không nghĩ tới hôm nay trở về vừa thấy, trong nhà nhiều vài người vây quanh một bàn lớn đồ ăn đang nói chuyện thiên. Đôi mắt quét đến ngồi ở thượng vị Trúc Anh trong lòng liền có so đo. Ngày hôm qua Trúc chính ủy đã cho hắn đánh qua điện thoại, nói hai ngày này Trúc Anh hẳn là sẽ qua tới, không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi. Ngồi xuống sau Trúc Anh cũng không hiểu quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi hôn lễ làm sao bây giờ. Nhật tử định nào một ngày, Kỳ An nghe xong thiếu chút nữa đỡ chán, cũng khó trách ca ca không quá muốn cho mẹ lại đây, nào có như vậy trực tiếp. Nàng chạy nhanh lại nói, việc này chúng ta quê quán bên kia không có quá nhiều quy định, nghĩ hỏi một chút các ngươi có hay không cái gì tập tục phải chú ý. Giang Minh Xuyên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nghĩ nghĩ nói, hai nhà cách đến xa chủ yếu vẫn là ở các ngươi quê quán bên kia làm chúng ta bên này đưa thân từ chúng ta phụ trách. Đến nỗi nhật từ, nếu không có ngoài ý muốn nói, nếu không cuối năm nếu không chính là sang năm sơ, trong khoảng thời gian này vừa vặn đều ở nhà có thể chịu đến ra thời gian tới. Kỳ An gật đầu. kia hành lễ hỏi bao nhiêu tiền cái này vẫn là muốn thương lượng một chút chúc anh sợ giang minh xuyên cảm thấy không thành ý vội nói nhà của chúng ta chuẩn bị mua đồng hồ máy may cùng xe đạp các ngươi xem như vậy được chưa kim tú châu cắm một câu đem máy may đổi thành quạt điện đi thứ này cấp cảnh chi nàng cũng sẽ không dùng hoàn toàn là lãng phí kỳ thật xe đạp nàng cũng có lại mua cũng có chút lãng phí chúc anh không biết như thế nào đáp lại nhìn về phía chính mình nữ nhi Thì An nói kia đem xe đạp đổi thành radio đi. Kim Tú Châu vừa lòng gật đầu. Như thế có thể đến nỗi lễ hỏi, nhà của chúng ta cũng không cần nhiều, nhưng 500 đồng tiền là muốn, nhà của chúng ta cũng của hồi môn 500, hơn nữa ta bà bà trước kia còn cấp cảnh chi để lại một bộ thành phố ép phòng ở kết hôn về sau này đó đều là bọn họ vợ chồng son. chúc Anh tức khắc héo, nguyên bản cho rằng chính mình ra ra tay rất hào phóng, không nghĩ tới bạch cảnh chi trong nhà càng thêm lợi hại, lại là của hồi môn lại là phòng ở cảm giác cũng chưa tự tin. Kim Tú Châu thấy thế cười cười nói chủ yếu vẫn là ngóng trông hai đứa nhỏ về sau hào hào sinh hoạt mặt khác đều hào thuyết. ta phía trước cùng Minh Xuyên đã thương lượng qua, đưa thân liền không ở bên này tặng đến lúc đó trực tiếp ở thủ đô làm chúng ta quê quán là thủ đô, bạn bè thân thích cũng đều ở thủ đô, như vậy cũng náo nhiệt một ít. chúc Anh càng nghe càng không tự tin, nhưng thật ra Kỳ An còn tính chấn định tới phía trước nàng ca đã cùng nàng nói chuyện, nói tàu từ trong nhà điều kiện khá tốt làm cho bọn họ nhiều mua một ít lễ vật. Nghe Kim Tú Châu nói xong, Kỳ An nghiêm túc trả lời, này đó đều nghe các ngươi. Kim Tú Châu vừa lòng gật đầu. Buổi tối, Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu nằm ở trên giường, Giang Minh Xuyên nhịn không được hỏi đưa thân phải về thủ đô làm sao. Phía trước hai người thương lượng còn nói ở thành phố S làm, đêm nay Kim Tú Châu đột nhiên sửa miệng ở thủ đô, lúc ấy Kim Tú Châu đã nói ra, hắn liền chưa nói cái gì. Kim Tú Châu không cần suy nghĩ liền nói, vẫn là ở thủ đô làm đi, Trương lão ra từ bọn họ đối cảnh chi đều không thế nào quen thuộc, ở thủ đô làm vừa vặn có thể liên lạc liên lạc cảm tình, cũng có thể náo nhiệt một ít. Nếu là ở chỗ này hoặc là thành phố S, đến lúc đó có thể thỉnh ai nha. Một bàn chỉ sở còn có rảnh Giang Minh Xuyên ngẫm lại cũng là đạo lý này, ừ một tiếng. Kim Tú Châu quay đầu đi nhìn hắn một cái, có chút lời nói không nói chính là, nàng cảm thấy Giang Minh Xuyên cùng Kỳ Lăng về sau còn muốn hướng lên trên đi, này đó có thể sử dụng được với quan hệ liền không thể đoạn. Ngày hôm sau, trong nhà lại chỉ còn lại có Kim Tú Châu, Kim Tú Châu dẫn theo chúc anh Kỳ An đi ra ngoài chơi, buổi sáng đi phụ cận bờ biển, hai mẹ con cùng hai đứa nhỏ cũng chưa đã tới bờ biển, đều thập phần tò mò, hai đứa nhỏ nhặt thật nhiều vỏ sò. Giữa trưa trở về thời điểm, Kim Tú Châu lại dẫn bọn hắn đi bán hải sản sạp nơi đó, mua con cua tôm cá cùng một ít trái cây. Chúc Anh cùng Kỳ An lại ở cả đêm, sáng sớm hôm sau mang theo hải tử rời đi, Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên đưa bọn họ đi nhà ga, đi thời điểm Kim Tú Châu cho bọn hắn mua rất nhiều trái cây mang theo ở trên đường ăn. Bọn họ quê quán ở giữa phương Bắc tới bên này một chuyến thập phần không dễ dàng. Chúc Anh nhưng thật ra không cảm thấy vất vả, lần này lại đây sự tình đều thương lượng không sai biệt lắm. Bọn họ trở về chỉ cần chuẩn bị năm sau kết hôn dùng đồ vật là được. Tuy rằng phải tốn tiền khả năng không ít, nhưng vẫn là thực vui vẻ, nàng cảm thấy có thể cưới Bạch Cảnh Chi như vậy con dâu, dùng nhiều điểm tiền cũng là hẳn là. Ngồi ở xe lừa thượng, chúc anh còn an ủi Kỳ An nói, ngươi tàu từ công tác hảo, nàng có thể coi trọng ngươi ca cũng coi như là ngươi ca có phúc khí, chúng ta dùng nhiều điểm tiền liền dùng nhiều điểm, ngươi trong lòng không cần có ngật đáp, ngươi ca nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Kỳ An nghe được bất đắc dĩ. Ta có cái gì ngật đáp a Thế ca ca vui vẻ còn không kịp. Chúc anh cười. Vậy là tốt rồi. Chờ người tàu tử mang thai. Nhà chúng ta hai đứa nhỏ đều đã đi học. Đến lúc đó ta cũng có thể đi chiếu cố nàng. Cảnh chi kia hài từ ta phía trước liền thích ôn ôn nhu nhu tâm địa cũng hảo. Kỳ an có chút buồn cười nhìn thân mụ còn không có kết hôn đâu liền nghĩ đến như vậy lâu dài. Bất quá nghĩ đến phía trước kim tú châu nói. vẫn là nói người tuổi cũng không nhỏ đến lúc đó không biết là đi chiếu cố tàu từ vẫn là tàu tử chiếu cố ngươi vẫn là thôi đi đến lúc đó tàu từ khả năng sẽ tùy quân có ca chiếu cố đâu lại nói ngài liền thật sự mặc kệ ta lạc, liền tính ta có thể hai đứa nhỏ cũng không được a có lẽ thân mụ không nghe ra tới nhưng nàng nghe ra tới kim tú châu ý tứ là về sau chuẩn bị cấp tàu tử thỉnh người chiếu cố hẳn là không nghĩ làm mẹ qua đi Tuy rằng nàng biết mẹ nó tính tình chính là tùy tiện một ít nhưng người khác không biết nàng cũng không hy vọng mụ mụ tầu từ cuối cùng ở chung không làm cho ca ca khó xử. Chúc anh nghe được lời này trong lòng tức khắc do dự lên, nhi từ con dâu quan trọng, hai cái thân cháu ngoại cũng quan trọng. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, đến lúc đó lại nói. ân kỳ an quyết định quay đầu lại lại hào hào khuyên một khuyên. Tháng 6 đến thời điểm. Bạch Cảnh Chi đã trở lại một chuyến kỳ lăng ở bộ đội không hảo xin nghỉ cho nên đành phải nàng xin nghỉ trở về cùng ca tàu thương lượng cuối năm hôn sự. Về phương diện khác nàng cũng là sợ ca tàu lại phải vì chính mình tiêu tiền cho nên đem chính mình mấy năm nay tích góp tiền tất cả đều lấy ra tới. Kim Tú Châu Tự nhiên không cần này đó làm nàng chính mình lưu trữ còn cấp Bạch Cảnh Chi xem chính mình cho nàng chuẩn bị kết hôn đồ dùng. Nàng vừa vặn trong khoảng thời gian này có rảnh, liền ở trong nhà cho nàng làm vỏ chăn bao gối kiếp trước đại cảnh chiều, nữ tử hôn trước đều là muốn chính mình cho chính mình theo áo cưới. Nhưng Kim Tú Châu không có cơ hội này, nàng là từ nha hoàn nâng làm thiếp thất liền vào cửa tư cách đều không có. Cho nên hiện tại bài cảnh chi kết hôn, nàng khó được nghĩ cho nàng làm mấy cái hào một chút vỏ chăn bao gối cũng là nghĩ thỏa mãn kiếp trước tiếp núi. Trừ bỏ vỏ chăn bao gối còn có hai thân quần áo mới bị cho nàng kết hôn thời điểm xuyên. Bài cảnh chi nhìn đôi mắt hồng hồng, làm nũng đối kim tú châu nói tầu tử đối ta thật tốt. Không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Bài cảnh chi nhấp môi cười. ta còn tìm người đánh chăn, đánh hảo sau trực tiếp cho ngươi gửi qua đi. đến lúc đó đặt ở ngươi nhà kiều tây. nghe nói kết hôn còn muốn mua ống nhổ, chậu rửa mặt những cái đó, cái này có thể đến lúc đó trực tiếp ở thành phố s mua. còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật về sau chậm rãi bổ sung. đúng rồi, người tốt nhất cuối năm trước tiên tỉnh cái giả chúng ta cùng nhau về thủ đô trước đem phòng ở quét dứt sạch sẽ. sau đó mang theo ngươi nhận thức nhận thức cha mẹ chồng trước kia bằng hữu trưởng bối. Bài cảnh chi không ngừng gật đầu cuối cùng nhịn không được cảm thán. Kết hôn thật phiền toái. Kim Tú Châu nghe xong buồn cười. Này liền phiền toái, cảm thấy nàng nếu là thấy được đại cảnh chiều nam nữ hôn phối công việc chỉ sợ sẽ không nói ra nói như vậy. Bài cảnh chi đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, trước đoạn thời điểm ta đi trường học cũ xem nghiêm tinh, biến hóa thật nhiều, lập tức không nhận ra tới. Kim Tú Châu tự nhiên, đều trưởng thành sao ai còn giống khi còn nhỏ. Bài cảnh chi gật gật đầu, kia nhưng thật ra, ta cùng nghiêm tinh ở thực đường ăn cơm, bên cạnh còn có cái tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào ta xem đâu. Nói tới đây, trên mặt còn lộ ra cười. Cái kia tiểu cô nương nhưng bá đạo ta đi thời điểm, nàng còn cố ý đổi theo hỏi ta cùng nghiêm tinh là cái gì quan hệ, nghe được ta là hắn, tỉ tỉ, lập tức lộ ra cười, biến sắc mặt nhưng nhanh. Kim Tú Châu cũng nghe cười. Tuổi trẻ thật tốt. Bài cảnh chi không cần suy nghĩ liền nói, tàu từ cũng thực tuổi trẻ A cùng ca ca đi cùng một chỗ, như là cha con hai. Kim Tú Châu nghe xong hết sức vui mừng. Buổi tối ngủ thời điểm, Kim Tú Châu cố ý cầm gương chiếu chiếu chính mình, sau đó lại chiếu chiếu Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên vẻ mặt kỳ quái. Làm sao vậy? Kim Tú Châu áp xuống khóe miệng nói, có người nói hai ta đi cùng một chỗ giống cha con, ta xem có phải hay không như vậy giống. Giang Minh Xuyên. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày vẫn là tức giận hỏi, cái nào hỗn đản nói. Kim Tú Châu tre lại khóe miệng cười trộm, người đoán, 7 tháng sơ thời điểm, ba cái hài từ lục tục nghỉ hè. Kim Tú Châu mang ba cái hài từ Tùy Bạch Cảnh Chi đi thành phố S chơi, thuận tiện đem trong nhà chuẩn bị đồ tốt cùng nhau đưa qua đi. Vốn là không chuẩn bị mang hạ nham, sợ chậm trễ hắn học tập. Nhưng hạ nham 1-2 phải đi, nói trong nhà chỉ còn lại có hắn một người có ý thứ gì. hoàn toàn đem ba ba bài trừ bên ngoài. Bài cảnh chi là vui mừng nhất, dọc theo đường đi đều đang nói, muốn bọn họ ở thành phố S nhiều chơi mấy ngày. Kim Tú Châu cũng có quyết định này, nàng còn nghĩ, trở về thời điểm, còn có thể mang theo hài tử hồi nguyên lai bộ đội nhìn xem phương mẫn bọn họ, dù sao ly đến rất gần. Ngồi một ngày nhiều xe tới thành phố S, mấy người tất cả đều ở tại Bạch cảnh chi nhà Kiều Tây, buổi tối Bạch cảnh chi vẫn là cùng Kim Tú Châu ngủ. Hai người nằm ở trên giường trò chuyện rất nhiều, vốn dĩ bạch cảnh chi là muốn hỏi Kim Tú Châu về sau như thế nào cùng kỳ lăng người trong nhà ở chung, nàng rất sợ cùng người ở chung không tới, bị người chán ghét. Kim Tú Châu biết nàng từ nhỏ bị chèn ép quán, luôn là thói quen tính lấy lòng người khác hy vọng người khác thích chính mình. Chẳng sợ Kim Tú Châu đã từng nói qua rất nhiều, nàng cũng làm rất nhiều hành vi thượng thay đổi, nhưng trong lòng thay đổi lại rất khó rất khó. Chỉ có thể nói, làm tốt chính mình, bọn họ liền sẽ thích ngươi, nếu không thích kia khẳng định là bọn họ nguyên nhân. Không cần dối giắm, ngươi phải biết, nếu không có kỳ lăng tầng này quan hệ, ngươi đi ở trên đường đụng tới bọn họ căn bản sẽ không nhiều xem một cái, hoàn toàn chính là người xa lạ, ngươi đối đãi người xa lạ cái gì thái độ, đối bọn họ cái gì thái độ là được, không kiêu ngạo, không siềm nịnh, thong dong bình tĩnh. Nghe được lời này, bài cảnh chi trong lòng khẩn trương tức khắc tiêu tán rất nhiều tinh tế tưởng tượng thật đúng là đạo lý này, nếu không có kỳ lăng, nàng căn bản sẽ không nhận thức người nhà của hắn, cũng không cần phải đi lấy lòng bọn họ. Bất quá Kim tú Châu vẫn là nhiều lời một câu, kết hôn sau nhiều suy nghĩ chính mình, không cần luôn là đau lòng nam nhân cái này cái kia, so với đau lòng nam nhân, ngươi càng cần nữa đau lòng chính mình. Bài cảnh chi nhìn về phía nàng. Kim Tú Châu bình tĩnh nói, nam nhân nhưng không chúng ta nữ nhân vất vả như vậy, lại là sinh hài từ lại là chiếu cố gia đình còn phải công tác có tiền có thời gian liền đối chính mình hảo điểm. Bài cảnh chi cái hiểu cái không gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại còn không quá minh bạch tàu tử có ý thứ gì, bất quá nghĩ nếu là tàu tử nói kia khẳng định là có đạo lý. chương 74 Kim Tú châu cùng ba cái hài từ ở thành phố S đãi một vòng, này một vòng giúp Bạch Cảnh Chi thêm vào rất nhiều kết hôn dùng đồ vật tất cả đều thu thập hảo đặt ở trong khách phòng, chuẩn bị chờ cuối năm kết hôn thời điểm lại lấy ra tới. Sau đó lại tính một chút kết hôn khi dùng đến rượu, thậm chí liên thiệp mời đều trước tiên viết hảo, Bạch Cảnh Chi ban ngày đi làm, buổi tối trở về cùng bọn họ cùng nhau kiểm kê. tàu tử làm việc nghiêm túc lớn đến thỉnh người nào, nhỏ đến nước trà điểm tâm, mọi thứ đều liệt ra tới. bạch cảnh chi phía trước vẫn luôn cho rằng kết hôn chính là mời khách ăn một bữa cơm là được không nghĩ tới sự tình càng ngày càng nhiều. Này đó liền tính Kim Tú Châu còn bất thời giờ cấp bạch cảnh chi đem mạch nói nàng đấy có điểm hư còn khai một bộ dược cho nàng, làm nàng đi trung y viện bắt lấy ngao canh uống một tháng uống xong lại một lần nữa khai một bộ. Chờ năm sau nhà trai bên kia xong xuôi, bọn họ liền có thể bị dựng đối nàng thân thể hào. Bài cảnh chi vẫn luôn cảm thấy chính mình thân thể khá tốt trước khi Nguyệt sự tới bụng rất đau, sau lại uống lên tàu tử để cử trà hoa, bụng đau liền tốt hơn nhiều rồi. Không nghĩ tới hiện tại tàu tử cùng nàng nói chính mình thân thể còn có chút hư. Kim Tú Châu giải thích, người cái này đáy hư không phải một ngày hai ngày, là người từ nhỏ liền rơi xuống bệnh căn, hẳn là khi còn nhỏ thụ hàn tương đối nghiêm trọng. Bài cảnh chi nghe xong không nói lời nào. Nàng khi còn nhỏ xác thật thường xuyên chịu đông lạnh từ trong nhà phòng ở cấp cứu cứu đâm người bồi tiền sau, dưỡng phụ mẫu liền chưa cho nàng mua quá quần áo, một kiện áo khoác xuyên bốn mùa chăn cũng khó giữ được ấm, mùa đông ổ chăn chưa từng có ấm áp quá. Nàng hiểu chuyện sớm, lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc giặt quần áo nấu cơm, mùa đông dùng cũng là nước lạnh. Trước kia nàng không cảm thấy có cái gì, vẫn là gặp được cầu tử sau mới biết được nữ hài từ tốt nhất đừng đụng nước lạnh đối thân thể không tốt. Trong nhà hai cái chất nữ từ nhỏ đã bị tàu tử như vậy nhắc nhở thân thể đều thực hào. Kim Tú Châu lại nói thân thể điều dưỡng hảo mang thai sau đối hài từ cũng hào. Bài cảnh chi ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá Kim Tú Châu sợ bạch cảnh chi đã quên việc này, ngày hôm sau nàng tan tầm sau, liền mang theo nàng đi một chuyến thành phố Trung Y Viện. Hai người mua dược cùng bình trở về sẽ dạy nàng như thế nào nấu dược. dược vị nói rất quái lạ, lại khổ lại toan còn có điểm xú xú hương vị kim tú châu nói cho nàng có bổ khí huyết tác dụng. bạch cảnh chi nắm cái mũi uống lên đi xuống, liền uống lên hai ngày cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác cảm giác buổi tối ngủ đều trầm một ít trước kia nửa đêm luôn là dễ dàng tỉnh lại hiện tại có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Đi phía trước Kim Tú Châu còn cố ý mang theo ba cái hài từ ở Bách Hóa Đại Lâu mua một ít lễ vật mang lên, cấp Phương Mẫn mua chính là một chi màu đỏ bút máy, Trương Thu Lai chính là một kiện áo khoác uông linh chính là một đôi giày da, đến nỗi Tiền Ngọc Phượng, Kim Tú Châu xoay ban ngày cũng chưa tìm được thích hợp, cuối cùng cho nàng mua một cái vòng cổ. Nàng còn nhớ trước kia Tiền Ngọc Phượng kia khối đồng hồ, nàng trong lòng cảm thấy Tiền Ngọc Phượng tuy rằng ngày thường trang điểm mộc mạc nhưng trong lòng vẫn là thực ái Mỹ, nữ nhân ái Mỹ hết sức bình thường, mặc kệ cái này mang đẹp hay không đẹp quan trọng nhất vẫn là thích. Buổi sáng Bạch Cảnh Chi đem mẫu từ bốn người đưa đến ga tàu hỏa, đi thời điểm Bạch Cảnh Chi thực không bỏ được lôi kéo Kim Tú Châu tay nói, nếu là về sau có thể cùng tàu tử trụ một khối thì tốt rồi, thật không nghĩ cùng các người tách ra. Kim Tú Châu không chê cười nàng. Cũng không phải không có khả năng, nói không chừng về sau liền có cơ hội đâu. Bạch cảnh chi biết tàu tử là đang an ủi chính mình, bất quá nghe xong lời này, trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít chờ mong. Kim Tú Châu mang theo ba cái hài từ lên xe lửa ngồi xuống, sau đó cùng bên ngoài bạch cảnh chi phất tay cáo biệt xe lửa khai sau, hạ nham vẫn luôn quay đầu sau này xem, nhìn tiểu cô cô càng ngày càng nhỏ thân ảnh, trong lòng có chút khó chịu. Hắn đột nhiên cùng Kim Tú Châu nói, mụ mụ có phải hay không người sau khi lớn lên đều phải tách ra a Kim Tú Châu, như thế nào nói như vậy? Tiểu cô cô chính là như vậy A trước kia mỗi năm phóng nghỉ đông và nghỉ hè tiểu cô cô đều cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau, sau lại tiểu cô cô công tác chỉ có phóng nghỉ dài hạn thời điểm trở về, ngốc không được mấy ngày muốn đi, hiện tại liền nghỉ dài hạn đều không trở lại, muốn đi tìm tiểu dưỡng. Nói xong thật sâu thở dài một hơi. Trong lòng có chút khổ sở cảm giác tiểu cô cô bị người đoạt đi rồi. Kim Tú Châu nhìn mất mát như tử, nghĩ nghĩ nói, người tiểu cô cô trưởng thành, nàng yêu cầu thành lập một cái đơn độc gia đình, về sau nàng còn sẽ có chính mình bảo bảo, đối cách kia bảo bảo tới nói, đó là hắn một nhà ba người. Tựa như hiện tại người giống nhau, có cha mẹ có muội muội chúng ta là người thân cận nhất người. Hạ nham dầu dĩ gật đầu, ta biết a liền vẫn là rất khổ sở. về sau ta cùng muội muội có phải hay không cũng sẽ rời đi các ngươi nhưng ta không nghĩ như vậy bên cạnh phó yên yến nghe được nhìn không được cắm một câu người cũng có thể không kết hôn vẫn luôn ở tại trong nhà a hạ nham tức giận ngẩng đầu nhìn nàng một cái kim tú châu nghe xong cười nói cái gì ngu đần lời nói không nhất định liền phải rời đi ngươi cũng có thể lựa chọn ly chúng ta gần điểm đến lúc đó có thể cho nhau xuyến môn ta và các ngươi ba ba cũng có thể tùy thời giúp đỡ các ngươi hạ nham nhìn kim tú châu liếc mắt một cái mụ mụ ta mới không giống tiểu cô cô như vậy ngốc đâu lời này vừa nghe liền không khả năng ta về sau muốn khảo trường quân đội sao có thể còn lưu tại các ngươi bên người nói xong liền cúi đầu lấy ra trong bao thư xem Cho nên hắn mới có thể lựa chọn cùng mụ mũ, mụ mũ, muội muội ra tới cùng nhau chơi, đảo không phải thật sự thường chơi, mà là tưởng thừa dịp bây giờ còn có cơ hội nhiều bồi bồi bọn họ, hắn sợ chính mình về sau sẽ cùng tiểu cô cô giống nhau, khả năng một năm đều không thấy được vài lần mặt. Kim Tú Châu Há miệng thở dốc trong lúc nhất thời nói không nên lời an ủi nói tới. Nàng nói cho bài cảnh chi nghe nói sắc thật không như thế nào thật sự. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, kỳ lăng là quân nhân, vợ chồng son về sau ở đâu yên ổn xuống dưới ai cũng không rõ ràng lắm, càng đừng nói về sau cùng bọn họ một nhà trụ đến gần. Hạ nham cũng là hắn về sau muốn khảo trường quân đội tương lai cũng nói không chừng, nhưng rất lớn khả năng sẽ không theo trong nhà ở bên nhau. Chỉ là khi còn nhỏ còn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt hống tốt như từ, hiện tại lại nghiêm túc nói cho nàng chính mình không ngốc nghe hiểu nàng có phải hay không đang an ủi chính mình. Kim Tú Châu trong lòng mặc danh có vài phần mất mát đột nhiên chân chính ý thức được như từ thật sự trưởng thành. Cũng sắp rời đi chính mình, Kim Tú Châu cái mũi hơi toan, nàng xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh che giấu chính mình trên mặt mất mát. Lúc trước mới vừa gả cho Giang Minh Xuyên khi, nàng chỉ là vì càng tốt tồn tại. Đối hạ nhang cũng là nghĩ đem đứa nhỏ này tận lực giáo hảo một chút tình trưởng thành không hiểu chuyện cho chính mình thêm phiền, nhưng muốn nói trung gian gấp nhiều ít cảm tình thật đúng là không thấy được. Nàng chỉ là giỏi về làm mặt mũi thượng sự mà thôi, làm Giang Minh Xuyên cảm thấy chính mình hảo, làm chung quanh hàng xóm cảm thấy chính mình hảo, làm hài Từ cảm thấy chính mình hảo, làm người cảm thấy Giang Minh Xuyên không cưới sai người, như vậy nàng ở bộ đội sinh hoạt mới có thể hảo quá. Chính là cũng không biết khi nào bắt đầu, nàng dần dần đem hạ nham đương thành chính mình hài Từ xem, hỏi han ân cần, hết giận chống lưng, dậy hắn chân chính làm người đạo lý lớn. Chính là hiện tại nàng tỉ mỉ dưỡng dục tốt hài tử Lại nói cho chính mình luyến tiếc rời đi nàng bên người Trong lòng đã có chua xót lại có chút vui mừng Hạ nham cũng không nói lời nào trầm mặc cúi đầu phiên thư xem Chỉ có lục lục không hiểu mụ mụ ca ca đang nói cái gì Xoay đầu nhìn xem mụ mụ, lại xoay đầu nhìn xem ca ca Đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên bị chính mình tỉ tỉ nắm miệng Nàng mở to mắt to vô đội nhìn về phía tỉ tỉ Phỏ yên yến mặt mày mềm nhũn phóng thấp thanh âm nói ta bồi ngươi vẽ tranh đi lục lục ngoan ngoãn gật đầu phó yên yến nhảy ra trên người cặp sách vờ cùng bút từng nét bút giáo muội muội họa tiểu động vật muội muội bắt chước nàng hỏa khi phó yên yến bất thời giờ nhìn mắt trầm mặc hai mẹ con sau đó mím môi trong lòng rất là ngoài ý muốn đời trước này hai người cảm tình cũng không khắc sâu Kim Tú Châu đối Hạ Nham là lấy lòng quá mức thích, Hạ Nham đối Kim Tú Châu là chán ghét cùng bài xích hiện giờ hai mẹ con người lại bởi vì lo lắng về sau phân biệt mà lâm vào mất mát khổ sở chung. Không thể không nói, ngẫm lại cũng rất kỳ diệu. Bất qua Phò Yên Yến cũng nhịn không được nghĩ tới về sau, đời trước nàng là cái không có về sau người, mà hiện tại về sau nàng có phải hay không cũng muốn rời đi Kim Tú Châu cùng Giang ba ba bên người, đi tổ chức một cái thuộc về chính mình gia đình. Như vậy sự nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại đột nhiên ý thức được điểm này, tức khắc nhịn không được có chút mờ mịt. Mẫu từ bốn cái ngồi một ngày xe lửa tới trong huyện khi đã là buổi tối 6 giờ nhiều, cũng may lúc này trời tối đến vãn, đến thời điểm bên ngoài còn có thái dương. Tới phía trước Kim Tú Châu liền cấp xưởng dệt gọi điện thoại, Uông Linh cùng Tiền Ngọc Phượng đều biết Tiền Ngọc Phượng còn cố ý tới bến tàu tiếp bọn họ, nhìn đến người Tiền Ngọc Phượng đôi mắt đều đỏ. Đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi vẫn là đẹp như vậy. Kim Tú Châu cười, như thế nào còn khóc đâu, này không phải nhìn thấy người sao. Kia sao có thể giống nhau, trước kia tùy thời đều có thể nhìn thấy, hiện tại cách đến xa như vậy thấy thượng một mặt quá khó khăn, biết ngươi muốn lại đây, mấy ngày nay đều ở mấy ngày từ đâu. Kim Tú Châu vãn trụ tiền ngọc phượng cánh tay, cũng không phải là vốn là chuẩn bị đi trở về, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lại đây nhìn xem các ngươi, lộ quá xa thấy một mặt thật không dễ dàng. Tiền Ngọc Phượng nói, buổi tối liền ở nhà ta ăn đi, nhị trụ đã ở nhà nấu cơm, hiện tại chúng ta đã không ở bên kia, dọn tới rồi trong huyện trụ. Ở tại nhị trụ đơn vị phân trong căn nhà nhỏ, còn khá tốt chính là có điểm tiểu, bất qua phương tiện hai đứa nhỏ về nhà, từ ta bà bà không có sao, hai đứa nhỏ mỗi ngày đều đã trở lại, hiện tại tiểu quân cũng hiểu chuyện rất nhiều. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vốn dĩ không chuẩn bị cùng ngươi nói, nghĩ ngươi cách đến quá xa, đã biết cũng là uổng phí còn làm ngươi đi theo nhọc lòng, không nghĩ tới ôm tàu từ vẫn là theo như ngươi nói, ngươi còn bao năm mươi bao lì xì thật là không biết nói cái gì hảo, nhà ai bao nhiều như vậy nha. Vẽ tranh lại kiếm tiền cũng không thể như vậy lãng phí. Cái gì kêu lãng phí? Lời này nói được ta không thích nghe, lúc trước ta vừa tới bộ đội khi, ngươi cùng ngươi bà bà rất nhiều chiếu cố ta, này đó ta đều ghi tạc trong lòng đâu, đặc biệt là tiểu nham, lúc trước ở nhà các ngươi ở có nửa năm cũng kêu mua thầm thầm một tiếng nãi nãi, hai chúng ta ra quan hệ không bình thường, nếu không thể trở về một chuyến, liền nghĩ nhiều bao điểm bao lì xì cũng coi như là chúng ta một phần tâm ý. Tiền Ngọc Phượng nghe xong bất đắc dĩ cười cười, liền biết ngươi là cách tốt. Người cùng người thật sự không thể so uông tàu từ hẳn là cùng người đã nói đi, hài từ đại bá một nhà một người cũng chưa tới, mặt sau cũng không có gì tin tức chúng ta không gửi tiền trở về, bọn họ viết hai phong thư lại đây, bất quá ta đều cấp ném, không nghĩ xem. Ta xem như xem minh bạch bà con xa không bằng láng giềng gần, câu này nói đến thật đúng là không sai. Kim Tú Châu nghiêm túc nghe Tiền Ngọc Phượng nói chuyện cũng không biết có phải hay không ngô bà tử không có duyên cớ, nàng cảm giác hiện tại Tiền Ngọc Phượng ổn trọng rất nhiều. hai người vừa đi vừa liêu, sau đó một đường đi tới Tiền Ngọc Phượng hiện tại trụ địa phương. Ngô Nhị trụ hiện tại ở đồn công an đi làm đơn vị phân nhà cũ liền ở phụ cận, tuy rằng phòng ở có điểm tiểu nhưng vị trí không tồi, liền ở huyện trung tâm phụ cận chính là trường học. Kim tú Châu đi theo Tiền Ngọc Phượng thượng lầu 3, nơi này so nhà ngang muốn hảo điểm cùng trước kia bộ đội phòng ở có điểm giống, một tầng hai hộ cửa đối cửa. Tiền Ngọc Phượng ra ở bên trái, nàng lấy ra chìa khóa mở cửa, nhà ở không lớn, liếc mắt một cái đảo qua đi là có thể nhìn đến toàn bộ, không sai biệt lắm 4-5 chục bình, có phòng khách có ban công. Tiền Ngọc Phượng giới thiệu, có phải hay không có điểm tiểu? Liền hai cái phòng, chúng ta trụ phòng lớn, phòng nhỏ cấp đại nha trụ Tiểu Quân hiện tại trụ trong xưởng ký túc xá, ngày thường trở về ăn bữa cơm là được. Kim Tú Châu nghe được lời này có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại nha hiện tại một người ở. Nàng cười nói, một người trụ hảo có thể an tâm học tập, nhà của chúng ta hạ nham cũng là, ngày thường một người học tập đến nửa đêm ta đều sợ hắn ăn không tiêu. Cũng không phải là, một ngày một cây ngọn nến đâu thật thiêu tiền, nhưng không có biện pháp nha, hải tử đến thi đại học ta cùng nàng ba hiện tại ở trong nhà nói chuyện cũng không dám lớn tiếng đâu. Tiền Ngọc Phượng một bên nói một bên lắc đầu. Hiện tại đôi mắt đều thấy không rõ, này cuối tuần chuẩn bị mang nàng đi thành phố xứng mắt kính, nàng ba nói được xứng cái tốt bằng không đôi mắt không tốt. Kim Tú Châu trên mặt lộ ra cười, đều là vì hài tử hào, còn không phải sao cùng các ngươi vô pháp so, nhưng cùng người khác so, nhà ai giống chúng ta như vậy đau hài tử. Đại nhà lớp học phía trước có cái nữ sinh khảo toàn giáo đệ tam đâu chính là bị gia trưởng kéo về đi gả chồng, nói là đối phương trong nhà cho 200 khối lễ hỏi, lão sư đi khuyên đều không được còn bị mắng một đốn. Ba cái hài tử nghe được lời này, đều kinh ngạc nhìn về phía Tiền Ngọc Phượng. Tiền Ngọc Phượng buồn cười, nhưng về một phía trà một bên nói, các người ba cái mệnh hảo, các người ba mẹ thương, các ngươi đau đến tâm oa tử thượng người khác nhưng không các ngươi vận khí tốt. hạ nham ngồi không được ngồi một lát liền lên đi một chút nhìn xem sau đó đi phòng bếp cấp ngô nhị trụ hỗ trợ thực mau trong phòng bếp truyền đến nói chuyện thanh âm hạ nham còn hỏi đại nha giống như đại nha là đi ra ngoài mua giấm tiền ngọc phượng cũng ở giải thích tiểu quân đợi chút trở về biết các ngươi trở về hôm nay cố ý điều ban vốn dĩ hôm nay nên thượng vãn ban đã lâu không thấy được tiểu quân cũng thường nhiệm thực đúng không hiện tại lớn lên nhưng cao so với hắn ba cao một cái đầu Đang nói, bên ngoài liền truyền đến đi đường thanh âm, sau đó môn đã bị gõ vang lên, lục lục cũng không sợ người, thuần thục chạy tới mở cửa, ngày thường ở trong nhà nàng liền mở cửa nhất tích cực. Môn mở ra, là đại nha mô dấm đã trở lại, cúi đầu nhìn đến là lục lục lập tức nở nụ cười. Lục lục, lục lục cũng nhớ rõ người, vui sướng nói, đại nha tỷ tỷ Đại nha đi vào môn nhất nhất kêu người, tim thầm thầm yến yến, trong phòng bếp hạ nham nghe được động tĩnh cười tùm tìm chạy ra. Đại Nha, Kim Tú Châu tức giận nói kêu tỷ tỷ, Hạ Nham vênh váo tận trời, còn không có ta cao đâu, mới không gọi. Đại Nha cười, kia cũng là người tỷ tuổi tác bãi ở đàng kia đâu. Hạ Nham hừ một tiếng, xoay người lại đi phòng bếp hỗ trợ. Tiền Ngọc Phượng cũng cười, hiện tại tiểu hài từ đều như vậy, Đại Nha đi trong sưởng xem tiểu quân, người khác hỏi là ai, hắn nói là muội muội Ta nghe được hỏi hắn như thế nào nói bậy, người biết hắn nói cái gì sao? Hắn nói đại nha quá lùn, làm người biết chính mình có như vậy lùn thì thì thật mất mặt người nói đứa nhỏ này. Kim Tú Châu cũng cười, đều giống nhau, hạ nham mở họp phụ huynh đều làm ta qua đi, nói ta nhìn tuổi trẻ, làm hắn có mặt mũi, ba ba quá già rồi. Đem hắn ba ba tức giận đến không được, ha ha ha ha, tiền ngọc phượng nghe xong cười đến không được, đại nha cũng đang cười, sau đó đi phòng bếp trêu gẹo hạ nham Phò Yên Yến ngồi ở cái bàn bên cạnh, một bên ăn đồ ăn vặt một bên cười nghe bọn hắn nói chuyện. Một lát sau, đại Nha từ phòng bếp ra tới, cố ý mang nàng cùng lục lục đi trong phòng chơi. Phò Yên Yến đi theo đi, đại Nha phòng rất nhỏ, dựa thường phóng một trương tiểu giường, bên cạnh là tụ quần áo, án thư cũng không lớn, dán cửa sổ, không có kệ sách thư ở trên bàn không bỏ xuống được, nàng đều là chất đống ở trong góc. Nhưng đồ vật đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, vừa thấy chính là thực dụng tâm sửa sang lại, đại nha như là một cái khoe ra món đồ chơi tiểu bằng hữu đem chính mình thích đồ vật lấy ra tới cùng Phỏ Yên Yến chia sẻ. Có nàng bằng hữu đưa nàng kẹp tóc có mụ mụ cho nàng mua quần áo, còn có đệ đệ mua tiểu quân cho nàng mua một đôi giày. Phỏ Yên Yến ngồi ở trên giường xem nàng, trên mặt lộ ra ôn hoa cười. Nàng cảm thấy như vậy hoạt bát đại nha thật tốt. Đại nha giới thiệu xong cũng ngồi vào phỏ yên yến bên cạnh nàng cười nói yên yến, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở bộ đội các ngươi truyền nhà khi ngươi cùng ta giới thiệu phòng sự sao. Lúc ấy ta cũng thật hâm mộ ngươi, đặc biệt tưởng cũng có một cái chính mình phòng hiện tại rốt cuộc thực hiện. Phỏ yên yến nghe xong trầm mặc hạ, nàng nhìn đại nha trên mặt tươi cười, hơi hơi sừng sốt. Kỳ thật đại nha không biết chính là lúc trước chính mình tựa như hiện tại nàng giống nhau, chưa từng có như vậy bị dụng tâm đối đãi quá cho nên khi đó chính mình thật cao hứng. Đại nha thoải mái cười. Ta thật sự thực vui vẻ, hiện tại ba ba mụ mụ đối ta thực hào, đệ đệ đối ta cũng thực hào. phó Yên Yến gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, đại nha tỉ tỉ ta thực thế ngươi cao hứng. Cảm thấy nàng so với chính mình may mắn ít nhất nàng không cần chờ thật lâu. Đại nha cười đến càng vui vẻ. Cảm ơn ngươi, sau đó giải thích nói ta chưa từng có ghen ghét quá ngươi, chính là hâm mộ, nhưng hiện tại không hâm mộ ta hiện tại chỉ nghĩ khảo cái hào đại học, về sau lại tìm cái hào công tác. Đại nha tỷ tỷ, ngươi sẽ càng ngày càng bồng. Ngươi cũng là, buổi tối ăn cơm thời điểm, Ngô Tiểu Quân đã trở lại, hắn cùng Uông Linh một đạo Uông Linh biết Kim Tú Châu đã trở lại, nửa đường thượng gặp được Ngô Tiểu Quân, dứt khoát đem hắn mang lên. Ngô Tiểu Quân quá nặng, cưỡi một đoạn đường sau biến thành Uông Linh ngồi ở mặt sau. không thể không nói nam hải tử chính là sức lực đại chở người còn có thể kỵ bay nhanh hai người về đến nhà cũng mới 7 giờ không đến uông linh nhìn đến kim tú châu trực tiếp kích động tiến lên ôm người kim tú châu cười cùng nàng nói chuyện tiền ngọc phượng đi trong phòng bếp bưng thức ăn buổi tối ngô nhị trụ làm 10 đạo đồ ăn toàn bộ cái bàn đều không bỏ xuống được một đám người vây quanh cái bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện đặc biệt là uông linh có nói không xong nói những người khác đều chen vào không lọt miệng Nhưng thật ra ngô tiểu quân trước kia thực hoạt bát thực bá đạo hiện tại toàn bộ hành trình đều không nói lời nào. Hạ nham liền ngồi ở hắn bên cạnh chủ động tìm hắn đáp lời, hắn cũng là nghe được cái gì đáp cái gì. Hạ nham nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ngô tiểu quân cầm chiếc đũa tay một đốn, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện tổng cảm thấy hạ nham nơi trốn không bằng chính mình cho nên nhìn đến hạ nham quá đến so với chính mình càng tốt khi liền ghen ghét hắn khi dễ hắn. Nhưng mà hiện tại tranh lệch kéo càng lúc càng lớn, liền hoàn toàn ghen ghét không đứng dậy, trong lòng chỉ có hâm mộ, hâm mộ hạ nham mệnh hào, có đặc biệt yêu hắn dưỡng phụ mẫu, cho hắn giàu có sinh hoạt, cũng hâm mộ hắn đọc sách thành tích hào, về sau sẽ càng đi càng xa. Không giống chính mình, hiện tại liền binh đều không đảm đương nổi. Cơm nước xong, Kim tú Châu liền đi theo Uông Linh cùng nhau rời đi, đi phía trước lấy ra đưa cho Tiền Ngọc Phượng lễ vật. Tiền Ngọc Phượng nhìn đến vòng cổ cả người đều ngây ngần cả người. này đây là tặng cho ta ta nào mang đi ra ngoài mắc cỡ chết người kim tú châu như thế nào mắc cỡ chết người nhìn đến cái này ta liền nghĩ đến ngươi ngươi tổng nói ta đẹp nhưng ta cũng muốn cho ngươi đẹp cũng muốn cho ngươi vui vẻ tiền ngọc phượng có chút cảm động nhìn kim tú châu nắm tay nàng đem người một đường đưa đến giao lộ cuối cùng kim tú châu vỗ vỗ nàng đến tay trở về đi lần sau có cơ hội lại đến xem ngươi hào Tiền Ngọc Phượng đứng không nhúc nhích nhìn Kim Tú Châu bọn họ càng đi càng xa thẳng đến nhìn không tới người mới xoay người trở về. Trong tay cầm Kim Tú Châu đưa nhẫn buổi tối thời điểm nàng còn cùng Kim Tú Châu khoe ra trước khi nàng không dám đeo đồng hồ hiện tại nàng công tác kiếm tiền cũng cho chính mình mua một khối đồng hồ còn nói hiện tại chính mình đi chỗ nào đều mang không còn có người ta nói nàng không xứng. nhưng nàng không nghĩ tới kim tú châu sẽ cho nàng mua vòng cổ đây là nàng trước kia thường cũng không dám thường sự cảm thấy như vậy đẹp đồ vật đều là lớn lên xinh đẹp người mang chính mình nào xứng mang cái này nhưng kim tú châu nói cho nàng chính mình thích quan trọng nhất nàng cười hít hít cái mũi sau đó đem vòng cổ mang ở trên cổ về đến nhà nàng hỏi hai đứa nhỏ vòng cổ đẹp hay không đẹp đại nha nói tốt xem mua tiểu quân tắc có lệ gật gật đầu ngô nhị trụ vẫn là giống như trước đây không cần suy nghĩ liền cười nhạo nói phòng cổ đẹp người khó coi nhưng hiện tại tiền ngọc phượng nghe được lời này căn bản sẽ không tái sinh khí nàng trắng ngô nhị trụ liếc mắt một cái trực tiếp về phòng cầm gương chiếu càng xem càng cảm thấy đẹp buổi tối uông linh đem mẫu từ bốn cây an bài ở nhà xưởng trong ký thúc xá trụ trước hai ngày liền chuẩn bị hảo chăn đều làm người tẩy quá phơi quá mẹ con ba người một phòng hạ nham đơn độc một cái Uông Linh buổi tối cũng không có về nhà, dứt khoát lưu tại nhà xưởng cùng Kim Tú Châu nói nhỏ. Kim Tú Châu đột nhiên nhớ tới, tiểu quân năm nay hẳn là liền có thể tham gia quân ngũ đi. Nàng còn nhớ rõ phía trước nghe người ta nói quá, ngô tiểu quân trước tiên ở nhà xưởng làm 2 năm, chờ tới rồi số tuổi liền đi tham gia quân ngũ. Đều trưởng thành, như vậy cũng khá tốt, đứa nhỏ này lâu lắm không gặp cảm giác thành thục hiểu chuyện nhiều. Uông Linh nghe được lời này thở dài. phía trước là như thế này hiện tại không được đêm nay ngươi không thấy được sao tiểu quân kia hài tử dùng tay trái lấy chiếc đũa ăn cơm phần năm tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc